Chương 830, Hải quân rắc rưởi. Chương 830, Hải quân rắc rưỡi. Vẫn là có thể chữa trị. Golden Lion, ngươi quá tàn nhẫn. Ngươi muốn chém đứt chân của ngươi để chạy khỏi nơi này. Cái gì Golden Lion muốn rời đi nơi này? Ở đây hải tặc đều rất ngạc nhiên. Mấy ngày nay, Golden Lion không nói gì. Bọn hắn cho rằng Golden Lion chịu không được sự đả kích này, không nghĩ tới Golden Lion đào thoát. Nhất là nghe được Golden Lion phương pháp về sau, những người này cảm giác tê cả da đầu. Ta muốn chém đứt chân của ta rời đi nơi này, đây quả thực quá tàn nhẫn. Bình thường đoán chừng căn bản làm không được nhưng đây đúng là tốt biện pháp một chút hải tặc muốn biết bọn hắn phải chăng hẳn là làm như vậy kim bao sư tử cũng ngẩng đầu ánh mắt sắc bén nhìn thẳng rô dù cho hỗ lạc đồng bằng golden li ông vẫn như cũ hạ kỳ đây là trên thế giới đứng đầu nhất hải tặc rô nếu như ngươi là đến chào phúng lao tử vậy ngươi liền đi đi thôi không nên quay giày lao tử đại sự đây là một kiện đại sự nhưng đây chỉ là tự mình hại mình ngươi thật rất có dũng khí rô làm cái đùa cợt động tác sau đó chậm rãi rút ra ma đào lưới kiếm sư tử vẫn không sợ hai chút nào chậm chậm vào rô siêu rô đột nhiên vung đao một đạo lam quang hiện lên, Nhà tù lan can rất dễ dàng bị cắt. Sau đó có một đạo hàn quang hiện lên, Golden Lion trong tay quòng tay cũng là rồ để cắt. "Ân, cũng nên rời đi nơi này." Rhodes thu hồi ma dao lưới đao, quay người rời đi. Golden Lion ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không minh bạch rồ Đẹt tại sao muốn cứu hắn. "Ta không biết rồ Đẹt mục đích tới nơi này. Tới đi, ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Rhodes nhìn xem Golden Lion cả người, "Hô." Golden Lion cái này mới hồi phục tinh thần lại, đi theo rồ Đẹt đi hai ba bước. "Rhodes, ngươi đây là ý gì? Ta cần ngươi tới cứu ta à?" Golden Lion Bên ngoài, cái khác hải tặc thấy được, Golden Lion đi ra, sắc mặt lập tức thay đổi. Rhodes thế mà cứu được Golden Lion. Nếu như thế cũng có thể cứu bọn hắn lời nói, mỗi cái hải tặc nội tâm đột nhiên trở nên càng thêm khát vọng. Rhodes, chúng ta đi nhanh đi. Rhodes, chỉ cần ngươi chịu thả chúng ta, ta có thể đầu nhập vào ngươi. Phu cận hải tặc bắt đầu la to. Có chút hải tặc đang uy hiếp, có chút đang cầu xin tha. Rhodes nhìn xem chung quanh hải tặc, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Uy hiếp hắn, hắn đương nhiên sẽ không cứu. Về phần những cái kia cầu xin tha thứ người, hắn là sẽ không cứu. Tóm lại, những này hải tặc sống hay chết không có quan hệ gì với hắn. Rhodes chậm rãi đi ra ngoài. Hải tặc nhóm tựa hồ biết rõ đệ ý nghĩ, bắt đầu chửi ầm lên. Rời đi hệ tởmạn hẹo về sau, Golden Lion ổng nuốt nuốt lốt hai. Nó cuối cùng từ bên trong đi ra. Ta đã chịu đủ. Đúng, Rhodes, ngươi còn chưa nói, ngươi tại sao muốn cứu ta đâu? Golden Lion ổng có chút hiếu kỳ. Rõ rệt Rhodes cùng rồ đẻ là đối thủ cạnh tranh, còn đã từng lẫn nhau đánh nhau. Hiện tại hắn tới cứu hắn. Không có gì, ta là Rhodes. Cứu một người cần lý do sao? Golden Lion ổng sững sốt một chút, sau đó cười ha hả. Ha ha ha, ngươi nói đúng. Chúng ta những người này, làm bất cứ chuyện gì đều không cần lý do. Tốt, đừng nói nhiều như vậy. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hải quân chẳng mấy chốc sẽ tới. Dù bước nhanh hơn, trước đây thật lâu. Dựa theo hải quân tốc độ, đoán chừng không bao lâu, hải quân trợ giúp liền đến. Với lại đoán chừng là sễn gỗ cùng cùng gặp. Đây chỉ là hải quân rất rỡi, hoàn toàn không cần lo lắng. Sư tử một mặt khinh thường, nhưng vẫn là bước nhanh hơn sông. Mặc kệ ngươi thấy thế nào không nổi hải quân, hải quân thực lực không thể nghi ngờ. Nếu như không sớm một chút rút lui, khả năng thật sẽ bị hải quân bắt lấy. Hai người không biết, ngay tại cách đẩy Thành chỗ không xa, một chiếc lục xoát chiến hạm chính nhanh chóng tiếp cận. Chương 831, cực kỳ tà ác hải tặc. Chương 831, cực kỳ tà ác hải tặc. Tại chiến hạm phía trước, đứng đây rõ ràng là gặp cùng Sengoku. Sengoku, không nghĩ tới vận khí thật rất tốt. Chúng ta vừa đi đẩy thành, gặp Hắc Long hải tặc, gặp không khỏi cảm khái. Khang Sengoku cũng khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đoán chừng không bao lâu chúng ta liền có thể đến đẩy Thành, sau đó nhất cử cầm xuống băng hải tặc Hắc Long. Vậy ta phải càng thêm cố gắng. Đằng sau, mấy cái hải quân lòng đầy căm trong lòng ta đã đang suy nghĩ làm sao bắt rô des. nhưng mà, sau một lát, hải quân tiếp viện bộ đội rốt cục đã tới trợ giúp thành. Gặp, ngươi tuyệt không thể bỏ qua những này hải tặc. dẫn đầu lui xẻn gỗ cũ gáo ngoài, sau đó bổ nhào lấy thành. xẻn gỗ cũ, chậm một chút ngươi có thể lợi ta. Gặp cũng nhảy dựng lên, đi theo chiến đấu. trung tướng gặp, chờ ta một chút. mấy cái hải quân theo ở phía sau. tại ỉm kéo đao bên trong, rô des cầm đi gôn đần lì ông, tìm được nguyên bản thuộc về vũ khí của hắn, sau đó chuẩn bị quang minh chính đại rời đi ỉm kéo đao nhưng mà, vừa đánh tới đẩy cửa thành, rô liền thấy gần ngay trước mắt xẻn cùng gạp. Trong lòng có một loại hùng hùng hồ hồ. Khó trách đây là học trưởng vào ở nguyên lai hắn xui xẻo như vậy, Sengoku cùng gặp hộ tống hải tặc. Ngoại trừ nguyên nhân này, rất khó tưởng tượng hải quân tốc độ lại nhanh như vậy. Rhodes, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đưa hàng tới cửa. Hôm nay, coi như ta giải quyết triệt để các ngươi hắc long hải tặc. Sengoku củ lớn tiếng gầm thét lên đang tại thúc đẩy thành thị bên trong binh sĩ nhìn xem Sengoku cùng gặp đi về phía này, kinh tâm động phách hoàng sợ biến mất. Nhìn, hải quân viện quân đến. Là Sengoku củ tiên sinh cùng gặp tiên sinh. Danh tiếng của bọn hắn còn là rất lớn. Chí ít ở đây rất nhiều người đều biết gặp cùng Sengoku củ. Là Sễn Gỗ Củ cùng Gặp, hai cái về hưu lão già hừ hệm. Bọn hắn có lợi hại gì? Không sai, lần trước ta bị đội trưởng của chúng ta đuổi theo đánh, ta còn thật sự coi chính mình là cái nhân vật đâu. Hải tặc ngữ khí tràn đầy khinh thường. Khang Sễn Gỗ Củ cùng Gặp sắc mặt cũng rất khó coi. Lần trước bởi vì không cẩn thận, bỡ lại trở tổn trận khôi phục thực lực, làm cho hắn không thể không lui. Bây giờ bị hải tặc chà phúng. Hừ, một đám hải tặc dựa vào miệng lưỡi của bọn hắn chi lực, hôm nay giải quyết ngươi. Khang Sễn Gỗ Củ hừ lạnh một tiếng, không muốn nhiều lời. Gặp cũng yên lặng giơ lên năm đấm, chuẩn bị độc thủ, để hải tặc nhỏ biết thực lực của hắn gặp tiên sinh để cho chúng ta đến giúp đỡ ngươi. Nếu như chúng ta ở chỗ này, chúng ta nhất định có thể đánh bại những này hải tặc. Không sai. Hôm nay chúng ta nhất định phải tiêu diệt những này cực kỳ tà ác hải tặc, trên để hủy diệt bọn hắn lưu trình. Muốn đối mặt mấy cái đỉnh cấp hải tặc, thật rất đáng sợ. Đằng sau lại tới ba cái ba hải quân. Ba người này đều không phải là đơn giản người. Bốn người rồi đẹp cũng đều nhận biết. Bát rủ sa bên trong, sa cạ rủ kỳ, cụ giản. Thương lai hải quân tở dở sở hụt có mạng nửa quân. Tự nhiên ba quan quả năng lực, tự nhiên mạ gù mạ gù no mi năng lực, tự nhiên đóng băng quả năng lực. Mỗi một cái đều là hải quân bên trong người nổi bật, là trước mắt hải quân bên trong ưu tú nhất một thành viên. Ba người mặc dù niên kỷ còn nhẹ, nhưng thực lực không thể nghi ngờ. Golden Lion ổng, cái này ba tên tiểu gia hỏa, ta liền giao cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi có thể đối phó bọn hắn. Rhodes cũng không quay đầu lại. Golden Lion mặt có chút tối đen, nhịn không được đối giỡn để giống to. Rhodes, không cần mệnh lệnh ta. Nhưng sau khi nói xong, Golden Lion nhìn một chút hải quân. Chỉ là hai cái hải quân tiểu quỷ. Hôm nay, để cho ta cho bọn hắn học một khóa, để bọn hắn biết cái thế giới này có bao nhiêu đáng sợ. Quả nhiên đây chính là Golden đần tính tình có chút nạp mạng vậy liền làm a jodes dẫn đầu nhảy ra cấp tốc rút ra một sẹn hạ ma kiếm chương 832. không có gì sánh kịp kiếm thuật chương 832. không có gì sánh kịp kiếm thuật tại đao phong chiếu dội xuống mỗi người trong mắt đều loé nhàn nhạt thản quang gặp đi mau chúng ta không thể để cho những này hải tặc đánh giá thấp chúng ta sen gổ củ cũng nhảy ra ngoài toát ra chói mắt kim quang trong nháy mắt liền biến thành một tôn đại phật gặp cũng trong nháy mắt kéo rách quần áo hai tay nắm tay tối hạ kỵ che thủ đoạn cốc cốc trên mặt đất lưu lại mấy cái dấu chân thật sâu đến hải quân hôm nay để cho ta cho ngươi học một khóa để ngươi biết cái gì là hoang sợ gôn đần ly ông nội trận lôi đỉnh rơi lên sông đao. hai đạo sắc bén hàn mang trong nháy mắt bị chém ra Màu vàng nguyệt nha hình lục sóng vạch phá mặt đất bay về phía kỵ bọn người kỵ đột nhiên biến thành một vệt ánh sáng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nguyệt nha hình kiếm khí vạch phá mặt đất bay về phương xa biển cả toàn bộ hải dương đều bị chia cắt nước biển hướng hai bên rung mạnh lao tới gây nên liên tiếp ngập trời sóng lớn thật là đáng sợ đây là thế giới đỉnh cấp hải tặc thực lực sao thật rất đáng sợ, chỉ mang theo chơi biểu lộ vô vô ngực. Có lẽ hiện tại kỳ dư thích đánh dấu bên trên bàn. Golden Li ống lên hai thanh mệ ở tổ, nhẹ nhàng quan ra. cách đó không xa, mấy chiếc chiến hạm trực tiếp bay tới. trái cây phiêu động, bắt đầu. hải quân các tiểu tử, xem thật kỹ một chút cái thế giới này tàng khốc. sư tử dùng sức ném vàng. tất cả chiến hạm đánh tới tương lai ba vị hải quân tướng lĩnh. Golden Li đã bị bắt, hảo hảo về hưu không tốt sao? A kẽ nụ hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát khí, không. giấu. thời đại này a kẽ nụ đã là cùng hung cực đại hỏa. À kẻ nửa nửa người đã biến thành nham tương, lan lộn lưu động, bao trùm nó nửa người, trung quanh mặt đất ăn mòn ra hố, một cỗ to lớn nham tương phun về phía không trung, đánh trúng một chiếc chiến hạm, chiến hạm phần bụng trong nháy mắt hòa tan, biến thành nước thép, chậm rãi chảy xuống, vại đẩy mặt đất, hai cây băng mâu, bên cạnh gà rừng cũng ném ra hai khối băng, khối băng cũng đụng phải chiến hạm, chiến hạm bị đông cứng trong nháy mắt, nhưng là, tại Golden Lị ổng không chế dưới, đóng băng chiến hạm vẫn là hướng phía thanh niên đánh tới, lấy quang tốc đá, Tinh cao tốc di động, trong nháy mắt xuất hiện tại chiến hạm trước mặt, nâng lên mầu vàng chân, dùng sức đá một cước, Kaka kaka, băng bên trên xuất hiện vết nứt, không hề đứt đoạn mở rộng. Đột nhiên, toàn bộ đóng băng chiến hạm chia năm sẻ bảy, rơi trên mặt đất. Đúng vậy, hiện tại hải quân so trước kia mạnh hơn nhiều. Golden li ủng cho cái tán. Một phương diện khác, Rhodes cùng Gặp Chi chiến toàn diện bùng phát. Có được siêu cường thể chất, đỉnh cấp song sắc hạc kỳ, không có gì sánh kịp kiếm thuật. Rhodes triệt để áp chế Gặp. Toàn bộ chiến đấu đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. đương nhiên, Gặp thực lực cũng rất mạnh. Tuy bị Rhodes áp chế, nhưng vẫn có lực đánh một trận. Rhodes không cách nào nghiền ép. Đây là thế giới đỉnh cấp thực lực, Rhodes, ngươi trở nên so trước kia mạnh hơn ta hối hận không có hết sức, gặp không khỏi cảm khái. Lúc trước thánh địa mạ dị nhận lấy xúc động từ lớn, cho nên gặp không có hết sức, thậm chí ngay cả nước đều là cố ý thả ra. Ai có thể nghĩ tới, Jodes đã tới mức độ này? Nếu như lại cho hắn một cơ hội, gặp nhất định sẽ đem hết toàn lực đánh bại Jodes, sẽ không lại cho Jodes một cơ hội. Gặp, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu như ngươi đã lấy hết toàn lực, chúng ta bây giờ cần đau đầu như vậy. Sengou nhịn không được mắng lên, gặp lúng túng cười cười. Không sai, nếu như không phải gặp ngươi thủ hạ lưu tình, có lẽ ta thật trốn không thoát. Sau đó để báo đáp lại, ta quyết định cho ngươi ta tất cả lực lượng, thật tốt chiếu cố ngươi. Rhodes trầm rãi thu hồi ma đao lưới kiếm hoàn. Chương 833, siêu cường thể chất, đỉnh cấp song sắt hạ kỳ. Chương 833, siêu cường thể chất, đỉnh cấp song sắt hạ kỳ. Nhanh hơn thời gian, nếu như không kết thúc chiến đấu, một chi khổng lồ hải quân bộ đội sẽ tới, rất khó rời đi. Toàn lực ứng phó, gặp sửng sốt một chút, sắc mặt có chút biến thành đen. Trả giá ngươi tất cả lực lượng, cái này kêu là hồi báo. É e sợ cái này gọi trả thù, bất quá gặp cũng muốn biết Rhodes toàn bộ thực lực đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Jodes khẽ miệng hơi dương lên, thân hình cấp tốc biến hóa. Chỉ chốc lát sau, một đầu to lớn hắc long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó mấy trăm mét cao, to như một ngọn núi nhỏ, thoạt nhìn rất hùng vĩ. Long, Jodes nhưng thật ra là đầu rồng. Thật là lớn long a, thật là đáng sợ. Phổ thông hải quân tâm lý tràn đầy khủng hoảng. Tương đối mà nói, hải tặc rất kiêu ngạo, gặp cùng xẻng gồ củ cũng sừng sốt một chút. Cầm thú là cầm thú một loại, chẳng lẽ Jodes cũng là yêu quả thế lực? Nhưng bọn hắn tinh tường nhớ kỹ, Jodes có thể ở trong biển tự do tự tại bơi lội, thoạt nhìn tuyệt không giống yêu quả thế lực, nhưng là hiện tại có thể khẳng định là. Thứ tư là trái ác quỷ năng lực. Có lẽ, tựa như cái đồ tiểu tử kia đồng dạng, bọn hắn thuộc về đặc thù loại hình. Gặp nói thứ gì? Sengoku củ thời kỳ, ta hơi có chút ghen ghét. Bọn chúng cũng là hiếm thấy trái ác quỷ. Vì cái gì hắn có khuyết điểm, mà Zoro đẹp cùng cái đồ không có. Gặp, chiến đấu bắt đầu. Một cái mảnh liệt thanh âm tằng lòng trong miệng phát ra, thậm chí nhấc lên một hệ liệt to lớn khí lưu. Rất nhiều hải quân đã mất đi chỗ đứng, ngã trên mặt đất. Bộ phận hải quân bị khí lưu thổi đi. Gặp có chút ngồi xuống, tay phải đặt ở trước người, trả lại mạnh mẽ khí lưu. Sengoku củ cũng lùi 2 bước. Sát thực rất lợi hại, nhưng là Gạp, ta tin tưởng ngươi có thể đánh bại hắn. Gạp sắc mặt đen kịt, nhìn trước mắt ngọn núi nhỏ. Lúc đầu rỗ đẹp rất mạnh, hiện tại biến thành giã thu hình thái, khẳng định sẽ trở nên lợi hại hơn. Nhưng nghĩ tới hải quân sứ mệnh, Gạp vẫn là cắn chặt răng, vén tay áo lên, hạ khí che khuất thân trên. Đã như vậy, vậy liền hảo hảo đánh một trận a. Gạp bột một tiếng nhảy tới không trung. Cả người thoạt nhìn rất có khí thế. Rodoes nhìn xem nhảy dựng lên Gạp, giơ lên giữ tận mà to lớn châu phi móng rứt, dùng sức vỗ vỗ. To lớn châu phi chảo thậm chí che khuất nửa bầu trời. Toàn bộ quảng trường một mảnh hắc ám. Ta đi. Hồ, gấp nhìn xem hoa mắt long trảo, mặt của hắn biến thành đen. Hắn nhịn không được mắng một câu, sau đó cực nhanh nhảy ra. Bị lớn như vậy long trảo đập tới nhất định rất đau a, không được, mọi người chạy mau. Sen Go củ đại biến. Nếu như vỗ xuống đến, rất nhiều hải quân sẽ chết ở chỗ này. Đang lúc nói chuyện, Sen Go dẫn đầu rút lui. Cái khác hải quân cũng tất kinh, nhao nhao tránh ra. Một bộ phận thủy sư đến không kịp chôn tránh, bị rồ đè long trảo bắt lấy. Bằng, làm cho người khiếp sợ tẩm. Toàn bộ mặt đất đều đang rung dậy, thậm chí toàn bộ đại thành đều chịu ảnh hưởng, kinh liệt lay động. Phu cận hải vực có sóng lớn. Trong biển Hải Vương giống như bị điên chạy trốn, giống như gặp thiên địch. Quảng trường bên trên, mặt đất sụp đổ. Một cái to lớn chảo ấn xuất hiện. Bên cạnh, Gặp Né tránh về sau, nhìn không được lau mồ hôi lạnh trên trán. Ta sẽ đi. Rhodes có lợi hại như vậy sao? Cái này nếu là đập vào trên người của ta, không biết ta bộ xương giả này có thể ăn được hay không. Không chỉ có Gặp, cái khác hải quân cũng rất ngạc nhiên. Càng thêm há to mồm. Đây là thế giới mới hải ta sao? Thật là một cái quái vật. Không chỉ có kỳ dự cảm thấy chấn kinh, cái khác hải quân cũng cảm thấy chấn kinh. Mặc dù biết rổ đẻ lợi hại, nhưng là tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy rổ đẹp quá mạnh. Trên bầu trời, Rhodes cúi đầu nhìn xem đám người. Chương 834, hiện tại mới thật sự là chiến tranh. Chương 834, hiện tại mới thật sự là chiến tranh. Hải quân chỉ là một món lễ vật, hiện tại mới thật sự là chiến tranh. Rhodes bốn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang ở đây tất cả hải quân đều tràn đầy hoảng sợ. Đây là một loại từ trong ra ngoài hoảng sợ, gặp cũng nhìn thấy hải quân trong mắt hoảng sợ. Hắn hai tay nắm chặt, cơ bắp căng cứng. Đừng sợ, chỉ là đứa bé. Hắn quá trẻ tuổi. Nói xong, gặp đống nhiên nhảy lên, nhảy đến không trung, sau đó dậm không, gia tốc, nhanh chóng hướng không trung chạy tới. Hải quân rổ cờ si kỳ vũ trụ bước, gặp cấp tốc chạy đến rổ đẹp bên người, sau đó giơ tay phải lên cùng rổ đẹp đánh lên. Rổ đẹp cũng cảm thấy bên thay tiếng xe gió, cũng không có quay đầu, châu phi chào trực tiếp vua xuống. siêu, bén nhọn tiếng nổ mạnh vang lên. tiểu tử, chớ xem thường hai mươi lào thái thái. Gặp tay phải nắm chặt thành quyền, hắc ám hạ kỳ, bao phủ toàn bộ cánh tay phải. băng, một lớn một nhỏ, hai người đụng vào nhau. một tiếng càng vang lên tiếng nổ mạnh vang lên trong không khí có một cỗ khí lưu vô hình, khí lưu mang theo nhìn không thấy sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng quyết tán, mặt đất lập tức đã nứt ra, có một cái khe nước to lớn, với lại không ngừng mở rộng, giống vực sâu đồng dạng. tại xa xôi trên mặt biển, nhấc lên liên tiếp vệt sóng, vô số chiến hạm toàn bộ bị biển sóng nuốt hết, mọi người chạy mau, hải quân đột nhiên biến sắc, tranh thủ thời gian chạy, chạy trốn trong ngay mắt, to lớn khí lưu của tới, vô số hải quân bị những này hải lưu thổi đi, bay về phía không trung, lực lượng cường đại, gặp cắn răng, sắc mặt rất khó nhìn, loại lực lượng này cường đại như thế cho tới ngay cả chính hắn đều cảm thấy hơi mệt, thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng vẫn là cắn răng, chặn lại rồ đès máu bớt. Gặp, thực lực của ngươi coi như không tệ, nhưng là quá yếu, căn bản không phải đối thủ của ta. Jodes nghĩ chủ điền cùng thanh âm truyền đến, gặp không nói gì, vẫn cắn chặt răng, huy quyền đánh kích. Chán nổi gân xanh lên, lực lượng trong cơ thể đổ xuống mà ra, toàn bộ cánh tay đều sưng phồng lên. sắc mặt hắn nghiêm trọng, thoạt nhìn rất đáng sợ. Jodes cũng cảm thấy gặp dây rủa, đột nhiên giơ lên tay phải, gặp cũng lập tức ở trên mặt đất nhảy dựng lên, nhưng là tay phải của hắn vẫn nắm chặt nắm đấm, nhìn thẳng giữa không trung Jodes. Jodes master chầm chầm vào gắp trong mắt của hắn lóe hàn quang gắp lại đến rô desert lên che khuất mặt trời long chảo dùng sức vô vố trên mặt đất bãi tiểu tử thối che ta lão cho nên ta độc lòng ta vẫn là rất lợi hại gắp đột nhiên nhảy một cái cùng một chỗ che lại hắn hạ kỳ tay phải cùng rô desert móng vuốt đánh lên rô desert trong mắt mang theo treo tức mỉm cười vốn là đen long chảo trở nên càng đen hơn đỉnh sắc hạ kỳ đây là rô desert cường hạng băng đen kịt châu phi lợi chảo mang theo phá không hung hăng đánh chúng gắp thân thể gắp sắc mặt thay đổi hắn cảm thấy giống như bị quân hạm va vào một phát toàn thân đau bóp nhức, sau đó liền không tự chủ được bay ra ngoài, cả người tựa như đạn pháo đồng dạng tiến vào phụ cận trong biển, nhấc lên sóng lớn, Gặp. Sen Goku nhăn sắc rất sâu, hắn lập tức xoay người, để bàn tay nhắm ngay Zoro đẹt, một cỗ to lớn màu vàng sóng xung kích chậm rãi bay ra, một chiêu này nếu là đánh vào Zoro đẹt trên thân, đoán chừng Zoro đẹt sẽ không chịu được nổi. Hắc, Sen Goku, ngươi muốn công kích đội trưởng của chúng ta, trước tiên cần phải qua cửa ải của ta. Giọng Phi thanh Âm lạnh lùng truyền đến, cầm trong tay kiếm, nhanh chóng vung tay lên, mở ra không gian sắc bén kiếm mang, rất nhanh liền đi tới Sen Goku trước mặt cảm nhận được sau lưng truyền đến kinh hỉ thanh âm, xẻng gỗ củ sắt mặt thâm trầm, không thể không quay người lần nữa nhắm chuẩn dẹp dịu. chương 835 vì chính nghĩa. chương 835 vì chính nghĩa. Vu Tạ lệ ký hạ cùng sóng sung kích va chạm, lại một lần truyền đến to lớn đủ ủ âm thanh, Phu cận kiến trúc bị hoàn toàn phá hủy, toàn bộ thành thị đều kinh hãi, ỉm kẹo đau thị, hệ tớn man hẻo. đáng chết, Jo sẽ không để cho ta đi, chờ ta một chút. Ta hy vọng các ngươi đều bị bắt. một cái hải tặc dã man nói, cái khác hải tặc cũng dùng sức gật đầu, nguyên bản còn có vẻ mong đợi hiện tại mất giáo, cho nên trong lòng bọn họ hận Rô Det. Coi như Rô không đến, cũng không có gì. Nhưng là Rô mới vừa tới cứu được Golden Ly ẩn, đem bọn hắn liều tại nơi này, bọn hắn sao có thể không sinh khí đâu? Cũng không lâu lắm, gặp liền bay ra biển cả, gây nên dung y phục cướp nhẹp, ánh mắt lợi hại, cùng Rô Det đối mặt, gặp thật rất lợi hại. Hoàn toàn chính xác, gặp hoàn toàn ở vào nhân loại đỉnh phong. Rất không may, ta là lấy một cái mở ra tuyển thủ thân phận gặp được hắn. Nếu không gặp có thể gánh chịu trên cái thế giới này bất luận kẻ nào. Gặp nội tâm cũng cảm thấy chân kinh mặc kệ là Rô Rô vẫn là dâu trắng vẫn là Golden lion, hắn cũng dám không sợ hai chút nào chọi cứng nhưng ngay tại cùng Rô Det rằng có quá trình bên trong hắn cảm nhận được một cô áp lực cực lớn luận thực lực hắn bại bởi Rô Det một lần nữa Rô Det giơ tay phải lên thủ đoạn lần nữa gào thét mà đi gặp không có do dự nắm chặt tay phải đống nhiên ra quyền nắm đấm lại cùng châu phi chảo chạm vào nhau long nóng đuốt vô vô gặp Rô Det tay phải dùng sức nhấn một cái khí lực toàn thân đều bừng lên thuật về long bái lực đối gặp khai thác hành động gặp sát mặt kỳ biến nhưng vẫn là cắn chặt răng kiên trì chịu đựng Hắn là Hải quân anh hùng, gặp. Nếu như vậy bại bởi Jordes, Hải quân sĩ khí, khí khẳng định sẽ hạ xuống. Gặp. Sego cũng tự nhiên thấy được gặp biểu lộ, trong lòng chầm xuống. Liên ngay cả gặp cũng đang giãy rùa khổ sở. Có thể thấy được Jordes có bao nhiêu lợi hại. Kỳ thật Jordes cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đã đã dùng hết tất cả khí lực, gặp chỉ là đang giãy rùa. Có thể thấy được gặp thực lực mạnh. Cũng có thể đoán được chính là, Hắc Long hình thái chỉ là tăng lên năng lực phi hành cùng bộ phận lực lượng. Trên thực lực, trên lệch không phải rất lớn, nhưng cũng rất lợi hại. Nếu như nói trước đó, so gặp hơn một chút. Chỉ ít hiện tại so bà tốt một chút, ta chính là giết không chết nó, muốn trở nên mạnh hơn, vẫn là muốn tăng lớn tiến bộ. Bằng, đột nhiên, Jodet lại dùng sức, gập vô vô tay phải, tháo bỏ xuống một bộ phận khí lực, sau đó nhảy đến một bên, lẩn mất xa xa. Jodet tay phải lại tại trên mặt đất vỗ. Mặt đất nổ tung, tạo thành vô số gạch ngói vụn đại lượng bùn đất vẩy ra đi ra, tản mát tại bốn phương tám hướng. Toàn bộ mặt đất đều tại kịch liệt lay động, nhấc lên liên tiếp mảnh liệt khí kình, như gió bão đồng dạng, quét sạch toàn bộ đại thành. Biển cả trở nên càng thêm cuồng bạo, một tầng lại một tầng vượn sóng, không ngừng được ra đập tại đầy thành phía trên, phảng phất muốn nuốt hết đầy thành. Vô số hải quân nhìn qua điên cuồng biển cả, nội tâm tràn đầy kinh khủng. Một cỗ hoảng sợ tại ở sâu trong nội tâm lan tràn đương nhiên, Sengoku chú ý tới những này hải quân biểu lộ, lập tức giống to, bọn hắn chỉ là hải tặc. Căn bản không có gì phải sợ. Vì chính nghĩa, nhất định phải triệt để tiêu diệt hải tặc. Vì chính nghĩa. Hải quân tựa hồ nhận lấy ủng hộ, lớn tiếng la lên. Giờ này khắc này, hải quân sĩ khí tăng vọt. Rhodes nhìn xem thủy sư sĩ khí, chậm rãi giơ tay phải lên, đối mặt Sengoku, dùng sức vỗ vỗ. Sengoku, chúng ta biến mất ra sức. Jodes, đối thủ của ngươi là ta. Không cần kinh động sẹn gỗ củ. Gặp từ một bên khác nhảy lên một cái, nhảy lên không trung, một quyền đánh về phía Jodes. Jodes thậm chí cảm thấy không khí sụp đổ. Chương 836, to lớn sóng xung kích. Chương 836, to lớn sóng xung kích. Quả nhiên lão già này vẫn còn có chút thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Jodes lập tức rút bỏ sẹn gỗ củ, một bàn tay quả tới, không khí nứt nở, phanh, lại là một cỗ cường khí lưu, gặp cắn răng, lực lượng đổ xuống mà ra, toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Jules đột nhiên thu tay lại, dùng một cái tay khác vỗ vỗ. Gặp nhất thời không có phản ứng kịp, con ngươi co rụt lại. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm, không cách nào chạy trốn gặp chỉ có thể toàn thân bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Sau đó cả người bay ra ngoài. Bang! Ở ngoài thành vấp phải chắt trở, vách tường trong nháy mắt sụp đổ, gặp đổ vào phế tích bên trong. Trung tướng gặp hải quân sắc mặt đại biến, gặp vị này hải quân anh hùng, thế mà bị người bên trên như thế bài học. Trên lệnh có chút lớn. Senko cụ thời kỳ mặt là xấu nhất đầy cõi lòng hy vọng đáp lại gặp tựa hồ ở thế yếu. Bang! Phế tích đột nhiên bị tạc đến chia 5 x 7. Gặp từ bên trong nhảy ra, nhẹ nhàng phủi bụi trên người một cái. "Jodes, tiểu tử ngươi, khí lực thật lớn." Gặp, giờ phút này, thoạt nhìn tương đương nhẹ nhàng. Nhưng mà, chỉ có Gặp biết, mặc dù hắn thoạt nhìn rất nhẹ, nhưng thân thể của hắn có chút đau nhức. Jodes cúi đầu nhìn xem cứng cỏi Gặp. "Góc độ, hơi trướng." "Gặp, ta chỉ là không biết thân thể của ngươi phải trang giống miệng của ngươi đồng dạng cứng rắn. Về sau không nên bị ta đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đến lúc đó ta sẽ không hạ thủ lưu tình." Bản này diễn thuyết tràn đầy trào phúng. "Jodes, không nên đánh giá thấp lão thái thái." Nàng là Hải quân Trung tướng, gạp quát lên một tiếng lớn, sau đó nhảy ra ngoài. Lần này gạp tốc độ thật nhanh, cả người như là thiềm điện, nhanh như thiềm điện. Nhưng trong nháy mắt, gạp xuất hiện tại Rodes bên người, một quyền đánh về phía Rodes. Rodes lập tức giơ tay phải lên, to lớn người Châu Phi cản ở phía trước chính mình. Bang! Một tiếng bạo giống vang lên, thực lực cường đại để Rodes lui một bước, nhưng Rodes vẫn là nhìn xem gạp, tuyệt không ăn thiệt thòi. Gạp cắn chặt răng, nắm chặt hai tay, nội tâm cực độ chấn kinh. Như thế hữu lực một quyền đủ để nổ núi, lại chỉ có thể để Rodes lui lại một bước. Có thể thấy được Rodes nhiều năm như vậy có bao nhiêu lợi hại. Gặp ta. Rodes giơ lên không phải chào, đang chuẩn bị động thủ. Đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía phương xa. Nghe vạn vật thanh âm, hắn có thể cảm giác được một chiếc chiến hạm đang tại nhanh chóng tới gần. Hẳn là hải quân tiếp viện. Rodes lập tức đình chỉ công kích, nhìn xem Zephiu và bọn người. Tất cả mọi người, tốc độ cao nhất rút lui. Ta hiểu được. Zephiu biết hắn khẳng định có phiến toái. Nếu không, Rodes không có khả năng rút lui. Rất nhanh, tất cả hải tặc đều nhảy lên thuyền. Golden Lion lần thứ nhất nhảy dựng lên. Trái cây phiêu động, bắt đầu dừng lại, không cần ý đồ chạy trốn. nhìn xem sen gỗ cũ thời kỳ thời gian, hải quân rất nhanh liền đến, lập tức nhảy đến không trung, tay phải đối thuyền hải tặc liền là to lớn sóng xung kích, khí lưu màu vàng nóng, trong nháy mắt xuất hiện tại thuyền hải tặc phía trước. sen gỗ cũ, ngươi già rồi, trở về tắm một cái ngủ đi. golden ly ổng treo vừa lấy, hai tay vung lên, màu vang chầm sóng, kiếm khí chen tới. cùng nay đồng thời, thuyền hải tặc cấp tốc bay về phía không trung. rodesto lớn long rực lung lay, theo sát phía sau, rất nhanh, một đám hải tặc biến mất, bị đẩy vào thành thị, đáng chết. Sen Sengo củ thời kỳ một viên đủ con dấu. Bọn hắn vì cầm xuống rồi dead, tụ tập nhiều như vậy hải quân, cuối cùng vẫn là để rồi để chạy. Chỉ lần này mà thôi. Có thể tiếp nhận. Nhưng là rồi dead đi về sau, hắn mang theo một cái gôn đần li ủng. Tương lai, biển cả khẳng định sẽ có phiền phức. Nửa giờ sau, khang Kang Sengo củ cùng gặp bọn người về tới hải quân bản bộ. Cảnh sát tòa án văn phòng. Trương 837. trăm ba cái truyền thuyết. Trương 837, trăm ba cái truyền thuyết. Công nguyên xoáy ngồi tại trước bàn làm việc, bưng bít lấy cái chán, vẽ mặt buồn thiu. Nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì nhiều người như vậy, không đi bắt rồi ngược lại để gôn đần lì ông chạy. Sengoku Gou mặt tâm trầm, gặp khá bình tĩnh, tuyệt không quan tâm. Không ca ca, cái kia, rồi trở nên lợi hại hơn, ta không còn là đối thủ của hắn. Công nguyên xoáy mặt tối sầm, nhất là nhìn thấy gặp không làm biểu lộ, ta nhịn không được một phát súng giết chết gặp. gặp, nếu như ngươi đương thời bắt lấy rồi đây hết thể liền sẽ không phát sinh. Công nguyên xoáy nhịn không được nói một câu, bắt đầu lo lắng. ngay cả gặp cũng không là đối thủ, lại có bao nhiêu người là rồi deads đối thủ? rồi thực lực thật rất mạnh sao? Nói đến đây, gặp có vẻ hơn nghiêm túc. Công đại ca, ngươi không cần xem thường rồ đèt. Luận thực lực, hắn đã ép ta một bước. Nếu quả như thật muốn đánh nhau chết sống, mặc dù trong thời gian ngắn đánh không lại ta, nhưng ta tuyệt đối không phải rồ đèt đối thủ. Công nguyên soái không nói thêm gì nữa, yên lặng trầm tư. Qua thật lâu, công nguyên soái ngẩng đầu lên. Ta hiểu được, hiện tại đem rồ đèt liệt vào nguy hiểm nhất mục tiêu. Tại giải quyết rồ đèt trước đó, đầu tiên phải nghĩ biện pháp giải quyết rồ sự tình mang tới ảnh hưởng. Vừa nhắc tới rồ hải quân cùng những người khác liền hận không thể đem rồ ném đến đầy bụi đất. Tại ta trước khi chết. Ta cho bọn hắn lưu lại rất nhiều phiền phức. Rhodes, nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn cứu ta? Ra khỏi thành về sau, Golden Li ống quay đầu nhìn Rhodes. Nếu như ngươi ngay từ đầu không xác định, mà bây giờ Golden Li ống là xác định, Rhodes mục đích thật là vì cứu hắn. Không phải làm sao có thể tiến vào đậy thành không hề làm gì, lại chuyên chạy đến, liên vì quá khứ tìm hắn. Nói thật, Golden Li ống vẫn là rất cảm động. Rhodes mở ra hai tay, nên ngang mà nhìn xem Golden Li ống. Golden Li ống, là một cái người ta quen biết, ngươi sao có thể tại ỉm kẹo đao thị thời điểm chết đi? Cho nên lần này ta cứu được mệnh của ngươi hy vọng ngươi có thể càng thêm cố gắng, không cần ném đi chúng ta hại tập mặt. Golden Ly ửng sừng sốt một chút, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Rhodes, ta tuyệt sẽ không chết giả ở đây thành. Coi như ngươi không cứu ta, ta cũng nhất định có thể ra ngoài. Rhodes quay đầu, không nói chuyện. Nếu như không phải sớm vào ở, liền là, hắn làm sao lại đẩy ra thành chỗ nguy hiểm như vậy, liền vì cứu một cái mình đã từng định nhân. hấp dẫn Golden Ly là không thể nào. Đúng, hệ thống, nhiệm vụ chuẩn bị xong chưa? Rhodes trong lòng hỏi. Một cái học trưởng vào ở, thủ lao khẳng định không sai. Chúc mừng chủ nhân, hoàn thành tiến giai đánh dấu hoặc là tiến giai ban thưởng, lãnh tụ khí chất thăng cấp làm vương giả khí phách, vương giả tinh thần. Rồ hơi dừng lại một chút đây không phải bá vương hạ kỳ sao? Dám cầm sau cùng ban thưởng, đây chỉ là bá vương hạ kỳ. Cái hệ thống này nhất định thôn vệ phần thưởng của hắn. Đinh, bổn vương khí phách không hạ kỳ, có nhất định khả năng có khí phách hấp dẫn bất kỳ một cái nào định cấp từ giả. Chỉ cần đối phương cùng người chủ trì không phải tại hận phụ thân của mình cùng thế tử, liền có nhất định khả năng. Hệ thống giống như biết rồ đét ý nghĩ, cho rồ giải thích. Sau khi nghe xong, rồ minh bạch, năng lực này cùng lúc đầu lãnh đạo khí chất không sai biệt lắm. Chỉ là xác suất thành công là cao. Dù cho đối phương là đỉnh Tiêm Hải Tặc hoặc là Ưu Tú Hải Quân, cũng có nhất định khả năng. Zoro quay đầu nhìn bên cạnh Golden Lion. Cái này tựa hồ là một cái rất tốt đối tượng thí nghiệm. Một khi thành công, hắn Hắc Long Hải Tặc sẽ có ba cái truyền thuyết. Cái này rất tốt. Golden Lion cũng chú ý tới Zoro để tránh mắt, tranh thủ thời gian rút ra trên nào. Chương 838: Vương giả khí phách. Chương 838: Vương giả khí phách. Tiểu tử túi, ta cho ngươi biết, đừng đánh lao tử chủ ý, cẩn thận ta vài phút giết ngươi. Quả nhiên, đây chính là Hoang dại Golden Lion. Tự đại, không đem người khác để vào mắt. Golden Lion, ngươi yên tâm, ta sẽ không ra tay với ngươi. Ta liền muốn hỏi ngươi có muốn hay không gia nhập ta băng hải tặc, cùng một chỗ đem thế giới lật cái út sấp. Đang lúc nói chuyện, Rhodes lần thứ nhất dùng thần vận. Một cỗ lực lượng vô hình bao phủ Golden Lion. Golden Lion nhìn xem như vậy Hạ Kỳ, trong lòng kém chút đáp ứng. Nhưng rất nhanh, Golden Lion khắc chế mình. Ta có chút kích động, bình tĩnh lại. Rhodes, ngươi cho rằng ngươi là ai thời điểm thật đã cứu ta, có phải hay không rất thần kỳ? Lão tử là Golden Lion, trong truyền thuyết hải tặc đố độc, thế nào lại là thủ hạ của ngươi? Golden Lion ổng tự truyện, không nghĩ tới lần thứ nhất dụng, liền thất bại. Nhưng là Zoro cũng không phải rất để ý bởi vì hắn có thể cảm giác được, vào thời khắc ấy, Golden Lion có chút có một chút ý động. Đoán chừng là thụ vương giả khí phách ảnh hưởng, nhưng cuối cùng vẫn là khất chế. Quả nhiên, vương giả khí phách không phải vô địch. Mặc dù Zoro rất xin lỗi, nhưng hắn tịnh không để ý nếu như về sau có cơ hội nhiều đến mấy lần, nói không chừng có thể thành công hấp dẫn Golden Lion. "Quên đi, ta vốn là muốn mang ngươi xưng bá thế giới. Đã ngươi không nguyện ý, ta liền mình đến." "Chúa tể thế giới, đừng lốc. Ngươi cũng muốn Chúa tể thế giới?" Golden Li ổng ha ha cười to, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Golden Li ổng, giống người nào đó đồng dạng, bị Hải quân bắt lấy. Nếu như không phải ta, nó hiện tại còn tại hướng trong thành thúc đẩy. Rhodes cười trêu chọc nói, Golden Li ổng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cái này nên tính là nhân sinh sỉ nhục lớn nhất. Rhodes, dù cho không có ngươi, ta cũng có thể từ nơi đó rời đi. Chặt, chém đứt chân của mình, ta thật rất bội phục ngươi. Golden Li ổng thoạt nhìn càng xấu, rứt khoát quay đầu, không nhìn nữa Rhodes, để tránh không nín trở được. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta rời đi trước vùng biển này. Hướng thế giới mới xuất phát, Jo mở ra chủ đề, Golden Li cũng không có xoắn xuýt cái này. Cùng nay đồng thời, toàn bộ thế giới đều nhắc lên một cỗ thủy triều. Jo dẫn đầu băng hải tặc hắc long tiến vào ỉm đèo đao, cướp bóc Golden Li Trong nháy mắt đã duột dịch người cũng nhịn không được nữa đã hải tặc mạnh như vậy, bọn hắn cũng sẽ trở thành hải tặc một bộ phận. Thế là vô số nhân điên cuồng ra biển tìm kiếm Jo J hư hào bảo tàng, nước gội đầu đảo, thâm cưu không ra ngoài vô lại lợi nhìn xem trong tay báo chí, khẽ miệng hơi dương lên. Trượt tuyết, ta không nghĩ tới ngươi sẽ ra ngoài. Hiện tại, toàn bộ biển cả lại bắt đầu bận rộn nhưng là Rhodes, ta có chút hiếu kỳ, ngươi tại sao muốn cứu Golden Lily ông? Đoán chừng rồi cũng nghĩ không thông. Song Phương Đại ẩm Mỹ một trận muốn giết chết đối phương, hiện tại rồ đẹp thế mà cứu được Golden Lily ông, cái này tựa hồ có chút không hợp lý. Được rồi, đừng suy nghĩ, ta nghĩ đây là có nguyên nhân. Về sau hẳn là liền biết. Đừng bảo là Giá lịch, cái khác rất nhiều người đều có chút nghĩ không thông. Bao quát một thanh dâu trắng, tại mồ bây giờ y cơ cờ. Dâu trắng nhìn xem trong tay báo chí, tương đương mệnh hoặc. Rhodes là lúc nào nghĩ đến cứu vớt Trượt Tuyết. Bên cạnh cái khác Hải Tặc cũng rất tò mò đúng vậy a nghe nói bọn hắn đại ở mỹ một trận hẳn là cứu nhân bọn hắn muốn hay không liên hợp lại một tên hải tặc có chút hề phải nói không biết nhưng không bài trừ loại khả năng này được rồi chớ suy nghĩ quá nhiều coi như các ngươi liên thủ ta cũng là dâu trắng dâu trắng đại đau vung lên vẫn là như vậy hả kỳ đúng vậy lão cha có dâu trắng coi như người khác liên thủ lão cha sẽ như thế nào chương 839 phù Họa phù hòa nomi chương 839 phù Họa phù hòa nomi mọi người lại cười lên ha ha đây là băng hải tặc dâu trắng toàn thế giới mặc kệ là cả tủ cung mong, vẫn là cái khác hải tặc phản ứng không đồng nhất duy nhất cần lo lắng chính là chính phủ thế giới sợ hai cái đỉnh cấp hải tặc liên hợp lại bởi vì hải quân là một trận tai nạn một tuần sau thế giới mới tại trên thuyền hải tặc jodes nhìn xem phía dưới biển cả Golden đần lì người muốn mang ta đi đâu những ngày gần đây tất cả Golden đần lì không chế thuyền 20 mươi chỉ jodes không có hỏi nhiều đến đại lục mới jodes phát hiện chúng quanh đây thủy vực có chút kỳ quái nhắc tới cái khổng lồ thế giới mới jodes trên cơ bản chỉ ở tại địa bàn của mình không có đi qua địa phương khác đừng nóng nổi cũng sắp đến. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết ta muốn đi đâu." Golden Lion ổng không có giải thích. Rhodes không nói thêm gì, nhắm mắt lại. Qua thật lâu, Rhodes cảm giác được thuyền hải tặc đang từ từ tới gần. "Người đang tìm dâu trắng." Rhodes thậm chí không có nhìn nó một chút, lắng nghe vạn vật thanh âm để hắn cảm nhận được. "Băng hải tặc dâu trắng tới." "Không sai, ta muốn cùng hắn đàm chút chuyện." Rhodes chậm rãi đứng lên, nhìn xem phía dưới biển cả. Một chiếc giống kỳ ngư đồng dạng thuyền đang tại nhanh chóng đi thuyền. Giống như mỗi lần nhìn thấy dâu trắng đều tại trên thuyền. "Thật giống như ngươi không có chỗ của mình." "Ba ba, có người đến." một cái hải tặc đầu tiên thấy được trên bầu trời thuyền hải tặc, dâu trắng cũng ngẩn đầu, nhìn xem trôi nổi thuyền hải tặc, lập tức nghĩ đến kim sư hảo, cố lạp lạp lạp lạp, ta không nghĩ tới một cái lao bằng hưu sẽ đến, nhưng ta cũng không biết hắn tại sao lại muốn tới. cái khác hải tặc cũng đoán được, trước mắt duy nhất có thể làm cho thuyền hải tặc bay lên trời, liền là Golden đần lì ông thần dữ của phụ họ phụ họ Nomi. mà dâu trắng chỉ có Golden đần dâu trắng lao tử tới, Golden đần nhảy dựng lên, nó bình ổn hạ xuống trên bong thuyền, rồi theo sát phía sau. Nhìn xem đồng thời chạy đến rộ đẹt cùng Golden Lion, ở đây hải tặc đều ngây ngẩn cả người. Nhưng thật ra là hai cái đỉnh cấp hải tặc cùng đi. Rhodes, Golden Lion, các ngươi hai cái ở chỗ này có chuyện gì? Dâu trắng lời nói vẫn là như vậy hả kỳ? Cao cao tại thượng ngồi tại vị từ bên trên, không nhìn chúng sinh. Dâu trắng, ngươi cũng là một con người thực sự. Chí ít ngươi là lão bằng hữu, không định chút rượu. Rhodes ngồi xếp bằng, không thèm để ý chút nào mình là khách nhân. Khô lạp lạp lạp lạp. Không sai. Chúng ta cũng là bạn cũ. Ngươi đi chuẩn bị một chút rượu. Chỉ chốc lát sau Mấy thùng rượu bày ở rổ đặt cùng Golden Lion trước mặt. Rhodes cầm lấy bên trong một cái thùng, uống một hơi cạn sạch. Dâu trắng chờ một chút, mới nhìn Rhodes. "Rhodes, ngươi tìm đến ta có mục đích gì?" "Đừng hỏi ta, là gia hỏa này dẫn ta tới." "Hắn nên hỏi tình cảm của ngươi." Dâu trắng lại quay đầu nhìn Golden Lion. "Ngươi gầy, ngươi muốn rửa dẫm vào ta được cái gì?" Golden Lion hút thuốc, quay đầu nhìn Dâu trắng. "Dâu trắng, cái tiếng ngăn trở chúng ta thời đại giống như đã biến mất. Hiện tại là ngươi Dâu trắng thời đại." Dâu trắng đột nhiên uống một ngụm rượu. "Nếu như ngươi tìm đến ta chỉ là vì bắt quái" ta hiện tại liền đem ngươi chìm vào biển cả. Ha ha ha. Nhìn thấy ngươi dạng này ta an tâm. Golden Li ông cười. Sau đó hắn thấp giọng nói, ta muốn đắm chìm trong trong đó một đoạn thời gian. Sau đó để thời đại này ngươi biết chân chính hải tặc kinh khủng. Trương 840. trăm bốn mươi, căn cứ hải quân. Trương 840. trăm bốn mươi, căn cứ hải quân. Golden Li ông, ngươi đang bận cái gì? Dâu trắng có chút tò mò hỏi. Golden Li ông không nói gì, cúi đầu, cười. Dâu đẹp lập tức minh bạch Golden Li ông ý nghĩ. Golden Li ông, ngươi hẳn là sẽ không a. Ngươi muốn dùng một chút thủ đoạn nhỏ cho chính phủ thế giới một bài học." Golden Lion ông hơi dừng lại một chút. Không nghĩ tới, ý nghĩ của hắn bị đoán được. Dâu trắng thấy được Golden Lion ông biểu lộ, nhưng lại không biết Golden Lion ông là nghĩ như thế nào. "Golden Lion, cẩn thận, chính phủ thế giới, đây không phải dễ dàng như vậy giải quyết, đúng vậy." "Dậy ha ha ha chính phủ thế giới đâu? Lão tử là Golden Lion." Golden Lion ông ha ha cười to. Rhodes không khỏi lắc đầu. "Golden Lion, ta cảm thấy kế hoạch của ngươi quá vô nghĩa. Không bằng gia nhập ta băng hải tặc, để cho chúng ta cùng một chỗ trên thế giới này hưng phong làm sóng." Dâu Trắng quay đầu nhìn Rhodes. "Rhodes, đây chính là ngươi cứu hắn nguyên nhân sao? Nhưng là ngươi có thể sẽ thất vọng. Gia hoàn này, Golden Lion ổng không nguyện ý đi làm cho người khác." "Sắp thực như thế? Bình thường người chiêu Golden Lion ổng thật không dễ dàng, nhưng đối với có vương giả khí phách Rhodes tới nói, vẫn là có nhất định khả năng. Nhưng có lẽ vào hôm nay không cách nào thực hiện." "Không sai, ta là Golden Lion. Ta thế nào lại là thuộc hạ của ngươi? Ngươi cho là ta là người nào đó? Ta là một cái cực kỳ tốt hại thật. Ta đầu phục người khác, mất hết chúng ta thế hệ này nguyện nghiệp." Ở phía sau, Dẹp phục mặt biến thành đen. Chậm Dái rút ra hắn dù kiếm. Golden Lion, ngươi đây là ý gì? Muốn hay không cùng ta học? Sư tử thối lui ra khỏi, không khách khí chút nào song đao. Đánh, đánh, người khác sợ ngươi, nhưng ta không sợ ngươi. Hiện tại liền làm a, ở phía trước, dâu trắng rút ra một thanh đại đao, đặt ở giữa bọn hắn. Nếu như ngươi muốn tại địa phương các đánh, không cần tại trên địa bàn của ta đánh, nếu không, ta sẽ đem hai người các ngươi chìm vào biển cả. Quả nhiên dâu trắng cũng rất bá khí đây mới thật sự là đỉnh cấp hải tặc lực lượng. Rhodes đứng ở một bên, cười trông lấy, cũng không có ngăn cản mấy người kia muốn đánh. Sau khi ăn xong, chúng ta gặp mặt, nhưng mà cuối cùng vẫn là không có đánh. Golden Lion một mình rời đi, Rhodes cũng không có vội vã rời đi, mà là lưu tại Dâu Trắng mổ bị giờ ý cờ cờ trên thân. Bong thuyền, Dâu Trắng uống một hớp rượu, sau đó chuyển hướng Rhodes. Rhodes, cứu Golden Lion mục đích thực sự là cái gì? Đừng nhìn Dâu Trắng, ta không quan tâm. Nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn có chút hiếu kỳ. A, không có gì, chỉ là thuần túy muốn hấp dẫn hắn, thuận tiện cho Hải Quân tìm phiền phức. Dù sao Zoro sau khi chết, chúng ta là chính phủ thế giới phiền toái lớn nhất, hắn khẳng định sẽ công kích chúng ta. Đây là một trong những mục đích. Trọng yếu nhất chính là hoàn thành cao cấp và ở dâu trắng khẽ gần đầu. Sắp thực như thế. Roger sau khi chết, trong bọn họ mấy cái trở thành hải quân phiền toái lớn nhất. Hải quân nhất định phải tập trung tinh lực giải quyết những vấn đề này. Thả Golden Li ủng thật là cái lựa chọn tốt. Đúng, Golden Li thời gian không còn sớm. Ta cũng nên đi. Ta hy vọng lần sau chúng ta gặp mặt lúc, không phải ngươi tăng lễ. Hử, ngươi hẳn là sẽ không chết quá sớm. Rõ bớt, cùng một chỗ ra biển tìm kiếm trong truyền thuyết đại bí mật thế nào? Đương nhiên, ta nhất định sẽ tìm tới trong truyền thuyết vua hải tặc bảo tàng. Lọ gỡ tao hai người cười, phảng phất sau một khắc liền có thể tìm tới bảo tàng. Không lâu, hai người cùng một chỗ ra biển. thậm chí không chỉ là lọ gỡ tảo, toàn thế giới đều là như thế tủng. Mỗi một quốc gia, mỗi một cái thành phố, đều có một nhóm lớn hùng tâm bừng bừng dưới người biển. Đầu tiên, toàn bộ thế giới tràn đầy chiến tranh. lọ gỡ tảo căn cứ hải quân. một tên hải quân sĩ quan nhìn xem một chiếc lại một chiếc rời đi đội thuyền, trong lòng rất tâm thần bất định. chương 841. cuối cùng, hải quân chấn áp thất bại. chương 841. cuối cùng, hải quân chấn áp thất bại. Hắn biết rõ Jojo lời nói sinh ra bao lớn ảnh hưởng ở sau đó trong một đoạn thời gian, thân là hải quân sĩ quan gì dự tính sẽ rất bận rộn. Vì áp chế những này vì không tồn tại bảo tàng mà liều mạng mệnh tràn vào biển cả ưu linh. Ta đau đầu hơn một hồi, cho nên ta vẫn là các loại hải quân bản bộ mệnh lệnh a. Vị này hải quân sĩ quan quay người đi vào căn cứ, nhưng cũng không có đối với những người này làm cái gì. Dù sao những người này mặc dù ra biển, nhưng dù sao không phải hải tặc, hắn không có khả năng đi tập kích một chút phổ thông bình dân. Không chỉ có tại lọ gỡ tảo, tại địa phương khác, rất nhiều hải quân đều rất đau đầu, nhưng lại bất lực ngươi không thể một người áp chế toàn bộ thế giới. Nhưng là không có qua mấy ngày, hải quân bản bộ liền ban bố chấn áp những này hải tặc mệnh lệnh. bọn hắn rất rõ ràng, hải tặc thời đại đã đến đến. vào lúc này liền muốn dùng sức mạnh hữu lực thủ đoạn tới áp chế những này hải tặc dã tâm. vậy chúng ta liền có cơ hội công kích những cái kia. hải tặc. thì như rô thì như golden lìa không có chấn áp những này hải tặc, bọn hắn không có năng lực công kích rô nếu như tùy ý những này tiểu hải tặc cướp bóc đốt giết, bọn hắn hải quân khẳng định sẽ mất đi giờ tầm. đầu tiên, một trận mạnh mẽ hữu lực hải quân chấn áp bắt đầu. nhưng là, vô luận hải quân làm sao chấn áp. Hải tặc số lượng còn là rất lớn, giống như không dứt. Cuối cùng, hải quân chấn áp thất bại, cơ hồ không cách nào khống chế cục diện. Thế giới mới, đại bản doanh. Rhodes cúi đầu nhìn xem báo chí, một mặt chế giễu, hải quân thật đáng thương, nó mỗi ngày đều đang cố gắng, nhưng vẫn là không có hy vọng. Zephyr ở một bên cũng nhẹ gật đầu, đường giao thông lớn nửa đoạn trước liền không nói, liên bọn hắn thế giới mới mà nói, hải tặc rất nhiều, lãnh địa của bọn hắn cũng nhận đả kích. Hải quân địa bàn lớn như vậy, ảnh hưởng khẳng định càng lớn. Nhưng cái này không tốt lắm, chí ít hải quân lực chú ý sẽ không toàn bộ tập trung ở trên người chúng ta. Jodes nghĩ tương cũng là đã không có hải quân, cuộc sống của bọn hắn liền nhẹ nhàng nhiều. Ngươi nói đúng, cuộc sống của ta xác thực nhẹ nhàng nhiều, nhưng ta không thể khinh thị hải quân. Qua một đoạn thời gian, hải quân cùng chính phủ thế giới khẳng định sẽ công kích ta. Trong khoảng thời gian này chỉ có thể là trưởng thành. Jodes miệng nói, Jephyu đương nhiên minh bạch đây hết thảy. Trước kia đều là một người, chỉ cần không bị bắt. Hiện tại ta là một cái đội phó đội trưởng, muốn vì toàn đội cân nhắc. Hắn cùng băng hải tặc hắc long đã là có vinh cùng vinh nhất tồn câu tồn. Đúng, Jephyu, ngươi về sau hẳn là quan tâm kỹ càng một cái băng hải tặc phát triển chúng ta băng hải tặc cần máu mới bọ rẹn thực lực mặc dù mạnh nhưng vẫn là kém một chút với lại rất lớn tuổi chúng ta cần đầy đủ người để thay thế bọn hắn rô desphi thường rõ ràng bọn hắn hải tặc tại trên thực lực so ra kém hải quân không giống hải quân có chuyên môn trường học có thể nuôi dưỡng được ba cái mạnh như vậy tướng quân liền nói bọn hắn là hắc long cùng hải tặc hắn cùng rẹn phiểu là duy nhất nổ súng hai người thậm chí là tổ trưởng bọ rẹn mặc dù thực lực không tệ nhưng dù sao có chút kém trọng yếu nhất chính là ta già rồi qua vài chục năm đoán chừng cũng không cách nào tiến hành cường độ cao chiến đấu Cho nên Rồ Đẹt dự định sớm ngồi dưỡng non mới. Rét túi đầu xuống, nghiêm túc tự hỏi. Ngươi nói đúng, ta liền để người chiêu cường giả. Xem như đã từng lão nhân, hắn bị thua thiệt như vậy, bởi vì ta lớn tuổi. Kết quả lâu nguyên xoáy cùng gặp liên thủ trên ép. Nhưng là người khác không thích hắn, bọn hắn có con rơi con rơi loại động vật này hình dáng thú trái cây. Vậy liền xin nhờ. Không có chuyện gì. Ta hiện tại liền đi điều tra, nhìn có thể hay không tìm tới một chút ưu tú hải tặc người trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Chương 842. Ẩn cư tại đảo ngược núi. Chương 842. Ẩn cư tại đảo ngược núi. Zephyr quay người rời đi. Đúng, kỳ thật, không cần phiền toái như vậy. Gần nhất khẳng định có rất nhiều mới tới hải tặc, từng bước từng bước đến thu thập bọn họ. Rhodes quẹt miệng lộ ra một vòng rào hỏa tiêu dung. Zephyr cũng lý giải rồ để giác thú vị. Ta biết, ta sẽ chiếu cố thật tốt những này hải tặc, để bọn hắn biết thế giới mới tản khốc. Vậy chúng ta cùng một chỗ bắt đầu đi. Giờ này khắc này, thế giới mới. Rất nhiều mới hải tặc đột nhiên không zét mà run, luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện. Ta chỉ là nhất thời không biết. Thế giới mới, một vùng biển. Tại một cái trên hoang đảo, đột nhiên xuất hiện một bóng người leo ra mặt biển về sau, nam tử nằm tại bãi cát một bên, thở hổn hộc, toàn thân tê liệt. Đáng chết, cái này sao có thể? Rorger thượng úy làm sao lại bị bắt lại? Tuyệt đối không khả năng. Hắn là mạnh nhất trên thế giới trắng người. Không hề nghi ngờ, hắn nhất định là tính sai. Người kia cuồng hùng nói, hắn không phải người khác, chính là băng hải tặc Rorger thành viên, cũng là mấy cái quái vật thứ nhất. Đu Lát Bù Lệ. Siêu nhân là có hợp bảo quả năng lực người, chỉ là giờ phút này, hắn còn không có thể lực. Thứ khi băng hải tặc Rorger giải tán sau, đại đa số người đều rời khỏi giang hồ. Thì như trốn ở xạ ba áo đi đảo rời ối, hắn không quan tâm cái thế giới này. Joker cũng ẩn cư tại đảo ngược núi, chỉ là Bú Lệ vẫn không có ẩn tàng tung tích của hắn, cho nên trở thành hải quân mục tiêu. Ô ô ô. Trên mặt biển, đột nhiên vang lên tiếng còi hơi. Bú Lệ ngẩng đầu, nhìn thấy mấy chiếc hải quân tàu chiến đang tại chậm rãi tới gần. Đầu thuyền, đứng đấy mấy tên hải quân trung tướng. Đáng chết, lại là hải quân. Bú Lệ nhịn không được mắng một câu, quay người đi. Hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn, căn bản không phải những này hải quân đối thủ, chỉ có không ngừng trốn tránh. Đáng chết hải quân, ngươi chờ ta một chút một ngày nào đó ta sẽ triệt để tiêu diệt ngươi. ngoan thoại phong suất hiện tại nên rút lui. đinh đông mới báo danh nhiệm vụ bắt đầu. mời người chủ trì hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ. một cái thanh âm quen thuộc xuất hiện tại rô mà bên thay. rô vừa mới kết thúc huấn luyện, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. nghe được tiếng nói quen thuộc này, hắn nhịn không được dừng lại. hệ thống tham gì đến nhiệm vụ. mời người chủ trì đánh bại hải quân ma pháp giết chóc lệnh cứu vớt du lát bù lệ để hắn trở thành băng hải tặc hắc long một thành viên. du lát đương nhiên rô nhận biết người này đã từng là rô hải tặc truyền viên bị cho rằng là Rô Rơ người thân cận nhất, thực lực rất mạnh, cho dù là Liêm Hải quân cũng không thể không sử dụng ma pháp giết chóc chỉ lệnh đến triệt để đánh bại Bù Lệ cũng bắt hắn lại. Thiếp qua mấy chục năm, Bù Lệ một người cơ hội hoàn toàn phá hủy ngay lúc đó siêu tân tinh, bao quát nhân vật chính vì ở bên trong một đám người, nếu như không phải ngay cả nhân vật chính quang hoàn đều không có, có lẽ liền sẽ không thất bại. dạng này người nhất định rất lợi hại, ma pháp kẻ giết chóc cái này tựa như là trong nguyên tắc đoạn ngắn, đã trả ma đã bắt đầu, vậy liền đến phiên để ta làm. Rô chậm rãi đứng lên, sửa sang lại một cái quần áo, tới. Hệ thống cung cấp tin tức không nhiều, hắn chỉ có thể mình tìm. Cũng may tình báo của hắn cơ cấu vẫn là rất ưu tú, không bao lâu liền biết. Ba ngày sau, Rhodes nhìn xem trong tay tư liệu, khoẹt miệng thiết ra một cái đường cong. Ta không cho rằng ta tại thế giới mới bên trong là may mắn, không quan hệ, ta không cần bay xa như vậy. Đêm đó, Rhodes hóa thành một đầu thắt long, một mình rời đi đại bản doanh. Lần này không dùng quá nhiều người liền đánh bại lệnh triệu tập bất thường, một tờ cồn. Hắn có thể một mình làm chuyện này. Thế giới mới, cái nào đó không người ở lại đảo nhỏ tại. Chương 843, chống lại đến cùng. Chương 843, chống lại đến cùng. Bố Lệ vừa mới xuất hiện ở trên đảo, hắn thậm chí còn chưa kịp rời đi, to lớn hải quân chiến hạm liền chậm rãi tới gần. Mặt trời đang tại xuống núi, màu đỏ sớm mặt trời chiếu sáng toàn bộ biển cả. Bố Lệ ngẩng đầu, trong ánh mắt của hắn long lanh hào quang chói sáng. Dưới ánh đèn, mấy cái to lớn cái bóng chậm rãi tới gần. Hải quân bản bộ chiến hạm. Bố Lệ cắn chặt răng, đầy ngập lửa giận. Hải quân đuổi bắt hắn, không có ý định buông tha hắn. Vậy hắn chỉ có thể chống lại đến cùng. Tại một chiếc quân hạm bên trên, Tương Lai Hải quân thở dở sợ hụt có mạn nửa quân, đứng tại mấy chiếc hải quân chiến hạm trước ở giữa chiến hạm, hạ kẹ nủ hai tay ôm ngực đứng ở đầu thuyền, nhìn xem bù lệ ánh mắt, tràn đầy sát khí, truyền lời xuống dưới khai hỏa theo hạ kẹ nủ mệnh lệnh. To lớn đạn tháo từ trên chiến hạm nổ tung, nồng đậm đen vòng bóng ma đầy trời đều là. á á á á, bù lệ cũng nổi trận lôi đỉnh, phóng tới không trung, Phôn vinh. ở trên biển phát sinh to lớn bạo tạc. mặc dù những này đạn pháo uy lực rất lớn, nhưng là đối với đối với đỉnh cấp hải tặc tới nói, không đáng kể chút nào. rất nhanh tất cả đạn pháo đều bị bù lê giải quyết, nhưng cái này còn không phải nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất đương nhiên là tính cả tương lai ba vị hải quân tướng lĩnh. Chỉ có đánh bại những người này, tài năng xem như sau cùng thắng lợi. Bú Lệ, Zoro chết. Bình an rời đi không tốt sao? A Kẻ đủ chậm rãi tiến lên, nửa người hóa thành nham tương, tỏa ra cuồn cuộn nhiệt độ cao. Mặt đất cũng ăn mòn ra một cái hố to. Hừ, ta nhất định sẽ vượt qua Zoro thuyền trưởng, ta tuyệt đối sẽ không hướng ngươi đầu hàng. Bú Lệ lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy quyết tâm. Nói như vậy, ngươi chỉ có thể bị triệt để đánh bại. Ở một bên, Thanh Chi cũng chậm chậm đi lên trước, hai tay nắm tay, nửa người biến thành băng, trong suốt sáng long lanh một sợi hàn khí bị phóng xuất ra, mặt đất bị xương giá ở, tốc độ liền là lực lượng, ngươi bị quang tốc đá qua sao? đột nhiên một vệt ánh sáng xuất hiện tại bù lệ sau lưng đạo ánh sáng này tự nhiên là kỳ dị, kỳ nâng lên màu vàng chân phải, một cước đá ra, mẹ, chớ xem thường ta, Bú lệ giống giận, cấp tốc quay người, một quyền đánh vào kỳ dị sau lưng, tay phải, dính đầy hắc ám hạ kỳ, chúng ta cùng đi chứ, hạ kẽ đủ cái thứ nhất vào ra, cơ tay phải, một đại đoàn nham tương sông ra, hình thành một đầu to lớn cánh tay, tỏa ra nóng dược nhiệt lượng, trong không khí lượng nước bị đốt sạch, không gian thoát nhìn giống như bơm Ả kỳ dị cũng từ một bên khác nhảy dựng lên, Khối băng quá người thơ. Một cái to lớn băng điểu bay ra, theo một tiếng vang thật lớn, hắn bay về phía vũ lệ. Chỗ đến, mặt đất ngưng kết thành sương. Phanh! Bú lệ đem một cái cánh tay đặt nằm ngang trước người, lấy tốc độ ánh sáng chặn lại kỳ dị đá chân. Đồng thời quay đầu nhìn Ả kẹt đủ. Tất cả mọi người là hải quân bên trong người nổi bật, liền ngay cả hắn cũng không có đủ nắm chắc thủ thắng. Nhưng giờ này khắc này, hắn nhất định phải tiếp tục chiến đấu. Đáng chết hải quân, chờ xem chúng ta! Vũ lễ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đem nham tương đánh chúng vỡ nát vô số thật nhỏ nhám tương tản mát đầy đất tiếng ông ông trên mặt đất bị ăn mòn ra rất nhiều lỗ nhỏ sau đó quên nhiều như vậy quay người đối bay tới băng điệu thổi điểm kích băng điệu xuất hiện liên tiếp vết đứt trong nháy mắt biến thành liên tiếp vụ băng rơi mất một chỗ lại đến tại cái này đảo nhỏ vô danh bên trên một trận kịch chiến trong nháy mắt bộc phát vũ lệ cùng tương lai hải quân tam tướng quân chi chiến tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại toàn bộ đảo khắp nơi đều là nhám tương băng cùng kim quang chương tám thông đồng làm bậy Trường 844, thông đồng làm bậy. Không ngừng có nổ lớn. Cứ như vậy, chiến đấu kéo dài thời gian rất lâu. Nên đảo bộ phận bị hủy. Không biết qua bao lâu, vũ lệ đối trước mặt hải quân hít một hơi lanh khí. Mặc dù ta còn đứng ở chỗ này, nhưng ta thể lực đã hao hết, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhất là mấy ngày nay đến nay, ta mỗi ngày đều ở trên biển đảo vong. Ba cái ạ kẹ nụ tốt hơn nhiều. Mặc dù cũng tiêu hao một bộ phận thể lực, nhưng ít ra ba người đánh một người. Hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Bú Lệ, ta trước đây thật lâu liền nói qua cho ngươi, các ngươi cái này 20 chút thời đại trước còn sót lại là thời điểm từ trên giang hồ ẩn lui, đừng nghĩ đến ở trên biển phiêu bạc." À Khẹ nụ ngữ khí âm trầm, hắn chậm rãi đi ra phía trước. Tuổi trẻ Kỳ Tử không nói gì, nhưng là con mắt cũng tại Bú Lệ trên thân. "Đừng nói giỡn, coi ta vượt biển thời điểm, ngươi không biết nó ở nơi nào. Dù cho ta bị các ngươi hải quân bắt lấy, ta cũng quyết không đầu hàng." Bú Lệ lần nữa công kích hải quân. Hống hống hống." Tại một cái trên hòn đảo, ba cái màu đỏ chó đang chuẩn bị bắt đầu công tác, đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm. A kẹ núm thân thể run một cái, loại thanh âm này nghe tới rất quen thuộc, ta giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao? Một bên kỵ sĩ mỉm, thanh âm này trước kia nghe qua sao? Một cái a kẹ núm có một trái tim, hắn coi là chỉ có một mình hắn cảm thấy quen thuộc, nhưng ngoài ý liệu là đã nghe được. Dương nhĩ mỉm, đột nhiên thanh chi nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức thay đổi, cái này tựa như là long hống, rồ đét tới, a kẹ núm cùng kỳ dị mặt cũng thay đổi, hai người vô ý thức nhớ tới rồ to lớn hấp long hình dạng, giữ tận bên ngoài, cùng giày đạp ngó vớt. Còn có một loại không có gì sánh kịp lực lượng. Cái này mang đến cho hắn to lớn áp bách. Cho tới bây giờ, dù cho ta không có Jodess, nhưng là có ký ức, liền mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Hạ Kệ Nủ ba người ngẩng đầu lên. Nơi xa, một cái to lớn cái bóng đến gần. Nhìn kỹ đây là một đầu to lớn hắc long. Jodess, cái kia màu đỏ con chó cắn hàm răng của hắn. Ít cùng thanh chi sắc mặt cũng rất khó coi đối mặt Jodess, cảm giác áp bách còn là rất lớn. Ở giữa không trung, Jodess đương nhiên phát hiện hải quân cùng bố lệ cấp tốc hạ xuống. Mọi người cẩn thận. Hạ Kệ Nủ cấp tốc rút lui. Cùng thanh chi cũng để cao cảnh giác đây là thế giới đỉnh cấp hải tặc Bọn hắn sơ ý đại ý là sẽ không bị dễ dàng tha thứ Rất nhanh, Zodes lên bờ Vừa xuống đất, Zodes liền biến thành hình người Zodes Bú lệ lần thứ nhất nhìn thấy Zodes mắt lúc Sợ ngây người đây là cùng Zoser cùng cấp bậc thực lực Zodes sau khi hạ xuống, liếc nhìn đám người Cuối cùng đem con mắt của ngươi đặt ở bú lệ trên thân Đây là mục tiêu của hắn lần này đem bú lệ mang đi Nhưng trước đó, chúng ta nhất định phải chiếu cố tốt những người khác Zodes lại nhìn một chút ba cái tóc đỏ chó A kẽ núm mấy người cũng chú ý tới rồi để tránh mắt, thân thể căng cứng, toàn thân không có việc gì, liền giống bị nguy hiểm đổ vật để mắt tới. Ta nhớ được ngươi, hải quân bên trong trẻ tuổi nhất trung tướng, tương lai ngươi có thể là hải quân thượng tướng. Gia nhập ta băng hải tặc thế nào? Ta có thể cho ngươi an bài một cái hải tặc tướng quân. Rôdes cười trêu chọc nói, a kẽ núm ba người sắc mặt tối sầm, hải tặc tướng quân, ta chưa nghe nói qua. Không cửa, chúng ta chỉ là hải quân, làm sao có thể cùng hải tặc thông đồng làm vậy đâu? Thư lệnh một tiếng, a kẽ núm nói chuyện có nghĩa, nếu như hắn không biết a kẽ núm tính cách. Chỉ sợ hắn thật coi là ạ kẹ nủ là người tốt. Đã như vậy, vậy liền đi làm đi. Chương 845. Đây là hải quân thời đại. Chương 845, đây là hải quân thời đại. Rhodes từ từ lấy ra cái kia thanh một sễn hạ ma kiếm. Mắt thấy Rhodes liền muốn động thủ, ba cái ạ kẹ nủ có chút nghiêng thân, nắm chặt nắm đấm. Tất cả cơ bắp đều căng thẳng, chuẩn bị nổi trận lôi đình. Cách đó không xa, Bú Lệ lui về sau một bước, nhìn xem mấy cái đang đánh lộn người, quay người chuẩn bị vụng trộm rời đi. Nếu có cơ hội rời đi, đương nhiên muốn rời khỏi đáng tiếc Rhodes một mực tại chú ý Bú Lệ. Bú Lệ ta nên nói như thế nào đâu, ta cứu được mệnh của ngươi, ngươi muốn vụng trộm chạy đi sao? Vũ lệ vô ý thức dừng lại, những người khác lúc này cũng chuyển hướng Vũ lệ. Thanh chi, gia hỏa này sắp chết, một mình ngươi đối phó hắn, ta cùng kỵ sĩ đối phó Rô Dương Hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Tốt ta, ta đến giải quyết người này. Mau đỏ cho cùng màu vàng vượn chính hướng Rô đi tới. Mặc dù Rô thật rất lợi hại, nhưng là hai người cũng đều tin tưởng thực lực của mình, không chỉ là hai người cùng một chỗ hợp tác. Chậm chậm chậm, để cho ta nhìn xem tương lai ba vị hải quân tướng linh thực lực. Rô Đệt lên hắn sển hàm đau đặt nằm ngang trước mặt, tại trên lưới đao, thách ra một đạo quang mang. Rhodes, đây không phải thời đại của ngươi, đây là chúng ta hải quân thời đại. Cái tên ạ kẹ nụ phát ra một tiếng gầm rú, chạy tới, thân thể một nửa cũng thay đổi trở thành nhang tương, tỏa ra thiêu đốt nhiệt độ cao. Trong không khí nhiệt độ tăng lên rất nhiều, đứng tại ạ kẹ nụ bên cạnh tựa như đứng tại núi lửa bên cạnh. Một phương diện khác, kít càng nhanh, hóa thành một vệt ánh sáng, một cái thuấn di xuất hiện tại Rhodes sau lưng, tốc độ liền là lực lượng, ngươi bị quang tốc đá qua sao? Lại là tiếng nói quen thuộc này. Rhodes nghe cái này hèn mọn thanh âm, cũng không quay đầu lại mở ra tay phải, thân binh sen hạ chi nhận trong nháy mắt sụp đổ, vô số thật nhỏ lưới dao tạo thành vây quanh rổ đè phong bạo. mỗi một chiếc trên lưới dao đều che kín haki, phong bạo lưới dao bay rất nhanh, phóng tới kỵ giật giật, nó tựa hồ muốn nuốt hết kỵ giật giật, kỵ đang chuẩn bị đá ngã, khi hắn nhìn thấy những này bay tới lưới dao lúc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi, nếu như bị những này phong bạo quét sạch, lại thêm phía trên đóng mật sổ sổ cù haki, ngay cả hắn đều sẽ trọng thương, kỵ không còn tiếp tục động thủ, biến thành một vệt ánh sáng, cấp tốc đảo tẩu, do đem nó cắt không, không quan tâm, đại hỏa. A kẹ đù rơ tay phải lên, dùng sức một quyền, một cỗ to lớn nham tương phun ra, bay về phía không trung, hình thành một cái to lớn nham tương nắm đấm. Nắm đấm tỏa ra cuộn cuộn nhiệt khí. Rô đét cách xa nhau rất xa, tất cả mọi người cảm thấy hơi nóng. Vỡ rồng. nghe tiếng la phía sau, ta cấp tốc quay người, mở ra tay trái, hình thành hình móng, trong hư không dùng sức một chảo, to lớn châu phi móng nuốt, trực tiếp chụp vào nham tương nắm đấm, dùng sức để ép nó. Nắm đấm lần đầu tiên bị bung nát, hóa thành ngọn lửa nhỏ, rơi là tả trên đất. A kẹ đù cũng không phải rất ngặt nhiên, nếu như Rô đét Tư liêm không làm được đến mức này hắn sẽ phi thường ngạc nhiên. Dạ dạ cani no ma gata ma, lại biến thành ánh sáng, dừng lại ở giữa không trung, giơ lên hai tay. bàn tay của ngươi tụ tập một cái to lớn màu vàng quan cầu. siêu siêu siêu. đột nhiên, vô số quả cầu ánh sáng màu vàng nóng tạt ra, giống giọt mưa từ bầu trời rơi xuống. Jaden nhìn trước mắt chói mắt kim quang, đem ma đao mũi kiếm giơ lên cao cao. vô số phiến lá, phiêu phủ ở hai bên. sau một khắc, những nải phiến lá phảng phất có sự sống, bay về phía không trung. phồn vinh. dây đắc phiến lá đánh trúng quả cầu ánh sáng màu vàng nóng công. Trong nháy mắt đã dẫn phát một hệ liệt nổ lớn. Tiếng nổ mạnh phi thường lớn, đinh thái nhức óc. Chói mắt kim quang bao phủ bầu trời. Nơi xa, rất nhiều hải quân đều bị loại này ánh sáng hấp dẫn. Chương 846. Dạ xạ Kani No Ma Gata Ma. Chương 846. Dạ xạ Kani No Ma Gata Ma. Ta không biết trung tướng Kỳ sẽ hay không thắng. Đây cũng là khả năng. Dù sao bọn hắn là ba người, dù là đối phương liền là trong truyền thuyết hải tặc. Trên thực tế, hải quân cũng không biết. Phồn Vinh. Hòn đảo trên không không ngừng phát ra kinh thiên động địa nổ lớn. Thật là đáng sợ đây là đỉnh cấp hải tặc khí thế sao? thật rất lợi hại. thì vẫn là giống như trước đây, một bộ cà lơ phất sờ biểu lộ, nhưng ánh mắt bên trong mang theo một tia hoàng sợ. hiển nhiên, Jodes thực lực đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. A Kẻ Đủ cũng cảm giác áp lực rất lớn. nhưng nghĩ đến nhiệm vụ cùng Hải quân sứ mệnh, A Kẻ Đủ không thể không cắn răng lần nữa khởi sướng mãnh liệt thế công gủ gụ. Liệu tinh hỏa vũ, A Kẻ Đủ hướng không trung vung vẩy nắm đấm, nóng bỏng nham tương phun ra ngoài, bay đến không trung, hình thành một cái hỏa cầu thật lớn. hỏa cầu chia vô số thật nhỏ nham tương nắm đấm từ trên trời ra xuống, giống hạt mưa đồng dạng. Lít nha lít nhít đánh tới, nửa cái bầu trời đều bị che khuất. Rhodes người như mày, không có tiếp tục sử dụng ma đao xền hạ. Dù sao ma kiếm lôi đao có đôi khi là không đủ. Long chi thiết quyền. Rhodes tay phải nắm nắm tay, tay trái nắm chặt nắm đấm, đối trên trời dày đặc hỏa vũ đập mạnh một quyền. Một cái to lớn hất quyền, mang theo nghiêm nghị khí thế, phóng tươi không trùng, cùng hỏa vũ chạm vào nhau. Phanh. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang lên. Nơi xa, hải quân chỉ cảm thấy lôi hai chấn động, đầu góc một ông, đầu góc một tráng. Nắm đấm màu đen trong nháy mắt nuốt sống màu đỏ nham tương. Trưa sáng chợt lóe lên, nham tương biến mất à kẻ nủ, thật bản lãnh, lại đến. Rôdes cười lạnh một tiếng, nhảy đến không trung, mở ra tay phải, hướng vỗ vào không khí. Một cái to lớn long chảo trong nháy mắt xuất hiện đương nhiên, đây chỉ là ma thuật, đây không phải là thật long chảo. Vỗ rồng. Vang. kích liệt tiếng vui mừng truyền đến. à kẻ nủ con ngươi co rụt lại, sắc mặt đổi biến. cái này mang tới áp lực quá lớn. quỳ chó. à kẻ nủ cắn chặt răng, cực nhanh chạy trước đồng thời mở ra tay phải, đại lượng nham tương phun ra ngoài. nham tương giống cho săn đồng dạng sôi trào mãn liệt, dã cựu hùng cùng đội hình so sánh. Zodesc cười lạnh một tiếng, bốn người dốc hết toàn lực, hung hăng đánh một trận. Bang! Ba tay đập vào ạ kẹ đũi trên thân. ạ kẹ đũi bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, càng không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Thoạt nhìn rất lung túng. Dạ xạ cani no mạ gata ma, hắn nói, lập tức phóng xuất ra đại lượng quan mang. Màu vàng khí công sóng điện, Mạn thiên Phi Vũ. Ngươi chỉ có thể thả pháo hoa. Zodesc cười lạnh một tiếng, mở ra hai tay. Thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa cực lớn. Rất nhanh, một đầu uy nghiêm hắc long xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mặc dù hình người của hắn cũng rất mạnh, nhưng tương đối mà nói hắc long càng cường đại, thật là đáng sợ. Đây là uy thú năng lực sao? Ít lần nữa cảm khái ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Hắn cũng sợ sẽ thế giới như thế này cấp lực lượng. Nam dạp trên mặt đất dạ kệ nủ cấp tốc bò lên, sau đó ở giữa không trung nhìn xem Jordes, ánh mắt bên trong tràn đầy bạo ngược. Jordes tự nhiên cũng chú ý tới ạ kệ nủ ánh mắt, khóe miệng mang theo một tia khinh thường. "Ạ kệ nủ, ta thích ngươi thấy ta sinh khí lại lại không thể làm gì dáng vẻ." Ạ kệ nủ nghe xong càng thêm tức giận. Nhưng bất đắc dĩ, ta chỉ có thể chằm chằm vào Jordes. Cái kia ánh mắt dường như muốn ăn Jordes. "Ạ kệ nủ, không nên chết." Dojo giơ lên tráng kiện giữ tợn long trảo, dùng sức vỗ, nửa cái bầu trời đều bị che khuất, giống một ngọn núi từ trên trời giáng xuống. Hạ Kệ nổ sắc mặt kỳ biến, lập tức nhảy đến một bên. Một cái to lớn châu phi mang lướt, đập vào trên mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn châu phi chào ấn. Chương 847, hai tên biến thái trung tướng. Chương 847, hai tên biến thái trung tướng. Toàn bộ hòn đảo đều tại kịch liệt lay động. Nước biển nhận đến ảnh hưởng rất lớn, điên cuồng gào thét, nhấc lên liên tiếp sóng lớn. Chiến thủ thời gian né tránh. Quân hạ bên trên, một tên hải quân sĩ quan cuồng quỷ tán bại phu cận một cơn sóng đánh chúng quân hạm, hải quân đội thuyền càng không ngừng lay động. Theo biển sóng lắc lư, bọn chúng tựa như lúc nào cũng sẽ bị bao phủ ở trên đảo, Hạ Kệ nủn né tránh về sau, liền không kịp chờ đợi kéo ra cùng rỗ Des khoảng cách. Thời điểm chạy trốn, ta rất lung túng. Trước kia hoàn toàn đã không có, lại đến. Rhodes ha ha cười to, dơ lên một cái khắc châu phi trảo, dùng sức vỗ vỗ. Xem ra Hạ Kệ nủ muốn bị bắn chết. Hạ Kệ nủ cảm giác được sau lưng tiếng xé gió, tranh thủ thời gian né tránh, lại bị sau lưng khí lưu quét trúng. Toàn bộ thân thể không tự chủ được bay ra ngoài. Nhưng ta ở giữa không trung ổn định mình, Khi kỵ sĩ thấy cảnh này lúc, hắn lập tức đưa ra một ngón tay, một đạo kim sắc la reo vào ra. Rô chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay, dễ dàng liền đập. lấy quang tốc đá, Kis hóa thành một vệt ánh sáng xuất hiện tại Rô sau lưng, một cước đá ra. Nhưng ngay tại Rô sắp bị đá mở trong nay mắt, đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh hỉ. Ta thấy được tráng kiện cái đuôi, nó trực tiếp hướng ta chạy tới. Tịch cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau đó cái đuôi sẽ trực tiếp vẽ ở trên người hắn, nhưng là đang vẽ trong nay mắt, Tịch biến thành một vệt kim quang. Cái đuôi từ trên người hắn kéo ra, không có đụng vào hắn. Tự nhiên là trái ác quỷ nguyên tố may mắn là liền trong khoảnh khắc đó kịch thành công biến thành nguyên tố không phải bị dạng này cái đuôi bắt lấy coi như ngươi có siêu thể chất của con người đoán chừng cũng sẽ nhận trọng thương tránh đủ rồi kịch cách đối phương rất xa lẫn mất xa xa kịch cao hứng nói ngươi làm ta sợ muốn chết ta coi là sắp xong rồi không nghĩ tới còn sống ngay ở một khắc đó kịch xác thực có cảm giác tử vong một phương diện vũ lệ hoàn toàn sợ ngây người đây chính là cái kia cùng bọn hắn thuyền trưởng đồng dạng bị liệt là truyền kỳ hải tặc nó phi thường cường đại một người có thể áp chế hai tên biến thái trung tướng hơn nữa thuật nhìn không tốn sức chút nào. Hoàn toàn nhấp ô. Trên bờ cát, ạ kẹ nụ một mặt thâm trầm, vốn là có đen một chút mặt, thoạt nhìn càng thêm đen. Đây chính là trong truyền thuyết hải tặc. Những năm này, ạ kẹ nụ cho là mình cùng những cái kia. Đỉnh tiêm hải tặc không có gì khác biệt, ngươi thậm chí có thể chia đôi phân. Nhưng Rô Des hung hăng quạt hắn một bàn tay, cho hắn biết, hắn cách đỉnh phong đường phải đi còn rất dài. Một bên khác, giao tốc di động, trong nháy mắt xuất hiện tại ạ kẹ nụ bên người. Thiếu niên cũng nhảy lên một cái, ánh mắt lợi hại, quét mắt giữa không trung Rô Des. Rô Des khí chàng quá mạnh để ba người bọn hắn, không thể không đoàn kết cùng một chỗ. Đến phản kích Rô Des. Rodes cũng chú ý tới ba người kia thái độ, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Hai chúng ta cùng một chỗ, Dương, ngươi đỡ bạ gì đặc biệt? Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì, đợi đến viện còn đến, chúng ta nhất định có thể đánh bại Rodes. À kệ đủ vô ý thức nắm chặt hai tay, ánh mắt bên trong mang theo kiên định. Chỉ hy vọng sẹn gỗ cửu tiên sinh bọn hắn có thể sớm chút đến, không phải hai ta cũng nhức đầu? Trên mặt mặc dù mang theo mỉm cười, nhưng là tại khoẹt mắt của hắn chỗ sâu, lại mang theo một vòng hoảng sợ. Cách đó không xa, Bụt đứng tại chỗ, hắn không có làm, nhưng hắn không hề rời đi. Roder nhìn xem mấy cái vận sức chờ phát động hải quân, chậm rãi dơ lên to lớn long chảo. Bằng, lấy xuống, giống một ngọn núi, từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ không gian run một cái, phát ra to lớn không khí tiếng rít. Mọi người rụt lùi. Con chó kia hét lớn một tiếng, cấp tốc nhảy ra xin. Chương 848, thực lực vô hạn tới gần Roder. Chương 848, thực lực vô hạn tới gần Roder. Y chạy nhanh nhất, hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Về phần thanh xuân, tốc độ không phải rất chậm động thủ trong nháy mắt, nó đã đi. Rô Des miệng khẽ nhếch, Long chào chuột vào cách đó không xa Bù Lệ, Bù Lệ còn chưa kịp phản ứng, nhìn xem bị bắt lại người, cả người giật nảy mình, coi là Rô muốn đánh hắn, đang chuẩn bị phản kháng. Không nên phản kháng. Rô Des giống lên một tiếng, Bù Lệ vô ý thức ngừng lại. Lúc này, Rô bắt lấy Bù Lệ thân thể. Không được, hai người bọn họ muốn lui. Giờ phút này, à kẻ đủ không biết Rô đang suy nghĩ gì, không để ý tới nhiều như vậy, tranh thủ thời gian chạy. Tốc độ cũng không chậm, nó hóa thành một vệt ánh sáng, xuất hiện tại cách Rô Des chỗ không xa. Muốn đi không có đơn giản như vậy. Màu đỏ chó mở ra tay của nó, kim quang hội tụ tại trên bàn tay của người ủ ủ. Vô số màu vàng hào quang chói sáng, giống đạn pháo đồng dạng bắn đi ra, màu vàng ánh sáng che khuất hơn phân nửa bầu trời. Rhodes đã bay mất. Tại kim quang tới gần trong máy mắt, Rhodes đột nhiên quay người vỗ xuống to lớn người châu phi. Bang! Theo châu phi móng vuốt dùng sức vỗ, tất cả màu vàng huy hoàng trong nháy mắt phá diện. Đại hỏa. À kệ đủ không cam lòng yếu thế, vung ra một đoàn nhâm thương. To lớn nhâm thương phóng lên tận trời, giống như lắp cánh quạt đầu dạng phun về phía bầu trời. Hô! Thứ tư là mở miệng rồng, một cỗ to lớn hắc khí tuôn ra, bang, màu đen khí tức cùng nham tương chạm vào nhau. Trong nháy mắt to lớn bạo tạc, hắc quang lóe lên, nham tương liền xong rồi. Rhodes chỉ là nhìn thoáng qua ạ kẹ đủ, sau đó một phát bắt được bù lệ, bay xa xa. Mặc dù ạ kẹ đủ các loại nhân tâm có mâu thuẫn, ta cũng sẽ không bay. Ta chỉ có thể nhìn Rhodes bay đi, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Đáng chết Rhodes, thế mà lần nữa khiêu khích hải quân, tuyệt đối không thể tha thứ. Lý Cùng Thanh Chi không nói gì. Trước mắt, loại chuyện này tốt nhất lưu cho hải quân bản bộ. Bọn hắn chỉ là phục tùng mệnh lệnh chỉ là tại trong lòng của bọn hắn, hai người đều cảm nhận được rồ Đẹt tương đại. Kỳ thật rồ Đẹt đối ba cái ạ kệ nụ vẫn là rất ưa thích. Khả năng hiện tại có chút lực bất tòng tâm a nhưng là chỉ cần trải qua một đoạn thời gian, ba người này thành công tiến vào trạng thái đỉnh phong, thực lực của bọn hắn liền sẽ gia tăng thật lớn. Đến lúc đó sẽ rất khó tùy tiện áp chế. Bất quá đối với một cái mở ra thức rồ Đẹt tới nói, áp chế bọn hắn ba cái ba vẫn là rất đơn giản. Ở giữa không trung, rồ Đẹt cao tốc phi hành. Bố Lệ bị rồ Đẹt bắt lấy, không có phản kháng. Trong lòng của hắn đang nghĩ, vì cái gì rồ Đẹt muốn cứu hắn? Về phần Roger nguyên nhân, hắn căn bản không cần nhắc qua. Qua thật lâu, Rhodes chậm rãi rơi xuống đất. Tại một cái trên đảo nhỏ bình ổn chạm đất về sau, Rhodes đem Bú Lệ đem thả xuống, biến trở về hình người. "Rhodes, ngươi tại sao muốn cứu ta?" Bú Lệ lần thứ nhất hỏi. "Không có gì, chỉ là đi ngang qua, nhìn hải quân, cho nên cứu được ngươi." "Đúng, ta nhớ được băng hải tặc Roger giải tán, ngươi là một người gia nhập ta băng hải tặc thế nào?" Rhodes không có quên cái thứ hai nhiệm vụ. Với lại Bú Lệ thực lực rất mạnh, vô hạn tới gần Roger. Dạng này cường giả mới có tư cách gia nhập hắn băng hải tặc. Bố Lệ ngây ngẩn cả người, Rodes vậy mà mời hắn gia nhập băng hải tặc, xem ra đó là cái lựa chọn tốt, nhất là bây giờ hắn lại bất lực lại cô độc, cần một cái cường đại băng hải tặc đến dựa vào, băng hải tặc Hắc Long là tốt nhất một cái, Rodes càng thích hợp cùng Zoro nổi danh hải tặc, nó còn có cường tráng nhất cổ tay phải, chỉ cần hắn gia nhập băng hải tặc Hắc Long, liền nhất định sẽ liên hợp lại, cuối cùng đánh bại tất cả mọi người. Bố Lệ không có do dự quá lâu, liền gật đầu đồng ý chương 849, Đả kích đại lục mới hải tặc. Chương 849, Đả kích đại lục mới hải tặc. Ta đồng ý, ta nguyện ý gia nhập băng hải tặc Hắc Long. Rhodes mặt lộ vẻ vui mừng. Không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, còn có một cái cường đại hải tặc gia nhập. Cái này giống một hòn đá ném hai chim. Tốt ta, chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này, đi trước địa bàn của ta. Rhodes quay người rời đi, vũ lệ theo sát phía sau. Hai người rất nhanh liền rời đi cái này không người đảo. Cùng nay đồng thời một bên khác, Rhodes sau khi đi không bao lâu, hải quân tiếp viện bộ đội đạt tới ủng hộ, đương nhiên là sển gỗ cụ cùng gặp. Giao chiến nước tiên sinh, gặp tiên sinh. A kẽ nủ cùng kia đồng thời chào hỏi nhìn một chút chung quanh bị phá hư sẹn gỗ củ hòn đảo, lại nhìn một chút có chút chật vật ba đầu ạ kẹ đủ, như mày bị rồ đẻ đánh, trước đó đã thông chi hải quân 20, mươi, rồ tới, đây chính là ta mang gặp tới nguyên nhân, ta liền muốn nhìn xem có thể hay không tập hai lực lượng cá nhân, triệt để đánh bại rồ đẻ. Không sai, rồ đẻ thật rất lợi hại, thiếu niên gật đầu nói phải, cũng không có dấu diếm, ạ kẹ đủ sắc mặt không tốt lắm, cũng không có phản bác, nội tâm của hắn đã thừa nhận, sẹn mặt cũng rất khó coi, lại là cái này rồ hắn đối với chúng ta hải quân có oán hận sao, luôn luôn phản đối với chúng ta hải quân một phương diện, gặp hoàn toàn không để ý tới, một mình ăn nún nút, ăn đến say xương ngon lành. thanh âm này truyền đến sen gỗ cụ trong lỗ thay. gặp, đều lúc này, ngươi có thể hay không đừng có lại nghĩ đến ăn cái gì. sen gỗ cụ có cái gì tốt lo lắng. Rhodes đã chạy, hắn còn có thể làm cái gì? gặp vẫn rất bình tĩnh. sen gỗ cụ sẽ không nói chuyện. hoàn toàn chính xác, Rhodes đã chạy. vào lúc này, bọn hắn là không thể nào công kích Rhodes. ngươi chỉ có thể đem ngươi không vui sâu dấu ở đáy lòng. Tốt ta, đã nhiệm vụ thất bại, trở về đi, không cần ở lại chỗ này nữa. Mã Đông trầm sẹn gỗ cũ quay người rời đi. Thời gian thấm thoát, lại 1, 2 năm qua đi. Gần 1, 2 năm đến, Rhodes thế lực một mực tại không ngừng phát trương. Nhất là có bưu lệ, cao đoan chiến lực lập tức tăng lên một cái cấp bậc. Ngoài ra, còn tăng lên rất nhiều cường giả. Có thể nói, Rhodes thực lực bây giờ đã hoàn toàn siêu việt tương lai tứ hoàng. Tiếp qua mấy năm, có lẽ sẽ tận mạnh. Hai năm sau, hải quân rốt cục không chế sôi trào biển cả. Mặc dù vẫn là không áp chế nổi những này hải tặc dã tâm, nhưng ít ra có thể áp chế hải tặc số lượng. Lần nữa, ưu thế miễn cưỡng bị chiếm. Khống chế thế cục về sau, Hải quân cùng chính phủ thế giới lần nữa kế hoạch đã kích đại lục mới hải tặc. Tại tất cả hải tặc bên trong, Jodet thương đứng núi chịu sào. Dù sao dâu trắng trung thực, ngoại trừ chiếu cố những cái kia. Hai tử, nó cũng chiếm cứ một bộ phận lãnh thổ. Golden Goldenly ổng không chỗ có thể tìm ra. Tổ hai người cùng bit mong tổ so ra kém rồi để tổ. Thế là Jodet trở thành mục tiêu chủ yếu, Mã dỉn số lượng đông đảo. Tại trong phòng họp, tất cả cao cấp hải quân sĩ quan đều tụ tập ở chỗ này. Sen gô không chỉ có gặp 453, còn có rẻ phỉ tướng quân. Tương lai hải quân thở dở sợ hụt có mạng nửa quân, cùng một chút tinh nhuệ hải quân trung tướng. Công Nguyên xoáy ngồi ở phía trước. "Các vị, lần này, chính phủ thế giới truyền đạt giải quyết băng hải tặc Hắc Long cuối cùng mệnh lệnh. Ở đây tất cả mọi người rất nghiêm túc. Băng hải tặc Hắc Long lực lượng mọi người đều biết, nhất là Jodess, cường đại đến mọi người chỉ có thể ngưỡng mộ. Lần này, chúng ta kế hoạch tác chiến rất đơn giản. Lấy thực lực cường đại, đem chặn cái băng hải tặc Hắc Long quét ngang." Công Nguyên Soái trong giọng nói mang theo tự tin đơn thuần thực lực, băng hải tặc Hắc Long phi thường cường đại, nhưng là hải quân càng cường đại chỉ là bình thường hải quân các loại căn cứ, muốn đối phó nhiều như vậy hải tặc, tụ tập không được đầy đủ lực lượng. Chương 850. Tranh thủ mau chóng kết thúc chiến đấu. Chương 850. Tranh thủ mau chóng kết thúc chiến đấu đã quyết định tiến công Riodes, đương nhiên muốn toàn lực ứng phó. Ta Minh Bạch, bọn hắn quát to một tiếng, lập tức đứng thẳng. Công Nguyên xoáy khẽ bước cẩm, trong mắt mang theo vui mừng. Như vậy người đêm nay xuất phát, Sengoku cụ thủ lĩnh, gặp cùng dẹp phỉ theo ở phía sau, tăng thêm 3 người bọn hắn, ạ kệ nủ cùng trung tướng Hồ Nghị Gù Mộ khi bọn hắn nghe được như thế xa hoa đội hình lúc, bọn hắn thật rất ngạc nhiên cái này đã coi như là hải quân đại bộ phận chiến lược. vì đối phó một cái rồ đét, công nguyên xoáy lấy ra toàn bộ thực lực, nhất là rồ đét bản thân. công nguyên xoáy trong lòng nghĩ, để Sengoku cùng gặp liên thủ, tranh thủ mau chóng kết thúc chiến đấu, cuối cùng diệt đi băng hải tặc hắc long, ta sẽ phá hủy băng hải tặc hắc long. Sengoku gô trong mắt có kiên định, cái này không phải lần đầu tiên đối kháng hắc long hải tặc, nhưng tuyệt đối là một lần cuối cùng. đêm hôm đó, rất nhiều người rời đi hải quân bản bộ. ngay tại hải quân trước mặt, nhìn xem chiến quốc thời đại dần dần rời đi hải quân bản bộ, hắn nắm chặt hai tay, ánh mắt kiên định. Rô ta lần này tuyệt đối sẽ bắt lại ngươi. Ngươi chờ ta một chút. Tốt, Sẻn Gô không nói cái này. Chúng ta nhiều người như vậy, làm sao có thể bắt không được Rô Gặp vô vô khang Sẻn Gô Cụ bả vai. Nhưng là ta trong lòng vẫn là rất có lòng tin. Coi như một mình hắn cũng không phải Rô đối thủ. Nhưng lần chiến đấu này là thế giới tận thế. Quân thể ở giữa tranh đấu. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại băng hải tặc Hắc Long, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không lo lắng. Hải quân như thế đại quy mô hành động, tự nhiên sẽ bị người hữu tâm phát hiện. Thế giới mới cơ hồ mỗi một cái cường đại băng hải tặc đều thu vào tin tức này. Cha, hải quân ra nhiều người như vậy, ngươi nói hắn muốn đả cái ai? Khố lạp lạp rồi còn có thể đối với người nào làm như vậy đâu? Đương nhiên là có người. Dâu trắng ha ha cười to, trong lòng đã có chủ ý có thể nói, chỉ cần là bình thường hải tặc, trên cơ bản đều đã biết hải quân mục đích. Dù sao có nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả cùng một chỗ, đây cũng không phải là phổ thông băng hải tặc có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Cha, ngươi đây là ý gì? Những người khác giống như cũng đoán được, đều rất chú ý dù sao rỗ đẹp cùng xỉa dạ hổ xỉ hệ rất tốt, cho nên bọn hắn tự nhiên không thể nhìn rồ đẹp xẻ ra chuyện. Đừng lo lắng, tiểu tử kia rất lợi hại, với lại hắn biết bay không ai có thể ngăn cản hắn. Dâu trắng rất bình tĩnh, tuyệt không lo lắng. vài người khác gặp dâu trắng bình tĩnh như thế, cũng liền không nói gì thêm nữa. cùng dâu trắng so sánh, a cùng cai đồ rất vui vẻ. hai người thậm chí ở trong lòng cho rằng, hải quân vì triệt để tiêu diệt băng hải tặc hắc long mà cố gắng. sau đó bọn hắn liền có thể chiếm lĩnh rồ đẹp địa bàn, chiêu mộ rồ đẹp thủ hạ. ha ha ha di, ngươi không muốn chết? bất quá xem ở ngươi là bằng hữu ta phân thượng, dù cho có một ngày ngươi chết, ta cũng sẽ đi đánh ngươi. a di thiếu, cái khác hải tặc cúi đầu không nói. Những năm này, bọn hắn băng hải tặc, vô luận là thế lực vẫn là địa bàn, đều bị rồ đẹp trấn ép. Ta nội tâm vẫn là thật không vui vẻ. Hiện tại đương nhiên hy vọng nhìn thấy băng hải tặc hất long không may, cai đồ cũng thật cao hứng. Tại trong đại bản doanh, rồ đẹp nhìn một chút trong tay báo chí, nhẹ nhàng ném đi. Các nữ sĩ, các tiên sinh, nhiều như vậy hải quân nhân viên rời đi hải quân bản bộ. Ngươi cảm thấy mục tiêu của bọn hắn là ai san? Đội trưởng, nhất định là cai đồ hoặc là aji. Dù sao bọn hắn là thực lực kém cỏi nhất, động lực kém nhất hai cái. Cái khác một chút hải tặc cũng nhẹ gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, quả hồng hẳn là vừa mềm lại bớt. Bọn hắn băng hải tặc quá cường đại, hải quân đều không cách nào cùng bọn hắn đánh. Vậy chúng ta trước hết giết những người khác. Chương 851. Cuối cùng một chương vân bài. Chương 851, cuối cùng một chương vân bài. Nhưng mà, có ít người không cho là như vậy. Lấy Rện Phỉu làm thí dụ. Hạm trưởng, ta nghĩ bọn hắn hải quân mục tiêu rất có thể là chúng ta. Chỉ cần có thể tiêu diệt chúng ta, liền có thể giải quyết một cái đại địch, chấn nhiếp những cái kia hải tặc. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Cái khác hải tặc ngây ngẩn cả người. Từ Rện Phỉu nói đến xem, thật sự có khả năng. Rodes khẽ miệng hơi dương lên. Trong lòng của hắn Kỳ Thật cũng nghĩ như vậy, 89 phần 10, hải quân mục tiêu là hắn. Không phải làm sao lại có nhiều người như vậy tụ tập. Cái này e sợ có thể hủy tứ hoàng bên trong bất kỳ một cái nào. Các ngươi đều trở về chuẩn bị một chút. Hải quân mục tiêu rất có thể là chúng ta. Không thể chủ quan. Ta minh bạch. Rất nhanh, Hắc Long cùng hải tặc đều chuẩn bị xong. Tất cả cao cấp cán bộ cùng đoàn đội đều tụ tập tại đại bản doanh, chuẩn bị nên đón hải quân đến. Trên mặt biển, mấy chiếc hải quân chiến hạm hất lên áo choàng, hất lên đuôi gai. Ở giữa trên chiến hạm, Sengoku củ hai tay ôm ngực, nhìn về phương xa biệt cả ta vẫn là trước sau như một không an phận. Lần trước đi rỗ Det cũng là loại cảm giác này, lần này cũng giống vậy. Sen Gỗ Cụ đột nhiên cảm thấy bất an, nhưng nghĩ đến lần này Hải quân đội hình, Sen Gỗ Cụ liền không lại lo lắng. Rỗ Det lợi hại hơn nữa, có thể địch nổi nhiều như vậy Hải quân Tinh Anh sao? Lại càng không cần phải nói Sen Gỗ Cụ thời kỳ gặp Rẹn Phi, nói ạ kẽ nú ba người cũng đã lớn lên, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, tiêu diệt Hắc Long Hải Tặc cũng không thành vấn đề. Khang Sen Gỗ Cụ vừa mới thu được tình báo, Rỗ Det tựa hồ đã đoán được mục đích của chúng ta, triệu tập rất nhiều thuyền viên, ta đã đi bạ tổ hoa ẻo thủy vực. Ta tựa hồ chuẩn bị ở nơi đó cùng chúng ta chiến đấu. Rẽ phỉ từ trong khoang thuyền đi ra. Etow hải vực, liền là nó. Hắn cho là mình cùng Roder đồng dạng may mắn, có thể gặp được biển động sao? Bởi vì hắn cũng biết trước kia đại chiến, nhưng hắn không cho rằng Roder có may mắn như vậy đem mệnh lệnh truyền xuống, toàn quân đem khởi xướng tiến công. Sengo củ vô ý ẩn tàng tung tích dấu vết, nhiều người như vậy, rất khó ẩn tàng. Rất nhanh, hải quân quay đầu, trùng trùng điệp điệp rời đi. Một phương diện khác, Roder cũng chuẩn bị xong, tụ tập tuyệt đại đa số hải tặc tập, tập đoàn tinh anh, chuẩn bị cùng hải quân triển khai chính diện giao phong. Về phần sau cùng kết cục, hắn vẫn là rất có lòng tin. Trên bom thuyền, Rhodes bình tĩnh uống trà. Tương đối mà nói, cái khác hải tặc đều rất khẩn trương. Bình thường không cần một bộ phách lối dáng vẻ. Miệng bên trong có thể đánh xẹt gỗ cũ, dưới chân có thể đá gọ dọc sậy. Nhưng ở chân chính trong chiến đấu, ta vẫn sợ sệt hải quân. Bên cạnh, Dép Phụ cũng ngồi xuống. Rhodes, đại chiến liền muốn bắt đầu, ngươi còn có thể biểu hiện được trấn định như vậy. Đừng sợ, liền thực lực mà nói, chúng ta chưa từng có thua qua nơi này. Ta một người chơi hai cái, ngươi chơi một cái, mục lệ chơi một cái. Coi như người khác thảm hại hơn cũng có thể đánh được những cái kia hải quân trung tướng. mặt khác, ta còn có một chương vương bài. rodes khẽ miệng hiện lên một kia đường cong. hắn sắp thực có cuối cùng một chương vương bài. lần trước cứu bố lệ, ta phải cái tiên tiến đánh dấu thưởng, chưa bao giờ dùng qua. vương bài. cái khác hải tặc hai mặt nhìn nhau. bọn hắn tự hồ xưa nay không biết rodes còn có một chương chưa bao giờ dùng qua vương bài. tốt, không nói nhiều như vậy, chờ xem. át chủ bài của ta nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. đang lúc nói chuyện, ở địa cầu ngay phía trên tầng ổ rỗ hẻn bên trong đột nhiên xuất hiện hai ngọn an tĩnh đèn đây là hai con mắt chiếu lấp lánh con mắt sau đó cái này sinh vật di động cấp tốc xuyên qua tầng ụ rỗn xuyên qua tầng mây bay về phía bầu trời loại sinh vật này hình thể to lớn có giống rắn đồng dạng xanh lá thân thể chương 852 cài đồ đồng dạng bất tử chi thân chương 852 cài đồ đồng dạng bất tử chi thân vai cùng dưới thân thể bộ có đọt cạnh cùng đà chảng cánh phần đuôi có tương tự vây cá đỉnh đầu có hai cái bằng thẳng sừng một cái u hình kết cấu dưới đấy có hai cái góc nhỏ miệng phía dưới có hai viên sắc bén răng nó thoạt nhìn giống một con rắn cùng một con rồng nhưng nếu có người qua đường, ngươi sẽ kinh ngạc phát hiện, đây chính là thần kỳ bảo bối bên trong siêu thần thú. đúng vậy, ta là dậy của ra, cũng là rồ đẹp lần trước đánh dấu nhiệm vụ sau khi hoàn thành lấy được ban thưởng, ngẫu nhiên chọn lựa một cái sủng vật. sau đó hắn vẽ ra siêu thần thú không gian, bởi vì là cấp bậc cao giá trị cơ, cho nên gặp chỗ ngồi cường độ còn là rất không tệ. chí ít lần này một trận chiến, khẳng định sẽ có uy lực to lớn đình đông, đạt được một cái ở giữa kiểm tra, mời hỏi thăm máy chủ phải trăng mở ra. ở giữa và ở, rồ đẹp đang tại nghỉ ngơi dưỡng sức, đột nhiên nghe được hệ thống thanh âm, không khỏi tập trung tinh thần từ khi hắn trở nên cường đại về sau, cái hệ thống này liền không sinh động. Mỗi năm cái giờ đồng hồ chỉ có một lần đánh dấu, nhưng là mỗi lần đánh dấu đều cùng hắn có quan hệ. đánh dấu nhiệm vụ là cái gì? Rhodes mới có chút vội vàng hỏi. Đinh Đông, mời người chủ trì phơi bày một ít năng lực của hắn. Hệ thống chỉ là nói một câu nói, sau đó liền không lại nói. Rhodes nghĩ thỏa đáng lúc không có phản ứng kịp, giống như cùng nói không quan hệ. năng lực của hắn, hiện tại người biết còn thiếu sao? Hắn hẳn là biểu hiện ra dạng gì năng lực? Đinh Đông lấy hắc long hình thái xuất hiện, lực phong ngự cực mạnh, thậm chí vượt qua bách thú cãi đồ bất hủ cùng tính bền dẻo. Hệ thống lần nữa đưa ra cảnh cáo đột nhiên, rồi minh bạch. Hắn hắc long hình thái kỳ thật cùng cái độ đồ đồng dạng bất tử chi thân, thậm chí vượt qua cái độ. Chỉ là nhiều năm như vậy, hắn một mực ở vào vô địch trạng thái, chưa từng có nhận qua thương, cho nên tự nhiên không biết, cho nên kế hoạch cần cải biến. Nếu như hải quân chiến bại, như thế nào biểu hiện thực lực? Rhodes tự lẩm bẩm. Bên cạnh Zefiu một mặt im lặng. Cái này còn chưa bắt đầu đâu. Rhodes nhưng thật ra là đang tự hỏi như thế nào đánh bại hải quân, biểu hiện ra chính mình thực lực. Qua một hồi lâu, Rhodes lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn đám người. Zefiu, lần này chiến tranh Ta vẫn là muốn thương lượng với ngươi một cái. Đến thời điểm chiến đấu, cảm thấy sắp kết thúc rồi. Ngươi mang theo những người này rút lui, ta một người lưu lại ngăn trở hải quân. Một mình ngươi ở lại. Zepi có chút nhíu mày, ngươi không có thể nói đùa. Một mình ngươi ở lại bị hải quân bắt lấy làm sao bây giờ? Đúng vậy, thuyền trưởng, đừng nói giỡn. Nếu như bị hải quân bắt lấy, ngươi khả năng trốn không thoát. Những người khác đã thuyết phục. Bang hải tặc Hắc Long hạch tâm là Rhode. Chỉ cần Rhode vẫn còn, bọn hắn cán bộ vẫn còn, Bang hải tặc Hắc Long liền vững vị tại. Nhưng là nếu như Rhode không có ở đây, Bang hải tặc Hắc Long liền triệt để không có ở đây. Ngươi không cần lo lắng, có nhớ không? Ta biết bay. Chỉ cần ta muốn rời đi, trên cái thế giới này tuyệt đối không có người có thể ngăn cản ta. Rhodes khẽ miệng mang theo một tia tự tin đương nhiên, hắn nhưng thật ra là hy vọng bị hải quân bắt lấy. Nếu không, hắn như thế nào biểu hiện hắn bất hủ năng lực. Thì như cái đồ trải nghiệm cũng không tệ, có thể phong phú lý lịch của hắn. Nếu như Sễn Ngộ Cụ biết bọn hắn hải quân thắng lợi sẽ phong phú Rhodes tư lý lịch, không biết hắn có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Những người khác cũng nhớ kỹ chuyện này. Rhodes tựa hồn là một cái có được dã thú trái ác quỷ năng lực động vật, vẫn không có nhiều điểm. Chỉ cần ngươi muốn trốn vẫn là có thể đi, nhiều nhất đây chỉ là một nhỏ trả giá thật nhỏ. Thời gian từng chút từng chút đi qua, tại ngải ốc thủy vực đã tụ tập rất nhiều người đinh. chương 853 hải tặc gián điệp chương 853 hải tặc gián điệp ngoại trừ do des băng hải tặc còn có rất nhiều cái khác hải tặc gián điệp đoán chừng liền là muốn biết trận đại chiến này kết quả a dù sao đây là từ thần cốc cùng ngạch toạ chi chiến đến nay lớn nhất một trận chiến tranh đó là băng hải tặc hắc long sao thật rất lợi hại nơi xa một cái tiểu hải tặc thuyền trưởng cảm thán mặc dù bọn hắn cũng rất nổi danh Nhưng cùng Hắc Long Hải tặc cái thế giới này, đỉnh cấp hải tặc tập đoàn so sánh, vẫn là có trên lệch không nhỏ. Cái khác hải tặc trong mắt cũng có sùng bái. Trợ nhìn, có hơn 10 chiếc chiến hạm khổng lồ. Bọn hắn cũng không biết đời này còn có hay không. Hy vọng có thể đi đến một bước này. Trên bồng thuyền, tự nhiên có thật nhiều người chú ý tới. Thuyền trưởng, nơi này có nhiều như vậy hải tặc, đến lúc đó, đánh nhau có thể sẽ trở ngại chúng ta. Muốn hay không chấp giải quyết bọn hắn? Một cái hải tặc xin chỉ thị. Rhodes chỉ là quay đầu nhìn một chút. Được rồi, một chút tiểu hải tặc. Để bọn hắn ở nơi đó nhìn xem, biết rõ chúng ta thực lực đương nhiên những này chỉ là bởi vì những này hải tặc không có lợi hại như vậy cho dù hắn thụ thương hắn cũng có thể bị nhẹ nhàng áp chế báo cáo hạm trưởng hải quân tới ngay tại Jodes lúc nghỉ ngơi đột nhiên một cái thủy sư lớn tiếng thét lên đánh gãy Jodes ngủ đông Jodes mở to mắt ngẩng đầu nhìn về phía phương xa ta nhìn thấy một đội hải quân chiến hạm xếp thành một hàng Chiếc này to lớn hải quân chiến hạm có trên cao nhìn xuống họng tháo thoạt nhìn rất hung mãng tất cả hải tặc đều rất khẩn trương nắm chặt vũ khí liền ngay cả nơi xa ngắm nhìn hải tặc trong lòng cũng có một tia hoảng sợ đây là thế giới đỉnh tiêm hải quân hạ trưởng Hải quân thật rất cường đại, ta cho là chúng ta sau này không nên khiêu khích hải quân. E sợ ngay cả sẻn gỗ cũ cũng không biết, Liên là bởi vì bọn họ khí thế, để một chút hải quân rất thất vọng. Người sợ cái gì? Bọn hắn dĩ nhiên không phải Hắc Long Hải tập đối thủ, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bại. Đại bộ phận hải tặc tự nhiên hy vọng rồ để thắng, chỉ có rồ Death Tư tài năng đánh bại thủy sư, đánh gãy sống lưng của nó, thất bại dã tâm của nó, tiếp cận hải quân. Rồ Death chậm rãi rút ra dao của hắn, đi ra phía trước, truyền lời xuống dưới, tiếp cận hải quân. Thuyền hải tặc quay đầu hướng hải quân chạy tới, toàn quân ở vào tình trạng dễ bị. Tất cả hải quân thành lũy đều chuẩn bị xong. Sengoku củ ra lệnh một tiếng, toàn quân xuất kích. Song Vương đội thuyền dần dần tới gần. Ngay tại cách xa nhau mấy trăm mét địa phương, Song Vương thuyền hải tặc ngừng ở cùng nhau. Rhodes thượng cung nhìn Sengoku củ. "Khang Sengoku củ, gặp, đã lâu không gặp. Ngươi là đến cho ta ban phát huân chương sao?" Khang Sengoku củ sắc mặt có chút tối sầm. Bị Rhodes tư đánh bại là hắn hải quân xỉ nhục. "Rhodes, không cần tự mãn, cái thứ hai băng hải tặc Hatlong, ngươi sẽ bị đánh bại." "Thật sao? Ngươi xác định ta không có đánh bại ngươi?" Nói xong, Song Vương đều không có tiếp tục nói chuyện. Cứ như vậy yên lặng mà nhìn xem đối phương. Hiện trường, bầu không khí lập tức cứng ngắt lại. Qua hồi lâu, cụ trong mắt lóe lên một đạo hỏa quang. Lửa. Theo ra lệnh một tiếng, vô số đạn pháo bắn đi ra. Hơn 10 khẩu to lớn đạn pháo, Mạn Thiên Phi Vũ, Thiên Công, Rhodes cũng rút ra. Đại đao. Hải tặc nhóm đồng tâm hiệp lực, mấy trăm miếng pháo bắn ra ngoài. Trên mặt biển, song phương đạn pháo chạm vào nhau, dẫn phát liên tiếp nổ lớn. Vô số hỏa diễm cùng sương mù tràn đầy biển cả. Biển cả gầm thét. Biển sóng cũng đang la lộn, nhấc lên một hệ liệt hải lưu. Kịch liệt nhất hải chiến triệt để bộc phát. Nơi xa, rất nhiều người quan chiến kích động không thôi. Có một trận chiến đấu. Hải quân cùng trong truyền thuyết hải tặc đang chiến tranh. Ta hy vọng hải tặc có thể thắng, chúng ta nhất định phải đả kích hải quân phách lối khí diễm. Chương 854, cho ngươi một con đường sống. Chương 854, cho ngươi một con đường sống. Cho dù là những này phổ thông hải tặc, thế giới đỉnh cấp hải tặc, chính phủ thế giới, cường quốc đều tại chú ý trận chiến tranh này. Bởi vì trận chiến tranh này quyết định tương lai biển cả hướng đi. Nếu như hải quân có thể thắng, có thể sẽ lấy một cái đại thắng, tiêu diệt cái khác hải tặc, áp chế hải tặc khí diễm. Nhưng nếu như hải tặc thắng, Đoán chừng vốn là khó mà ngăn chặn biển cả sẽ trở nên càng thêm sôi trào. Toàn quân đều tại tiến lên. Rhodes nhẹ nhàng vung nào, giết giết. Hải tặc nhóm điên cuồng gào hét, giễn trong lấy. Nhìn xem Sengo cổ tới hải tặc, cũng giơ tay lên. Vì chính nghĩa, phá hủy biển 20 quân. Hải quân cũng tại gia tốc phát triển. Rất nhanh, song phương đội thuyền tới gần. Rhodes đứng ở đầu thuyền, nhảy lên một cái. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn nhảy lên một chiếc hải quân quân hạm. Sengo cổ cứng rắn rồi, ném đi chính nghĩa áo ngoài, gạc cũng rút về tổ tụng. Rhodes, đi cho đi. Sengoku củ ba bước biến hai bước, phóng tới Rordess. Gặp cũng nhảy đến một bên, đứng tại Rordess bên người, cùng Sengoku củ cùng một chỗ vây quanh Rordess. Từ lần trước đại chiến bắt đầu, bọn hắn liền rất rõ ràng Rordess là tương đương lợi hại. Một người tuyệt đối không phải đối thủ, hai người nhất định phải hoàn toàn đoàn kết. Cho nên lần này, công nguyên soái phái ra tuyệt đối lực lượng, hy vọng có thể triệt để nghiền ép Rordess. Zephy, đối thủ của ngươi là ta. Zephy gặp Zephy cũng muốn phóng tới Rordess, lập tức ngăn cản hắn. Bú lệ tại ả Kẻ Nủ bên cạnh. Tiểu tử rủi, lần trước ngươi rất phách lối. Lần này, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ả Kẻ Đủ sắc mặt cũng rất tâm trầm, nhưng chỉ là một cái chiến bại tướng quân, ngươi thậm chí cần người khác trợ giúp. Ngươi không có cái gì có thể dính dính tự hỷ. Bú lệ sắc mặt rất khó nhìn. Câu nói này giống một cây đao cắm ở trong lòng hắn. Vậy liền đi làm, để cho các ngươi hải quân biết năng lực của ta. Bú lệ không nói thêm lời, nào về phía Ả Kẻ Đủ, dơ lên cánh tay phải, cùng Ả Kẻ Đủ vật lộn. Xẻn gỗ củ, chúng ta cùng đi a. Gã cũng phóng tới rồi đè đưa tay phải ra. Trên cánh tay hiện đầy hắc ám hạ kỳ, dưới ánh mặt trời chiếu sáng tản ra hắc ám rực rỡ. Đến xẻn gỗ thời kỳ. Lần thứ nhất biến thành kim Phật đứng được cao cao, tối đầu nhìn xem Jordes. Ở bên phải, một cái màu vàng khối không khí xuất hiện. Bồ Tát Lệ Ký Hạ, màu vàng sóng xung kích phun ra ngoài, cả tàu chiến hạm đều tại run nhẹ nhẹ. Jordes chậm rãi giơ lên ma đao lưới kiếm. "Sen Hạ, để cho chúng ta hào hào phát sáng." Phản Phật nhận đến cảm nhiễm, ma nhận cách ra càng thêm hào quang choi sáng, chiếu sáng cả tàu chiến hạm. Hấp dẫn vô số hải tặc ánh mắt. Phồn Vinh, trên mặt biển, kịch chiến say xưa, không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Mặt biển trở nên phi thường nóng nảy, không ngừng nhấc lên sóng lớn. Thuyền tại kịch liệt lay động. Xa xa trên mặt biển, hải tặc tại quan sát, bọn hắn đã rút lui. Ta lo lắng nó lại nhận ngoài ý muốn ảnh hưởng. Tốt tốt tốt, đây chính là thế giới đỉnh tiêm hải tặc lực lượng sao? Một cái hải tặc cười đến không ngậm miệng được. Thật là rồ đẹt cùng thủy sư chi chiến, quá kịch liệt. Song phương toàn diện bộ phát thậm chí có thể ảnh hưởng thời tiết. Bọn hắn cho rằng bọn họ làm không được. Rhodes, nếu như ngươi đầu hàng, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Sengoku lớn tiếng hò hét, thanh âm truyền khắp toàn bộ biển cả. Sengoku, đừng đùa, ta thất bại sao? Rhodes cười lạnh một tiếng. Lưỡi dao tổ hợp lại với nhau hình thành một thanh hoàn chỉnh dao nhẹ nhàng bắn ra rồi để tay. Một đạo sắc bén kiếm khí màu xanh lam bay về phía cao lớn vật tượng. Phanh. Sen gỗ củ thời kỳ dùng tay phải vỗ. Bàn tay màu vàng nóng bên trên kiếm khí. Kiếm khí rung dậy, dường như ở giữa không trung. Nhưng sau một lát, kiếm khí vòng vo một cái phương hướng, bay vào vũ trụ mêng ngông. Chương 855. Tuyệt đối lực lượng triệt để nghiền ép. Chương 855. Tuyệt đối lực lượng triệt để nghiền ép đủ ù âm thanh. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái to lớn hằn núi, tựa như một cái hắc cá mực sâu. Hải quân cùng hải tặc đều sợ ngất người. Lợi hại như vậy, toàn bộ mê den không phải toàn bộ bầu trời đều bị cát, cái nào đó kiếm khách liền la đem vũ khí nắm ở trong tay, có được cường đại như thế kiếm thuật. Đây là bọn hắn giấc mộng trong lòng. Rhodes, thử một chút cũ yêu thiết quyền. Gặp cũng từ một bên khác nhảy xuống, chạy đến rồ đẹt sau lưng, một quyền đánh vào rồ đẹt trên ót. To lớn tiếng xe gió truyền đến rồ đẹt trong lốt hai. Rhodes cấp tốc quên người, tay trái bắt lấy gặp thủ đoạn, dùng sức kéo một phát. Lực lượng cường đại bạo phát, gặp thân thể không tự chủ được hướng về phía trước ngã xuống. Rhodes lập tức nâng lên một cước, hướng gặp đá ra. Mẹ, chớ xem thường lao thái thái gặp gầm thét một tiếng, nhấc chân đá hướng rồi đá chân, phanh, hai người kia chân đụng vào nhau, vô hình sóng xung kích bạo phát, cả tàu chiến hạm đều tại kịch liệt lay động, đung đưa không ngừng, lúc nào cũng có thể chết chìm. Thanh Xuân, Khang Sẻn Gô cổ vội vặn hô, Ta Minh Bạch, Dương đột nhiên Minh Bạch thả người nhảy lên mặt biển, mở ra hai tay, đại lượng hàn khí tụ tập tại lòng bàn tay của ta, kỳ băng hạ. vô số hàn khí phun ra ngoài, trên mặt biển xuất hiện đại lượng sương mù, điểm kích, đột nhiên nước biển kết băng, không hề đứt đoạn khuếch tán, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Nhưng chỉ chốc lát sau, nước biển liền kết băng. Nguyên bản gào thét biển sóng bị đông lại, tựa như một tòa băng điêu, sinh động như thật. Rhodes, hiện tại, ngươi không thể để cho chiếc chiến hạm này lại là úp." Sengoku lạnh giọng nói ra. Rhodes vui thật cao hứng. "Ta thế mà còn nhớ rõ lần trước. Sengoku, ngươi đánh giá thấp ta. Lần này, ta sẽ dùng tuyệt đối lực lượng triệt để nghiền ép ngươi." Rhodes bốn con mắt tỏa ra hàn mang, khí thế bén nhọn trực trùng vật tiêu. Toàn bộ bầu trời đều bị loại khí thế này ảnh hưởng, mây đen bay vào, chặn lại ánh nắng điểm kích. Băng bên trên xuất hiện vết nứt, nhưng không có vỡ ra cỡ nào kinh người khí phách, hải tặc nhóm lần nữa chấn kinh. hiện tại bọn hắn ý thức được rô des là thật lợi hại, không có ta nghĩ lợi hại như vậy, là một loại không nói ra được lực lượng. lại đến, rô nhẹ nhàng vung đao, siêu siêu siêu, liên tiếp cực kỳ bén nhọn bổ đợt bay ra ngoài, gặp càng không ngừng cơn năm đấm, Phôn vinh, tất cả kiếm khí sóng đều bị gặp đánh tan, mặt biển còn tại lắc lư, nhấc lên sóng lớn. chiến tranh lập tức tiến vào giai đoạn giằng co. rô mặc dù lợi hại, nhưng là đối xẻn gỗ cụ cùng gặp cũng không có kết nào. một phương diện khác, vài người khác tình huống cũng rất kịch liệt, chỉ hưng thương. Rẽ phi đem đầu mâu chỉ hướng rẽ phiểu, vô hình sóng xung kích tứ tán ra, không khí đang run dậy, có chút gào thét. Rẽ phiểu bỗng nhiên vung lên nào, kiếm khí màu đỏ hiện lên. Rẽ phi đột nhiên ngẩng lên một cái, cấp tốc ra tốc, qua trong giây lát, hắn xuất hiện tại rẽ phiểu sau lưng, ngón tay đâm về rẽ phiểu. Rẽ phiểu đưa lưng về phía rẽ phi, nhưng hắn có thể cảm giác được rẽ phi thế công, sắc bén Hàn sơn để cho người ta không rét mà run. Quay đầu đã không còn kịp rồi, rẽ phiểu cũng không có quen người, cho nên hắn cấp tốc cúi đầu, chạy trốn trong nấy mắt, rẽ phiểu rút kiếm tránh người. Rẽ phi cũng mẫn cảm tránh ra. Song Vương chiến đấu phi thường kịch liệt đồng đều, có thể nói toàn bộ hải quân cùng hải tặc chiến đấu là kịch liệt, khi đó, ai cũng không thể giúp đỡ cho nhau. Đáng chết, chúng ta không thể tiếp tục, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết Rhodes. Sengoku cừ khẽ cắn môi. Vẹn vẹn mấy năm trước, Rhodes băng hải tặc đã phát triển thành loại này quái vật khổng lồ. Chương 856: Cùng hải quân liên thủ. Chương 856: Cùng hải quân liên thủ. Tiếp tục như vậy, có lẽ có một ngày, cho dù bọn họ tại hải quân, cũng vô pháp ngăn chặn băng hải tặc Hắc Long Dạ Tâm. Gặp, nhanh lên, mau chóng thoát khỏi hắn xem như sẻn gỗ củ nhiều năm chiến hưu cùng lão bằng hưu gặp đương nhiên biết chiến quốc thời đại tư tưởng ta cũng hiểu không có thể làm cho Dồ Đẹp phát triển ta hiểu được kia liền càng nỗ lực a rôdes nhìn xem ý chí kiên định hai người lần nữa rơi lên trong tay ma đao song vương lần nữa kịch liệt giao chiến đồng thời lại rời xa chiến trường một bóng người cao to nhanh chóng bơi qua nếu có người ở chỗ này bọn hắn sẽ kinh ngạc phát hiện người này về sau là đường kim nổi danh nhất hải tặc thứ nhất băng hải tặc đội trưởng cai độ bách thú không biết qua bao lâu cai độ rốt cục đi tới chiến trường vừa đến chiến trường liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt Cai Đồ, đây không phải là dã thú Cai Đồ sao? Hắn vì cái gì ở chỗ này? Ta không biết, nhưng là ta nghe nói hắn tựa hồ cùng băng hải tặc Hắc Long có thủ. Lần này, hắn có thể là đến báo thủ. Trung băng hải tặc đều tại nhao nhao nghị luận đương nhiên, Rhodes cùng thủy sư cũng chú ý tới Cai Đồ, đồng thời đình chỉ chiến đấu, kéo ra giữa bọn hắn khoảng cách. Vì cái gì Cai Đồ lại ở chỗ này? Zep chăm chú nhíu mày. Hắn vẫn cảm thấy Cai Đồ tới đây không chỉ là vì nhìn chiến tranh, nhất định có mục đích khác, thậm chí có thể là nhắm vào bọn họ băng hải tặc. Hải quân cũng không dám tùy tiện động thủ, sợ Cai Đồ cùng rồ đè lên thủ cái này không phải là không có khả năng. Rhodes, ngươi cái này hỗn đản, lão tử lần này liền giết ngươi. Cái đồ vừa đi tới, liền phát ra một tiếng bại lộ gầm rú. Rhodes mặt biến thành đen. Quả nhiên, cái đồ chỉ là đến tìm phiền vấy cho mình, tám chín phần mười là vì trả thù. hết lần này tới lần khác thời cơ tốt như vậy, Rhodes cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. dù sao cái đồ chính là người như vậy. tại nguyên tắc chiến tranh đỉnh phong, cái đồ chuẩn bị mượn cơ hội công kích dầu trắng hải tặc, cuối cùng bị tốc đỏ chia mà ngăn cản. nơi xa quan chiến hải tặc cũng sửng sốt một chút. cái đồ trên thực tế cùng băng hải tặc hắc long đã từng quen biết. Quả nhiên, hắn làm là như vậy vì trả thù. Kết thúc, nhưng vẫn là muốn đối mặt cái đồ, cũng không biết Hắc Long cùng hải tặc có thể hay không lẫn vào. Hải quân có chút cao hứng, mặc dù bình thường không thích cái đồ dạng này hải tặc, nhưng ngay tại lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện cái đồ thật đáng yêu. Nếu như tất cả hải tặc đều đáng yêu như thế liền tốt. Cái đồ đi được nhiều chấm a sèn gỗ củ cùng gặp rất ít không lo lắng, liền đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn xem. Nếu như cái đồ đồng ý giúp đỡ, bọn hắn không ngại làm bộ không nhìn thấy, để cái đồ ở chỗ này chống cự rồi đè. Bọn hắn thừa cơ đối phó cái khác hải tặc. Làm sao Cải đồ, một người đánh không lại ta, liền muốn cùng hải quân liên thủ. Rhodes lớn tiếng gầm thét lên, ta không có quá lo lắng, không cần thay ta mang hải quân. Lần này, ta là tới tìm ngươi. Lão tử đánh chết ngươi. Cải đồ chu lên, miệng bên trong phát ra vang dội cao âm, mang theo vô hình sóng xung kích, băng hoàn toàn tan vỡ đại lượng nước biển tuôn ra, vướt chiến hạm khiến cho kịch liệt lay động. Trực trực trực, không có cách nào. Lúc đầu dự định giấu đi, hiện tại chỉ có thể để hắn sớm lên nải. Rhodes khẽ lắc đầu, dây của ra nguyên bản định trốn đi, nhưng là hiện tại chỉ có thể trước dùng để đối phó cải đồ. Mặc dù hắn xác thực dự định để Hải quân bắt hắn lại, sau đó tại toàn thế giới tất cả mọi người ở trước mặt quyết hắn. Cuối cùng các loại vũ khí đều thúc thủ vô sách. chuẩn bị mượn cơ hội này công kích Hải quân. Nhưng trước đó, chúng ta nhất định phải cố gắng phân đấu. Hắn Củ đột nhiên có một loại cảm giác bất an, có thể đem rùa đỏ giấu đi, tuyệt đối là bạc tiêm trắng hắn. Chương 857, lại là một cái manh thú. Chương 857, lại là một cái manh thú. Ta chỉ là không biết là ai. Sengoku vắt hết óc tự hỏi, tựa hồ tại trong ấn tượng của hắn, rùa băng hải tặc không có cái gì lợi hại người có năng lực đều tại. hống hống hống. đột nhiên, tại xa xôi trên bầu trời, truyền đến một trận tiếng vang minh. cái này tiếng giống lạ như thế rõ ràng vang rội. nó thậm chí nghe tới rất quen thuộc. nhất là cái đồ, luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua. bọn hắn cùng một chỗ ngưỡng vọng bầu trời. ta nhìn thấy một cái bóng đen to lớn, xuyên qua tầng mây, chậm rãi rơi xuống. cái bóng xuất hiện trong nếp mắt, nguyên bản đen kịt bầu trời biến mất. thay vào đó là trời sáng. cái đồ thế nào? tên của hắn gọi dậy cô dạ, hắn cũng là một con rồng. không bằng để cho hắn chơi với ngươi, giết thời gian. bởi vì, dậy cô dạ lực lượng. Hắn vẫn tin tưởng, không nói đánh bại manh thú, chí ít có thể lấy ngăn chặn. Lại là một con dã thú, Sengo Cui Thoạt nhìn rất xấu. Bọn hắn tại hải quân có 3 cái cường đại tự nhiên bộ môn. Rhodes, nơi này có 3 cái tam cường thú. Nhìn, cái Tia Thoạt nhìn giống một con rồng. Bọn hắn kinh ngạc nói, dây của dã trầm rãi chạm đất, trôi nổi trên mặt biển, thân thể to lớn phản chiếu tại trong biển rộng, vài trăm mét lớn nhỏ, Thoạt nhìn 10 phần dữ tợn đúng vậy. Đây là, dây của dã, Master Hoche sở đương nhiên, liền hình thể mà nói, dây của dã đạt được hệ thống cường hóa. Nếu không, vài mét sẽ có vẻ quá thấp kém cái đồ nhìn xem trước mặt nàng dậy của dạ, nàng chẳng những không có sinh khí, ngược lại rất hư phấn. quá tốt rồi, Jodes, quá cảm tạ ngươi. chờ ngươi tiến vào đầy thành, ta thay ngươi giải quyết ra hỏa này. Jodes sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. cái này nghe tới có chút kỳ quái. ta cảm giác ta phải hỗ trợ chiếu cố đại tẩu. hắn là loại kia. cần hỗ trợ chiếu cố đại tẩu người sao? không có, còn không có đại tẩu. nhưng rất nhanh, Jodes nghĩ thông suốt đoán chừng cái đồ cho rằng dậy của dạ là động vật huyễn thu năng lực, cho nên muốn làm của riêng. không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn. Jordes không khách khí chút nào nói ra, "Vậy ta tới làm." Đi ố lần thứ nhất biến thành một đầu to lớn xanh lá cự lòng, phiêu phủ ở rịt của dạ đối diện. Về phần Jordes, Kai Đồ đã không cần thiết. Có thể có được rịt của dạ so Jordes đẹt trọng yếu được nhiều. Jordes có thể giao cho hải quân ở giữa không trung, hai đầu long lẫn nhau chầm chầm vào đối phương. Jordes ngẩng đầu nhìn một cái, có lẽ là bởi vì người phương Đông. Thứ tư, Jordes vẫn là ưa thích Kai Đồ, Kai Đồ so hạ kỳ nhiều. "Tiểu tử, ngươi muốn gia nhập ta băng hải tại sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, ta có thể cho ngươi trở thành chúng ta băng hải tại phó đội trưởng." Cải đổ hé miệng thần cầu. Cái thứ nhất rút lui chính là phó đội trưởng. Có thể thấy được cái độ là cố ý dây của dã có bao nhiêu đưa thích nó. Con rồng này mặc dù thoạt nhìn có chút không đồng dạng, nhưng cũng là lòng, khả năng có chút vắng vẻ. Dây của dạ không có trả lời, chỉ là há miệng ra. Trong miệng của ta xuất hiện một vệt kim quang. Bang. Kim quang bắn ra, một chùm vài mét rộng chiếu sáng, lấy xét đánh không kịp bưng thay tốc độ, qua trong dây lát đi tới cải đổ trước mặt. Cải đổ sắc mặt chợt biến đổi, cấp tốc gỡ đeo thân thể, nhẹ nhàng đào thoát. Chùm sáng màu vàng nóng rơi vào biển cả. Bang. Biển cả đột nhiên đã nứt ra. Đại lượng nước biển tràn ra, liền ngay cả rổ Death cũng bị nước biển đổ. Một cái sóng lớn tuôn ra, hải quân tại kịch liệt lay động, liền ngay cả rổ Death cũng cảm nhận được chấn động nhẹ nhẹ. Cỡ nào công kích mãnh liệt, đây là huyễn thú năng lực sao? Vô số người hâm mộ, hải quân cùng hải tặc đều thật hâm mộ, mỗi người đều muốn như vậy hậu quả xấu. Rất tốt, xem ra ngươi không nghĩ hướng ta đầu hàng, cho nên ngươi bất lực. Ngươi trước muốn bị chế phục, sau đó ta nhìn ngươi dám không dám phản kháng ta công. Chương 858, vô tận hỏa diễm. Chương 858, vô tận hỏa diễm. Cái đồ trong mắt toát ra một tia hàn mang dậy của giả vẫn không nói gì, chỉ là dùng giữ tợn ánh mắt, nhìn chằm chằm cài đồ. xem như sùng vật, dậy của gia đương nhiên sẽ không nói chuyện, chỉ có dội des mệnh lệnh tài năng chất hành. cài đồ chậm rãi hé miệng, một đám lửa xuất hiện tại hắn miệng bên trong, tản ra nóng rực nhiệt lượng. băng. cài đồ làm sao đột nhiên mở miệng, một cỗ to lớn hỏa trụ phun ra, nửa cái bầu trời bị ngọn lửa màu đỏ thẫm nhuộm đỏ, trong không khí lượng nước trong nháy mắt bốc hơi, toàn bộ không gian thoáng nhìn đều bơm méo, nhiệt độ không khí cũng tại dần dần tăng cao. toàn bộ biển cả phảng phất nằm tại một trương nóng hổi trên giường, mặt biển sôi trào lên, tỏa ra cuồn cuộn sóng nhiệt rìa của dạ thân thể vừa mới vặn mèo lộ ra răng, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo kỳ quái ánh sáng, hỏa trụ đụng phải đạo ánh sáng này liền bạo phát vô tận hỏa diễm hoàn toàn bao vây lấy rìa của dạ đánh đi, rất nhiều hải tặc mở to hai mắt trầm trầm vào bầu trời, bọn hắn cũng muốn biết hai loại giã thú ai mạnh hơn. trên chiến hạm sengo cụ trong mắt cũng hiện lên một cái tây. jodes thủ hạ của ngươi giống như yếu nhược từ chính diện bị đánh, jodes nghĩ hiểu cười cười cũng không hề để ý khang sengo cụ khiêu khích, cái này đơn giản là muốn để hắn chủ quan, thừa cơ đánh lén, sengo Ngươi mở to hai mắt cũng có thể thấy rõ ràng, nhưng rìu của Dạ không có sai. Sen Gỗ Cù lập tức ngẩng đầu. Lúc đầu hỏa diễm đã biến mất, Dây của Dạ trôi nổi ở giữa không trung, trên thân cái gì cũng không có, thật giống như hắn không có bị cuốn vào hỏa diễm bên trong đồng dạng, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này sao có thể? Vô số người sợ ngây người, ngay cả cai độ có rất nhiều người, bọn hắn đều có chút kinh ngạc. Dây của Dạ không có bất cứ vấn đề gì. Bảo trì lại đây là rìu của Dạ kỹ năng thứ nhất, ngươi có thể chống cự bất luận cái gì công kích, nhưng là dùng càng nhiều, xác suất thành công càng thấp dây của dạ sở dĩ là cao cấp đánh dấu ban thưởng, không chỉ là bởi vì thực lực mạnh, càng là bởi vì kỹ năng phong phú. dây của dạ, người đi chơi cài đồ, ta tới đối phó hải quân. Jo quay đầu nhìn khang sển cổ cụ, Marcelo cụ gặp cũng tập trung hấp thu. con mắt trầm trầm vào Jo ở giữa không trung, dây của dạ phát ra một tiếng long hống, há miệng ra. cài đồ cũng há miệng ra, đã muốn phản kháng, trước hết thua trận. đang lúc nói chuyện, tại cài đồ trong miệng lại xuất hiện một đoàn to lớn hỏa diễm, tạo thành một cái hỏa cầu. hỏa cầu phát ra nhấp nô nhiệt lượng, cũng mang theo nóng không khí, phun vinh. ngọn lửa nóng bỏng phun ra ngoài. To lớn hỏa trụ phun ra ngoài, dây của dạ cũng nhấn mạnh hỏa diễm. Thiêu đốt hỏa diễm, giống cùng một cái hỏa long, gào thét mà ra. Hai cỗ hỏa diễm chạm vào nhau, trong nháy mắt dẫn phát to lớn bạo tạc, vô tận hỏa hoa phun về phía bốn phương tám hướng. Toàn bộ bầu trời bị ngọn lửa bao trùm. Lửa lớn rừng rực, thiêu đốt mây đen. Thiêu đốt mây. Cùng ngay đồng thời, có vô số hỏa diễm, giống lửa cùng mưa đồng dạng từ trên trời giáng xuống, tản mát đến trong biển. Không được, mọi người cẩn thận. Hải quân cùng hải tặc đổi sắc mặt, cấp tốc né tránh. Nhưng vẫn là có rất nhiều hải quân cùng hải tặc, còn chưa kịp thoát đi, liền bị ngọn lửa ô nhiễm toàn bộ thân thể bị ngọn lửa nhóm lửa, không đầy một lát liền bốc cháy, chỉ còn lại có một chút cho đen, biến mất vô tung vô ảnh. Rhodes cao mày, trong hư không tiếp nhận hắn, màu đen ma lực phun ra ngoài, hình thành một cái long chảo, đem tất cả hỏa diễm đều cho trấn ra ngoài, nhưng vẫn có đại lượng ngọn lửa rơi vào trong biển, thiêu đốt hỏa diễm trong nháy mắt đốt lên biển cả, mặt biển tỏa ra vô tận nhiệt độ cao, nước biển trong nháy mắt sôi trào, không ngừng lan lụt. Nhanh chảnh nè, lập tức rời đi nơi này. rất nhiều hải quân đã thay hình đổi dạng, quên đi chiến tranh, cấp tốc chuyển di hải quân tàu chiến, rời đi xa xa. chương 859. Song Vương bất phân thắng bại. Chương 859, Song Vương bất phân thắng bại. Ta sợ ta sẽ nhận đến cái đổ chiến đấu ảnh hưởng. Hỏa diễm rất nhanh liền biến mất. Cái đổ long đầu rất hung mãnh. Hắn lần thứ nhất phát hiện dự của dạ rất khó ở chung. Cho dù hắn là, hắn cũng không xác định hắn có thể lập tức chiến thắng nó. Nhưng mà, cái đổ vẫn có lòng tin hoàn toàn đánh bại dợi của dạ. Lại đến. Cái đổ chu lên, lại há miệng ra. Dợi của dạ cũng bay đến không trung, càng không ngừng xoay quanh. Vang. Đột nhiên, một tiếng sấm nổ vang lên. Một đạo tia chớp màu xanh lam, từ trên trời giáng xuống, đánh vào cái đồ trên lưng cái đồ chìm xuống dưới sắc mặt tái nhợt thân thể ở giữa không trung chuyển động mặt của hắn thoạt nhìn hai mươi rất thống khổ giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống quá thần kỳ cái đồ thế mà bị đánh trúng người chung quanh đều sợ ngây người nhiều mặc dù không bằng Jodes nhưng cũng là đỉnh cấp hải tặc dễ dàng như vậy liền tụ thương liền ngay cả liêm hải quân cũng cảm thấy ngạc nhiên nhất là đến sen gỗ cụ thời kỳ đánh bại Jodes tư ý nghĩ càng thêm kiên định nếu không nếu như hắc long hải tặc tiếp tục phát triển tiếp bọn hắn hải quân liền nguy hiểm gặp cùng đi sen gỗ cụ không đành lòng mình đổ vào Jodes tư trên thân gặp cũng liền xông ra ngoài trên bầu trời tức giận cai đồ căng tức nhìn dậy của dạ mẹ ta cũng không tin các ngươi không khuất phục đang lúc nói chuyện cai đồ rảy rửa thân thể bay về phía dậy của dạ nhanh như điện quang hỏa thạch dù cho thân thể quá lớn cũng vẫn là rất mất cảm dậy của dạ cũng rảy rửa thân thể của hắn đang phi hành trong nấy mắt dậy của dạ đột nhiên tăng nhanh tốc độ qua trong giây lát xuất hiện tại cai đồ bên người cai đồ thật lâu chưa kịp phản ứng khi kịp phản ứng lúc dậy của dạ đã xuất hiện tại hắn bên người dơ lên một con rồng trắng kiện cái đuôi siêu ta chỉ nghe được kinh hỉ thanh âm Long cái đuôi tại cái đồ trên thân buốc khói đỉnh, lẫn phiến chạm vào nhau, tựa như kim loại đồng dạng, phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Đại lượng màu vàng hỏa hoa vẩy ra mà ra. Cái đồ cảm nhận được thân thể đau đớn, nhưng nàng cũng bạo phát ra máu. Dây của giang nghiến răng nghiến lợi, hai người kia chạm vào nhau. Nguyên thủy nhất chiến đấu bạo phát. Trên bầu trời không ngừng có tiếng va đập. Ta không biết cái đồ cùng dây của dạ tách ra bao lâu. Giữa song phương giống như không có gì. Mẹ, rô đe lấy ở đâu nhiều như vậy lợi hại nam nhân? Gặp nhịn không được mắng một câu. Sengo cũng có coi. Sứ tử kim dâu trắng mặc dù lợi hại, nhưng thủ hạ Khả năng rất mánh liệt, nhưng là có thể tiếp nhận. Không giống Rodez. Zetsu Fyu Hanssen một cái biến thái. Vũ lệ cũng rất tốt. Hiện tại lại xuất hiện một cái giầy của dạ, có thể cùng cái đồ cứng đối cứng, là cái đồ biến thái. Bang Hải Tặc Hắc Long cơ hội là một cái biến thái trại tập trung. Sen Goku, gặp, đừng phát mê người. Rodez ha ha cười to, đem hắn một xẻn hạ ma kiếm hướng đối phương ném đi. Cực kỳ lăng lệ kiếm mang, thoáng qua tức thì đi qua một ngày một đêm, song phương bất phân thắng bại. Rodez nghĩ kèn không sai biệt lắm nên rút lui. Chí ít Zetsu cùng những người khác nhất định phải rút lui. Cho dù hắn bị bắt, hắn cũng sẽ không có sự tình. Lấy hắn lực lượng, so cái đồ càng cường đại, không có chỗ dung hạ được hắn. Những người khác không được. Rhodes làm ra quyết định về sau, lập tức nhìn về phía Jeffry. Jeffry, các ngươi hiện tại rút lui. DFLR không chút do dự cấp tốc quay người trở lại hắn trên thuyền hải tặc. Những người khác tựa như nhận qua huấn luyện đồng dạng, lần đầu tiên rút lui, phi thường bội gàng. Không được, nhanh cản bọn họ lại. Senko cù gầm hết, sắc mặt đổi biến. Nếu như những người này chạy, tương lai sẽ có phiền phức. Cái khác hải quân lập tức xông lên phía trước, dễ vì hạ kẹ bọn người. Đi ở phía trước, hải tặc, đừng nghĩ đến chạy trốn. Chương 860, không có sẻn gỗ cù mệnh lệnh. Chương 860, không có sẻn gỗ cù mệnh lệnh. A kệ nù là nhất ghét gác như kiểu. Nó không nói hai lời, đem một cô nóng bỏng nham tương ném bầu trời. Nham tương cấp tốc chia ra thành vô số thật nhỏ nham tương, phiêu phủ ở nửa bầu trời, sau đó giống hạt mưa đồng dạng rơi xuống. Dẹt phiểu cũng nhảy tới không trung. Lợi dụng hải quân rổ cỡ sĩ kỳ mặt trăng dạo bước đến ngăn cản hải tặc. Dương đang tại phóng thích một luồng hơi lạnh, chuẩn bị đông kết toàn bộ biển cả. Ngăn cản Dẹt phiểu chạy trốn. Rhodes cũng không có hỗ trợ. Hắn cho rằng Zephy có thể rút lui. Dù sao Zoro bị đuổi bắt nhiều lần như vậy, chưa từng có bị bắt đến qua. Bởi vì ở trong biển, một người một lòng chạy trốn, bị bắt khả năng không cao. Nhất là thế lực ngang nhau tình huống dưới. Thuyền hải tặc đầu thuyền, Zephy trường kiếm trong tay nhẹ nhàng lắc lư. Sắp kết băng biển cả bị chia cắt ra đến. Thuyền hải tặc không ngừng lay động, bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi. Phân liệt tòa, thổi đi. Zoro Des cuối cùng quyết định hỗ trợ. Giữa không trung, bệnh tâm thần phân liệt tại cùng cái đồ chiến đấu. Tiếp vào Zoro Des mệnh lệnh về sau, hắn lập tức bắt đầu hành kỹ năng. Một trận gió mạnh thổi tới thổi tới mấy chiếc trên thuyền hải tặc, thuyền hải tặc tốc độ trong nháy mắt tăng tốc, hướng về nơi xa chạy nhanh mà đi. bác rủ xa rẽ nhỏ, ngươi đuổi theo bọn hắn, cuốn lấy bọn hắn. rẽ phi lớn tiếng ra lệnh, ta hiểu được, rẽ phi tiểu thư, dâm điệu vẫn là âm dương đồng dạng, nhưng nó biến thành một vệt ánh sáng, lấy vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ di động, đi tới thuyền hải tặc đỉnh chót. rẽ phi nhìn thẳng phía trên, mang trên mặt lạnh nhạt mỉm cười. rẽ phi, ta muốn biết ngươi phải trang nhận biết một cái gọi tây diên nữ nhân. rẽ phi sắc mặt đột nhiên thay đổi, vũ xạ đừng làm rộn. ban sơ ý dự định làm một lần niệm hộ vinh tạng nhưng nghe Rẹ Phi lời nói về sau, hắn không được không ngừng công kích. Rẹ Phi dùng u ám ánh mắt nhìn Rẹ Phỉu, Phu cận Hải Quân rất sợ sệt. là Rẹ Phi con mắt quá dọa người, chỉ có Khang Sẻn gỗ cụ bọn người, sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì Tây dịa cái tên này thật rất quen thuộc. Rẹ Phỉu, ngươi đây là ý gì? làm sao ngươi biết Tây dịa cái tên này? mấy năm trước, ta ra biển lúc gặp được Hải tập tập kích một đám người, ta có lương tâm, cứu được tất cả những người này. đúng, ngươi khả năng còn không biết, bên trong một cái gọi Tây Diệp, giống như cùng ngươi có quan hệ. Rô Des miệng cũng hơi dương lên cái này tây dia đương nhiên là rẽ phi thế tử tại trong nguyên tắc rẽ phi người nhà lọt vào tập kích cuối cùng bọn hắn đều bị hải tặc sát hại nhưng ở cái này thời không bên trong ta vừa vặn bị rồ đẹp gặp được ta phải cứu được chỉ là còn không có còn trở về rẽ phi vô ý thức nắm chặt hai tay từ khi người nhà của hắn bị tập kích về sau hắn lần đầu tiên đuổi tới nơi đó nhưng không thu hoạch được gì ta cho là ta ở trong biển mất mạng không nghĩ tới được cứu lại vẫn cứ rơi xuống hắc long hải tặc trong tay tại bọn hắn địch nhân lớn nhất trong tay rẽ phi liệu rốt cuộc là ý gì không có gì chúng ta đang muốn đi Ta chỉ muốn nói cho ngươi, đang chiến đấu trước đó, ta đã đem bọn hắn đưa đến căn cứ Hải quân. Nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, coi như ngươi là Hải quân, cũng phải trả. Dẹt phiệu cũng không có uy hiếp được Hải quân. Hắn cũng khinh thường tại dùng loại vật này đến uy hiếp kéo. Chỉ là có chút sự thực là có thể nói, Hải quân hơi chậm trễ một cái cũng là có thể. Dẹt phiệu cũng thành công. Ngay tại Dẹt Phi ngẩn người thời điểm, thuyền hải tặc đã rời đi rất xa. Dẹt Phi lúc này cũng kịp phản ứng, mau đuổi theo. A kệ nủ kỳ dựng bọn người không có do dự cái kia chỉ là vì cho rẻ phi bề mặt, lại thêm không có sẹn gỗ cùng mệnh lệnh, bọn hắn làm cũng không dễ dàng. chương 861 mạnh nhất hình thái. chương 861 mạnh nhất hình thái. phân liệt không gian, người cũng run rùi, nương theo lấy rỗ đẹp mệnh lệnh. chỗ ngồi chống lập tức bay về phương xa, căn bản không có cùng cái đồ dây dưa ý tứ. cái đồ cũng quên đi rỗ đẹp, bay đến ghế chống vị bên trên. so với vì rỗ đẹp trả thù, hắn đối với nước bụng tử cái này nguyễn thuật sư cảm thấy hứng thú. rất nhanh, toàn bộ hải vực chỉ còn lại có rỗ đẹp cùng thủy sư, cái khác đều tại quan chiến, băng thuyền. Jodes nhìn xem bị mình vây quanh hải quân, khoẹt miệng hơi dương lên, trong lòng không có một tia lo lắng. Đây là một loại vinh dự. Hôm nay ta có thể một người đối kháng toàn bộ hải quân. Jodes tự hào nói đây cũng là tự tin của hắn. Thực lực bản thân liền mạnh như vậy, lại thêm cái đồ bên ngoài phòng ngự cùng năng lực khôi phục, không có gì phải sợ. Phép lối chỉ bằng ngươi cũng muốn một mình khiêu chiến hải quân, không cần mong muốn đơn phương. vương. Sengo cụ giận tí mặt. Jodes lúc nói lời này hoàn toàn không để ý đến hải quân, thậm chí không chỉ có là Sengo cụ, liền ngay cả người hiền lành gã cũng có chút tức giận. Phu cận hải quân càng thêm phẫn nộ. Zoddes muốn làm gì, một người khiêu chiến toàn bộ hải quân. Xa xa quần chúng nghe không rõ ràng, chỉ có thể đại khái suy đoán. Nhưng bọn hắn cũng nhìn thấy, Zoddes tựa hồ lâm vào thủy sư vòng đây. Toàn thế giới rất nhiều lợi hại người đều đang nghĩ, Zoddes đến cùng có dạng gì tư tưởng. Dâu trắng cũng tại cúi đầu, đang nghĩ, ta có nên hay không giúp Zoddes. Tốt, Sen Goku, gặp, đừng lãng phí thời gian. Đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu a. Zoddes thanh âm vang vọng bầu trời đồng thời Zoddes trực tiếp biến thân hắc long hình thái, đây cũng là hắn mạnh nhất hình thái. Hắn định dùng loại hình thức này để trên thế giới tất cả mọi người biết lực lượng của hắn từ đó xác lập hắn cường tráng nhất nam nhân xương hảo hắc long thế mà biến thành long bọn hắn kinh ngạc phát hiện rô đệ biến thành cao lớn hắc long ánh mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên mặc dù đã biết từ lâu rô đệ năng lực nhưng nhìn đến hắn thời điểm thật cảm thấy rất rung động mà gặp long đang sển gồ cụ chìm xuống dưới trong tiềm thức ta hồi tưởng lại rô đệ thực lực đó là một loại không có gì sánh kịp lực lượng giữa không trung biến thành hắc long rô đệ cúi đầu nhìn xem tương đối nhỏ bé phật chiến quốc thời đại chiến tranh chân chính hiện tại mới bắt đầu đang lúc nói chuyện rô đệ cánh tung bay ở giữa không trung rơi lên giữ tận móng phải To lớn châu phi móng nuốt, bạo lực chụp ảnh, không khí đang run rẩy, cả chiếc hải quân quân hạm thụ dòng nước ảnh hưởng, run rẩy kịch liệt, vù tạ lệ ký hạ, khang sẹn gỗ cụ rơ tay phải lên, trưởng hướng rồi des, một đạo kim sắc sóng sung kích vọt ra, vọt tới rồi des, rồi des cũng cảm nhận được cô này sóng sung kích, theo một túng châu phi trảo, sóng sung kích trong nháy mắt vỡ nát, nhưng là giải quyết tốt hậu quả vẫn là rất bạo lực, nguyên bản tại kịch liệt lay động chiến hạm, nhận đến sóng sung kích ảnh hưởng, lay động đến càng thêm kịch liệt, chỉ có tại lúc kia, biển cả mới cuồng hống, gặp đột nhiên ngẩng lên, bay đến không trung, rơ lên nắm tay phải. Trung tướng Rodes kích một quyền. Rodes cảm giác được xung quanh truyền đến tiếng xé gió, thậm chí không quay đầu lại. Hắn đem hắn đánh ngã. Bang! Không khí tại run dầy kịch liệt, nồng đậm châu phi vị đập tới gặp thi thể. Gặp sát mặt hơi có vẻ tái nhợt, tay phải có rất nhỏ đau đớn. Nhưng hắn vẫn là cắn chặt răng, dốc hết toàn lực, phảng phất muốn triệt để đánh bại Rodes. Bất quá mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng Hắc Long Hình Thái Rodes vẫn là hơi có vẻ không đủ. Rodes chỉ là giơ lên một cái tay, nó dễ như trở bàn tay chặn lại gặp năm đấm. Không, điều đó không có khả năng. Nó trên thực tế chặn lại Trung tướng gặp năm đấm. Một tên hải quân trung tướng thoạt nhìn rất ngạc nhiên, bởi vì đây là rỗ Đetsu lần thứ nhất chiến đấu, cũng là rỗ Đetsu sắc nga bốn lần thứ nhất lấy Hắc Long hình thái xuất hiện. Chương 862 To lớn long dự. Chương 862 To lớn long dự. Cho nên ta rất ngạc nhiên. Về phần những người khác, sớm đã thành thói quen rỗ Đetsu cường ngạnh, thậm chí có thể ngăn trở gặp cũng là bọn hắn chỗ mong đợi. Mọi người đồng tâm hiệp lực tiêu diệt rỗ Đetsu. Khang Sển Go cù hét lớn một tiếng, dẫn đầu vượt tới. Nhấc tay, lại làm một cái to lớn màu vàng khí cơ ba. Phu cận hải quân cũng bắt đầu hợp tác, có chút cơ sắc bén cầm đao có chút sử dụng hải quân số 6. các loại công kích từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ vọt tới Rhodes Rhodes thậm chí có thể nghe được không khí bạo liệt thanh âm như thế dày đặc thế công người bình thường chỉ cần đốn nắn khẳng định sẽ bị thương nặng nhưng là đối với đỉnh cấp người chơi tới nói vẫn là có thể nhẹ nhàng tránh khỏi dù cho đối với Rhodes cũng không có tất yếu né tránh Senko cũ người xem thường ta Rhodes quát to một tiếng một cỗ nhiệt khí tòng long miệng tuôn ra Senko cũ lúc phải tay mở ra lòng bàn tay vẫn đối Rhodes vài người khác công kích cũng xuất hiện tại Rhodes bốn phương tám hướng chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đánh tới Rô Des. Rô Des di động tay phải, vồ vùu gặp chính diện. một cái tay khác cũng chặn lại sẻn gỗ củ sóng xung kích. một đôi to lớn long rựa, manh liệt rung động. tất cả sóng xung kích cùng sóng xung kích, thậm chí không có tới gần Rô Des, đều bị cánh tách ra. đây là rồ Des cường hạng, cũng là rồ Des mạnh nhất Hắc Long hình thái. mà đây chỉ là bản khai 30. dù là chỉ gia tăng 10 cái, đoán chừng sẻn gỗ củ những người này cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại. thật là đáng sợ, thế mà chặn lại một lần. một tên hải quân không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. cái khác mấy cái hải quân cũng kinh thán không thôi. mặc dù nghe nói qua nhưng cũng đã gặp nhưng đã đến mặt đối mặt thời điểm ta mới phát hiện Rodes thật rất lợi hại không chỉ là Rodes ở phía xa quan chiến hải tặc nhón cũng đã để Rodes cường đại thật sâu khắc ở trong lòng của bọn hắn có lẽ từ giờ trở đi Rodes chính là người mạnh nhất trên thế giới một lần cuối cùng là Rodes thời đại này liền là Rodes về phần Roder mặc dù hắn biến thành vua hải tặc nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không trở thành một thời đại trận chiến tranh này kéo dài nửa cái giờ đồng hồ nửa giờ sau Rẹo phì bọn người trở về nhìn thấy Rẹo phì đám người biểu lộ Kang Sẻn gỗ củ đã đại khái đoán được đoán chừng Rẹo phì đã trốn Sen Goku mặc dù có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến Jordes vẫn còn, liền tinh thần vô cùng phấn chấn. Chỉ cần bọn hắn bắt được đội trưởng Jordes, bọn hắn liền đã thành công hoàn thành nhiệm vụ. Rẻ Phi, cùng một chỗ đối phó Jordes, trước đánh bại hắn, lại bắt còn lại. Ta minh bạch. Rẻ Phi dùng sức nhảy một cái, vượt qua hai chiếc chiến hạm ở giữa khoảng cách, đáp xuống chiến quốc Sách Hào bên cạnh. À, kẻ nù các loại ba tên tương lai tướng lĩnh cũng cùng một chỗ nhau tới, đem Jordes bao bọc vây quanh. Jordes nhìn xem phía dưới thủy binh, nội tâm áp lực còn lạ rất lớn. Chiến quốc thời đại gặp cùng Rẻ Phi là thời đại này mạnh nhất. Hồng Chí thời đại tiếp theo mạnh nhất. Không hề nghi ngờ, những người này đều là đỉnh tiêm, mỗi người đều có thể độc lập. Zoro Desch không, khoác lác đánh bại bất luận kẻ nào cũng không có vấn đề gì. Giao đấu hai người, áp lực có chút đại. Giao đấu nhiều người như vậy, thua khả năng rất lớn. Bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ, Hải quân muốn triệt để đánh bại hắn cũng không dễ dàng như vậy. Mà Zoro Desch cũng không muốn chạy trốn, hắn vẫn là muốn thử xem bị bắt cảm giác. Nếu như hắn tại chính phủ thế giới trong đại sảnh bị sự quyết, cuối cùng thất bại, chính phủ thế giới thoạt nhìn sẽ rất khó coi. Sau đó hắn thật vui vẻ. Sengoku, cố lên. Bốn rồ đẹt giận dữ, lần nữa động thủ. Sengoku cũng hơi kinh ngạc, hắn chuẩn bị ngăn cản Rhodes bay đi, thậm chí chuẩn bị ngăn cản nó. Rhodes vậy mà từ bỏ 10. Chương 863, mãnh liệt rung động. Chương 863, mãnh liệt rung động. Nhưng mà Sengoku cũ vẫn không có buông lỏng, làm A đem hắn triệt để cầm xuống. Sengoku cũ dẫn đầu, cái khác hải quân cũng khởi sướng công kích của mình. À kẽ nủ nhang tương, ấu băng, la laser các loại. Rhodes nâng lên châu phi chảo, bộ một tiếng, chiến tranh lần nữa bùng phát. Lần này chiến đấu càng thêm kịch liệt, toàn bộ hải vực đều chịu ảnh hưởng, tạo thành kinh đảo hải lãng. Nơi xa, hải tặc nhóm đã sợ ngây người. Một lần lại một lần, bọn hắn đổi mới quan điểm của mình. Rhodes lý giải, một cái phản đối gặp cùng giao chiến nước người, một người đối kháng nửa cái hải quân, một người đối kháng toàn bộ hải quân tinh anh. Đây là sức mạnh mạnh cỡ nào a liền xem như vừa mới bắt đầu, rốt cũng không có lợi hại như vậy. Giữa không trung, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nặng nghề mà rơi vào quân hạm băng thuyền. Bị nhiều như vậy hải quân vây công đi qua mấy giờ đồng hồ chiến đấu kịch liệt, Rhodes rốt cục hao hết thể lực, biến trở về hình người. Tại bong thuyền bên cạnh, bọn hắn nhìn xem ná xuống Rhodes, thở dài một hơi thật là đáng sợ. đây là thế giới đỉnh cấp hải tặc lực lượng sao, thật quá lợi hại. ý không khỏi cảm khái. nhìn bề ngoài mặc dù là chơi đùa, nhưng là khỏe mắt lại có mấy phần hoa sợ. cái khác hải quân thuật nhìn cũng không tốt lắm. bị nhiều người như vậy vây công, còn có thể kiên trì lâu như vậy. tốt, đừng nói nữa. nhanh lên chuẩn bị biển thạch thủ còn tay. chúng ta cũng nên rút lui. sen goku cũng có chút thư giãn. chỉ cần bắt được jodes, hắc long, hải tặc, liền mười phần chắc chín. nơi xa còn có người nhìn thấy chiến cuộc sáng tỏ, cũng rút lui nên hải vực. nếu không đối mặt nhiều như vậy hải quân, ai cũng chịu không được. Nhìn xem chiến quốc thời đại cao bay xa chạy hải tặc, không có dưới lệnh bắt. Hiện tại đưa Tiến Dụ Đẻm mới là chủ yếu. Mấy tên lục chiến đội viên dùng biển thạch thủ cầm tay cầm lại Rodes, sau đó đem hắn khóa tại bên trong một cái gian phòng. Hải quân sau khi đi, Rodes mở mắt. Hải quân thật rất có năng lực. Nói thật, nếu không phải Rodes vừa mới chủ động từ bỏ chống lại, hắn còn có năng lực chạy trốn. Nhưng mà, hắn muốn nhìn một chút hải quân sẽ hay không xử quyết hắn. Nếu như chấp hành quang minh chính đại, vừa vặn có thể phơi bày một ít năng lực của mình. Thuận tiện xem hắn băng hải tặc bên trong có người hay không vượt quá giới hạn. Ngày thứ 2, một phần báo cáo truyền khắp đại lục mới thế giới truyền kỳ hải tặc băng hải tặc hắc long đoàn trưởng rô đét tại atoa eo hải vực bị hải quân triệt để đánh tan phía trên viết một khối lớn bao quát rô đét một người chống cự toàn bộ thủy sư sau đó bị thủy sư thủ minh thậm chí viết rất nhiều phiến tình lời nói thật giống như rô đét bị bắt hải tặc liền không đường có thể trốn tiêu đề bốn chữ tương đối độc đáo truyền kỳ kết thúc mặt trên còn có rô bị bắt hình ảnh trong lúc nhất thời vô số hải tặc vô cùng ngạc nhiên rất nhiều hải tặc thậm chí cho rằng không có đường ra mấy năm trước vua hải tặc rô bị bắt cũng không lâu lắm Cùng Jo Des nổi danh Rodes cũng bị bắt đây có phải hay không mang ý nghĩa hải quân phồn vinh sắp đến? Vô số hải tặc đều đang nghĩ cái này. Hải quân tự nhiên biết nhân dân ý nghĩ, trong lòng của bọn hắn rất tự hào. Bọn hắn rốt cục tại hải quân hoàn thành một sự kiện, chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng, chúng ta liền sẽ tiêu diệt cái khác hải tặc, kết thúc cái này hải tặc thời đại. Thế giới mới, nào đó hải vực. Ba ba, không, Rodes bị hải quân bắt lấy, hiện tại đang bị áp giải đến hải quân bản bộ. Một cái hải tặc nóng này nói ra. Cái gì, Rodes bị bắt? Cái khác hải tặc cũng hơi kinh ngạc đại bộ phận đều biết Rodes cùng bạch hồ quan hệ, là bạn tốt đương nhiên, ta sẽ lo lắng Rồ Đèt. Không sai, Rồ Đèt bị bắt. Dâu trắng lập tức tiếp nhận báo chí, mở ra nhìn. chương 864 thôn sư trọng đạo chương 864 thôn sư trọng đạo là trang đầu Rồ Đèt hành chủ, bị biển thạch thủ còng tay còn hành chủ. Dâu trắng nhíu chặt lấy lông mày. Ta nhớ được chúng ta phái người tới nhìn qua, lấy Rồ Đèt thực lực hẳn là không dễ dàng như vậy bị bắt ta. Ba ba, chúng ta một đường nhìn tranh tài, nửa đường Hắc Long Hải thật đã toàn bộ rút lui, chỉ có Rồ Đèt lưu lại, một mình phấn chiến toàn bộ hải quân, cuối cùng bị đánh bại nghe được hải tặc lời nói người ở chỗ này đều sợ ngây người bọn hắn có nghe lầm hay không? Jodes một người lưu lại đánh toàn hải quân hai mươi đây là bao lớn dũng khí liền ngay cả dâu trắng cũng rất ngạc nhiên thậm chí hắn cũng không quá xác định người có hay không nói qua một người sai đối toàn bộ hải quân thật sao cái khác hải tặc cũng biểu thị hoài nghi đúng vậy thấy được bao quát gặp sẹn cổ cụ còn có dẹ phi ba người ngoài ra còn có một đời mới hải quân tuổi trẻ người lãnh đạo tức thì một cái ạ kệ đủ cùng một cái gà rừng lập tức tất cả mọi người sợ ngây người người này hay là sao? Hắn bệnh đến rất nặng, Dâu Trắng đã bình phục. Không nghĩ tới Dỗ Đẹt lợi hại như vậy, dám một mình đánh nhiều người như vậy. Đừng nói Dâu Trắng, người khác đều bội phục. Ba ba, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chúng ta muốn đi cứu Dỗ Đẹt sao? Dâu Trắng cao mày, để cho chúng ta xem trước một chút. Gia hỏa này có năng lực tự đi ra ngoài. Với lại, hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Tại một chiếc quân hạm bên trên. Vài ngày sau, Dỗ Đẹt không có làm bộ hôn mê. Nam tại quân hạm bên trong, ta tương đối yên tĩnh, không có bởi vì bị bắt mà cảm thấy khẩn trương. Đột nhiên, phía ngoài cửa mở. Sen Goku bọn người cùng đi vào. Rhodes chỉ là ngẩng đầu, sau đó cúi đầu, cũng không hề để ý, "Rhodes, thời đại này căn bản không thuộc về ngươi." Sen cụ thanh âm truyền vào trong tai của ta. Rhodes liền quay đầu nhìn lại, "Nha, Sen Goku, là ngươi à? Tại sao tới đây cho ta đưa chút ta ăn? Vài người khác hơi kinh ngạc mà nhìn xem Rhodes. Cái này đã bị bắt lấy, với lại dị thường bình tĩnh. Rhodes tâm lớn bao nhiêu? Bên cạnh Dã Phỉ nhíu mày đi vì hắn chuẩn bị một trận bữa tối. Về sau, Dã Phỉ tự hồ sợ sẽ hiểu lầm, tranh thủ thời gian giải thích nói, "Ngươi đã cứu ta người nhà." Ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một trận bữa tối. Chúng ta lẫn nhau không thua thiệt, ta vĩnh viễn sẽ không để ngươi đi. Cái khác Hải quân cũng không nói gì đây cũng là rẻ phi ban thưởng. Với lại bọn hắn cũng không tin tưởng Rhodes có thể đào thoát. Rhodes, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi cái này Hải Tặc bị chúng ta Hải quân bắt lấy sau sẽ có kết cục gì? Nghe Chiến Quốc thời đại, tôn sư trọng đạo. Rhodes không khỏi cúi đầu trầm tư đây là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Xem ra, ngươi Hải quân chỉ đem ta đưa vào chỗ chết. Đúng, ta quên nói cho ngươi, ta đi qua một lần ra bảo, ngay tại Rhodes về sau. Rhodes tại bốn phía mỉm cười. Khang Senggu cũ đám người sắc mặt đổi biến, bất luận cái gì đi qua giặc bảo người đều sẽ không bị chính phủ thế giới buông tha. Huống chi trước đây thật lâu chính phủ thế giới liền hoài nghi tới Rhodes, nhưng cũng không có quyết định đi làm. Rhodes, ngươi quả thực là tự tìm đường chết. Khang Senggu cũ lạnh lùng hừ một tiếng, quay người rời đi, giống như những người khác đang nhìn một người chết. Chính phủ thế giới sẽ không bỏ qua Rhodes, mặc kệ hắn chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Senggu cũ lại đến. Rhodes thậm chí không có mở to mắt. Senggu cũ cũng không chút để ý, nói thẳng, Rhodes, chính phủ thế giới quyết định công khai đối đãi ngươi. Chương 865 Vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Chương 865, vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Cái này sẽ là tại tháng sau ngày đầu tiên, tại Mạc Di Lệ Phò, hải quân bản bộ địa phương sẽ rất nhiều. Rhodes thằng đến lúc này mới mở to mắt. Nếu như suy đoán của ta không sai, ngươi trước mặt mọi người xử quyết nguyên nhân là vì hấp dẫn thủ hạ của ta. Đây cũng là nhận đến cao tầng chiến tranh dẫn dắt, bị nhìn xuyên mục đích, Sego cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không sai. Đến lúc đó, vì có thể bắt lấy ngươi người, ngươi đem bị công khai sự quyết. Đây là chính phủ thế giới mệnh lệnh cũng trách rủa Rhodes hải tặc tập đoàn phi thường cường đại nghiêm trọng uy hiếp được chính phủ thế giới thống trị cho nên mới mệnh lệnh hải quân toàn bộ giải quyết Rhodes quẹt miệng hơi dương lên trong mắt mang theo khinh thường ngươi chờ xem lần này chiến tranh ngươi hải quân cùng chính phủ thế giới đều sẽ mất mặt đúng ta trả lại trận chiến tranh này lên một cái vang dội danh tự gọi cuộc chiến thượng đỉnh cuộc chiến thượng đỉnh thật là một cái tên rất hay bất quá thua tuyệt đối là ngươi Senko cú xoay người rời đi Rẹt phi dừng lại nhìn xem Rhodes Rhodes nếu như ngươi không nói cho bất luận kẻ nào ngươi đi qua giả bảo ta có lẽ còn có thể cứu ngươi một mạng không đừng quên ngươi nợ ta một món nợ ân tình về sau vẫn phải còn. Rhodes lần nữa nhắm mắt lại. hắn biết Rẹ Phi trợ giúp hắn, bởi vì hắn cứu được Rẹ Phi người nhà. nếu không, Rẹ Phi có thể sẽ không nói chuyện cùng hắn. Rẹ Phi nhìn xem quật cường Rhodes, lắc đầu, bất đắc dĩ rời đi. đợi mọi người đều đi. Rhodes mở to mắt, lộ ra thần sắc khinh thường. cuộc chiến thượng đỉnh, đây chỉ là một chế cười. hoàn toàn chính xác, hắn muốn tại cao tầng trong chiến tranh Dương Danh lập vạn. hiện ra năng lực của ngươi, hoàn thành lần này đánh dấu đương nhiên loại này đánh dấu cũng là nguy hiểm. mặc dù có được siêu việt cái đồ nhận tính và lực phong ngự nhưng chính phủ thế giới khó tránh khỏi có chút thủ đoạn nhỏ nhưng là nghĩ đến cái này chỉ là một lần nho nhỏ ở giữa giá trị cơ tựa hồ cũng không mười phần nguy hiểm Jodest càng không cần lo lắng liên la hồi báo khả năng không tốt lắm cùng ngày hải quân muốn xử quyết Jodestin tức liền chuyển khắp toàn thế giới vô số người kinh thán không thôi thế giới mới bên trong dâu trắng nhìn xem trong tay báo chí nếu mày Nguyệt Nha hình dâu ria cũng cao cao không nghĩ tới hải quân như thế ba ba ta bây giờ nên làm gì những người khác nhìn xem Jâu trắng chúng ta đi trước đường giao thông lớn về phần sự tình phía sau Sau này hãy nói, Dâu trắng trong lòng không chắc, hắn không xác định lúc kia sẽ hay không hỗ trợ. Vạn nhất Hắc Long hải tặc không đi, hắn không tiện mang theo con của mình, vì rồ Đes bán mạng, hắn cũng cần đối con của mình phụ trách. Nhưng nếu như rồ Đes bên này có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn không ngại hơi cố gắng một cái. Ta minh bạch nào bay, Golden Li ổng vừa giận, không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Rhodes là ta nhận ra người, làm sao lại bị thủy sư bắt lấy? Trước đó, hắn không quá tin tưởng Rhodes. Hùng chi hiện tại là Rhodes. Những này hải tặc làm sao lại dễ dàng như vậy bị hải quân bắt lấy? Đội trưởng Đây là sự thực, chúng ta tận mắt nhìn thấy, Roderd quả thật bị bắt. Một mình hắn thời điểm, cùng Sengo cũ thời kỳ gặp, dẹp phi tác chiến, còn có rất nhiều tinh nhuệ trung tướng. Hắn quả bất địch chúng, cuối cùng bị đánh bại. Một tên hải tặc vội vàng giải thích nói tận. Sợ sệt nổi giận Golden Lion đột nhiên xuất kích. Cũng không có khả năng, không phải còn có dẹp phiự bọn hắn sao? Roderd làm sao lại bị vây công? Golden Lion vẫn là chưa tin. "Đội trưởng, là thật, dẹp phiự bọn hắn đều rút lui, chỉ có Roderd một người lưu lại yểm hộ." Đột nhiên, Golden Lion minh bạch. Roderd sở dĩ bị bắt Không phải là bởi vì hắn không đủ mạnh, mà là bởi vì hắn quá trung tâm. Chương 866, cuộc chiến thượng đỉnh chỉ là một chuyện cười. Chương 866, cuộc chiến thượng đỉnh chỉ là một chuyện cười. Một người gánh chịu toàn bộ hải quân tiến công, hắn khẳng định gánh không được. Hừ, thủy sư làm sao có thể bắt được Rhodes, chớ nói chi là xử quyết Rhodes. Coi như hắn chết, cũng nên chết trong tay ta. Golden Lion lạnh lùng hừ một tiếng, đi ra ngoài. Phu cận hải tặc không dám nói lời nào. Bọn hắn lo lắng Golden Lion sẽ như lần trước đồng dạng, đi hải quân bản bộ sau cũng sẽ không trở lại nữa, thậm chí cần người khác trợ giúp nhưng là nói đến Golden Ly ông tính cách những người này đều không dám nói ra trong nay mắt toàn bộ mặt biển đều tại phun trào trước mắt mạ lẹn nhân số đông đảo Rhodes bị mang đến về sau giam giữ tại bên trong một cái ngục giam hắn bị còn bên trên rất nhiều biển thạch sợ Rhodes chạy trốn trong phòng làm việc Công nguyên soái nhìn xem tất cả người tiến vào trên mặt cũng lộ ra tiểu dung sen gỗ gặp ngươi không có khiến ta thất vọng ngươi thật bắt được Rhodes cảm ơn ngươi Công nguyên soái cảm ơn ngươi khích lệ tiết mối duy nhất là ngươi không có bắt lấy dẹt cùng bọn hắn chiến quốc thời đại vẫn là có chút tiết mối không quan hệ, lần này đình chiến, dựa theo rèn phiêu tính cách, khẳng định sẽ đến hỗ trợ. Long nguyên soái tuyệt không lo lắng, bọn hắn tại hải quân bản bộ không có cái gì có thể sợ. Không sai, ngươi chỉ là quá lo lắng sẹn gỗ cụ. Bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng so ra kém chúng ta hải quân. Gặp nói một câu, hắn là trong mọi người lạnh lùng nhất. Ta biết, ta chỉ là hy vọng mình có thể làm tốt hết thể chuẩn bị, ngàn vạn không thể khinh thường. Công nguyên soái nhẹ gật đầu, chính là bởi vì sẹn gỗ cụ phong bế tính, hắn coi trọng sẹn gỗ cũng chuẩn bị để nó kế thừa hắn xem như mới nguyên soái đảm nhiệm hải quân. Tốt à. Ngươi đi chuẩn bị một chút, căn cứ ta đối hải tặc hiểu rõ, Hắc Long Hải tặc có thể sẽ không toàn bộ đến, mà lại nói không chắc chắn bộ phát nội loạn. Nhưng cái này không phải là tuyệt đối. Ngươi muốn giữ vững tinh thần, vì tháng sau đỉnh chiến làm chuẩn bị. Đúng vậy, Công Nguyên Soái. Tất cả hải quân lục chiến đội viên uống một ly lớn, sau đó theo thứ tự rời đi. Công Nguyên Soái nhìn qua phía ngoài bầu trời, ánh mắt bên trong mang theo cương nghị. Sen Cổ Cụ, tương lai hải quân phải nhờ vào ngươi. Trước đó, ta sẽ vì ngươi giải quyết một cái phiền toái. Trước đây không lâu, Không Nguyên Soái thu được một đầu tin tức, hắn có khả năng được đề thăng làm lục quân tổng tư lệnh thế giới mới, cái nào đó không người ở lại đảo nhỏ. Nơi này tụ tập vô số hải tặc, bầu không khí mười phần kiềm chế. Những này hải tặc, đương nhiên là vừa mới bị thua băng hải tặc Hắc Long thành viên. Trước đây không lâu, bọn hắn nhận được tin tức, hải quân sẽ tại hải quân bản bộ xử quyết Rhodes. Tâm tình của mỗi người đều rất nặng nề, phảng phất bị một tòa đại sơn ép tới không thở nổi. Phó đội trưởng, đội trưởng đã bị bắt. Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ nên làm gì? Một tên tiểu đội trưởng phá vỡ trầm mặc. Lúc này, những người khác ngẩng đầu nhìn giễu. Nhất là Bù Lệ, thẳng tắp nhìn xem hắn. Hắn gia nhập băng hải tặc Hắc Long là bởi vì Rhodes nếu như rồ Đét không tại, hắn sẽ không thần phục với gì Đờ F -E L R. đầu, ánh mắt lợi hại quét mắt người ở chỗ này, có ít người trong lòng có thấy lạnh cả người, liền giống bị rã thú để mắt tới đồng dạng, có ít người nội tâm đang run rẩy, đương nhiên là vì cứu người. thuyền trưởng bị bắt, nếu như chúng ta không làm như vậy, chúng ta tương lai như thế nào tại mảnh biển này bên trên đi thuyền? Giết phiêu ngang lấm liền nói, nhưng đây cũng là, hải tặc thường thường tràn đầy phản bội, nhưng tương tự, bị bán đứng hải tặc cũng rất khó tại vùng biển này lấn bão, nhưng là phó đội trưởng, đó là hải quân bản bộ, nếu như chúng ta đến đó. Chúng ta liền sẽ bị tiêu diệt. Đúng vậy, phó đội trưởng, ngươi vì cái gì không làm thuyền trưởng, chúng ta đều đi theo ngươi. Dù sao, ngươi là đại hải tặc bá tứ đỏ. Chương 867, công khai sự quyết. Chương 867, công khai sự quyết. Một chút hải tặc tại nhau nhau nghị luận, trong mắt mang theo một tia tuyên cáo. Hiển nhiên, những người này là sẽ không đi cứu Rodez. Nếu là lúc trước, Rodez xem như thế giới mới đỉnh cấp hải tặc, trấn áp một cái băng hải tặc, tuyệt đối không ai dám phản kháng. Nhưng là hiện tại Rodez bị bắt, lực uy hiếp lập tức không có, rốt cuộc không ai sợ Rodez. Dẹp Phỉe khẽ mắt tỏa ra một loại kỳ quái ánh sáng, nhưng không nên quá sinh khí. Ngươi cảm thấy ý kiến này thế nào? Mọi người tốt tốt thảo luận một chút, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi." Bú lệ con mắt lóe hàn quang. Hắn cảm thấy Dẹp Phỉe có chút cổ quái, hắn sẽ nói ra lời như vậy. Trong này nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Một chút hải tặc cũng đoán được, không nói một lời, yên lặng nhìn xem rồi Zordes, nhưng cũng có một chút hải tặc không biết Dẹp Phỉe là nghĩ như thế nào. Phó thuyền trưởng, đã thuyền trưởng đã bị bắt, với lại không còn là thuyền trưởng của chúng ta, không bằng một lần nữa tổ kiến một cái băng hải tặc. Đúng vậy. Hát Long cùng Hải Tặc đã bị triệt để tiêu diệt, cũng tiếp tục sinh tồn số dưới. Mấy cái Hải Tặc hô, một chút Hải Tặc, thậm chí một chút cán bộ. Giáp Phỉ mặt không biểu tình, nhưng một cái tay đã đặt ở cầm trên tay, chuẩn bị động thủ. Bú lẹ là cái thứ nhất chú ý tới, hắn cũng nắm chặt hai tay, chuẩn bị công kích những này Hải Tặc. Phó đội trưởng, không, đội trưởng, ngươi thấy thế nào? Một tên cán bộ mong đợi nhìn xem Giáp Phỉ, nói thực ra, ta thật không muốn đi hải quân bản bộ. Đã ngươi không muốn đi, vậy liền đi chết đi. Giáp đột nhiên rút kiếm ra, một đạo sắc bén hàn mang hiện lên. Nói chuyện hải tặc còn không có phản ứng kịp, liền bị dẹt Phụ kiếm khí một đợt đánh trúng. Một đóa hoa máu phủ tới. Bên cạnh Bụ Lệ đột nhiên động thủ bắt lấy một cái khác muốn trị nạn hải tặc, dùng sức bóp cổ của hắn. Đã muốn phản bội đội trưởng, vậy liền đi chết đi. Giang rắc giang rắc. Bụ Lệ dùng sức để ép. Một tiếng thanh thúy tiếng xương gãy văng lên. Hải tặc thậm chí không biết Bụ Lệ vì cái gì đột nhiên động thủ. Phu cận cái khác mấy cái hải tặc cũng gia nhập tiến đến. Trong nháy mắt, những kẻ muốn tự lập môn hộ hải tặc liền bị Zép Phụ bọn người chế trụ. Zép Phụ dùng ánh mắt lợi hại quét mắt tất cả mọi người ở đây. Hừ, về sau nói nghe một chút. Nếu có người muốn phản bội băng hải tặc Hắc Long, ta sẽ lập tức giết hắn. Ngươi hiểu chưa? Nam, ta hiểu được. Còn lại hải tặc lập tức hô, "Ta sợ ta hô chậm bị Zedd phiểu hiểu lầm, tại chỗ ngó tươi ba thước." Zedd phi trong mắt lóe hàn quang, đồng thời hắn nhớ tới Rodes trước đó nói cho hắn biết lời nói. Ngoại trừ Rodes, hắn là duy nhất biết toàn bộ kế hoạch người. Bao quát Rodes cố ý bắt. Sớm trước khi bắt đầu chiến đấu, Rodes Tư liền đã tiên đoán, hải quân cùng chính phủ thế giới nhất định sẽ công khai sự quyết hắn. Thứ tư, Rodes cùng Zedd phi thảo luận qua. Mượn nhờ cơ hội này, tìm tới băng hải tặc bên trong hải tặc, bọn hắn có phản bội chi tâm, mặc dù hắn có lắng nghe hết thảy thành âm, nhưng có chút hải tặc tại ngươi cường đại thời điểm, tuyệt sẽ không sinh ra phản bội. cho nên rồ đẹp cũng nghe không đến, nhưng là một khi ngươi nhạo túng, những này hải tặc liền sẽ lập tức trở mặt không cần biết. thế là rồ đẹp chuyên môn thiết lập cục này, không chỉ có thể thực hiện đánh dấu nhiệm vụ, còn có thể giải quyết mình đoàn đội bên trong những cái kia. có người không nghe lời, hiện tại kế hoạch này phi thường thành công, giết phi thành công trừ đi một chút cán bộ. tốt ta chuẩn bị kỹ càng, tập hợp tất cả hạm đội, công kích hải quân bản bộ, để hải quân biết rõ chúng ta năng lực chi. chương 868. Trên thế giới lớn nhất ưu Á tính. Chương 868, trên thế giới lớn nhất ưu Á tính. Đúng vậy, phó đội trưởng. Ngoại trừ trước đó những cái kia, không phù hợp quy tắc người đại bộ phận hải tặc vẫn là chung với Rhodes, hắn cũng là loại kia. Cao ngạo tự đại, tuyệt không xem thường hải quân. Ban đêm, Z phi tập kết số lớn hải tặc, toàn quân xuất động, tiến về đường giao thông lớn cứu Rhodes. Mặc dù như thế, trên thực tế Rhodes cũng không cần những người này tới cứu hắn. Hải quân bản bộ. Lâu Nguyên xoáy lần đầu tiên nhận được tin tức, không chỉ có không có lo lắng, ngược lại nội tâm kích động. Chỉ cần dẹp phi bọn người đổ tới, Hắn liền có thể bắt sống toàn bộ băng hải tặc Hắc Long đây, chẳng phải là rất thú vị? Ban đêm, công nguyên xoáy lần thứ nhất làm ra bố trí. Số lớn hải quân chờ xuất phát, một trận kịch liệt chiến tranh lúc nào cũng có thể sẽ bùng phát. Tại các nơi trên thế giới, vô số hải tặc đang tại quan sát trận này mười mấy năm qua kịch liệt nhất chiến tranh thứ nhất. Mặc kệ là dâu trắng vẫn là Golden đần hoặc là đã từng là Roger hải tặc một thành viên, tất cả mọi người rất chú ý tại một gian phòng giam bên trong. Roger hơi lim dim mắt, trên mặt còn mang theo mỉm cười. Lần này hắn không lo lắng lớn chiến tranh. Thời gian từng chút từng chút đi qua, rất nhanh, liền là tháng sau cũng chính là hải quân sử quyết độ đè ngày đó. Hải quân bản bộ, mạ gìn đông đảo. Giờ khắc này tụ tập số lớn hải quân, toàn bộ quảng trường đều là cầm lợi kiếm hải quân. Tại hải quân phía trước có đại lượng chiến hạm, mỗi một tòa pháo đại đều tùy thời chuẩn bị phát ra giữ tận hàn quang. Tại bình đài đỉnh chót, Rhodes ngồi xếp bằng, trên tay mang theo rất nhiều kim loại dây xích cùng rất nhiều biển thạch thủ cầm tay. Cách đó không xa, có ba thanh bà cái ghế. Chiến quốc thời đại gặp cùng rẹ phi an vị ở phía trên. Cái này thuộc về chiến quốc thời đại, thuộc về gặp thời đại thời đại, đương nhiên không có tư cách ngồi ở chỗ này chỉ có thể cùng cái khác hải quân trung tướng cùng một chỗ đứng tại phía dưới toàn thế giới vô số người thông qua ấn tượng gen gen Như si thấy được rồ đẹp thân ảnh nhìn đó là thế giới đỉnh cấp hải tặc cùng vua hải tặc roger cùng tên rồ đẹp ta không nghĩ tới hải quân sẽ bắt được hắn quá tốt rồi biển cả sẽ bình tĩnh vô số người bình thường nhảy cơn hoan hô bọn hắn khả năng ghét nhất hải tặc mọi người đều biết chính phủ thế giới là trên thế giới lớn nhất ưu ác tính hoặc là trên thế giới này không có chính nghĩa có thể nói đạo đức không có lê băng nhạt vui chỉ có cường giả cùng kẻ yếu tại trên đài cao Lâu nguyên xoáy nhìn một chút phía dưới thủy sư, sau đó chuyển hướng Jodes. Jodes, ngươi trước khi chết có cái gì muốn giải thích sao? Jodes lạnh nhạt cười, không có gì tốt giải thích. Bất quá, ta cảm thấy ngươi hôm nay căn bản giết không được ta. Trên thân mang theo những này xì xích, Jodes chỉ cần nhẹ nhàng quằn quại liền có thể thoát khỏi. Bất quá hắn muốn xem thử một chút có phải hay không siêu việt cái đổ siêu phòng đặc chủ châu. Đây cũng là hệ thống nhiệm vụ thứ nhất. Hẳn là trực tiếp để người của toàn thế giới đều biết. Nhiệm vụ này kỳ thật rất đơn giản. Nếu như không muốn làm sao từ nơi này ra ngoài, đoan trưởng trung cấp nhiệm vụ cũng coi là cao đại thượng. Công Nguyên Soái không nói gì, quay đầu nhìn xa xa biệt cả. Đừng suy nghĩ, bọn hắn sẽ không tới. Chỉ ít tại ngươi xử quyết ta trước đó sẽ không có người đến. Jones mở miệng đánh gãy Công Nguyên Soái vọng tưởng. Trên thực tế, lúc trước hắn đã nói với Giáp Cửu, chỉ cần hải quân không có chấp hành, là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Nếu không nếu như song phương đánh nhau, đoán chừng sẽ giằng co thật lâu. Cái này nhiệm vụ lúc nào hoàn thành? Còn không bằng sớm chút hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này. Vì cái gì ngươi cho rằng người nam nhân sẽ vứt bỏ ngươi? Nói đến đây, Công Nguyên Soái tâm vẫn là cảnh giác. Chương 869 Không có một cái tới cứu viện. Chương 869, không có một cái tới cứu viện. Dù sao hắn đã được đến dẹp phỉu Lãnh đạo Băng Hải Tặc Hắc Long biến mất tin tức, chín phần mười sẽ có người tới cứu người. Hắn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Thời gian trôi qua rất chậm. Chẳng mấy chốc sẽ chấp hành tự hình, nhưng là Băng Hải Tặc Hắc Long vẫn là không tới. Có chút hải tặc lắc lợi hại hơn, không nghĩ tới rỗ đẹp hợp sẽ ra tên. Cuối cùng, hắn người không có một cái tới cứu viện. Cái này rất bình thường. Rỗ rơ bị bắt thời điểm, thủ hạ của hắn không có cũng không có đi cứu người. Mọi người đều biết. Thứ tư Jodes đã sớm làm ăn bài, Roger đã sớm giải tán băng hải tặc Roger. Công nguyên soái nhìn một chút đã tới thời gian, những mày. Nguyên bản định mượn cơ hội này giải quyết băng hải tặc Hắc Long, không nghĩ tới dẹp phía 20 không có tới. Cái này khiến hắn rất thất vọng đồng thời, có ít người chán ghét sát sinh ra. Diêu tại là một cái thông minh hải tặc, nhưng là hắn không có quản lý tốt hắn hải tặc, không có ai tới cứu người. Công, đã đến giờ. Nếu như ngươi không có, tranh thủ thời gian trước hành, không bằng thả ta ra ngoài ăn một bữa cơm, trở về lại tiếp tục. Công nguyên soái sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đừng nói dối, ngươi hôm nay đem bị xử quyết lập tức chấp hành vậy liền nhanh lên ta mệt mỏi hành hình sau khi kết thúc ta chuẩn bị ăn một bữa phong phú cơm trưa Jodes ngồi xếp bằng tuyệt không lo lắng giống như hôm nay không phải xử quyết cuộc sống của hắn Công Nguyên xoay nhíu chặt lông mày luôn cảm thấy Jodes nghĩ du có âm mưu quỷ cái gì chỉ là nhất thời nói không nên lời nhưng mà thời điểm đến nếu như không theo kế hoạch xử quyết Jodes khẳng định sẽ tạo thành ác liệt ảnh hưởng đến chấp hành Long Nguyên xoay cuối cùng quyết định xử quyết Jodes Jodes quay đầu nhìn phía sau hai cái hải quân làm ngươi làm như thế thời điểm muốn nhanh muốn hung đúng, ngươi cái này hai thanh mâu mai nhọn hoắt sao? Phu cận tất cả hải quân đều ngây ngẩn cả người. Trên cái thế giới này còn có lạnh lùng như vậy người? Đối mặt hải quân sự quyết, không sợ hãi. Ta không thể tin tưởng ngươi có thể nói ra hoang đường như vậy sự tình. Sa Sa gặp càng là kinh ngạc không ngậm miệng được. Rô Des thật sự là không sợ hãi, Hán Tuyết không sợ sệt. Bên cạnh mấy người cũng cùng một chỗ gật đầu. Hai cái cầm trong tay trường mâu hải quân mặc dù sườn sốt một chút, nhưng rất nhanh kịp phản ứng cho Rô Des một cái gai cứng. Điểm kích, thanh thủy tiếng kim loại. Chỉ thấy hai cây nguyên bản sắc bén trường mâu trong ngay mắt bẻ gãy. Mà dù đẹp thì cùng này không quan hệ. Hán Thoạt nhìn không bị thương. Chậc chậc chậc, chống giống, các ngươi hải quân quân phi có phải hay không bị Thiên Long Nhân đám phế vật kia hù thực. Ngay cả vũ khí cũng không bằng. Công Nguyên xoáy sắc mặt phi thường âm trầm đã đủ lúng túng. Bất quá dụ đẹp nói lời, Công Nguyên xoáy cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nếu như Thiên Long Nhân tiền cho bọn hắn hải quân, hải quân khẳng định sẽ trở nên càng cường đại. Ngươi đang nhìn cái gì? Còn không tranh thủ thời gian cầm cái mới tinh mâu, cầm cái sắc bén nhất. Hai tên hải quân lục chiến đội viên vội vàng chạy trốn. Nhưng làm một lát sau, hai người bọn họ lại gãy trở về. Cầm trong tay mới tinh trưởng mâu điểm kích. Lại là một tiếng thanh âm thanh thúy. Công Nguyên Soái sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Lại hỏng. Mà Marones vẫn là không thu hoạch được gì. Bộ y phục này chỉ có một điểm lô rách. Đáng chết, đi đem những vũ khí kia đều lấy tới. Lần này ta muốn đích thân xử quyết bọn hắn. Công Nguyên Soái thẹn quá hóa giận hô. Chương 870. Nham tương nhiệt độ cao. Chương 870. Nham tương nhiệt độ cao. Hải quân lập tức chạy, xuất ra rất nhiều vũ khí. Sau đó đem bọn chúng đều đặt ở Công Nguyên Soái trước mặt. Công Nguyên Soái lấy ra một nhánh trường mâu, sưng hai lần sau đó dùng lực hướng rô dest đâm tới, khả năng quá khó khăn a trong tay mâu trực tiếp gây mất, chấp hành bình đài cũng hỏng mất. rô dest tại hành hình đài cùng đi, té ngã trên đất, một mảnh hỗn độn. công nguyên xoáy sắc mặt càng thêm âm trầm, người khác không nhìn thấy, hắn lại thấy rất rõ ràng. rô dest không có việc gì, Phế tích bên trong, rô dest lại ngồi dậy, đưa tay nhẹ nhẹ phủi bụi trên người một cái. công nguyên xoáy, ngươi là hải quân nguyên xoáy, ngươi sao có thể đổ nước, cũng không cần hao chút khí lực. chẳng lẽ là tối hôm qua cùng cái tiên nữ nhân liêu lỏng, thế mà không có cái gì. ha ha ha, trên thế giới vô số người ha ha cười to. Công Nguyên Soái mặt đỏ bừng lên. Phó Cận Hải Quân cũng muốn cười, nhưng không dám cười. Chỉ có số ít người ức chế không nổi mình, không quan tâm Công Nguyên Soái bệ mặt. Thì như Hải Quân anh hùng gặp. Công Nguyên Soái lập tức trừng gạp một chút, gặp đột nhiên sợ, tối đầu, không còn dám cười. Công Nguyên Soái, ngươi cho rằng gặp đang làm cái gì? Tối hôm qua, là ngươi cùng gặp. Rhodes còn chưa nói hết, lại cho mọi người lưu lại vô hạn không gian tưởng tượng. Công Nguyên Soái mặt càng đỏ hơn. Nói nhảm, giữa chúng ta, cái gì đều không phát sinh. Gặp ở một bên cũng có chút lo nghĩ. Rhodes, đừng nói mò ta rất nhanh liền có một đứa con trai cùng một cái cháu, ta cùng Lâu Nguyên Soái tuyệt không liên quan. Tuyết Mộ Bi giờ ý cờ cờ dâu trắng nhịn cười không được. Ta không nghĩ tới Dụ Đẹt sẽ có thiên phú như vậy. Thật nhìn không ra, cái khác Hải Tặc đều nhịn cười không được đoán chừng chỉ có Dụ Đẹt một người dám như thế quang minh chính đại trào phúng Công Nguyên Soái cùng gặp. Nhưng rất nhanh, dâu trắng thoạt nhìn hơi có vẻ nặng nề. Xem ra Dụ Đẹt còn có rất nhiều chúng ta không biết bí mật. Đúng vậy a, ta bị một cái Công Nguyên Soái dùng trường mâu đâm, còn đầy người hạ kỳ, kỳ thật cái gì đều không phát sinh. Ở đây tất cả Hải Tặc đều cảm thấy lẫn lộn liền xem như dâu trắng, không có phản kháng. Một khi bị trường mâu đâm bị thương, cũng nhất định sẽ thụ thương. Với lại tại đáy biển thạch tối buộc dưới, thân thể sẽ trở nên phi thường suy yếu. Dù cho có thể sử dụng hạ kỳ, cũng vĩnh viễn không cách nào ngăn cản. Kỳ thật kinh ngạc không chỉ là dâu trắng, ngay cả công nguyên xoáy đều bị rung động thật sâu. Ạkẹ đủ, ngươi đến. Công nguyên xoáy quay đầu nhìn Ạkẹ đủ, hy vọng có thể lợi dụng nham tương nhiệt độ cao đến giải quyết rồ đét. Ạkẹ đủ đã sớm muốn làm. Nghe được công nguyên xoáy lời nói, ta không chút do dự nhảy đến rồ bên người, giơ tay phải lên, một quyền bắn kích. Toàn bộ cánh tay đều bị rung nhang bao trùm sau một khắc, Rhodes cũng bị nham tương bao phủ. cuộn cuộn nham tương bao phủ Rhodes càng không ngừng tiêu đốt, tựa hồ muốn đem rổ đẻ rủi. Rhodes cũng cảm thấy trong không khí nóng rực, phảng phất hắn tại một ngọn núi lửa bên trong. ta vẫn có chút không thoải mái. phó đội trưởng, đã là thời gian này, chúng ta không động thủ sao? đáy biển một góc, Đồng Dạng nhìn thấy Rhodes bị tập kích băng hải tặc hất long thuyền viên nhịn không được nói kéo. mặc dù Diệp Phỉ nội tâm cảm thấy lo lắng, nhưng nghĩ tới trước đó Rhodes tỏ tình, Diệp Phỉ vẫn là nhịn được xung động trong lòng. không cần, nhìn xem là được. Những người khác nhìn thấy Dẹt Phụ bình tĩnh như thế, mặc dù khẩn trương, nhưng vẫn là khắc chế. Tại Hải quân bản bộ Cảnh Nội. Trố những mày, Zhou Des mặc dù còn bao phủ tại trong nham Tương, nhưng thấy không rõ lắm. Chương 871. Cùng Hải quân chính diện giao phong. Chương 871, cùng Hải quân chính diện giao phong. Nhưng hắn có thể cảm giác được, Zhou Des tự hồ không có cái gì. Giống như bọn hắn không có nhận đến công kích. Rất nhanh, nham Tương tiêu tán, Zhou Des Long tóc không thương đứng ở mọi người trước mặt. Nhìn xem ngươi Hải quân, ngươi cả ngày không biết làm cái gì? Ngươi một chút khí lực cũng không có. Đừng nhìn, đừng nhìn chết rồi là ngươi. tối hôm qua ngươi chúc mừng suốt cả đêm sao? không phải ngươi làm sao lại yếu như vậy? Rồdes hoàn toàn quên mình là tù phạm, không chút kiêng kỵ chế giễu hắn. tất cả hải quân mặt đều là âm chậm. công nguyên soái lại là quay người rời đi. tất cả có vũ khí, chúng ta cùng một chỗ động thủ, hạ kỳ đem hắn chặt chết. ta cũng không tin hắn chặt không chết hắn. tại hải quân, mấy cái trung tướng đi ra đến, mỗi người trong tay đều có vũ khí. công nguyên soái, ta đi trước. một cái cự nhân cầm lấy một thanh khổng lồ lưỡi búa, nhắm ngay Rồdes, dùng sức chặt xuống dưới, bị lưỡi búa chém đứt Rồdes trên đầu điểm kích, mặt đất đột nhiên vỡ ra hình thành một cái độc lớn. Cái kia thanh rắn chắc búa cũng phân thành mảnh nữa, biến thành mảnh nhỏ kim loại đang đang đang chết. Cái khác mấy cái hải quân cùng một chỗ chặt đi xuống, một tiếng thanh thủy kim loại tiếng nổ mạnh văng lên. Roderster bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Cái này sao có thể? Không chỉ là hải quân, toàn thế giới vô số người đều kinh hãi. Thứ tư, Roderster thế mà bị nhiều như vậy hải quân công kích, cái gì đều không phát sinh. Cái này căn bản không phải người. Ta nói, ngươi căn bản giết không được ta. Qua một đoạn thời gian, ta liền có thể về ngục giam. Roderster, trong mắt mang theo nụ cười trào phúng, cũng có thể biến thành long Hắn so thẻ cỡ nào cường chẳng nhiều, nhiều có thể bị xử quyết vô số lần, còn có thể bình yên vô sự sống sót, đúng chi là hắn, tuyệt đối có thể sống đến so thẻ nhiều tiêu sái. Đúng, Sen Gỗ ngươi biết lần trước trong chiến tranh, ta là thế nào một người đối mặt các ngươi nhiều như vậy Hải Quân, mà không phải chạy trốn sao rồ đột nhiên hỏi. Hải Quân trong lòng cũng toát ra nghi vấn. Có Hắc Long hình Thái, Doodlet hoàn toàn có thể bay đi, nhưng tại sao phải lưu lại, cùng bọn hắn Hải Quân chính diện giao phong, cuối cùng lâm vào chiến bại. Rất đơn giản, ta chỉ là cố ý kích thích các ngươi Hải Quân, để cho các ngươi Hải Quân trước mặt mọi người xử quyết ta. Ta thích nhìn ngươi muốn giết ta bộ dáng, nhưng là ngươi bất lực." Bên trong quá tuyệt vời, Rhodes tuyệt không quan tâm công nguyên xoáy giết người ánh mắt, nữ khí vẫn là trêu chọc. Phu cận thủy binh chầm chậm vào Rhodes, trong mắt tràn đầy sát khí, hận không thể giết Rhodes. Vì để cho bọn hắn hải quân khó xử, bọn hắn là cố ý bị bắt. Toàn thế giới vô số người đều kinh hãi. Thật hay giả Rhodes, nhưng thật ra là cố ý bị bắt. Đây cũng là thật, ngươi không thấy sao? Hải quân căn bản cầm Rhodes không có cách nào. Vô số người đều đang đàm luận nó. Dâu trắng cũng đồng dạng ngạc nhiên. Hắn cũng là băng hải tặc Hắc Long thành viên. Bố Lễ lập tức chuyển hướng giải phiểu rếp chuyện này ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Những người khác xoát đầu của bọn hắn, trằn trọc vào rếp Lần này, rếp cũng không có dấu giếm, khẽ gật đầu. Không sai, thuyền trưởng chỉ là dự định đả kích hải quân. Đúng, chúng ta băng hải tặc bên trong có. Phản đồ sao? Toàn bộ băng hải tặc hắc long tràn đầy khóc huyễn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này đúng là rồ death kế hoạch đồng thời. Bọn hắn cũng may mắn mình đương thời không có làm ra lựa chọn sai lầm. Không phải coi như không có bị hắn đánh chết, một khi rồ death đi ra, cũng tuyệt đối sẽ bị toàn thế giới truy sát. Tốt, chiến đấu sắp bắt đầu. Mọi người đi thôi. Mục tiêu hải quân bản bộ. Dẹp thiệu sẽ không lại trốn trôn tránh tránh. Chương 872, đáp lại rồ đẹp triệu hoán. Chương 872, đáp lại rồ đẹp triệu hoán. Quyết chiến thời điểm đến, rất nhanh, thuyền hải tặc rời đi đáy biển. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, thuyền hải tặc đi tới trên biển, trực tiếp tiến nhập hải quân bản bộ trăng ngoạn cảng. Không sai, liền là trong nguyên tắc dầu trắng xáo lộ, cho thuyền hải tặc mặc vào áo khoác, xuyên qua đáy biển. Không, công nguyên xoáy, vang hải tặc hất long. Một tên hải quân trước tiên phát hiện, kinh hô. Cái khác hải quân lập tức quay đầu, nhìn về phía viễn hải thuyền hải tặc. Công nguyên xoáy sắp mặt tâm trầm. Mọi người chuẩn bị kỹ càng. Gặp Sên gỗ cổ lần thứ nhất đứng lên, nhìn qua xa xa biển cả, hai tay vô ý thức nắm chặt. Hắc Long Hải Tặc đến, mang ý nghĩa một trận đại chiến sắp bộc phát. Bọn hắn hải quân cùng Hắc Long băng hải tặc ở giữa cuộc chiến, toàn thế giới vô số người đều nhìn qua. Nhìn, là Hắc Long Hải Tặc. Xem ra một trận đại chiến không thể tránh né. Vô số người đều biết. Theo băng hải tặc Hắc Long đến, mạn dịnh sẽ bộc phát một trận xưa nay chưa từng có chiến tranh. Trên mặt đất, Rhodes cũng cảm thấy không sai biệt lắm, không cần thiết tiếp tục bị hải quân vây hốn. Bằng, Rhodes tay đột nhiên dùng sức đẩy Ban sơ vây khốn hắn xiềng xích lập tức được thả ra. Bên cạnh ạ kẹ Nủ nhất thời chưa kịp phản ứng. Chớ nói chi là ngăn cản Rodes. Thoát khỏi tất cả trói buộc, Rodes đá ạ kẹ Nủ một cước. ạ kẹ Nủ bay ra ngoài, đụng bay rất nhiều hải quân, sau đó đụng phải lớp kiến tượng. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến thành kim tường, thiêu đốt lên với tượng. "ạ kẹ Nủ!" Công Nguyên xoáy hô. Bên cạnh mấy tên hải quân trung tướng kịp phản ứng, trường kiếm trong tay, hướng Rodes chém tới. Đang đang khi, Rodes vươn tay, đầy mặt hà khí, ngón tay gõ lưỡi dao, phát ra thanh thủy kim loại tiếng nổ mạnh, ngăn trở mọi người công kích về sau. Rodo Đẹt bước nhanh về phía trước, cấp tốc xuyên qua thủy sư, đi vào bến cảng. Sengoku Kogab, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đào thoát. Công Nguyên Soái vội vàng hô, cùng ngay đồng thời, dẹp đi to con, rạng nhảy xuống thành lâu, trực tiếp hướng Rodo Đẹt tự phóng đi. Trước mắt hai phe địch ta đều ở nơi này, hắn, Hải quân Nguyên Soái, hẳn là chiến đấu. Bởi vì quá đột nhiên, không có ai có thời gian đi ngăn cản nó. Rất nhanh, Rodo Đẹt gia nhập dẹp phiểu. "Đội trưởng, cho ngươi." Dẹp phỉu nhẹ nhàng ném đi nó, mà nhận bay về phía không trung, bị Rodo Đẹt tiếp được. Tại Rodo Đẹt tiếp được một khắc này, Nguyên bản thoạt nhìn như là một thanh xẻn hạ rách dưới ma kiếm, đột nhiên bắn ra ánh sáng chói mắt, tựa như khởi tử hồi sinh đồng dạng năm. Không có ý tứ, ma đao có một xiên hạ, để cho ngươi chờ lâu. Zephew lúc rút lui, do đệt sợ mất đi, liền đưa cho Zephew. Ma nhận run một cái, tựa hồ tại đáp lại rồ đệt triệu hoán. "Tốt, như vậy hôm nay chúng ta cùng một chỗ chiến đấu a." Rodet quay người đứng tại hải tặc ngay phía trước, thủ vọng giả phóng tới công nguyên sói bọn người. "Công nguyên sói, đã các ngươi đều tới, vậy liền để ta hướng các ngươi phơi bày một ít chúng ta băng hải tặc hắc long thực lực a." rét phía bú lẹ bọn người đi ra phía trước, sóng vai đứng tại rô des sau lưng, mỗi một cái đều là chúa danh hải tặc. đây là băng hải tặc hấp long sao, thật rất mạnh. một tên hải tặc không khỏi cảm khái. đúng vậy, không chỉ có là rô còn có đại danh đỉnh đỉnh bá tước đỏ bạt lộ bên trong blizzard flr, bù lẹ, -E, bờ rèn đều rất nổi danh. hoàn toàn chính xác, đây là bởi vì rô des băng hải tặc bên trong nổi danh quá nhiều người, chính phủ thế giới đều sợ. lại thêm rô des thường xuyên cùng hải quân cùng chính phủ thế giới liếc mắt đưa tình, cho nên chính phủ thế giới quyết định trước giải quyết rô des. không nghĩ tới, rô des mạnh có chút doa người. Công nguyên xoáy một đoàn người, hai ba bước liền đi tới Rodes trước mặt, sau đó ngừng lại, cũng không có gấp động thủ công. Chương 873, đã kích hải quân phách lối khí diễm. Chương 873, đã kích hải quân phách lối khí diễm. Rodes không nghĩ tới đây hết thảy đều là âm mưu quỷ kế của ngươi, tất cả hải quân mặt đều rất khó coi. Ai cũng không nghĩ ra, bọn hắn bắt lấy Rodes cho là mình sắp đại hoạch toàn thắng, kết quả lại là Rodes bố trí bế dập, đại khái rất khó tiếp nhận a. Công nguyên xoáy, nhiều lời vô ích. Làm a? Rodes rơi lên hắn xẻn hạ ma kiếm, cũng không vội ở phía sau lui. Như thế nào hảo hảo đánh một cẩm, trầm trọng đả kích hải quân phách lối khí diễm. Cứ như vậy chạy trốn tựa hồ có chút quá nhu nhược. Chúng ta cùng đi, thay ta cầm xuống Rodes. Tuyệt không để Hắc Long hải tặc rời đi nơi này, đánh cược chính nghĩa danh dự. Đúng vậy. Công Nguyên soái quát lên một tiếng lớn, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Cả người khí thế trở nên rất sắc bén, giống một thanh kiếm sắc bén. Rodes trong mắt cũng tách ra một vòng hàn mang. Lâu Nguyên soái, không nên xem thường chúng ta hải tặc. Tất cả hải tặc, đi theo Rodes, phóng tới thủy sư. Song phương bạo phát trước này chưa có kịch liệt chiến tranh trận chiến tranh này so với một lần trước tại thổ thủy vực chiến tranh càng thêm kịch liệt. dù sao nơi này là hải quân bản bộ, tụ tập càng nhiều hải quân tinh anh, cao đoan sức chiến đấu nhiều rất nhiều. nhưng dù đẹp tuyệt không lo lắng. lấy năng lực của hắn, đối mặt nhiều người như vậy còn đầu, ta khẳng định ngươi đánh không lại nó. nhưng nếu như ngươi muốn trốn tránh, liền thật sự quá đơn giản. cho nên hoàn toàn không có tất yếu. lo lắng. ngay tại song phương giao chiến thời điểm, một chiếc thuyền hải tặc đang tại cách hải quân bản bộ chỗ không xa phiêu lưu. dâu trắng đứng ở đầu thuyền, nhìn phía xa có chút bình tĩnh mặt biển, nhưng nội tâm lại không bình tĩnh như vậy. con trai ngoan của ta nhõm chúng ta bây giờ liền đi hải quân bản bộ cho các ngươi một lần thật dài kinh lịch tốt không có một cái hải tặc cử tuyển dù sao lần này có băng hải tặc hắc long tăng thêm bọn hắn tất cả nhân viên công tác hoàn toàn không có tất yếu sợ sẽ hải quân với lại biết đánh nhau hay không cũng là nghi vấn rất nhanh mo bức điệp ca cải biến phương hướng tăng tốc đi tới mục tiêu là hải quân bản bộ tại hải quân bản bộ phụ cận trên mặt biển có một tòa đảo bay đang tại nhanh chóng tới gần nó cách hải quân bản bộ không xa vì ngày mai thêm chút hoa hủ, hủ. hải quân bản bộ chiến đấu kịch liệt đang tại toàn diện triển khai vô số kiến trúc sụp đổ trên mặt đất xuất hiện một hệ liệt to lớn khéi rãnh trải rộng mạ dỉ nệ phò hỏa diễm cùng băng đan vào một chỗ một chùm màu vàng laser không ngừng xuất hiện toàn thế giới vô số người nhìn thấy trận này chiến đấu kịch liệt đều sợ ngây người nhất là những cái kia hải tặc mới ra biển còn bị đụ lúc đầu bọn hắn coi là nhiều người như vậy có thể vượt biển thậm chí trở thành một mảnh mà bây giờ bọn hắn ý thức được bọn hắn tựa như hết ngồi đài giếng nhìn xem thiên không đối mặt hung mãnh hắc long hải tặc cùng hải quân bọn hắn tại nhân số bên trên ưu thế quả thực là chê cười thuyền trưởng chúng ta nhất định phải ra biển sao một chút hải tặc nuốt hải tặc thuyền trưởng cũng xoa xoa mồ hôi trên trán chúng ta tựa hồ không có tiền thưởng còn không bằng tại chỗ trở về thuyền trưởng là đúng chúng ta về nhà nghỉ ngơi đi e sợ ngay cả liêm hải quân cũng không biết mặc dù ném đi bề mặt nhưng ít ra có một bộ phận hải tặc bởi vì thực lực mà sớm rời đi nhưng tương tự vẫn là có rất nhiều hải tặc điên cuồng xông vào biển cả chỉ vì cái kia hư vô mở mịt bảo tàng hải quân bản bộ chiến đấu rất kịch liệt jodes là một địch hai một người có thể đối kháng e nguyên xoáy cùng đạm không có gì kém xẻng gỗ đối dép Trên bầu trời rộng phì vs dày của già, hải quân bản bộ toàn bộ chiến dịch bị chia làm mấy cái chiến trường. Mẹ, Rôđets mạnh như vậy. Chương 874, đánh cược chính nghĩa danh dự. Chương 874, đánh cược chính nghĩa danh dự. Công nguyên xoáy cán răng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Mặc dù ta biết Rôđets rất lợi hại rất lâu, nhưng là lần đầu tiên cùng hắn mặt đối mặt. Không huyên đệ, ngươi nhưng không thể xem thường Rôđets. Hắn rất lợi hại. Tại gặp bên cạnh, hắn nhắc nhở ta lại cứu một lần, tựa như láo hầu nhào về phía thức ăn đồng dạng. Khí thế phi thường kinh người. Công Nguyên Soái cũng không nói thêm lời, cấp tốc nhảy đến rổ đè một bên khác, giỗi ra ngón tay, dùng sức dậm chân. Chỉ hướng thương, vô hình sóng xung kích tới, rổ đè tay trái vung lên, dễ như trở bàn tay đẩy ra. Mặc dù hắn lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là vô luận công Nguyên Soái làm sao công kích, hắn đều khó có khả năng thụ thương. Nhưng không có nghĩa là rổ đè sẽ để cho bọn hắn đánh. Người đánh ta thời điểm rất đau ở giữa không trung, đảo bay rốt cục đạt tới đỉnh. Golden Lion đứng tại đạo biên giới, nhìn xem phía dưới chiến đấu chằng chịt, mang trên mặt nụ cười tà ác. Rhodes, lão tử tới, cho dù chết, cũng muốn chết trong tay ta. Đang lúc nói chuyện, Đảo nhỏ cấp tốc luân hãm. Một thanh âm bạo, truyền đến, chỉ là tiếng la giết quá vang dội, cũng không có bao nhiêu nhân lý sẽ, chỉ có số ít người chú ý tới. Lấy dụ làm thí dụ, so sánh lâu nguyên xoái, rất nhiều lợi hại người ngẩng đầu lên nhìn trời. Một cái to lớn màu đen hòn đảo đập vào mí mắt, Rhodes mắt hoàn toàn đen. Đáng chết Golden lì ổng, hắn còn không biết đây là ai năng lực. Ta nghĩ ta lại phải xông vào hải quân bản bộ, tựa như lần trước đồng dạng, sau đó lại đến một câu, Rhodes là người ta thích, ta làm sao lại bị ngươi bắt được đâu. Nhưng là tới đi, tới đi. Ngươi vì cái gì ly khai cái này bao lớn một cái đảo? Nhưng là hắn ở chỗ này có rất nhiều người đáng chết keo kiệt quỷ so sánh Rhodes, Công Nguyên Soái thoạt nhìn càng xấu, nhịn không được mắng hắn. Rhodes người đều đến đông đủ, nhưng là hải quân tinh anh đều ở nơi này. Nếu như hòn đảo này đình trệ, bọn hắn hải quân tinh anh liền xong đời. Gặp. Công Nguyên Soái hô một tiếng. Gặp lập tức minh bạch, quên đi Rhodes, ngày tới không chung. Tay phải của hắn nắm chặt thành quyền, trên cánh tay che kín hạ kỳ. A Keddù, các ngươi cũng tới hỗ trợ. Hai người nghe được Công Nguyên Soái mệnh lệnh, lập tức từ bỏ đối thủ. Nhìn xem đảo nhỏ ở giữa không trung rơi xuống. Đại hỏa, Dạ xạ cani ni no mạ gata ma, văng to lớn nham tương biến thành nằm đấm, đánh trúng đảo nhỏ, trong nháy mắt đưa tới to lớn bạo tạc, nên đảo một bộ phận bao phủ tại hỏa diễm bên trong. Một bên khác kỳ dự cũng làm như vậy. Vô số viên đạn vàng, giống đạn pháo đồng dạng, bao trùm toàn bộ hòn đảo. Toàn bộ bầu trời đều là tiếng nổ mạnh. Nham tương không ngừng rơi xuống, thủ thực mặt đất đồng thời nương theo lấy đại lượng đá vụn, tốc năm tốt ba rơi xuống. Không được, mọi người chạy mau. Hải quân cùng hải tặc đều luống cuống. Nhiều như vậy cử thạch, một khi nện ở trên thân khẳng định sẽ bị thương nặng. Tuy nhiên cái này đảo nhận lấy 3 người công kích, nhưng nó hoàn toàn phân liệt, nhưng vẫn là chia làm vô số khối. Nếu như bất kỳ một cái nào đảo rất xuống đất, người đều sẽ bị thương nặng. Công nguyên xoáy quên đi Rhodes, ngược lại tiến công trên bầu trời hòn đảo, chuẩn bị trợ giúp những này hải quân vượt qua nan quan. Rhodes cũng không có thừa thắng xông lên. Hắn giơ lên hắn có 1000 cái lưỡi đao ma kiếm, nhắm ngay bầu trời, dùng sức chém tới. Mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn cần trợ giúp. Nếu không, chỉ có những hải tặc, có rất ít người có thể đạo thoát. Hô. Liên tiếp kiếm sắc bén mang bay ra ngoài, vô số nham thạch to lớn trong ngáy mắt bị cắt chém tàn mát, trở thành một phần nhỏ. Cái này một phần nhỏ, mặc dù vẫn là to lớn, nhưng cũng không cần lại lo lắng, chí ít sẽ không quá nguy hiểm. Bang! Vô số tảng đá đập xuống đất, ném ra một cái đậu lớn. Chương 875, cực kỳ lăng lệ kiếm mang. Chương 875, cực kỳ lăng lệ kiếm mang. Phu cận mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trên bầu trời tràn ngập một cỗ khói đặc. Tại bờ biển, có một cỗ khí lưu. Biển cả càng không ngừng gào thét, giống như tại nổi giận. Hải quân cùng hải tặc chiến đấu vô ý thức đình chỉ, một bên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Công nguyên soái đã đoán được một người sắc mặt mặc dù khó coi, lại giống ăn thuốc súng đồng dạng. Trên bầu trời, một cái bóng đen nhanh chóng rơi xuống, đứng tại công nguyên xoáy cách đó không xa. Chăm chăm vào cái này cùng dã lại thân ảnh quen thuộc, công nguyên xoáy trong mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ. Golden Ly không sai, cái này từ trên trời giáng xuống rơi một cái đảo, tự nhiên là Golden Ly Chỉ có Golden Ly mới có năng lực như thế. sư tử vừa ngã xuống, chính muốn nói gì, đột nhiên nhìn thấy Rhodes, sững sốt một chút. Rhodes, ngươi không phải là bị bắt sao? Lúc đầu hắn còn muốn chất vấn hải quân có không có tư cách bắt lấy Rhodes. Ai có thể nghĩ tới, Rhodes liền đứng tại cách đó không xa, với lại cầm trong tay đao, ánh mắt giống như không tốt lắm. Tựa như, tựa như an hắn, căn loại, hắn làm cái gì để cho người ta tức giận sự tình, để hải quân cùng hải tặc không cao hứng. Vì cái gì ta sẽ bị bắt, đương nhiên, là bởi vì ta muốn được bắt, không phải ta làm sao lại bị hải quân bên trong bọn gia hỏa này bắt lấy đâu. Rhodes tức giận nói ra, lao già này vừa đến đã xuất hiện, kém chút lan đến gần hắn. Golden Ly ông mặc dù rất hiếu kỳ Rhodes vì cái gì như thế sinh khí, nhưng cũng không có dãi rua. Tương phản, hắn đột nhiên cười ha ha. Ha ha ha, ta nói, ngươi là người ta quen biết, ngươi làm sao lại bị Hải quân phế vật bắt lấy? Ngoài ra, Công Nguyên Soái cùng hắn đạm thoát nhìn phi thường xấu xí. Hai người không chút kiên kỵ thảo luận Hải quân, hoàn toàn không có đem hắn cái này Hải quân nguyên soái để vào mắt. Thật làm cho người chịu không được. Golden Li ổng, ngươi tại Hải quân bản bộ làm cái gì? Công Nguyên Soái nghiêm nghị hết lớn, nhưng trong lòng hắn, hắn đại khái đoán được. Đoán chừng cùng lần trước không sai biệt lắm. Một lần đi tìm Roger, một lần đi tìm Dols. Golden Li ổng chỉ là quay đầu, nhìn xem Công Nguyên Soái. Trống rỗng, đã lâu không gặp. Về phần mục đích chuyến này của ta, ngươi cho rằng một cái hải tặc đến hải quân bản bộ là vì cái gì dạng mục đích?" Giọng mang trào phúng, Công Tuấn nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt. Lúc đầu, bọn hắn hải quân đối phó Hắc Long hải tặc vẫn là có rất lớn ưu thế. Hiện tại Golden Lion ông tới, ưu thế trong nháy mắt giảm xuống. Golden ông lại nhìn một chút Rhodes. "Rhodes, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như rất khó khăn. Ta tôi giúp ngươi a." "Hừ." Rhodes lặc lùng hừ một tiếng, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt. Đã có người cần trợ giúp, hắn liền có thể tiết kiệm một chút khí lực. Mặt khác, Golden Lion thiếu hắn một món nợ ân tình. Công Nguyên Soái thoạt nhìn càng xấu. nếu như Golden Lion cũng giúp Rodez, trận chiến tranh này thắng bại khó liệu. Golden Lion, ngươi thật muốn cùng hải quân là đi sao? Nguyên Soái công quát một tiếng, hy vọng có thể ngăn cản Golden Lion. Sư tử cười lạnh một tiếng. "Dậy ha ha ha, ta là hải tặc. Ngươi gặp qua sợ sệt hải quân hải tặc sao? Ha ha ha. Ở đây tất cả hải tặc đều cười." Trong tiếng cười tràn đầy chế giễu, ta thở dài một hơi. Có Golden Lion trợ giúp, bọn hắn nhẹ nhàng nhiều. "Golden Lion, đã ngươi cũng muốn bị bắt, vậy ta liền thay ngươi làm." Công Nguyên Soái không nói thêm gì. Tại toàn thế giới trực tiếp trước mặt, Hán Tuyệt không có khả năng hướng Hải Tặc thỏa hiệp. Công, vậy liền làm A Bang. Cũng không khách khí, Golden Lion rút ra song đao. Hoa Anh Đào cùng Cổ Gà Dạ Xỉ, Siêu xiu xiu. Golden Lion đột nhiên vung đao, cực kỳ lăng lệ kiếm mang, nhảy ra. Công Nguyên Soái lập tức tiến lên, nắm chặt tay phải, khí tức cuốn quanh trên cánh tay. Vũ trang màu sắc rực rỡ bao trùm. Bang! Công Nguyên Soái dùng sức đấm ra một quyền kiếm khí, kiếm khí trong nháy mắt bị đánh tan. Chương 876: Sen Go Cổ Đại Phật Hình Thái. Chương 876: Sen Go Cổ Đại Phật Hình Thái. Nhưng vẫn là có một cỗ cường đại khí lưu, bạo phát đi ra, nhấc lên một cỗ vô hình khí công thủy triều. Toàn bộ mặt đất đều tại lay động điểm kích. Một vết nứt đột nhiên xuất hiện, không hề đứt đoạn mở rộng, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Biển cả càng không ngừng gào thét đột nhiên, một cơn sóng đánh tới, đánh vào hải quân quân hạm bên trên, trong nháy mắt đem quân hạm và phủ gặp hai người bọn họ đang đánh nhau. Chúng ta mới hảo hảo diễn một trận a. Rhodes lạnh nhạt nhìn xem gặp. Gặp mặt rất đen. Nếu như là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào nghi kỵ. Nhưng là kể từ cùng Rhodes sau khi chiến đấu, hắn đã thật sâu cảm nhận được dở lực lượng cũng có rất lớn cảm giác các bách, Rhodes, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Mặc dù cảm giác áp lực rất lớn, nhưng Garp sẽ không thừa nhận. Nhất là tại nhiều như vậy hải quân trước mặt, hắn không thể biểu hiện ra chút nào hoảng sợ. Để tránh đả kích hải quân sĩ khí. "Vậy liền làm a." Rhodes phóng tới Garp, nhưng trong nháy mắt đã đến gần khoảng cách của hai người, cầm trong tay trường đao, huỳnh chặt. Trên lưỡi đao tách ra một đạo hàn quang. Garp đem tay phải đặt ở trước người, vung ra một quyền. "Fen!" Sóng xung kích cũng bị đánh tan. Rhodes cấp tốc huy động đao của hắn. Một tòa mê người lạnh núi trên không trung nở rộ. Vô số đao quang kiếm ảnh lồng che lên gặp, băng, băng, băng, gặp nắm chặt nắm đấm, vây tay. Mặc dù dội đét kiếm khí không ngừng đan sen, gặp vẫn có thể ngăn cản. Đại chiến trong nháy mắt bùng phát, toàn bộ hải quân bản bộ chiến tranh so trước kia càng thêm kịch liệt. Toàn thế giới, vô số người lo lắng. Vô luận là hải tặc vẫn là bình dân đều phi thường chú ý trận đại chiến này. Nếu như hải quân thắng, nhất định có thể ngăn chặn hải tặc phách lối khí diễm. Nhưng là nếu như hải tặc thắng, ở sau đó trong một đoạn thời gian, biển cả khẳng định sẽ trở nên càng thêm sao động bất an. Chiến tranh còn đang tiếp tục. Hải quân bản bộ khắp nơi đều là sóng xung kích, nương theo lấy nhìn không thấy sóng xung kích. Bến cảng phụ cận kiến trúc đã bị hoàn toàn phá hủy. Trên mặt đất khắp nơi đều là phế tích. Gặp, lại đến. Rhodes hưng phấn mà hô hào, cơ trường đau trong tay. Dây đập kiếm quang bao phủ gặp. Rhodes, ngươi đừng quá khoa trương. Gặp mà tâm trầm, trong lòng đã bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Vì cái gì trên cái thế giới này còn có so với hắn người càng tốt hơn? Nơi xa, Sengoku cụ cũng nhìn thấy áp lực rất lớn gặp, lập tức chạy tới. Gặp, ta tới giúp ngươi. Sengoku cụ lấy một tôn đại Phật hình thái, giơ lên to lớn kiếm trượng đối rồ đẹp dùng sức vỗ tới, Thư không tựa hồ sụp xuống, phát ra sần sạt thanh âm. Trên mặt đất, vết nước đột nhiên liên tục xuất hiện, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, tựa như vỡ ra đại địa. Rồ đẹp trong tay nắm chặt ma đao xền hạ, xền gỗ củ, ngươi vẫn là quá trẻ con. Đang lúc nói chuyện, ma đao lưới kiếm vung lên, mũi đao cắt tại xền gỗ củ trên bàn tay, vang. Toàn bộ không khí tựa hồ cũng muốn nổ tung, một cỗ to lớn khí lưu màu vàng nóng bắn ra, thổi rồ đẹp tóc. Một bên gặp nhảy dựng lên, đi đến rồ đẹp bên người, đánh rồ đẹp đầu một quyền, hung hăng đánh hắn một quyền. Hư không sụp đổ. Rodes vội vàng giơ ra một cái tay, bắt lấy gập cánh tay, sau đó dùng lực quăng ra. Gập bị ném tới chiến quốc thời đại. Ở giữa không trung, gập nhẹ giẫm hai cước, cấp tốc giữ vững thân thể, lần nữa phóng tới Rodes. Sengo cũng giơ bàn tay lên dùng sức vỗ vỗ, kim trưởng như Phật trưởng. Nhưng mà, Rodes không phải. Cái nào đó hầu tử. Rodes, đi chết đi. Gập phẫn nộ quát, hai ba bước đi vào Rodes bên người, lần nữa phát động công kích mãnh liệt. Hải quân bản bộ, chiến tranh còn đang tiếp tục. Chương 877. Bộ phát thế rồi cấp chiến tranh. Chương 877, cuộc phát thế giới cấp chiến tranh. Song phương đều không thể trợ giúp đối phương, nhưng mà, nói tóm lại, hải quân chiếm ưu thế. Dù sao nơi này là hải quân sân nhà, tại nhân số bên trên có nhất định ưu như thế. Nhưng trong thời gian ngắn, đoán chừng không thắng được. Không biết qua bao lâu, chiến đấu tiến nhập nhất lao nghị trạng thái. Lúc này, một chiếc thuyền hải tặc chậm rãi tới gần đây là dâu trắng mổ bị giờ y cờ cờ đương nhiên, hải quân cũng phát hiện chiếc này thuyền hải tặc. Công nguyên soái, dâu trắng hải tặc tới. Công nguyên soái đang cùng Golden Lionli ổng chiến đấu. Nghe được băng hải tặc dâu trắng lời nói, hắn lập tức đem Golden Lionli ổng để ở một bên ngay đầu nhìn phương xa trên mặt biển một chiếc thuyền hải tặc chậm rãi tới gần đầu thuyền bên trên treo cờ xí rõ ràng là băng hải tặc dâu trắng cờ xí chống rông nguyên xoáy sắc mặt âm trầm xuống cái khác hải quân thuật nhìn cũng không tốt lắm băng hải tặc hắc long rất khó đối phó mặc dù còn có một cái gôn đần lì ống nhưng nói cho cùng cũng chỉ có một người hơn nữa còn là tại hải quân năng lực chịu đựng bên trong nhưng bây giờ có dâu trắng hải tặc cả một cái hải tặc tập đoàn đối mặt nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả liền xem như hải quân cũng không có phần thắng tất cả hải quân đều dừng lại kéo ra lẫn nhau khoảng cách xa xa nhìn xem biển cả dần dần mộ binh giờ ít cờ cờ tới gần dâu trắng mấy người cũng xuất hiện ở trước mặt người đời đó là dâu trắng sao lại có thể như thế đây dâu dài hải tặc cũng ở nơi đây có thể buộc phát hay không thế chiến vô số trí sĩ đầy lòng nhân ái lo lắng nhưng cũng có rất nhiều người cảm thấy hưng phấn chỉ cần buộc phát thế giới cấp chiến tranh bọn hắn liền có thể đục nước béo cỏ nhiều đất dụng võ vô số người đều đang chăm chú hải quân bản bộ lỗ nguyên soái tựa hồ ý thức được tình huống không giống bình thường lập tức hướng sẻn gỗ củ nhẹ gật đầu trung tướng củ Ân ngay tại cách đó không xa thấy được hai người kia biểu lộ lập tức minh bạch ý nghĩ của bọn hắn, hắn lần đầu tiên tắt đi, nhưng ngay từ đầu cũng không quan trọng, chỉ là bởi vì Hải Quân vẫn có niềm tin đánh bại Golden Ly ông cùng Rộ đè sơn liên thủ, nhưng là hiện tại cũng không có đủ nắm chắc. Nếu như ngươi không đóng lại trực tiếp, ngươi rất có thể sẽ thật mất mặt. Mẹ, trực tiếp làm sao nhốt? Nhất định là Hải Quân, nó không muốn để cho chúng ta thấy cảnh này. Khẳng định là như vậy, mặc dù bọn hắn đoán được, nhưng cũng bất lực. Hải Quân bản bộ công nguyên xoáy ánh mắt lợi hại, quét mắt cách đó không xa dâu trắng. Dâu trắng, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đang lúc nói chuyện, công nguyên xoáy nắm chặt hai tay rất khó ức chế phẫn nộ của mình. Nhưng là vì đồ nhào sữa bò thuốc tít là không có ích lợi gì, chỉ có thể khất chế. Bọn hắn, Hải Quân, còn không có cùng ba cái truyền kỳ hải tặc đánh qua. Đáng chết, thật là xui xẻo. Thế giới mới ba cái truyền thuyết đều ở nơi này. Gặp đau đầu bưng kín cái chán. Bên cạnh senn gỗ cũ, sắc mặt cũng không tốt lắm đại lục mới nổi danh hải tặc nhiều vô số kể. Nhưng là đứng tại đỉnh là một cái truyền kỳ. Roger, Golden Lion, Dâu trắng, Doflamingo. Nhưng từ khi Roger sau khi chết, Doflamingo, Râu trắng cùng ba người là chỉ có ba cái số 3 nhân vật truyền kỳ. Dâu trắng chậm rãi bước lên Hải quân bản bộ thổ đệ. Hải tặc nhóm theo sát phía sau, đứng thành một hàng, uy phong lẫm liệt. Hải quân cũng không dám lui lại một bước. Khẽ nhíu mày, Khang sẻn gỗ cự lập tức hô, chỉ là một chút hải tặc, có gì phải sợ? Đây là Hải quân bản bộ. Không sai, tuyệt đối không sợ. Vì chính nghĩa. Nhận đến sẻn gỗ cự ủng hộ, Hải quân cũng nhặt lại vũ khí. Rất nhanh, dâu trắng đi tới công nguyên xoáy trước mặt. Công, một trận đánh thật lâu, song phương đều tổn thất nặng nề. Ngươi vì cái gì không giúp ta một chuyện, để trận chiến đấu này kết thúc buồn? Chương 878. Không có cứu vãn chỗ trống trung 878, không có cứu vãn chỗ chống đương nhiên, nếu có người muốn tiếp tục chiến đấu, để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Đang lúc nói chuyện, dâu trắng giơ lên đại đao, hung hăng đập xuống đất. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố to. Hố sâu hướng bốn phương tám hướng kéo dài quyế tán, cả vùng đều tại run nhẹ nhẹ. Cùng ngay đồng thời, một cú mạnh mẽ khí thế bộc phát, trực trùng vút tiêu. Không có gì sánh kịp khí phách quét sạch hải quân bản bộ. Vô số người run lên trong lòng. Công nguyên xoáy sắc mặt càng thêm khó coi. Thế mà không chút kiêng kỵ phóng thích khí thế của mình, hoàn toàn không có đem mình hại quân để vào mắt. Mấu chốt nhất là Dâu trắng kỳ thật can thiệp bọn hắn chiến tranh, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Tình thế trước mắt đối bọn hắn hải quân phi thường bất lợi. Hơn nữa nhìn dâu trắng biểu lộ, tựa hồ không có cứu vãn chỗ trống. Công nguyên soái, tất cả hải quân cùng một chỗ nhìn xem công nguyên soái, khó đe nén lửa giận. Hải tặc dám uy hiếp hải quân, thật sự là vô cùng nhục nhã. Công nguyên soái cắn răng, rất muốn tiếp tục chiến đấu. Nhưng đối mặt nhiều như vậy địch nhân, chỉ sẽ tạo thành không cần thiết thương vong, thậm chí hải quân sẽ tao nộ trước nay chưa có thảm bại. Trong mắt thật lâu, công nguyên soái đành phải cắn răng nói, đó là mệnh lệnh của ta, chiến tranh triệt để kết thúc. Công nguyên soái có chút tướng lĩnh chuẩn bị nói cái gì, nhưng nhìn thấy Công Nguyên Soái tức giận biểu lộ, rốt cục không thể làm gì. Hiện tại, hải quân thật rất bất đắc dĩ đối mặt tam đại truyền kỳ, không có phần thắng chút nào, cùng nó cuối cùng bị đánh bại, không bằng dẫn đầu ngưng chiến. Công Nguyên Soái, đã như vậy, ta liền rời đi trước. Về sau có cơ hội đi nhà ta, ta mời ngươi uống một chén. Rhodes cũng không sợ, không chút kiên kỵ dèo cẩn. Nghe Công Nguyên Soái cùng cái khác hải quân tướng lĩnh đều rất sinh khí, thẳng trừng mắt, hận không thể đem giò để ăn. Rhodes, đừng để ta nắm lấy cơ hội. Một ngày nào đó, ta sẽ bắt lại ngươi. Công Nguyên Soái cũng tức giận nói. Vậy thì phải chờ ngươi tìm tới cơ hội. Ta còn có việc, liền đi trước, không cần tiễn." Rhodes cười rời đi. Hải tặc cũng lần lượt rút lui. Thủy sư mặc dù rất xinh khí, nhưng cũng chỉ có thể nhìn Zoro và bọn người lần lượt rời đi. Ánh mắt vẫn như cũ phẫn nộ. "Chống giống, ta đi trước, gặp lại." Golden Lion cũng làm ra khiêu khích, sau đó nhào về phía Zhou Trắng mổ bị giờ y cờ cờ. Zhou Trắng nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì. Rất nhanh, tất cả hải tặc đều rời đi. Hải quân chỉ có thể yên lặng đứng ngoài quan sát. Các loại Rhodes bọn người đi, Long Nguyên xoáy rốt cuộc không nín thở được. Đáng chết hải tặc tuyệt không buông tha bọn hắn. Nói đến đây, công nguyên soái cũng rất đau đầu. Những này hải tặc tựa hồ có liên hợp lại su thế. Lúc kia bọn hắn đem như thế nào đối mặt? Trên bong thuyền, dâu trắng một mực cau mày. Gôn đần lì nơi này không có thứ ngươi muốn, ngươi có thể rời đi. Gôn đần lì căn bản vốn không để ý, ngồi xếp bằng. Dâu trắng, xem ra ngươi trôi qua rất tốt, còn tự tin như vậy. Gôn đần lì ngươi nói hiệu nói vừa nữa, ta liền để ngươi chìm vào mảnh này biệt cả. Dâu trắng ngư khí mang theo băng lãnh. Joes cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Hai người kia, tám phần mười sẽ không đánh nói cách khác miệng hơi hung một điểm. Quả nhiên, hai người vẫn là không có đánh nhau, thậm chí còn ngồi cùng một chỗ uống rượu. Uống nửa ngày, dâu trắng chuyển hướng Rhodes. Rhodes, ta hôm nay đều xem thấy, không nghĩ tới, công nguyên soái không giết được ngươi. Bên cạnh Golden Li ổng có chút hiếu kỳ, bởi vì có chút sinh khí, không có nhìn trực tiếp, cũng không biết đương thời xảy ra chuyện gì. Nhưng đi qua một phen giải, Golden Li ổng vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thế giới này, vẫn là có vô luận như thế nào đều giết không chết người. Nguyên Soái vẫn là công tử mình đạo thủ. Chương 879. Đối mặt tam đại truyền kỳ, không có phần thắng chút nào. Chương 879, đối mặt Tam đại truyền kỳ, không có phần thắng chút nào. Hắn không tin tưởng công nguyên soái đang nương. Chuyện này chỉ có thể chứng minh rộ Đẹp thật sự có bất tử chi thân. Kỳ thật không có gì, liền là trái cây năng lực hạt thủ. Không có đạt được tốt hơn trái ác quỷ, cũng là vận khí của người không tốt. Rhodesman nói hắn không quan tâm. Golden Lion cùng râu trắng mặt biến tối. Hai người bọn họ ác ma chi quả thật không kém. Địa chấn quả có được kẻ hủy diệt cô nạn lực lượng. Hoa quả phi động năng lực cũng là đa dạng hóa, còn biết bay. Bao quát cùng rộ Đệt năng lực so sánh, cái kia quá tệ. Đúng, quên nói cho ngươi Cải đồ cũng có cùng ta năng lực giống nhau, tỷ như siêu cường thích chiến lực, nhưng là hôm nay cải đồ không có cường đại như vậy, sẽ thụ thương, nhưng là tương lai không xác định. Jodes lại nhắc nhở ta, mặc dù tương lai cải đồ có không hai mươi chết chi thần, nhưng bây giờ hắn còn xa xa không có làm đến. Dù sao không phải mỗi người đều có độ đẹp tốc độ phát triển. Dâu trắng cùng Golden Goldenly ổng túi đầu trầm tư. Đúng, ta còn có chút việc, cho nên ta rời đi trước. Một hồi gặp, qua thật lâu, Goldenly ủng lên tiếng chào liền đi. Jodes cũng đi, mang theo mình người đi thế giới mới. Trên đại dương bao la, Hắc Long một mình đi thuyền. Jordes ngồi trên bông thuyền, nhìn về phương xa. Qua thật lâu, Jordes xoay người lại, nhìn xem Vui Lượn bay. "Zeffy, chúng ta tới thời điểm, chỉ có mấy người chúng ta. Những người kia phản bội sao?" Rất nhiều hải tặc nội tâm run lên bẩy. Tất cả mọi người tối đầu không dám nhìn thẳng Jordes. Chỉ có Zeffy tuyệt không quan tâm, không hề lo lắng nói, "Ngươi nói đúng. Chúng ta mấy cái hải tặc muốn chạy trốn, ta liền giải quyết." Jordes không nói thêm gì. Cái này cũng tại kế hoạch của hắn bên trong. Không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể thu thập ngươi băng hải tặc. Cái này giống một hòn đá ném hai chim. Coi như những người kia chết rồi kẻ phản bội cuối cùng không có kết cục tốt. Hiện tại, để cho chúng ta trở lại thế giới mới, đã rất lâu rồi, địa bàn của chúng ta khẳng định có đại phiên toái. Rô Det dược thậm chí không cần quay đầu lại liền đoán được đại lục mới tình thế. Khẳng định có rất nhiều băng hải tặc cho rằng Rô Det không về được, cho nên muốn chiếm lĩnh Rô Det địa bàn. Vừa vặn mượn cơ hội này một lần nữa thu thập một chút, thoát khỏi thế giới mới phiền não. Đúng vậy. Một tuần sau, Rô Det về tới thế giới mới, ta trở về làm chuyện thứ nhất liền là chấn áp những cái kia ý đồ chiếm lĩnh hắn lãnh địa hải tặc. Chỉ dùng không đến một tháng liền giải quyết những cái kia hải tặc đồng dạng, những cái kia hải tặc. Chính trong lòng bọn họ dục dịch, lại bị đè nén bọn hắn sao động bất an tâm. Toàn bộ thế giới mới đều kinh hãi. Bang hải tặc Hắc Long thật trở về ý vị này, hải quân phát động trận này đỉnh cấp chiến tranh triệt để thất bại. Thậm chí có chút hải tặc coi là hải quân bị hải tặc đánh bại, trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả. Một chút hải tặc tập kích căn cứ hải quân. Toàn bộ thế giới hỗn loạn tương bừng. Liên ngay cả rồ cũng nhận ảnh hưởng. Nhưng là, ảnh hưởng lớn nhất vẫn là hải quân. Một trận chờ mong thắng lợi chiến tranh, không phải thắng lợi, mà là chiến bại. Jones không có bị đánh chết, mà là an toàn đào thoát. Hải quân bản bộ, tại phòng họp tất cả hải quân mặt đều rất khó coi nhất là công nguyên soái thoạt nhìn tương đối lão hiện nhiên trận chiến tranh này đối với hắn đả kích rất lớn sen cổ cụ cũng nhìn thấy lâu nguyên soái mỏi mệt nhịn không được ăn đuổi Lâu nguyên soái không cần khổ sở một ngày nào đó chúng ta sẽ đánh bại những này hải tặc đúng vậy đây chỉ là một sai lầm chúng ta hải quân vẫn là rất cường đại những người khác cũng đã nhận được ăn đuổi công nguyên soái trong lòng có chút an đuổi nhưng vẫn là thở dài tốt ngươi cũng không cần ăn đuổi ta ta rất rõ ràng lần thất bại này đều là lỗi của ta chương tám mới hải quân nguyên soái Chương 880, mới Hải quân Nguyên Soái. Nếu như ta làm rõ ràng ba người bọn hắn quan hệ, làm tốt thân bài, coi như bọn hắn cùng đi, ta cũng có thể một mẹ hốt gọn. Hoàn toàn chính xác, Công Nguyên Soái phi thường hối hận. Biết dâu trắng sẽ sớm đến, hắn nhất định là yêu cầu chính phủ thế giới an bài càng nhiều người cùng càng lớn chiến tranh. Mà bây giờ, hối hận đã không còn kịp rồi. Công Nguyên Soái uy mãng yêu cầu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Khang sẻn Gỗ cùng một đoàn người. Tại sẻn Gỗ cổ thời kỳ, ta đã hướng chính phủ thế giới nâng lên, tháng sau, ngươi sẽ thành mới Hải quân Nguyên Soái. Khang Sen gỗ củ sừng sốt một chút, nhưng không có phản ứng kịp để hắn trở thành mới Hải quân Nguyên Soái. Ép e Nguyên Soái, mặc dù chúng ta bị đánh bại, nhưng là Hải quân chủ lực còn tại. Ngươi không cần từ trước. Đúng vậy à, lâu Nguyên Soái, ngươi vì Hải quân làm xảy ra lớn như vậy công hiến. Ngươi nói từ trước sao có thể từ trước đâu? Rất nhiều Hải quân thuyết phục bọn hắn. Công Nguyên Soái cũng biết những người này hiểu lầm, mỉm cười. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Trên thực tế, sớm tại trước đây thật lâu, Chính phủ thế giới liền chuẩn bị để cho ta trở thành Lục quân Tổng Tư lệnh, cho tới bây giờ. Trước đó không lâu, Ngũ Tinh lại gọi điện thoại tới, để cho ta khi toàn quân Tổng Tư lệnh. Về sau liền giao cho ngươi. Nghe lời này, bọn hắn thở dài một hơi. Bọn hắn coi là công nguyên soái từ chức hoặc là bị mất chức. "Chúc mừng ngươi, công nguyên soái." "Tôi ta, không cần chúc mừng ta. Ngươi cũng hẳn là chuẩn bị sẵn sàng, lập tức hướng toàn thế giới tuyên bố. Mấy tuần về sau, Lâu Nguyên Soái chính thức thoái vị. Sengoku cũ trở thành mới Hải quân Nguyên Soái. Sengoku Hải quân Nguyên Soái, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kế thừa vương vị, Rhodes cầm trong tay tư liệu, tự lẩm bẩm. Kỳ thật hắn cũng không biết, hắn có thể tại Sengoku cũ thời kỳ sớm như vậy liền kế vị Hải quân Nguyên Soái, có rất lớn một bộ phận công lao." Không phải công nguyên soái lại làm 2 năm, chính là bởi vì một trận chiến thất bại, công nguyên soái cần gánh chịu trách nhiệm, không thể không thăng nhiệm toàn quân tổng tư lệnh. Mặc dù thoạt nhìn là thăng chức, nhưng thật ra là xuống chức. Dù sao toàn quân tổng soái, mặc dù địa vị cao, nhưng thực quyền hạ xuống, không có cách nào trực tiếp khống chế hải quân. Về phần những quân đội khác, đều là chính phủ thế giới trực tiếp khống chế, không có quan hệ gì với hắn. Tiên nhiệm công nguyên soái trong vòng 2 năm sẽ không tấn thăng. Được rồi, cái này không liên quan gì đến ta. Nếu có cái kia thời gian, không lại nghỉ ngơi thật tốt một cái. Rhodes không nghĩ nhiều nữa. Gần nhất thế giới mới Có chút không bình tĩnh, hắn cần suy nghĩ cân nhắc một bước ứng đối ra sao hải quân mang tới bi hiệp. Trọng yếu nhất chính là như thế nào cùng chính phủ thế giới liên hệ. Hải quân còn có thể đối phó, nhưng nếu như chính phủ thế giới tự mình động thủ, ngay cả hắn cũng muốn thừa nhận nhu nhược. Nghĩ đi nghĩ lại, Zoro đột nhiên cảm thấy muốn những vấn đề này tựa hồ rất ngu xuẩn. Dựa theo chính phủ thế giới tính cách, chỉ cần không phải quang minh chính đại khiêu chiến chính phủ thế giới, lật đổ sự thống trị của nó, chính phủ thế giới liền tuyệt sẽ không có chỗ xem như, cho dù là nguyên bản rốt. Chỉ là hải quân cùng Zoro cùng một chỗ hợp tác có thể thấy được chính phủ thế giới bởi vì một ít nguyên nhân không dám tùy tiện động thủ cho nên chỉ dựa vào hải quân không cách nào cấu thành nguy hiểm nhưng nguyên nhân là cái gì Rhodes lại tại khổ sở suy nghĩ chính phủ thế giới đến cùng vì cái gì không dám tùy tiện làm gì ngay từ đầu tại dạp bảo nên. mặc dù biết rất nhiều bí mật nhưng là nơi đó tin tức giống như không được đầy đủ biết đến không nhiều tất yếu điều tra một cái Rhodes trong mắt lóe lên một tiếng nghiêm túc hắn tương lai địch nhân nhất định là chính phủ thế giới chúng ta nhất định phải hoàn toàn giải chính phủ thế giới như vậy một đoạn chống không một năm lịch sử nên hoàn toàn giải Chỉ có hạ giả những người kia có thể làm được điểm này. Mặc dù hắn có thể thông qua lắng nghe vạn vật thanh âm đến lý giải. Chương 881. Cần bền. Chương 881. Cần bền. Nhưng là lịch sử rất nhiều, hắn cũng không biết mình đi nơi nào. Hắn không có khả năng mỗi ngày đều đi tìm. Ân, xem ra chúng ta vẫn là phải đi tìm ổn vị ạ. Trước đây thật lâu, Rhodes để nàng rời đi, bởi vì nàng không cần. Mà bây giờ, chúng ta vẫn cần đem nàng tìm trở về. Muốn một lần nữa điều tra lịch sử, còn muốn triệt để điều tra, biết rõ chính phủ thế giới nội tình. Đinh Đông, mở ra mời đánh dấu, mời chủ trì trung cấp đánh dấu nhiệm vụ. Rô Det đang nghĩ ngợi, bên hai chuyển đến hệ thống thanh âm, một cái khác đang lục nhiệm vụ. Khoảng cách ta lần trước nhiệm vụ vẫn chưa tới một năm, ta không nghĩ tới sẽ có một nhiệm vụ khác. Bất quá, không sao. Có nhiệm vụ liền có ban thưởng. Nếu như ngươi có ban thưởng, lực lượng của ngươi sẽ gia tăng thật lớn. Đáng nhắc tới chính là, sau cùng đánh dấu ban thưởng cũng đã đưa ra. Ban thưởng một chương yêu quả tác dụng phụ tiêu trừ thể, với hắn mà nói, không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là đối với hắn mà nói, chương này tác dụng phụ tiêu trừ thể có thể là đồ tốt nhất. Liên để Rét Phỉ dùng a, đúng. Đánh dấu nhiệm vụ là cái gì? Jodes có chút vội vàng hỏi, bởi vì chống không mười năm nghiên cứu sử, Hạ Dạ sắp tao nộ một cái ma pháp giết chóc lệnh, nhờ dựa vào cố gắng của mình triệt để đánh bại đồ lệnh, hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được trung cấp bán thưởng. Giết chóc ma giai, ta không nghĩ tới sẽ là lần này. Xem ra ta cũng hẳn là bắt đầu. Jodes không khỏi cảm khái, hắn không nghĩ tới thời gian cực nhanh, đã đến Hạ Dạ tình tiết, cũng là nụ cột của Zobin lúc nhỏ của sự. Tiếc đó, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu nội dung cốt truyện đêm hôm đó. Jodes một mình rời đi đại lục mới, đi tây hải. Thật là thuyền hải tặc chạy quá chậm, hắn nhất định phải nhanh đuổi tới nơi đó. Không thể chờ hắn quá khứ. Jethro chỉ lệnh kết thúc cước chừng nửa tháng sau. Rhodes xuyên qua một đầu cành mèn, rốt cục đi vào Tây Hải, tìm được hạ dạ. Rhodes đạp vào bờ biển, nhìn trước mắt quen thuộc đảo nhỏ, nhẹ nhàng vô vô quần áo. Sau đó hắn nhìn phía xa thành trận, nơi này vẫn phi thường yên tĩnh tường hòa, trên bầu trời tung bay từng sợi khói xanh. Thoạt nhìn hắn tại làm cơm trưa. xem ra ma sát lệnh còn chưa có bắt đầu. Không cần thiết như thế lo nghĩ, chúng ta trước tiên đem quần áo hong khô a. Rhodes trước tìm cái địa phương phơi quần áo, sau đó nằm tại dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi để bảo đảm hắn có thể tại sát lệnh truyền đạt trước đuổi tới hắn đã một ngày một đêm công tác, đã rất mệt mỏi. rô đét lúc nghỉ ngơi, một cái màu đen tóc ngắn, làn da ngăm đen, quần áo một mạc nữ hài đi qua. thiếu nữ vừa đến, trông thấy rô đét hơi lấy làm kinh hãi. nhưng mà rất nhanh, thiếu nữ kịp phản ứng, chậm rãi đi đến rô đét bên người, mà lại là từng bước một tới. tựa hồ rất sợ sệt. đến rô đét bên người, cô đương túi đầu xem xét, có lẽ ngất đi. rô đét tự nhiên cũng cảm thấy nữ hài đến, đột nhiên mở to mắt, thâm thúy con mắt chạm chạm vào nữ hài. a, thiếu nữ bị đột nhiên mở mắt ra giật này mình, vô ý thức lui về sau một bước, kéo ra rô đét. Tựa như thấy được một loại nào đó rã thú. Nghi cô Jovin, Jovest lần thứ nhất nhìn thấy cô gái này lúc liền nhận ra thân phận của nàng, không, là Olivia nữ nhi. Hắn cũng là tương lai băng hải tặc mũ giơm thành viên, thinh thông lịch sử. Hắn không nghĩ tới, nữ hải thế mà còn có cái nữ nhi. Hắn đâu đẹp trai như vậy tiểu nam hải độc thân tựa hồ không quá phù hợp, cũng nên trở về tìm một cái. Jovest cúi đầu xuống, thẩm nghĩ, nhưng là rất nhanh, Jovest liền xoắn xuýt, muốn trở thành hắn nữ nhân, ít nhất phải có nhất định thực lực. Không phải trên thế giới mỹ nữ lại nhiều, hắn cũng không thắng được tất cả. Chương 882. Đơn thương độc mã đối kháng toàn bộ Hải quân. Chương 882. Đơn thương độc mã đối kháng toàn bộ Hải quân. Xem ra đây là biện pháp duy nhất, Zoro mới hạ quyết tâm. Không bằng nuôi nỉ cậu Robin, thuận tiện nuôi nguyên tắc bên trong hải tặc nữ vương. Nami cái này tặc miêu không bỏ xuống được. Về phần những cái kia, người bình thường, Zoro Des mắt. Bên cạnh, nỉ Nico Robin giật nảy mình, nhưng nàng không hề rời đi. Nàng chỉ là đứng ở đằng xa, đứng xa xa nhìn Zoro Người còn sống. Nico Robin nhịn không được kêu to lên. Zoro Des trong nháy mắt đen. Thượng như hắn chết đồng dạng. Nico Robin cũng biết mình nói sai, vội vàng nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, ta cho là ngươi nằm ở chỗ này." "Không có gì, ta không quan tâm, đúng, ngươi bây giờ có việc, muốn đi ra ngoài sao?" "Roseds đương nhiên không có khả năng sinh một người nữ sinh khí." Nico Robin thoạt nhìn vẫn là rất khả ái. "Không có việc gì, không có việc gì." Nico lắc đầu. Roseds khẽ miệng giật một cái. Cô gái này tuyệt đối có vấn đề. "Giấu đi." Khi hắn thật mù lúc. Nhưng là, Roseds không có vật trần. Hắn vừa nằm xuống đến, hưởng thụ ánh mặt trời sáng rỡ. "Ta muốn nghỉ ngơi, đừng phiền ta." "Sẽ không." Nị Cổ Robin lập tức trốn. Nị Cổ Robin chạy đi thời điểm, Zoro mở to mắt, hướng nhìn cô Robin rời đi phương hướng nhìn lại. Tại cái phương hướng này, Zoro có thể cảm giác được nơi xa có một cỗ năng mùi. Đi xem một chút a. Zoro sờ lên quần áo, lau khô. Sau khi mặc quần áo vào, Zoro Des vụng trộm đi theo Nị Cổ Robin đi qua một mảnh rừng rậm. Soso, ta tới. Ta mang cho ngươi ăn. Nị Cổ Robin cầm tay đồ ăn ở bên trong, hưng phấn mà phóng tới bờ bên kia bãi cát. Tại bên bãi biển, đứng sừng sững lấy một cái cao lớn cự nhân. Ta không dám tin tưởng nhìn xem Nị Cổ Robin chạy, vui vẻ cúi đầu. Robin, phi thường cảm tạ ngươi đến. Không quan hệ, đây là nguyện vọng của ta. Cục cột. Tác lạc vừa muốn nói gì, đột nhiên nghe được nơi xa có tiếng bước chân, sắc mặt đại biến. Hai tay rút lên một bên đại thụ, liền chuẩn bị dùng làm vũ khí. Người nào? Nị cổ Robin cũng giật này mình. Thiếu lõ, có người ở đây không? Rhodes không có ẩn tàng tung tích của mình, quang minh chính đại đi ra. Làm sao? Cái này. Cự đệ, ngươi muốn làm gì ta? Sa dạ hệ bi sẽ đi làm. Nhưng nhìn thấy Rhodes mặt về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hai tay run nhẹ nhẹ. Thang ngay cả cây đều ôm không kín thấy lạnh cả người xông lên đầu năm. Rhodes lầm nghĩ. xem như một tên hải quân trung tướng, sạt làm sao có thể không biết thế giới đỉnh cấp hải tặc tư. Hắn thậm chí tham gia một lần cuối cùng bạ tổ hạ Tây chiến dịch cùng sau đó hải quân bản bộ chiến dịch. Nhiều lần ở trước mặt đối mặt Rhodes, hiểu rõ nhất Rhodes thực lực, có thể đơn thương độc mã đối kháng toàn bộ hải quân. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng hắn cùng Rhodes đồng dạng kiên cường, loại lực lượng này xâm nhập lòng người. Là ngươi, nghị cự không nghĩ tới sẽ là Rhodes. Rhodes, sao ngươi lại tới đây? Mặc dù hắn cảm thấy khủng hoảng, nhưng hắn vẫn nắm chặt vũ khí đứng tại Niki Corbin trước mặt, tựa như là muốn dùng thân thể của mình bảo hộ Niki Corbin. Ta nhớ được, ngươi thật giống như là cái kia, Hải quân trung tướng, chúng ta mấy cái tháng trước đã gặp mặt. Rhodes cũng nhận ra sổ rộ đây chính là bị sự quyết lúc dùng đũa lớn chém hắn cự nhân. Hắn vẫn nhớ kỹ chuyện này. Sạ Dạ khẽ bị sắc mặt cũng là hơi đổi, hắn thậm chí coi là Rhodes muốn trả thù. Rhodes, lần trước ta đối với ngươi làm sự tình, là ta chủ ý của mình. Cái này cùng tiểu nữ hài này không quan hệ. Hy vọng ngươi có thể buông tha nàng. Không, đều là lỗi của ta. Ta dẫn hắn tới, muốn giết cứ giết đi chương 883, Vĩnh Viễn là hạ giả người. Chương 883, Vĩnh Viễn là hạ giả người. Nico Robin cũng lấy hết dũng khí đứng ở phía trước đối lệ không phản bắt được, để hắn thoạt nhìn giống một tên đại bại hoại. Hai người các ngươi, đây là sự thực. Ta chỉ là trùng hợp ở chỗ này, không phải tìm đến Hải quân phiên phức. Xa dạ hệ bị dừng lại một chút, Rhodes không tìm đến hắn. Nói vậy, ta đương nhiên sẽ không tìm ngươi. Ngươi thật cho là ta thật xa chạy tới chính là vì tìm ngươi sao? Hệ nội lúc này cũng kịp phản ứng. Rhodes như vậy đại nhân vật, là tuyệt đối không khả năng vì hắn thật xa chạy tới. Hắn còn không có tư cách kia. Vậy ngươi tới? Sa Dạ Hệ bị vô ý thức hỏi, nhưng là mới nói được một nửa, Sura đột nhiên kịp phản ứng, hắn giống như không hỏi Rodes. Hắn không có tư cách hỏi. Ngươi hỏi ta lần này tới mục đích sao? Không có gì tốt dầu diếm. Ta tới gặp Hạ dạ bác sĩ. Rodes cũng không có dầu diếm. Sa Dạ Hệ bị ngây ngẩn cả người, thế mà trực tiếp nói cho hắn mục đích, nhưng là rất nhanh, Sura đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt. Ngươi nói cái gì? Đây là Hạ gia. Nico Robin rất âm màng, nhưng vẫn gật đầu nói, đúng vậy, ta là Hạ gia. Đáng chết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? cái này hạ dạ tại sao lại ở chỗ này? lại tới đây thật sự là thật trùng hợp. Hạ dạ hẹ bị lấy tay bưng kính đầu, hắn nhìn qua phi thường đau đầu. Jodes đứng ở một bên, không nói một lời. nị cô Joubin tự nhiên rất hoang mang, liền hỏi. Hạ dạ hẹ bị không có dấu giếm bất cứ chuyện gì, hắn tất cả đều nói. cái gì mụ mụ trở về? cao hứng nị cô Robin quên đi nhiều như vậy, quay người chạy ra. Hạ dạ hẹ bị không có dừng lại, thế là hắn quay đầu nhìn bên cạnh Jodes. Jodes, ngươi ở chỗ này làm gì? Jodes cũng cảm thấy hứng thú. Hải quân bên trong phản đồ làm sao còn muốn giúp hải quân thu hoạch tình báo? Sa dạ hệ bị con người giúp nhỏ. Hải quân phản bội lại có rất ít người biết. Thế nhưng là rộ đe liền là rõ ràng như vậy. Có thể thấy được rộ đe khẳng định tại bọn hắn hải quân sắp xếp đại lượng gián điệp. Bất quá nói cho ngươi không có gì, ta lần này tới là muốn đánh bại ngươi nhóm hải quân đồ ma. Bởi vì ta đối lịch sử vẫn là cảm thấy rất hứng thú, làm một cái cố sự đến đọc cũng không tệ. Rhodes hoàn toàn không có dấu giễu y tứ. Sa dạ hệ bị khẽ miệng giật một cái, trong lòng ỉm lặng. Chính phủ thế giới cấm trị nghiên cứu 100 năm lịch sử, nhưng thật ra là muốn cầm tới làm cố sự nếu như chính phủ thế giới biết cái này, đoán chừng sẽ tương đương im lặng. đúng, ta còn có chút việc, liền đi trước. Rhodes quay người hướng toàn chi chi thụ đi đến. tại hắn hướng dẫn dưới, chính phủ thế giới người đã đến. hắn muốn nhanh lên, chí ít tại chính phủ thế giới đến trước đó, để những cái kia. tiến sĩ, có thể mang đi một chút tin tức trọng yếu. có lẽ tương lai sẽ có tác dụng lớn. xa dạ hệ bi nhìn xem rồi đẹp bóng lưng rời đi, nhưng hắn không có ngăn cản hắn. hắn chỉ là trong lòng cảm thấy bất an. mảnh này biển cả sẽ không lại bình tĩnh. một phương diện khác, ổn vị hạ cũng đi tới toàn chi chi thụ. ổn vị hạ. Người tại sao trở lại? Các bác sĩ nhìn xem tiến đến ổn vị ạ, đều hơi kinh ngạc. Saben tiến sĩ, không cần nói nhiều, nhanh lên rời đi nơi này. Chính phủ thế giới đã biết bí mật của chúng ta. Trước mắt hải quân tới, bọn hắn nhất định sẽ bắt được chúng ta, giải quyết triệt để chúng ta. Họ vịn sốt rồi nói. Nhưng vượt quá nàng dự kiến chính là, cất lộ vợ một đoàn người cũng không sợ sệt, thoạt nhìn phi thường khốc. Ổn vị ạ, sớm tại chúng ta học tập lịch sử thời điểm, chúng ta liền dự liệu được. Chúng ta vĩnh viễn là hạ dạ người, dù cho chúng ta muốn bị xử tử, cũng hẳn là tại hạ dạ bị xử tử. Chương 884 Hủy diệt toàn bộ Hạ dạ. Chương 884, hủy diệt toàn bộ Hạ dạ. Đúng vậy a, với lại nơi này tư liệu lịch sử nhiều lắm, chúng ta đều không thời gian mang. Nếu như bọn hắn có thể còn sống rời đi, bọn hắn sẽ. Nhưng là bọn hắn không thể buông tha những này tư liệu lịch sử áo duy á tự nhiên biết cơ lộ vờ một nhóm, cũng không nói thêm gì nữa. Thuận tiện hỏi một cái, ổn vị ạ, lúc ngươi tới, trông thấy Robin sao? Nàng hiện tại đã lớn lên. Vừa nhắc tới nhĩ cổ Robin, một người hình tượng đột nhiên xuất hiện tại ổn vị ạ trong đầu. Chỉ là một cái ngẫu nhiên gặp nhau thân ảnh. Ta chẳng qua là khi lúc không xác định. Cuộc cuộc bên ngoài, đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Họ Dodo đạt gạt sắc mặt thay đổi, lần thứ nhất móc ra chưởng thương, nhắm ngay môn. Cái khác bác sĩ sắc mặt cũng hai mươi thay đổi. Rất nhanh, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy người, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. "Rodes đội trưởng, là ngươi." Ôn vị ạ là cái thứ nhất hô đi ra người. "Đúng vậy, là Rodes." Nàng băng vào thực lực của mình, đánh bại Nghị Cổ Robin, sớm lại tới đây. Những người khác biết Rodes, dù sao Rodes rất nhiều năm trước chính là chỗ này. Rodes cũng nhìn mọi người một cái ta nhớ được ngay từ đầu có một cái bác sĩ gọi cờ rồn lộ bác sĩ có phải hay không giả đúng vậy cờ rồn lộ tiến sĩ đi a tất yếu nói một chút ngươi hạ dạ nhà người gần nhất tình huống thoạt nhìn không tốt lắm ta cho ngươi một cái gia nhập chúng ta băng hải tặc hắc long cơ hội chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập ta băng hải tặc hắc long liền có thể bảo mệnh bảo trụ hạ dạ jodes đơn giản sáng tỏ hắn cũng không muốn cùng những người này trò chuyện nhiều như vậy bọn hắn đều sừng sốt một chút bọn hắn cũng không nghĩ tới jodes dĩ nhiên là muốn đi thu phục cùng chính phủ thế giới là địch hạ dạ nhưng nghĩ đến jodes thân phận ta liền khổ sở giống như Rô Det thường xuyên khiêu khích chính phủ thế giới. đúng, ngươi e sợ không biết chính phủ thế giới dự định triệt để tiêu diệt Hạ Dạ, bao quát hải tử, còn có những cái kia người vô tội sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào. Rô Det lại bổ sung một câu. nguyên bản Đờ đẫn mặt trong nháy mắt thay đổi. sao lại có thể như thế đây? những cái kia chỉ là người vô tội. bọn hắn cho rằng chính phủ thế giới nhiều nhất sẽ đối với bọn hắn bác sĩ làm chút gì, nhưng không nghĩ tới chính phủ thế giới tàn nhẫn như vậy, ngay cả những cái kia người bình thường đều không dung tha. thử ngươi cho là thế nào? ngươi thật cho rằng chính phủ thế giới là người tốt? Đã muốn học lịch sử, đã sớm hẳn là dự liệu được giá tiền, toàn bộ hạ dạ chính là cái này giá cả." Rhodes khinh thường hừ lạnh một tiếng. "Những người này quá ngây thơ rồi. Ta thật cảm thấy chính phủ thế giới là người tốt. Nếu như chính phủ thế giới là người tốt, hàng năm liền sẽ không có nhiều người như vậy bị ép ra biển khi hải tặc. Ta chính là sống không nổi nữa." Tốt à, ngươi nghĩ kỹ, chỉ cần ngươi đầu nhập vào ta, cùng ta cùng rời đi, chính phủ thế giới liền giúp không được ngươi." "Đồng dạng, chính phủ thế giới người cũng sẽ không đối với mấy cái này phổ thông bình dân thế nào." Rhodes không nói thêm gì. Những người này sinh tự quyết định bởi tại chính bọn hắn nếu như những người này không phục tùng, hắn cũng không có cách nào. hắn chỉ có thể đi tìm nhị cô Robin. về phần những cái kia, tư liệu lịch sử có liền tốt nhất rồi. nếu như không có, về sau có thể chậm rãi điều tra. ngược lại hắn có nhiều thời gian, với lại có đánh dấu hệ thống, một ngày nào đó, thực lực của hắn có thể đe dọa toàn thế giới. hắn vừa mới mua xong bảo hiểm. cỡ nào, ổn vì bọn người trầm mặc thật lâu. bọn hắn không biết rồ đẹp nói có chính xác không. nhưng nếu như chính phủ thế giới thật dự định hủy diệt toàn bộ hạ dạ, bọn hắn sẽ cảm thấy hái nấy. người bình thường chết sau này mặt là dạng gì? mà đầu nhập vào Hắc Long hải tặc, tựa hồ không sai. Chương 885, thế giới mới vương giả. Chương 885, thế giới mới vương giả. Chỉ ít về sau học lịch sử, không cần lo lắng. Cuối cùng, Cấp Lộ vợ làm ra quyết định. Đúng vậy, chúng ta đồng ý gia nhập băng hải tặc Hắc Long, nhưng là những tài liệu này. Đây là mọi người lo lắng nhất. Cái khác đều có thể từ bỏ, nhưng là những tài liệu này, bọn hắn vĩnh viễn không thể từ bỏ. À, vậy ngươi nghĩ biện pháp sửa sang một chút, lấy đi một chút trọng yếu tư liệu, đem cái khác đều từ bỏ. Đúng, những cái kia. Phía dưới lịch sử phiến đá tạm thời ném xuống biển các loại hải quân người đi ta lấy thêm ra đến. Rất tốt. Sa Ben bọn người không có cư tuyệt, cấp tốc thu thập một chút, chỉ chuẩn bị một chút trọng yếu tư liệu. Mà cách đó không xa, chính phủ thế giới người đang tại chậm rãi tới gần. Không lâu, ta đi tới Dện Ni Ỉ No ký trước. Dô tự nhiên cũng đã nhận ra, nhưng vẫn bình tĩnh ngồi tại trên ghế, không có chút nào đứng dậy ý tứ. Phanh. Chính phủ thế giới thành viên đá văn môn, sau đó cùng một chỗ xuống tới, rất nhanh liền bao vây tất cả mọi người. Ở giữa, một cái nam nhân ngạo mạn đi đến. Ai tất cả không được núp núp. Chúng ta đến từ chính phủ thế giới. Chúng ta là tới điều tra sự tình. Bandang luôn ngượng ngặm ạ, không đem người ở chỗ này để vào mắt. Rhodes rất lạnh nhạt ngồi ở một bên, nhìn cũng không nhìn sợ bện địn cái này nhảy nhót rồ kẹ. Nhìn nguyên tác, hắn đương nhiên rất rõ ràng. Thực lực của người này chẳng ra sao cả, hoàn toàn là dựa vào chín đi đến một bước này. Nhưng đang tiếc chính là, ngay cả chín, Rhodes cũng không nhìn. Huống chi chỉ là một cái sợ bện địn. Rhodes đang tại nhàn nhã uống trà. Bandang đương nhiên cũng chú ý tới Rhodes, trong lòng rất khó chịu, dám không nhìn hắn tồn tại. Chỉ là hắn thấy được Rhodes bóng lưng, lại không nhìn thấy Rhodes chân diện ngủ. Không phải đoán chừng ngươi sẽ bị dọa sợ. Dù sao Rôđets là toàn bộ thế giới mới vững giả, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Đáng chết, ngươi không nghe thấy ta đã nói với ngươi sao? Nhanh lên đứng ở nơi đó đừng lúc đích. An bởi vì có chút tức giận nói ra. Rôđets lúc này mới đứng lên, xoay người lại. Làm sao? Ngươi đối ta có ý kiến gì không? Ngươi. An bởi vì chuẩn bị nói chút gì, lại thấy rõ Rôđets mặt, cả người đều sợ ngây người. Là ngươi a? Sao ngươi lại tới đây? Xem như thế giới cấp hải tặc, băng hải tặc Hắc Long thuyền trưởng, tự nhiên có rất nhiều người biết Rôđets. Xem như chính phủ thế giới quan viên, sở vẹn đình cũng biết nhưng là sở pẹn đàng không nghĩ tới rô đệ sắc nga lại ở chỗ này, mà hắn chỉ là hướng về phía rô giống. một cỗ hoảng sợ xông lên đầu. nếu như đắc tội rô đoán chừng liền không có mệnh. thành viên tự nhiên biết rô đồng thời lui một bước, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. nhưng dù vậy, trong lòng bọn họ cũng không có nắm chắc tất thắng, ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. rô chậm rãi hướng sở pẹn đỉnh đi đến, an bởi vì nhìn thoáng qua đến gần rô lập tức lui về sau một bước. ngươi không được qua đây, ta là chính phủ thế giới một thành viên, nếu như ngươi đối ta làm cái gì, ngươi liền đối chính phủ thế giới làm cái gì. Jordes không khỏi cười. Gia hỏa này cũng có thể làm sĩ quan. Đoán chừng là cưới ngựa đến. Ngươi cho là ta sẽ biết sợ chính phủ thế giới sao? Ban bởi vì cả người đều ngây dại. Vật là theo rồ tính cách, làm sao lại sợ chính phủ thế giới? Thậm chí có thể là bọn hắn chính phủ thế giới. Ban Đan có chút tiếng lưỡi. Sớm biết rồ ở đây, không cần ham chính phủ thế giới công lao để cho người khác đi tìm cái chết không tốt sao? Chậc chậc chậc, xem ra chính phủ thế giới cũng không coi trọng nơi này, thế mà phái ngươi đã tới cửa. Jordes trong lời nói có kinh bị, nhưng là hắn thật không có chú ý tới những này lắm phí ngươi mặc dù sinh cũng không dám phản bác, liền đứng ở đằng xa yên lặng nhìn xem rồi dead. chương 886 toàn chi chi thụ chương 886 toàn chi chi thụ ta sợ rồi dead lại đột nhiên động thủ tốt không sai bị lắm chúng ta trước tiên đem các ngươi bọn ra hỏa này giải quyết hết sau đó rời đi nơi này rồi dead siết chặt nắm đấm chuẩn bị động thủ ban đan dọa sợ xoay người chạy mọi người cũng là trợn mắt hốc mồm lần thứ nhất nhìn thấy như thế không tiết tháo người ta không thể tin được ta chạy trốn mặc dù bọn hắn đã sớm biết sợ vẻn vỉ tính cách nhưng vẫn là chịu không được nhưng là rất nhanh, những người này liền tỉnh táo lại, lần đầu tiên chạy, bọn hắn đánh không lại, Rô Det đã đánh không lại, vậy sẽ phải chạy trốn. chạy, người chạy sao? Rô Det chầm rãi rút ra, một sen hạ ma kiếm, không quá sốt ruột, coi như hắn không có 50 mươi mét đại đao, cũng dám khiến cái này người chạy trước 50 mươi mét. tạo râu, vì trốn tránh, mọi người lần thứ nhất sử dụng hải quân sáu số, nhưng là trong mấy mắt, ta chạy mấy chục mét, Rô Det chầm rãi rút ra, thái đao, nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo bén nhọn sóng xung kích vào ra, siêu siêu siêu, trong mấy mắt, ta đuổi kịp chín. A A từng tiếng kêu thảm truyền đến, mấy cái chín tuổi hải tử không kịp chạy trốn, liền bị rồ đẹp chém đứt, rất nhiều máu phun tới. Hạ dạ bác sĩ đều sợ ngây người đây chính là thế giới đỉnh cấp hải tặc thực lực, chỉ có Oli vi a tương đương tỉnh táo. Tại băng hải tặc hắc long ngây người mấy năm, nàng đương nhiên biết rồ đẹp thực lực, cơ hồ là cái quái vật. A, An bởi vì cũng phát ra một tiếng thét. nhất là nhìn thấy những cái kia, người đã chết, linh hồn của bọn hắn đều bị dọa đi ra. Ta hy vọng ta có càng nhiều chân. Rồ nhìn một chút đã đảo tàu sở bẹn đìn, nhưng không có tiếp tục làm tiếp. Hạ Lừa thích chính phủ thế giới có càng nhiều loại rác rưởi này để sợ bẹn đỉn còn sống so giết sợ bẹn đỉn tốt hơn. Chính trong thành viên, Rhodes quay đầu nhìn họ vị một nhóm. Tốt, ta đã giải quyết những người kia. Nhanh lên, hải quân lập tức sắp đến. Đến lúc đó nơi này liền là chiến trường. Họ Vin bọn người phản ứng rất nhanh, rất nhanh liền thu thập. Rhodes cũng thừa cơ hội này tạm thời đem một mình thu thập lịch sử toàn bộ ném vào biển cả. Không phải mang đi nhiều như vậy phiến đá không tiện. Tốt, ngươi mang theo những này số liệu rút lui, vừa vặn chính phủ thế giới đội thuyền đều tại nơi đó. Ta sẽ giúp ngươi ngăn cản hải quân, nhưng sẽ không quá lâu. Jodes chậm rãi rời đi toàn chi chi thụ, cất lộ vợ tiến sĩ các loại một đám tiến sĩ mang theo tư liệu đi theo Jodes đi vào chính phủ thế giới đội thuyền bến bệ. Về phần Sir Benning, hắn nhìn thấy Jodes trong nháy mắt đó, liền đã dọa đi, không dám ở lại. Tại bờ biển, Jodes không có lên thuyền. Ngươi đi đi, ngay tại kế tiếp đảo chờ ta, ta giúp ngươi ngăn lại hải quân. Hắn không có quên nhiệm vụ của hắn, Chết để đánh bại thổ chở giáo đoàn. Nếu không, hắn sớm đã đi, làm sao lại lưu lại? Vậy chúng ta đi trước. Một đám người đều rời đi. Nhưng mà, bọn hắn quên đi còn có một người lưu tại trên cái đảo này nị cô Robin. Giờ phút này, nị cô Robin bởi vì tìm không thấy ổn vị hạ, lại đi tìm số rô. Một bên khác, mấy chiếc hải quân chiến hạm đang tại nhanh chóng tới gần. Ba tên hải quân trung tướng chính đứng ở đầu thuyền. Dây số hiện tại, hẳn không phải là trung tướng. Bởi vì rô tư dẫn đầu lâu nguyên xoáy sớm phái vị, mà sẹn gỗ cụ sớm thành công. Ba chó, đỏ cũng sớm lên làm thượng tướng. Dù sao bọn hắn cũng muốn sớm cảm tạ rô Detthang chức tăng lương. À kệ nụ tướng quân, vừa mới thu được chính phủ thế giới tin tức, băng hải tặc hắc long đội trưởng rô Det ngay tại hạ dạ trước mặt. Cái gì rô Det, ở đây tất cả hải quân đều rất ngạc nhiên. Bởi vì, Jordes bọn hắn vẫn có chút sợ sệt. Chương 887, biết rõ rủi kinh khủng. Chương 887, biết rõ rủi kinh khủng. Dù sao đây là thế giới đỉnh cấp thực lực, bọn hắn ai cũng đánh không lại Jordes. À quế đủ thoạt nhìn cũng rất xấu, nhưng nó vẫn là càng tức giận. Đây chỉ là một Jordes, có gì phải sợ? Hôm nay, ba người chúng ta người hoàn toàn có thể bắt hắn lại. Hắn cũng không phải là đồng đốc, rất rõ ràng một người không phải rồ đối thủ. Nhưng lần này, không chỉ là một mình hắn, còn có gà rừng cùng tỷ giật Ba người bọn hắn đã không phải là mấy năm trước bọn hắn thự thân trở nên càng thêm cường đại. Ba người cùng một chỗ, liền có thể bắt được Jordes. Không lâu, hải quân quân hạm đến hạ dạ. Vừa tới, bọn hắn trông thấy Jordes ngồi tại trên bờ cát. Là băng hải tặc Hắc Long đội trưởng Jordes. Một tên hải quân dùng giọng hoảng sợ hô. Bọn hắn phần lớn trải qua cao tầng chiến tranh, biết rõ Jordes kinh khủng. Chó những mày, hải quân đang chiến đấu trước rất sợ sệt. Thoạt nhìn bọn hắn hải quân, rất nhiều người đều sợ Jordes. Nếu như không thể đánh bại Jordes, đoán chừng những hải quân vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi Jordes mang tới hoảng sợ. Hừ, có gì phải sợ? Chúng ta hôm nay đều ở nơi này, Hoàn toàn có thể đánh bại Rodes. À kệ đủ hô, nửa người biến thành nham tương, tỏa ra quần cuộn nhiệt lưu. Rất nhiều hải quân thân thể run lên. Không sai, à kệ đủ tướng quân tới. Căn bản không có gì phải sợ. Tuổi trẻ tướng quân ở nơi đó, ký tướng quân cũng tại. Chúng ta nhất định có thể bắt được Rodes. Tại hải quân tâm lý, tựa hồ cũng không có lo lắng như vậy. Dù sao tam tướng quân thực lực vẫn là có thể. Bọn hắn tin tưởng vững chắc thở dở sờ uyển có mạng lở quân nhất định sẽ đánh bại Rodes. Rodes lúc này cũng đứng lên, quét mắt hải quân, tỏa ra một cỗ vô hình khí thế. Không khí đột nhiên trở nên trở nên nặng nề nhìn không thấy không khí đảo qua mặt biển, nhấc lên gợn sóng, biển cả kịch liệt loạn trạo, sóng cả mênh liệt, càng không ngừng vớt quân hạm. Hải quân cũng run rẩy kịch liệt. Tầm vốn đã bình thản hải quân cảm nhận được dỗ đét như gió bão mưa rào khí thế, hoảng sợ lần nữa hiện lên ở trong lòng. Ạc kệ đủ. ít Thanh chi, ta không nghĩ tới sẽ lại nhìn thấy các ngươi. Thoạt nhìn như là trùng hợp. Dỗ đét mỉm cười nhìn bốn phía, hoàn toàn quên đi song phương là địch nhân, phản phất bọn hắn là lao bằng hữu. Ạc kệ đủ nắm chặt hai tay, nhảy đến bên mở. Một bên cùng thanh chi nhảy ra ngoài, đứng tại rộ đét hai bên, đem rộ đét bao bọc vây quanh. Rodes đã ngươi xuất hiện, ta liền bắt ngươi. Vui nghĩ cười nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ả kẹ đủ, ta không phải là đang nói ngươi. Lần trước ta đứng ở nơi đó, ngươi không tổn thương được ta, lại bắt ta cũng vô dụng. Mấy con ạ kẹ đủ mặt tối sầm, hoàn toàn chính xác. Vô luận ngươi làm sao công kích Rodes, Rodes đều có thể bình yên vô sự. Có bắt hay không Rodes cũng không đáng kể. Nếu như Rodes không có ngăn cản công việc của bọn họ, bọn hắn cũng sẽ không có tâm tình công kích Rodes. Hừ, Rodes, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi đi, không cần kinh động chúng ta hải quân. Không có ý tứ, ta muốn nhìn các ngươi một chút hải quân ma sát lệnh đến cùng có bao nhiêu lợi hại." Rhodes chậm rãi rút ra một sen hạ ma kiếm, ba cái ạ kẹ nụ mặt rất xấu, giống như lần trước giết yêu bị rỗ đẹt ngăn cản. Không nghĩ tới, lần này, rỗ đẹt lại chặn đường. Thật giống như rỗ đẹt cùng bôi mực linh có thủ đồng dạng. "Đã ngươi muốn làm, liền đừng trách chúng ta không có làm." ạ kẹ nụ không nói thêm lời, nâng lên nắm tay phải, toàn bộ cánh tay biến thành nham tương, tỏa ra nóng rực nhiệt lượng. Trong không khí nhiệt độ tăng lên. "Đại hỏa!" Vô tận nham tương phun ra ngoài, hình thành một cái to lớn hỏa quyển, hung hăng hướng rỗ đẹt bay tới. Chúng laser. một trương tính trẻ con miệng, liên tiếp kì hai người cũng bắt đầu làm việc với nhau núi. Chương 888, đơn đả độc đấu, ai cũng không phải là đối thủ. Chương 888, đơn đả độc đấu, ai cũng không phải là đối thủ. Màu vàng laser trong chớp mắt xuất hiện tại rỗ Đẹt trước mắt đại lượng hàn khí phun ra ngoài. Trong không khí lượng nước trong nháy mắt lớn kết, hình thành một cái to lớn băng điểu. Theo một tiếng mãnh liệt tiếng thê, chim bay hướng rỗ Đẹt. Ba cái thượng tướng cùng một chỗ, người bình thường thật chịu không được. Nhưng là rỗ Đẹt sợ ai đây? Chỉ là ba cái tướng quân cho dù là gặp tại sảnh gỗ cũ thời điểm, cũng không có cấp cho kiến nghị gì. Mặt khác, chỉ là ba đứa hải tử. Jodet trầm rãi dơ lên ma đao, nhẹ nhàng vạch một cái. Lam quang trợn lóe lên, Phôn vinh, tàn ra sôi trào nhiệt độ cao nhang tương trong ngay mắt bị kiếm khí chặn tán, vô số thật nhỏ nhang tương, tản mát đầy đất, bang bang bang bang, bãi biển bị thiêu hủy, hình thành nhỏ bé tinh thể. Cùng nay đồng thời, Jodet cúi đầu, kim quang tử khía cạnh nhảy lên, đánh vào cách đó không xa trên một cây đại thụ, cây đột nhiên bạo tạc, sinh ra to lớn khí lưu, vô tận hỏa hoa che mất đại thụ bay lên giữa mụ che khuất bầu trời. Một cú khí lưu vô hình thổi qua, gợi lên rổ để tóc. Rhodes đứng ở nơi đó, thờ ơ băng điểu cũng bay tới. Vô luận chúng ta đi tới chỗ nào, trên mặt đất đều có một tầng sương. Liền ngay cả Thiêu đốt nham tương cũng trong nháy mắt đông kết. Không sai, không hổ là tam tướng quân. Rhodes tán thưởng một tiếng, chậm rãi đi lên trước. A kẻ nổ các loại ba viên đại tướng lập tức tách ra, đem rổ để vây vào giữa. Ba cái sắc bén con mắt chằm chằm vào Rhodes. Người bình thường bị ba người này nhìn thấy đều sẽ giật mình. Nhưng tiếc nối là, bọn hắn đối mặt lạ Rhodes. Quân hạm bên trên, mấy tên trung tướng hai tay ung lực, nhìn thẳng trên mặt biển bốn người. Ngươi nói, chúng ta cần trợ giúp sao? Bị ổn nhị u u đột nhiên nói ra, hẳn không có tất yếu. Dù sao, dù cho mấy người chúng ta đi lên, chúng ta cũng không giúp được một tay. Chúng ta nhiều lắm là chỉ là cân đối một cái. Dạ mạ cai gì sắc mặt rất khó coi. Mấy người bọn hắn, phó hải quân thượng tướng, là hải quân chủ lực, lại không thể nhúng tay trận chiến tranh này. Đừng lo lắng, a kệ đủ tướng quân, bọn hắn có thể làm. Ba người liên thủ, Rhodes cũng gánh không được. Mấy vị khác trung tướng cũng cho là như vậy. Rhodes thực lực thật rất mạnh. Đơn giản độc đấu, ai cũng không phải là đối thủ. Nhưng là hiện tại, có 3 cái thượng tướng, chúng ta đương nhiên có thể chèn ép Jordes. Jordes, ta khuyên ngươi rời đi, không nên nhúng tay chuyện này." Chó dùng băng lãnh thanh âm nói. Nếu như không phải là không thể giết Jordes, Đoán chừng ạ kệ nụ đã sớm lập thủ, không có khả năng như thế hại hỏa. "Không cần, ta hôm nay tới mục đích đúng là vì đánh bại giết chóc lệnh hoặc là bị mấy người giết chết." Jordes trên mặt mang nụ cười tà ác, trong tay ma kiếm một xén hạ, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tản ra từng đạo sinh đẹp hàn quang. "Thật là đáng sợ, ta không nghĩ tới sẽ gặp lại ngươi." Thật rất đau đầu. Kích lộ ra vẻ mặt sợ hãi, trên mặt lại mang theo một tia trào phúng. Tựa hồ tại ngắn ngồi vắng mặt về sau, khí lực lượng tăng lên, hắn trở nên càng thêm tự tin. "Tốt à, nếu như ta không cùng ngươi lãng phí thời gian, ta nên chăm chú." Rhodesu hồi ma đao sền hạ, lưỡi dao biến thành mảnh vụn, thả trong túi. Không thể không nói, ma kiếm rất thuận tiện. "Không được, mọi người cẩn thận." A Kẻ Nù nhìn thấy dở đệ động tác, lập tức lùi lại. Cái khác cho tốc độ không thể so với A Kẻ Nù chậm. Bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần Zhou đệ cầm lại ma đao lưỡi kiếm, liền mang ý nghĩa biến thành một đầu rắc long. Hát Long hình thái Zoddes, thực lực tăng nhiều, lực phòng ngự cũng là không gì sánh kịp, ngay cả tốc độ đều rất nhanh nhẹn. Dưới loại trạng thái này, không có người nào là Zoddes đối thủ. Bọn hắn đương nhiên không dám cùng Zoddes liều mạng. Ha ha ha, ta có đáng sợ như vậy sao? Ta nhìn thấy ngươi thời điểm thật lui về sau. Chương 889, một đầu có thể mang đến tuyệt vọng hát Long. Chương 889, một đầu có thể mang đến tuyệt vọng hát Long. Zoddes cười lên ha ha. Xem ra hắn cho Tam Quân Hậu bối bịt kín rất lớn bóng ma. Có lẽ về sau, không ai dám đối mặt hắn đoán chừng ngày cả ạ kệ nủ cũng không dám. Ả Kẻ nụ sắc mặt rất khó nhìn, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể chăm chú nhìn Jordes. Jordes không lại nói cái gì, trong nháy mắt biến thành một đầu Hắc Long. Cái kia thân thể to lớn xuất hiện ở trong mắt mọi người. Ba cái Ả Kẻ nụ chỉ cảm thấy áp lực rất lớn. Phản phất đứng tại trước mặt chúng ta, không phải Jordes, mà là một đầu có thể mang đến tuyệt vọng Hắc Long. Hắc Long kết thúc. Nó quá 20 cường đại. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy nội tâm rung động. Đúng vậy a, rất khó tưởng tượng một cái hải tặc có cường đại như vậy lực lượng. Tất cả hải quân đều kinh hãi. Nhất là những cái kia binh lính bình thường đã sớm ngạc nhiên đến nói không ra lời. Rhodes cúi đầu, túi đầu nhìn xem phía dưới hải quân. À kệ đủ, để ngươi trước cả, không phải vậy, ngươi e sợ không có cơ hội. À kệ đủ nghiến răng nghiến lợi, giận không kềm được. Đáng chết hải tặc, chớ xem thường ta. Cún nộ à kệ đủ dẫn đầu, một cỗ to lớn nham tương tuôn ra, trong nháy mắt biến thành một cái hỏa cầu thật lớn. Liệu tinh hỏa vũ, hỏa cầu thật lớn, đột nhiên khuyết tán ra, hóa thành vô số nham tương nằm đấm. Đây trời dày đặc, như là như hạt mưa, hướng về rổ đẹp rơi xuống. Trong không khí có nóng dược nhiệt lượng. Dạ dạ cani no ma gata ma cũng tuấn gian di động đến giữa không trung, giang hai tay ra. Bàn tay phóng xuất ra vô số màu vàng khí công ba. Dày đặc hơn. Rất khó tưởng tượng đây chính là tương lai. Trong truyền thuyết thân thể truy tung đại sư đương nhiên, đây cũng là rổ đẹp to lớn hình thể. Nếu như hắn tùy tiện công kích, đại khái có thể đánh trúng. Hai chi trường mâu. Thiếu niên hai tay dùng sức một trảo, từ trong hư không nắm lên hai cây băng mâu, sau đó nhắm ngay rổ đẹp con mắt, dùng sức quăng ra. Băng mâu mang theo tiếng xé gió, trong nháy mắt liền đi tới giữa không trung, xuất hiện tại rổ đẻ trước mắt thờ rỡ sợ uy có mạn đỡ quân cùng nhau xuất kích chiêu thức sắc bén đồng dạng hải tặc đoán chừng liền xem như cũng không dám tỏ cứng nhưng tuyệt đối không phải rô des chỉ là đang rung cánh cánh hiện lên hình quạt triển khai đập vào nham tương bên trên tất cả nham tương đều tản ra biến thành nhỏ bé hỏa diễm trôi hướng bốn phương tám hướng lúc này vang một tiếng vô số màu vàng đạn bắn vào phía trước rô trên thân màu vàng đạn nổ tung hào quang chói sáng đem rô des hoàn toàn bao phủ bạo tạc sinh ra nhìn không thấy khí thể đưa tới manh liệt khí lưu trên bờ cắt hạt cắt mạn thiên phi vũ nước biển cũng sẽ nhấc lên tầng tầng khí lưu Hai chi màu lam nhạt băng mâu cũng đến gần Jordes, chuẩn bị đối mặt Jordes. Jordes chỉ là hơi bóng lúp đích. Băng mâu đâm xuyên qua chán điểm kích. Băng bên trên xuất hiện với nước. Sau đó đột nhiên chia năm xẻ bảy, biến thành một chuỗi vụ băng, bắn xuống đất. Thật cương đại công kích, ngươi hẳn là có thể đánh bại Jordes. Một cái nhỏ hải quân có chút sợ hãi nói, cái khác hải quân cũng nhìn bãi biển. Giờ phút này, nó còn tại bạo tạc. Bạo tạc toát nhìn phi thường mãnh liệt, có một loại kẻ hủy diệt cô nạn cảm giác. Tất cả hải quân đều bắt lấy lòng của bọn hắn, nắm chặt tay của bọn hắn. Trải qua thời gian rất lâu, ít mới đình chỉ công kích. Ạ Kẻ Đủ cùng chó con mật thiết nhìn chăm chú lên sương mù. Dần dần, sương mù tiêu tán, Zodest thân ảnh khổng lồ xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt. Hắc Long lân phiến tỏa ra một loại hắc ám rực rỡ. Thoạt nhìn, giống như cái gì đều không phát sinh. Ba sẽ thu nhỏ con người. Mặc dù đã sớm gặp, nhưng nhìn thấy rỗ đẹp gặp như thế công kích bánh liệt, lại cái gì đều không phát sinh, vẫn là rất ngạc nhiên. Chớ nói chi là những cái kia tiểu hải tặc, tất cả mọi người sợ ngây người. Chương 890. Ạ Kẻ Đủ, ngươi quá yếu. Chương 890. Ạ Kẻ Đủ, ngươi quá yếu. Thật là lợi hại, đây là rỗ đẹp thực lực sao? Ngươi xong, tới phía ta. Rô Des băng lanh thanh âm truyền đến. Ả kẹ đù ba người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Ta còn chưa kịp chạy trốn, một cái to lớn long chảo từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu là Ả kẹ đù. Ả kẹ đù tâm run một cái, thân thể chết lặng, một loại cảm giác sợ hãi từ tâm bên trong xông ra. Trong lòng cơ hồ là nhịn không được mắng chửi người. Nơi này có ba người, bọn hắn sát thực đối với hắn làm cái gì? Cũng là Ả kẹ đù vận khí không tốt. Mặc dù hắn không phải tiếp cận nhất, chỉ có năng lực kỳ lạ kỳ lạ Rất nhanh, Rô liền không xác định. Cho nên chúng ta nhất định phải tại Ả trên thân làm nhìn xem giờ dã gừng móng vuốt từ trên trời giáng xuống, ạ kẹ đủ không cách nào tự hỏi, tại trên bờ cắt chạy tới chạy lui, Bang! một cỗ to lớn khí lưu văng lên, không trung chuyển đến đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, nghe được sau lưng tiếng xe gió, ạ kẹ đủ không kịp né tránh, đột nhiên hắn ngã trên mặt đất, lộn một vòng, lại may mắn trốn khỏi rồ để tay, lúc này joe đẹp nâng lên một cái tay khác, nhắm ngay ạ kẹ đủ, dùng sức một chảo, ạ kẹ đủ không có thời gian trốn đi, long móng vuốt chẳng mấy chốc sẽ tới gần, nhìn trước mắt tráng kiện màu đen châu phi máu bướm, ạ kệ đủ cắn chặt răng, mở ra hai tay đặt ở trước mặt. Phanh, Rodes vú vua ạ kẹ đù. Cái kia màu đỏ cho cảm thấy phi thường thống khổ, liền giống bị ô tô đụng đồng dạng. Có một loại nhói nhói tâm tà chưa soát cảm giác. Tại cái này khẩn yếu con đầu. Ạ kẹ đù toàn thân hóa thành nham tương, từ Rodes bóng đuốt khe hở bên trong xuyên qua. Khó tránh Rodes long chảo đào thoát về sau, Ạ kẹ đù cấp tốc biến trở về nguyên hình, hướng nơi xa chạy tới, cách Rodes rất xa. Nguyên tố, thật xin lỗi, lần này ta sẽ không để cho ngươi đoán lóe. Rodes lại một lần nữa nâng lên bóng đuốt, bắt lấy đầu kia Ạ kẹ, kẹ không cầm chú mang lên, hết thảy ba cái ba tướng quân. Jodes chỉ là đuổi theo hắn, phản phất có cửu nhân không đội trời chung. Nhưng lại ạ kẹ nủ thoạt nhìn rất không làm người khác cưa thích. Cho nên Jodes muốn cho ạ kẹ nủ một bài học. Về phần kỳ hoa thanh trị, chúng ta sau này hay nói cứu hạ dạ là bởi vì về sau cần, mà không phải là vì Joubin. Dư phi nhắc nhở ngươi đọc ba chuyện cất giữ để cử. Jodes to lớn long chảo đập vào trên mặt đất, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ đại lượng bùn đất tung tóe đi ra. ạ kẹ nủ bay ra, lăn trên mặt đất rất nhiều vòng, thuật nhìn rất lung túng. Ha ha ha ạ kẹ nủ, ngươi làm không được, quá yếu. Jodes cười lên ha hà. Hiện tại A Kẻ Nủ đã rất cường tráng. Nếu như là dâu trắng hoặc là gạp, A Kẻ Nủ vẫn là có một trận chiến thực lực. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn đối mặt là Rodes. A Kẻ Nủ hơi có vẻ không đủ. Nhưng mà, Rodes là không thể nào triệt để nghiền ép A Kẻ Nủ. Chỉ ít, nếu như ngươi muốn tách ra, A Kẻ Nủ có thể nguy hiểm né tránh. Hắc hắc, hai chúng ta còn tại. Cứ việc trì trì vi A Kẻ Nủ cảm thấy khổ sở, nhưng bây giờ không phải là đồng tình thời điểm. Trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng, xuất hiện tại Rodes sau lưng, sau đó nhấc chân hung hăng đạp xuống dưới. Tóc vàng lóng lủi, đá vào Rodes trên lưng một cột lực lượng cường đại đổ xuống mà Ra đố lệ toàn thân du lên, không tự chủ được ngừng lại chướng. Sau đó đột nhiên quay người lại, một bàn tay quạt xuống dưới. Tịch cảm thấy bên tai truyền đến kinh hỉ thanh âm, lần thứ nhất biến thành ánh sáng, xa xa rời đi. Lẫn mắt xa xa về sau, Tịch vô vô ngực của mình. Đáng sợ, không hổ là Rhodes, trong truyền thuyết mạnh nhất hải tặc. Rhodes cười, mặc dù ta bị kỵ đá một cước, nhưng ta vẫn rất vui vẻ. Chi ít thực lực của ba tên này còn có thể, còn tốt có ba người cùng một chỗ. Nếu như ngươi là bất cứ người nào, ngươi liền sẽ bị Rhodes ra sức đánh một trận. Chương 891 Một cố cảm giác bất an. Chương 891, một cố cảm giác bất an. Ba người liên hợp lại đối kháng địch nhân, cũng có thể phối hợp với nhau. Ta không chơi với ngươi nữa, ta quyết định cho ngươi một cái lớn. Zoddes đột nhiên bay lên trời, tốc độ giống một cái bóng màu đen. À, kẻ đủ còn không có phản ứng kịp, Zoddes đã bay lên trời. Giữa không trung, Zoddes không hề rời đi, mà là xoay vài vòng, sau đó dùng to lớn giữ tận con mắt nhìn xem người phía dưới. Dương nhìn xem bay lên Zoddes, trong lòng dâng lên một cố cảm giác bất an. Ta cảm thấy hắn có thể sẽ làm chút gì à kệ đủ cùng kỳ cũng có cảm giác giống nhau nếu không hôm nay coi như xong ngược lại hạ ra người đã đi nếu như ngươi lại đánh ngươi liền không làm gì được hắn kì chủ động đưa ra xem như một tên tướng quân trả giá không đủ liền vĩnh viễn sẽ không cố gắng nghĩa đỏ mặt mặt đen lên nói có gì phải sợ có thể kiên trì chiến đấu chỉ là một cái rô des lấy ba người chúng ta thực lực căn bản không cần sợ rô des cùng thanh chi trận trắng mắt ta không biết là ai ta vừa bị rô des đánh ngã nhiều lần ta kém chút bị rô des nhưng là hai người đều không có nói hắc long gầm Rô Det chầm rãi hé miệng, một cái to lớn hắc cầu tụ tập tại trong miệng của hắn. Hơn nữa còn tại không ngừng bành trướng. Nhưng là trong ngay mắt, hắc cầu biến thành rất lớn. Hắc, hắc, ra hỏa này, hắn không phải muốn phá hủy hòn đảo này. Kịp xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nếu như cái này hắc cầu rơi xuống, khẳng định sẽ hủy hòn đảo này. Đến lúc đó bọn hắn những này có yêu quả năng lực, đoan trường phiền phức lớn rồi. Ta khẳng định sẽ rớt xuống trong biển chết đuối. À kẻ đủ cùng chó con cũng cảm thấy tê cả da đầu. Mặc dù Rô Det còn không có tiến công, nhưng là nghĩ đến Rô Det thực lực, nước cờ này tuyệt đối không kém. Có lẽ lực lượng thuộc về kẻ hủy diệt ở giữa không trùng, đôi đẹp trong mắt lóe lên hàn quang. Sau đó hé miệng dùng sức phun ra. Bằng, một đạo cự đại trùm sáng màu đen, từ trên trời giáng xuống, toàn bộ bầu trời bao phủ tại hắc quang bên trong. Vô số hải quân chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, thấy lạnh cả người từ trong lòng ta dâng lên. Thật là đáng sợ. Không được, mọi người cẩn thận. Cái kiếm màu đỏ chó chu lên, khủng hoảng trong lòng hắn hiện lên. Không, mục tiêu của hắn là chúng ta hải quân. Lại lui liền không còn kịp rồi. Thiếu niên sắc mặt đột nhiên thay đổi, cái sắc mặt cũng không tô lắm. Vậy chúng ta làm một trận, đánh bại Joldes. Ả Kẻ nủ tay phải nắm chặt thành quyền, toàn bộ cánh tay biến thành một đoàn to lớn nham tương. Nham tương thậm chí so Ả Kẻ nủ thân thể còn muốn đại hơn gấp 10 lần. Ta tới trước. Thiếu niên thả người nhảy lên, hai tay mở ra. Vô tận hàn ý bao phủ hai tay điểm kích. Trong hư không, một mặt to lớn tường băng đột nhiên ngưng kết. Mấy chục mét dài. Hắc Long chi tức vọt tới tường băng. Băng! Vẹn vẹn trong nháy mắt, tường băng liền bị chấn bể. Đại lượng tường băng biến thành vụ băng. Để ta làm. A Kẻ nủ gặp ngây ngô non nớt phòng ngự bị đánh trúng vỡ nát, lập tức vọt hướng không trung. To lớn nham tương nằm đấm, đánh tới khí tức, cả hai chạm vào nhau, màu đen cùng màu đỏ đan vào một chỗ. Nhưng có như vậy trong nháy mắt, hắc quang nghiền ép đèn đỏ. Nhưng tương tự, hắc quang cũng giảm xuống 3 phần. Dạ xạ cani no mạ gata ma. Đầu tiên là kịch làm. Vô số kim quang, đụng chạm lấy màu đen khí tức. Trên bầu trời phát sinh to lớn bạo tạc. Nhưng hắc quang y nguyên mang theo không có gì sánh kịp khí thế, nghiền ép lấy kim quang, cấp tốc hướng mặt đất rơi xuống. Không, chúng ta đều cùng một chỗ làm a. Quân hạ bên trên, rất nhiều hải quân tướng lĩnh đều đổi sắc mặt. Xuất ra vũ khí của bọn hắn. Vung ra liên tiếp kiếm khí, đá ra liên tiếp nguyệt nhà hình chém đầu. Bằng đối mặt nhiều như vậy công kích. Chương 892. Lệnh triệu tập bất thường. Chương 892. Lệnh triệu tập bất thường, đột tờ cồn, tổn thất nặng nề. Màu đen khí tức vẫn mang theo to lớn sức lực, nghiền nát hết thảy, rơi vào biển cả, dẫn phát to lớn bạo tạc. Một đóa to lớn cây nấm mây thăng lên bầu trời. Nước biển sôi trào, nhấc lên sóng lớn. Vô hình sóng xung kích bộc phát, trong nháy mắt đem hải quân chiến hạm bà khỏa. Tất cả hải quân chiến hạm càng không ngừng la lộn. Một chút tới gần nó bị vồ xuống, cũng bị ném vào trong nước biển. Vô số hải quân rơi biển, ạ kệ đủ tổ ba người cũng nhận cỗ này sóng xung kích ảnh hưởng, thân thể không tự chủ được bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lộn. Bạo tạc kéo dài thời gian rất lâu, nhưng cuối cùng dần dần bình tĩnh trở lại. Tuyệt đại đa số hải quân đều chìm vào biển cả, chỉ có số ít tương đối cường đại hải quân dựa vào bọn hắn siêu cấp hạ kỳ, khó khăn sinh tồn. Nhưng dù vậy, những này hải quân phần lớn bị thương nặng, nhiệt huyết sôi trào, giống như nội tạng nhận lấy trọng thương. Trên bầu trời, Jodes nhìn xem xú danh chiêu lấy đảo nhỏ, cười lạnh một tiếng, sau đó quay người bay về phương xa. Jecht lệnh đã bị triệt để đánh tan. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn không cần lưu lại. Về phần ạ kẹ nù đám người chết sống, không có quan hệ gì với hắn. Theo thời gian trôi qua, mặt biển dần dần bình tĩnh trở lại. Mãnh liệt biển cả tựa hồ đạt được căn đuổi. Phát thông thanh. Đột nhiên, một người từ trong biển xuất hiện, rõ ràng là hải quân trung tướng. Trung tướng ra mạ cả gì? Mới ra mặt biển, trung tướng ra mạ cả gì ngắm nhìn một phía. Biển cả bình tĩnh, nhưng là mấy chiếc quân hạm tất cả đều trầm mặc. Trên biển khắp nơi đều là hải quân. Bất quá đại bộ phận cũng còn tốt. Có cái gì đã chìm vào đáy biển? Nhanh, đi cứu ố nghỉ ngủ mộ bọn hắn. Còn có, đi xem một chút ạ kẹ nụ tướng Quân, nhất định phải đem bọn hắn đều cứu ra. Trung tướng Dạ Mạ cả gì gấp vô cùng gấp. Hắn không phải trái ác quỷ lực lượng, cho dù ở trong biển, hắn cũng không có gì ma bệnh, nhưng là cái khác hải quân liền không có tốt như vậy. Trung tướng Hồ Nghị Vũ mổ cùng những người khác đều rơi vào trong biển, không có bất kỳ cái gì chống cự. Ít trốn được rất nhanh, trốn ở trên đảo, cũng không có cái gì không ổn. Nhưng là gà rừng cùng ạ kẹ nụ đều chìm vào biển cả. Cũng may hải quân cứu về nhiều, cao đoàn tác chiến lực lượng đại bộ phận đều bảo vệ, chỉ có một bộ phận phổ thông hải quân hoàn toàn chìm vào biển cả trên bờ cát, ạ kẹ nụ tức giận huy quyền. trên bờ biển xuất hiện một cái hố sâu to lớn. đáng chết rồi lại thất bại. tý cũng quay về rồi, lộ ra phi thường vẻ mặt cao hứng. rồi càng ngày càng tốt. một người thật không phải là đối thủ của hắn. nam, ạ kẹ nụ cùng cho con nghe xong cũng đau đầu. lấy thực lực của bọn hắn, bọn hắn dám cùng bất luận kẻ nào đối kháng, cho dù là một cái dâu trắng. nhưng chính là rồi căn bản không có sức hoàn thủ. nếu như ngươi về sau đi thế giới mới, có lẽ ngươi muốn cẩn thận một chút, miễn cho không cẩn thận bị rồi bắt lấy. Tốt, chuyện này chúng ta trước không vội mà thảo luận, giao cho Sẻn Gỗ Cừ nguyên xoay a. Rất nhanh, tất cả hải quân đều rút lui. Về phần Hạ Dạ, bọn hắn cũng không tâm tình đi phá hư, muốn bắt người đều bị rồ đét mang đi, còn lại chỉ là phổ thông bình dân, hoàn toàn không có tất yếu. Hải quân bản bộ có thật nhiều mạ dìn cá, Vừa mới kế vị Sẻn Gỗ Cừ ở chỗ này tiếp vào ạ kẹ nụ tin tức, sắc mặt phi thường khó coi. Mẹ, lại phiến thoải. Khang Sẻn Gỗ Cừ nhịn không được mắng một câu đoán chừng đây là hắn kế vị đến nay xử lý đệ nhất kiện đại sự, cho nên bị rồ đét phá hủy. Lệnh triệu tập bất thường, bực tờ cồn, cả tàu chiến hạm tổn thất nặng nề. Bên cạnh, gặp những mày. Sengoku, ngươi nói không đúng. Hắn thế nào? Hắn hẳn là sẽ không phá hư lệnh triệu tập bất thường, bột tờ cồn. A. Tại sao muốn dùng? Bởi vì lần trước rồ Đẹt gây phiền toái, cho nên gặp mới có thể như thế đoán. Trùng hợp gặp suy đoán là đúng miệng. Chương 893. Mới tiền thượng, mới mẹ xuất hiện. Chương 893. Mới tiền thượng, mới mẹ xuất hiện. Sengoku cũ thời kỳ một chương cổ mặt. Nhìn thấy gặp Sengoku cũ biểu lộ, trong lòng ta bành trướng. Sengoku, đây không phải ta nói đối. Thật là rồ Đẹt. Hắn làm cái gì? Những người khác cũng ngẩng đầu nhìn Sễn Cổ Cụ. Trước mắt Dỗ là bọn hắn Hải quân uy hiếp lớn nhất, cũng là bọn hắn Hải quân địch nhân. Dỗ mang theo hạ dạ tất cả bác sĩ, đánh bại ạ Kẻ Đủ, tất cả chiến thuyền đều hủy. Cái gì? Mỗi người đều đối nơi này cảm thấy ngạc nhiên. Ba cái ạ Kẻ Đủ thực lực vẫn là rất mạnh. Có lẽ không phải Dỗ đối thủ, nhưng cũng không phải ba người đều bị Dỗ đánh bại. Một khi bọn hắn giật tay, bọn hắn vẫn tin tưởng ạ Kẻ Đủ. ạ Kẻ Đủ, bọn hắn thế nào? Có cái gì không đúng sao? Gặp Liên Vội vâng hỏi. Mặc dù bình thường cả Lơ Phất Phơ, nhưng kỳ thật hắn vẫn là rất quan tâm Hải quân. Ba người bọn hắn không có gì lớn, chỉ là những cái kia chiến hạm đều bị phá hủy. Ta đã phái người đi đón bọn hắn. Nghe lời này, bọn hắn thở dài một hơi. Chỉ cần ạ kẹ nủ tam tướng quân không có việc gì. Về phần quân hạm, có tiền có thể tiếp tục tạo. Senko cửu thời kỳ che chán đầu rất đau đầu, không biết làm sao giải quyết Rodes. Lấy hải quân thực lực tổng hợp, Hắc Long Hải Tặc vẫn là có thể giải quyết. Nhưng là nếu như giết không được Rodes, coi như giết Hắc Long cùng Hải Tặc cũng vô dụng. Với lại bọn hắn hải quân cũng không có khả năng toàn lực giải quyết Hắc Long Hải Tặc, giá cả quá cao. Không chỉ là sẹn gỗ cụ, liền ngay cả trước công đều rất đau đầu. Khang sẹn gỗ cụ, có cái gì đau đầu? Không bằng trực tiếp thả ra thiên thưởng, nhìn có không người nào nguyện ý giải quyết. Nếu có, cái kia tất cả mọi người vui vẻ. Nếu như không có, vậy cũng không có gì. Ngược lại chúng ta hải quân trong thời gian ngắn cũng cầm rộ để không có cái nào. Gặp là tỉnh táo nhất, tuyệt không lo lắng. Ngấp lại sẹn gỗ cụ thời kỳ cũng là, tựa hồ không có tất yếu, lo lắng. Tốt ta, vậy liền phóng thích thiên thưởng, hỏi lại hỏi chính phủ thế giới giải quyết như thế nào hạ giả sự kiện. Rất nhanh, mới thiên thưởng, mới mẹ xuất hiện. 2 tỷ bờ gì tiền thưởng, cái này ở thời đại này tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Đừng nhìn về sau tứ hoàng càng cao. Nhưng khi Rồ Det thành công vượt qua mấy năm này, tại nội dung cốt truyện lúc bắt đầu, tuyệt đối là tối cao khen thưởng. Liền xem như cách mạng lòng tộc cũng so ra kém hắn. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới đều biết Rồ Det hạ cái sạt lục trật tự tin tức. Nhưng là đại đa số người đều chết lặng. Trong khoảng thời gian này Rồ Det xoát bình phong quá nhiều, bọn hắn sớm đã thành thói quen Rồ Det lừa lượng. Nếu có một tên giả tư bị đánh bại hoặc là bị giết, có lẽ bọn hắn sẽ giật nảy cả mình. Nhưng là hiện tại, người của toàn thế giới đều quen thuộc đương nhiên, đây là vài ngày sau chuyện đánh bại hải quân về sau, Rodes lần đầu tiên tìm được chính phủ thế giới đội thuyền. Sau đó, dùng to lớn long chảo bắt lấy thuyền nhỏ, bay lượn tại trời xanh phía trên. Các bác sĩ nhìn xem trên bầu trời to lớn Hắc Long cũng không có quá lo lắng, bởi vì bọn họ đã nhận biết Rodes, hoặc giả thuyết trên thế giới người phần lớn đối Rodes năng lực rõ như lòng bàn tay, Thì như có thể biến hình vì Hắc Long hình thái. Qua nửa ngày, Rodes cảm thấy mau trốn ra thủy sư tầm bản, liền để xuống thủy sư chiến hạm. Tốt, các ngươi hiện tại chính dựa theo kế hoạch đi thuyền, ta muốn đi nghỉ ngơi. Rodes cũng mặc kệ chính mình sự tỉnh. Những thầy thuốc này đều rất có học vấn, đa tài đa nghệ, rất nhiều người đều sẽ hang hải, không cần thiết hắn nhúng tay, còn không bằng nghỉ ngơi thật tốt một cái. Ta biết, bọn hắn không có ngăn cản Rodes. Rodes trở lại cabin về sau, tìm một cái sạch sẽ gian phòng, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi, hết sức chăm chú tại hệ thống. Hệ thống, lần này có ban thưởng gì? Hắn không kịp chờ đợi muốn biết ban thưởng. Chương 894, trí tuệ đỉnh phong. Chương 894, trí tuệ đỉnh phong. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành trung cấp đánh giấu, thu hoạch được lũ tổ vẽ bản đồ một phần. Diêm Vương tinh vẽ lên cái gì? Jodes nhịn không được hô lên. Hades, không phải. Hades dậy ối. Vẫn là trong truyền thuyết tam đại cổ binh khí. Có được một thương phá hủy một hòn đảo lực lượng, nghe tới rất ba khí. Tại thế giới văn tỉ hệ sở bên trong cũng là đỉnh cấp vũ khí. Nhưng lần này tấm Diêm Vương tinh cầu, hắn biết ở nơi nào, tại họa tơ Sê Vân. Hắn biết tại trong tay ai. Nếu như hắn muốn, hắn có năng lực đạt được. Nhiều nhất chỉ là có chút phiền phức. Trung cấp đánh dấu lời nói sẽ có được vô dụng như vậy ban thưởng. Jodes cảm thấy trong lòng đau xót. Lần này đánh dấu nhiệm vụ bị lãng phí được rồi, cho ta diêm vương tình bản vẽ. mặc dù bất đắc dĩ, Rodes cũng chỉ có thể tiếp nhận, không cần không công ban thưởng. không cần. dạng này hắn cũng không cần mình đi tìm. vừa dứt lời, một chương bản vẽ xuất hiện tại Rodes trong tay. Rodes nhìn kỹ một chút, bên trong tất cả đều là hắn xem không hiểu chữ, hắn cũng không biết mình đang viết gì. ta đi, vẫn là cổ văn, đại gia ngươi, liền không thể cho ta một cái ta có thể xem hiểu sao? nhưng vừa nói xong, Rodes đột nhiên dừng lại một chút. giống như cái này người trên thuyền, ngoại trừ hắn, đều có chữ cổ. xem ra cái hệ thống này đã chuẩn bị rất lâu, quản nó chi? Hades cũng không tệ, có thể bí mật kiến tạo. Rhodes thấp giọng nói thứ gì. Ban thưởng đã cầm tới, lại không thoải mái cũng vô dụng. Nửa tháng sau, Rhodes về tới thế giới mới. Nửa tháng đến, hải quân cùng chính phủ thế giới đều rất bình tĩnh, bọn hắn tựa hồ cũng không có đối với hắn như thế nào ý tứ. Nhưng mà, Rhodes chưa hề buông lòng cảnh giác. Có đôi khi, chính phủ thế giới có thể chơi thủ đoạn hạn hạ. Trở lại thế giới mới về sau, Rhodes lập tức gọi tới mấy cái người trèo thuyền, đem phiên dịch tốt diêm vương tinh bản vẽ để lên bàn. Mời giúp ta xem một chút, ngươi sẽ tạo vật này sao? Mấy cái người chèo thuyền đi đến trước mặt hắn cầm lấy bản vẽ, nhìn sơ lược nhìn, mới đầu có mấy người đối với cái này cũng không quá để ý, bọn hắn cho rằng không có cái gì có thể đánh bại bọn hắn. Nhưng theo thời gian trôi qua, mấy người sắc mặt đều trở nên hơi ngưng trọng lên. Thuyền trưởng, nếu như suy đoán của ta chính xác, đây không chỉ là một chiếc phổ thông phi thuyền, hơn nữa còn có rất nhiều vũ khí kết cấu. Không sai, vật này sau khi xây xong nhất định rất lớn. Đoán chừng không phải mấy người chúng ta liền có thể giải quyết. Đang lúc nói chuyện, mấy người đều có chút đổi phế. Bọn hắn tự xưng là ưu tú nhân viên, nhưng ta không nghĩ tới còn có cái khác người có thể đánh bại bọn hắn. Không thể xây sao? Jodes nghĩ mày, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Dù sao đây là một kiện cổ lão vũ khí, là nhân loại trí tuệ đỉnh phong. Những người này mặc dù ưu tú, nhưng vẫn là xa xa lật hậu. Không có thân tàu kết cấu minh vương vũ khí không phải những người này có thể nói. Nếu như ngươi muốn kiến tạo thủ hộ giả, ngươi chí ít cần người còn thông minh hơn. Tốt nhất là trí thông minh cao. Nói lên ai quy cao, Jodes nghĩ đến một người. Vệ Gạo Tụ, danh sưng trí thông minh dẫn trước thế giới 500 năm. Mặc dù khoa trương, nhưng là Vệ Gạo Tụ thật rất thông minh, có thể làm ra rất nhiều thứ. Thì như tương lai họa sĩ si Phổ thông siêu tân tinh thật không phải là đối thủ. Nếu như ngươi lần nữa từ hạ desert nơi đó đạt được vũ khí, có lẽ bạ sĩ Phi sợ tạ sẽ trở nên càng cường đại. Rhodes bốn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Chúng ta nhất định phải tìm tới vệ gãp phủ. Mặc dù hắn rất có thể sẽ đắc tội chính phủ thế giới, nhưng hắn đắc tội qua chính phủ thế giới mấy lần đâu? Hắn không sợ thật lâu. Các ngươi đi xuống trước. Rhodes đuổi mấy người về sau, túi đầu rơi vào trầm tư. Chương 895 đối tương lai hướng tới. Chương 895 đối tương lai hướng tới. Vệ gãp phủ, ngươi ở đâu? Cái này cũng không giống. Tìm kiếm vệ gãp phủ hiện tại vệ gã đủ hẳn là tại chính phủ thế giới bên trong nhưng không biết là cái nào đảo chấm tư sau một hồi lâu joe đột nhiên nghĩ đến một người đọ phở lạm bị ngộ tại trong nguyên tắc đọ phở lạm bị ngộ bắt lấy kệ xa mà cái này cùng phật tệ họ sở làm kệ xa thậm chí đem phật thủ xem như mình cường định. nói cách khác đọ phở lạm bị ngộ rất có thể biết phật thủ cam ở nơi nào coi như ngươi bây giờ không biết về sau cũng sẽ biết dưới mắt thế giới mới không có cái gọi là tứ hoàng nhưng mà toàn bộ thế giới mới đã gió nổi mây phun bất cứ lúc nào cũng sẽ có một trận đại chiến về phần đọ phở lạm bị ngộ hắn vẫn là cái tiểu hải tặc gần nhất vừa mới thành danh, còn chưa có tư cách tiến vào thế giới mới đại khái còn tại đường giao thông lớn nửa đoạn trước, thậm chí toàn thế giới. ai đi trang một chút, đội phượt lãm bi ngô bây giờ ở nơi nào? đúng vậy, băng hải tặc hắc long rất cường đại, không chỉ có lực lượng vũ trang cường đại, tổ chức tình báo cũng cường đại. trang văn tối, jodes một mình xuất phát, hay là bởi vì rất nhiều chuyện cần bí mật tiến hành, jodes vừa thích một người ra ngoài, rất nhiều người đều biết, nhưng là không có cách nào. cũng chính vì vậy, jodes mỗi lần làm chuyện gì đều có thể giữ bí mật, không bị chính phủ thế giới biết. bắc hải một cái đảo nhỏ vô danh. Giờ phút này, khắp nơi đều là tiếng nổ mạnh, toàn bộ hòn đảo bị ngọn lửa bao trùm, thiêu đốt hỏa diễm chiếu sáng bầu trời. Vô số người đang liều mạng thoát đi, khắp nơi đều là rít chóp tiếng la khóc. Trên đường, mấy người đứng thành một hàng, chậm rãi đi tới, xuyên qua ở trong biển lửa. Những người này, đương nhiên là đỏ phở làm mì ngổ bọn người. Trong đó, đỏ phở làm mì ngổ đứng ở chính giữa, mang trên mặt nụ cười tà ác. Phu cận những người khác tiêu dung cũng rất tà ác. ít, rốt cục định ở chỗ này, việc buôn bán của chúng ta sẽ càng lửa. Đúng vậy, thiếu chủ, đây là chúng ta thành công bước đầu tiên một ngày nào đó ngươi sẽ trở nên càng mạnh, không sai. ngay cả Rodes đều sẽ quỳ gối dưới chân của ngươi, thần phục với ngươi. có mấy người một mực tại vớt mông ngựa, nhưng sự lo lắng của bọn họ cũng là như thế đối tương lai hướng tới. Đọt phật lạp là mị ngổ nghe người khác nói khoát, trong lòng thật cao hứng. ta thậm chí sẽ trong đầu nhớ tới Rodes quỳ lệ chẳng cảnh. a, thật sao? ta không nghĩ tới các ngươi có dạng này dạ tâm. lý tưởng của ngươi thật rất tuyệt, nhưng có đôi khi rất hiện thực tàn khốc. tại cách đó không xa trên nóc nhà, Rodes vừa tới, nghe được mấy người hùng tâm bừng bừng lợi nói, nhịn không được điều khiển vài câu cái này là lần đầu tiên có người dám nghĩ như vậy. qua một đoạn thời gian, hắn làm như thế nào sửa chữa đỏ phờ lạm mì ngổ, là đánh một trận, vẫn là hai bữa đánh. đỏ phờ lạm mì ngổ thân thể run rẩy, thanh âm này nghe tới rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua, thật lâu không thể quên. vài người khác sắc mặt trở nên tái nhợt, máy móc xoay người, nhìn xem trên mũi xe Des, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, nhất là lời mới vừa nói người kia, một mặt tuyệt vọng mua. kỳ thật Joe nói xấu vẫn là có người nghe được. Joe nhẹ nhàng nhảy một cái, chậm rãi hướng đỏ phờ lạm mì ngổ bọn người đi đến, bọn hắn lập tức rút lui nhất là đỏ phở làm mị ngỗ đỏ phở là gian còn theo bản năng lùi lại một bước kéo ra cùng rồ des khoảng cách Quy xuống rồ des hừ lạnh một tiếng cái kia nói rồ nói xấu hải tặc lần đầu tiên quy xuống không có chút nào do dự đỏ phở làm mị ngỗ thậm chí không nên phản bác hắn cũng không dám vì thủ hạ của hắn nói chuyện hắn chỉ là liếm liếm nụ cười của mình rồ đội trưởng ngươi tại sao lại ở chỗ này nếu như ngươi có việc liền nói cho ta biết ta có thể tự mình đến tìm ngươi chương 896. một đạo kiếm sắc bén mang chương tám một đạo kiếm sắc bén mang hắn cũng là một người thông minh biết rõ đệ xuất hiện tại bắc hải rất có thể là cùng hắn có quan hệ hoặc là vì trấn an hắn kỳ thật rô đệ đã bỏ đi đọp phật lạng mi ngô thân phận không đơn giản nếu như hắn thật bị chế phục chính phủ thế giới khẳng định sẽ sợ dùng tốt nhất ra hòa này dung bờ lạng mi ta muốn mời ngươi vì ta làm sự kiện ngươi sẽ không cự với ta rô đệ khẽ miệng hơi dơ lên tay phải xuất ra một cây ma đao lưới đao trong hư không vẽ hai lần đọp phật lạng mi ngô khẽ miệng có quắp lấy khói hẳn là nguy hiểm nhưng hắn còn không thể nói cái gì hắn chỉ có thể cười xấu hổ cười rô đội trưởng Ngươi nói, có chuyện gì ta có thể giúp một tay. Đọ phở lãm mì ngộ không chút do dự đồng ý không hề nghĩ ngợi. Các ngươi bọn gia hỏa này, lạc đường. Rồ đẹp trong lúc vội vàng không có lên tiếng, cam tức nhìn đọ phở lãm mì ngộ thủ hạ. Những người kia không hề nghĩ ngợi, xoay người chạy. Liên ngay cả quỷ hải tặc cũng tranh thủ thời gian bỏ đi, thậm chí không có chờ đến đọ phở lãm mì ngộ mệnh lệnh. Đọ phở lãm mì ngộ cũng là mặt đen, lại không dám nói gì. Ai bảo rồ đẹp quá mạnh, nhất là khi nhìn đến chiến tranh tại đỉnh phòng, rồ một mình đối kháng hải quân về sau, đọ phở lãm mì ngổ càng thêm không có lòng tin. Nội tâm của ta tràn đầy hoảng sợ. Khi tất cả mọi người biến mất về sau, Rhodes nhìn xem Đỏ Fleur Lamino. "Ta muốn cho ngươi giúp ta tìm một cái tại chính phủ thế giới bên trong người. Ta nghĩ ngươi có thể tìm tới." Đỏ Fleur Lamino muốn cự tuyệt. "Mặc dù ta không biết người này là ai, nhưng là tại chính phủ thế giới bên trong, ta nguyện ý làm một người bình thường. Có lẽ đây đối với chính phủ thế giới rất trọng yếu." Hắn thật không muốn đắc tội thiên hạ chính đàn, nhưng nhìn Zoro đẻ trong tay, hắn lại không dám cự tuyệt. "Rhodes đội trưởng, ngươi tìm ai? Chỉ cần có thể tìm tới, ta nhất định sẽ hỗ trợ." Đỏ Fleur Lamino yên lặng lắm liền nói. Nếu như không phải nhận biết Đọ Phở làm mì ngột, Rhodes nhất định sẽ tin tưởng Đọ Phở làm mì ngộ như thế hữu hảo. Ta muốn tìm một gọi vệ gạ của người, hắn là chính phủ thế giới nhà khoa học. Đầu của hắn vẫn là thật thông minh. Vệ gạ thủ. Đọ Phở làm mì ngộ nghĩ nghĩ. Hắn không biết người này đã đúng lúc là rồi muốn tìm người, hắn khẳng định sẽ đi tìm. A không. Đọ Phở làm mì ngộ đột nhiên nghĩ tới. Tại sao muốn vì rồ mà chiến? Đại khái liền là tìm một chút đi. Tìm không thấy coi như xong. Không cần thiết cùng chính phủ thế giới là địch. Coi như không thích chính phủ thế giới, cũng không thể vì rồ đắc tội chính phủ thế giới. Đúng, ta cho ngươi thời gian 5 năm. Trong vòng 5 năm, ngươi nhất định phải tìm tới về gặp cũ. Nếu không, ta tin tưởng ngươi sẽ biết hậu quả." Zodets dùng băng lãnh thanh âm nói ra, rút ra một cây đao, dùng tay phải chặt. Một đạo kiếm sắc bén mang, từ đỏ Fờ làm mị ngộ đỏ Fờ là gian trong lỗ thay, cấp tốc vạch phá đại địa. Hướng nơi xa phóng đi, Ngươi chỗ đến, hết thảy đều bị phá hủy. Đến không hết kiến trúc bị hoàn toàn cắt ra. Nơi xa, vừa mới chạy ra cách đó không xa hải tặc nhìn thấy cái này lăng lệ sóng xung kích, cả người đều sợ ngây người. Thật là đáng sợ. Zodets càng ngày càng mạnh tất cả mọi người bị rồ đẹp chấn kinh, nhất là trước đó nói rồ đẹp nói xấu người, càng là Jun lầy bể, sợ rồ đẹp tìm hắn báo thù. Đọ phở lãng mì ngộ mình cũng sợ hãi. Vừa rồi một kiếm kia, hắn căn bản không có phản ứng kịp. Nếu như rồ đẹp công kích hắn, chỉ cần một kiếm liền có thể giết chết hắn. Đọ phở lãng mì ngộ tiểu tâm tư trong nháy mắt hội tụ. Lúc đầu ta là muốn đi bên trên bàn không làm cống hiến, nhưng nhìn thấy rồ đẹp tránh mắt, đọ phở lãng mì ngộ minh bạch. Một khi hắn có ý nghĩ như vậy, rồ đẹp nhất định sẽ giết hắn. Rồ đẹp đội trưởng, ngươi yên tâm, ta nghĩ ta sẽ ở trong vòng 5 năm năm rút ngươi tìm tới. Đỏ phở làm mì ngộ lập tức cung kính nói ra. Chương 897, ảnh hưởng toàn bộ thế giới đại chiến. Chương 897, ảnh hưởng toàn bộ thế giới đại chiến. Rhodes có chút gật gật đầu. Sở dĩ cho đỏ phở làm mì ngộ 5 năm, là bởi vì hắn biết đỏ phở làm mì ngộ không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên. Với lại tìm vệ gạ đủ cũng không dễ dàng như vậy, không cần thiết cho đỏ phở làm mì ngộ áp lực quá lớn. Nếu không đỏ phở làm mì ngộ khoái công lời nói rất dễ dàng bão lộ. Nội dung cốt truyện còn chưa bắt đầu. Hắn hiện tại có nhiều thời gian, cho nên không cần thiết gấp gáp như vậy. Rất tốt, vậy ta liền rời đi trước, đừng quên ta nói qua với ngươi lời nói, nếu như ngươi dám lừa phỉnh ta, hoặc là 5 năm sau, nếu như ta không nhìn thấy Vệ Gạ tủ cùng Don Dịch Đức hải tặc, vậy liền không có tồn tại cần thiết đang lúc nói chuyện, Rosed lời nói đằng đàng sắc khí. Đỏ phở lạ mị ngồ đỏ phở là gian trên thân bao phủ một loại bị thả ra yêu dớt ngang ngược thần khí. Rosed Hạ Kỳ mặc dù rất yếu, nhưng ở đỏ phở lạ mị ngồ trong mắt tựa như địa ngục đồng dạng. Đỏ phở lạ mị ngồ nhẹ gật đầu. Rosed đội trưởng, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi xử lý. Rosed quay người rời đi, nhưng vừa đi hai bước, Rosed đột nhiên dừng lại mái đầu nhìn đỏ phở làm mì ngộ đúng chuyện này chỉ có thể có mấy người biết tỷ như chúng ta mới quen thời điểm những người khác không có khả năng biết rồ đẹp không có nói cho đỏ phờ làm mì ngộ ca của hắn có dạ dồn là nội ứng nếu như đỏ phở làm mì ngộ ngay cả cái này cũng không tìm tới nói rõ đỏ phở làm mì ngộ liền là phế vật lãng phí càng không đáng hăng chú ý ta minh bạch ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào đỏ phở làm mì ngộ tất cung tất kính không dám phản bác thằng đến rồ đẹp rời đi đỏ phờ làm mì ngộ mới thở dài một hơi nhưng ánh mắt bên trong để lộ ra một loại bạo ngược lại một lần bị rồ đẹp suy hiếp trùng hợp hắn bất lực, lại một năm trôi qua đi, thế giới mới trở nên càng ngày càng không an phận, quần quật sóng ngầm, chiến tranh lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Chỉ cần ngươi có chút năng lực, liền có thể tìm tới. Jones cũng tại vì trận chiến đấu này làm chuẩn bị. Mặc dù hắn không biết nguyên nhân, nhưng hắn đại khái đoán được. Vậy đại khái liền là lúc sau tứ hoàng chi tranh a một trận ảnh hưởng toàn bộ hắn tỷ hệ sở thế giới đại chiến. Cuối cùng chỉ có tứ đại đỉnh tiêm hải tộc chiếm cứ đại lục mới tuyệt đại bộ phận địa bàn. Hải quân không thể không rút lui đến biển cả hạ. Tại trong đại bản doanh, thuyền trưởng Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, chúng ta băng hải tặc đã có được hơn 40 cái đảo và hơn 20 tên tinh anh hải tặc. Mặt khác, chúng ta băng hải tặc Rodes ngồi trên ghế, nghe phía dưới hải tặc báo cáo, nhắm mắt lại. Từ khi băng hải tặc Hắc Long thành lập đến bây giờ năm, hắn trải qua vô số lần chiến tranh. Băng hải tặc Hắc Long chẳng những không có bị tiêu diệt, ngược lại trở nên càng thêm cường đại, chiếm lĩnh đại lục mới rất nhiều địa bàn. Mặt khác liền là băng hải tặc phát triển, có rất nhiều đỉnh cấp cao thủ. Không tính hắn, còn có Dã Phỉu, Bút Lệ, Phan Liệt Không Gian, ba người đều là đỉnh tiêm quân thủ. Với lại bợ rèn mấy người cũng rất ưu tú chỉ là bợ rèn lớn tuổi, những người khác yếu nhược. Nhưng dù vậy, nó vẫn là trên thế giới đứng đầu nhất hải tặc. Dâu trắng cùng Golden Li ộng không sừng với. Qua thật lâu, hải tặc báo cáo. Jones lúc này mới mở to mắt, nhìn xem người phía dưới. Đúng vậy, đã có 200 tên tinh anh hải tặc, nhưng chúng ta còn cần cố gắng. Đừng nhìn chỉ có. Nhưng Rogue Des nói là tinh anh hải tặc. Mỗi người đều có thể tại tàn khốc hải chiến bên trong sống sót. Thượng như dâu trắng bản đại chiến đỉnh cao. Hắn mang tới hải tặc đều là tinh anh. Bất quá, chúng ta vẫn là muốn cố gắng. Chúng ta cùng hải quân chênh lệch rất lớn. Rẻ phủ khẽ gật đầu. Jodes là đúng. Bọn hắn, Hắc Long Hải Tặc, dù sao không có chuyên môn huấn luyện cơ cấu, cùng Hải quân trên lệch rất đại nghĩa. Chương 898, hoạt động gián điệp kế hoạch. Chương 898, hoạt động gián điệp kế hoạch đỉnh cấp chiến lược không sai. Jodes trà đạm toàn bộ Hải quân, một người tương đương với rất nhiều người, nhưng cuối cùng vẫn là kém rất nhiều. Jefyul, những cái kia, ta để ngươi điều tra thiên tài Hải Tặc, ngươi tìm tới bọn hắn còn là địa bàn của chúng ta. Có sao? Xuất sắc ma quả năng lực tăng thêm cường đại thể thuật. Jodes chuyển hướng Jefyul, bởi vì tài hoa hắn một mực rất để ý chỉ là vì gia tăng băng hải tại bối cảnh bọn hắn có năng lực lắng nghe vạn vật thanh âm coi như những người này có hai lòng hắn cũng không cần lo lắng ngươi thậm chí có thể nghĩ ra một cái hoạt động gián điệp kế hoạch đội trưởng phải nói người có tài hoa ta gần nhất phát hiện bọn hắn rất tốt cũng thật lợi hại vợ rèn nói zoes đến sinh ra hứng thú chuyển hướng vợ dị ẩn nói đi có thể để ngươi nhìn đồ vật có lẽ vẫn là rất không tệ hắn là ai vợ rèn thực lực thuộc về hai cấp cao thủ bị hắn nữa thích khẳng định cũng không tệ hảo hảo bồi dưỡng qua mấy năm nói không chừng ngươi liền có thể thay thế vợ rèn khi đó, bờ rèn đại khái đã giả, nên bờ rèn thời điểm, hắn đã giả. nếu không phải rèn phụ trái cây năng lực, cũng có thể để cho người khác tạm thời hồi xuân. bờ rèn đoán chứng đã về hưu, nhưng cái này dù sao chỉ là tạm thời. chiến tranh chân chính bộ phát về sau, rèn phụ khả năng không có cơ hội để bờ rèn biến tuổi trẻ. đây chính là vì cái gì jodes muốn tìm người thay thế thay hắn. đội trưởng, đó là cái tám tuổi hải tử. hắn là một loại có thể gieo trồng trái ác quỷ cổ lao động vật. hắn còn quá trẻ liền đã rất lợi hại. a, động vật là cổ lao giống loài. jodes càng cảm thấy hứng thú. mạnh như vậy ma quả. Hảo hào huấn luyện, khi đội trưởng là không có vấn đề. Cái gì ác ma trái tây, động vật là cổ đại voi ma mút trái ác quỷ. Bọn gì ẩn vội vàng nói, manh tượng ác ma quả. Rhodes dừng lại trong chốc lát đây không phải trong nguyên tắc khô hạn rắc rác ma trị quả. Chờ một chút, tám tuổi. Nếu như hắn nhớ không lầm, rắc cùng hắn hiện tại đồng dạng đại. Người kia tên gọi là gì? Rắc, rắc. Quả nhiên, liền là hắn. Rhodes có thể khẳng định, người này hẳn là tương lai hắn rắc. Trăm băng hải tặc tam đại một trong tai nạn. Cái kia, có can đảm cường công sển gỗ cụ cùng phủ diệt hải tặc nói nhất lời khó nghe, chịu ác độc nhất đánh. nhưng ta không thể không nói, giáp thật rất mạnh, giáp thành tiệu tương lai khẳng định lại so với bờ rèn cao. chúng ta nhất định phải tìm tới giáp. joes bốn con mắt nở hòa thành một cái cây. bờ rèn, dẫn ta đi gặp cái kia tiểu quỷ. nếu như thực lực của hắn còn có thể, liền để hắn gia nhập chúng ta đi. hắc long hải tặc. bởi vì giáp, ngươi đương nhiên không thể buông tha. một cái hải tặc tập, tập đoàn phồn vinh cần càng nhiều máu mới. ta minh bạch. Buổi chiều, joes mang theo bờ rèn rời đi. tại một cái không người ở lại trên đảo đột nhiên một cái to lớn thân ảnh tới gần. Thân ảnh cao lớn sông ra mặt biển, quên đi nước biển, trực tiếp hướng trong đảo đi đến. Người này không phải người khác, chính là cái đồ đại lục mới xứ danh hải tộc thứ nhất. Gần với rồ Đệt truyền thuyết. Cái đồ đi lên liền nhìn xem phụ cận đảo nhỏ, toàn thân trên dưới tản ra làm cho người dùng mình khí thế. Nghe nói nơi này có một loại có yêu quả năng lực động vật, không biết còn ở đó hay không. Cái đồ lần này tới mục đích cùng rồ Đệt đồng dạng, đều là liên quan tới rắc. Trước đó không lâu, cái đồ nghe nói nơi này có thời kỳ thượng cổ liền có loại yêu quả năng lực động vật, vô cùng hứng phấn. Bởi vì, cái đồ loại này cổ lão giống loài động vật Sáng lập dốc lòng năng lực quân đoàn, nhất định không thể bỏ qua. Chương 899. Đại lục mới nổi danh hải tặc. Chương 899. Đại lục mới nổi danh hải tặc đi một đoạn đường rất dài về sau, Kai Đồ đột nhiên dừng lại, nhìn xem phía trước trên đường một thiếu niên. Dáng người có chút cao thiếu niên, nhìn thấy người trẻ tuổi này lần đầu tiên, Kai Đồ đã cảm thấy người trẻ tuổi này không đơn giản. Vẻ mặt khí thế liền có thể nhìn ra. "Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh sao?" Kai Đồ trực tiếp hỏi. Zác cũng ngẩng đầu nhìn Kai Đồ. Kiên cường người đây là Zác đúng. Kai Đồ ấn tượng đầu tiên. Kai Đồ hình thể khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn, Khí thế mười phần, người bình thường đều sẽ sợ sệt, chí ít tại giác tâm lý vẫn còn có chút hoảng sợ, nhưng là nghĩ đến lực lượng của mình, giác trong lòng tràn đầy dục khí, hắn liền là trong truyền thuyết năng lực giả. Không sai, ta là hệ Zóa AN cổ năng lực loại yêu quả, mà ngươi là ai? Nó là một loại cổ lão nhị không động vật giống loài. Cái đồ mắt sáng rực lên, hắn lần này tới mục đích cũng không phải là vì động vật, cổ trung ma quả năng lực. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, lập tức liền gặp. Rất tốt, ngươi sẽ cùng ta đến. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ thành chúng ta băng hải tặc một thành viên. 100 cái băng hải tặc người ở chỗ này đều kinh hô, giáp cũng nhìn từ trên xuống dưới Cải Đồ, Người chính là Cái kia. Hải Tặc cùng Giáp thú, Cải Đồ mặc dù thanh danh không bằng Rô nhưng cũng là đại lục mới nổi danh Hải Tặc, nhất là hòn đảo này, tại Rô cùng Cải Đồ trên bản đồ ở giữa, giáp đương nhiên biết Cải Đồ, không sai, ta chính là Cải Đồ thú, từ hôm nay trở đi, ngươi liền nói chúng ta là Giáp thú băng Hải Tặc thành viên, ta, ha ha ha Cải Đồ, không nghĩ tới ngươi sẽ ở địa bàn của ta bắt có người, ngươi thật giống như không đem ta coi ra gì, giáp do dự trong chốc lát, đang muốn đáp ứng, lúc này nơi xa truyền đến một trận cởi mở tiếng cười. Cai Đồ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Thanh âm này nghe tới rất quen thuộc, thật giống như ta trước kia ở nơi nào nghe qua. Cai Đồ quay đầu, nhìn xem chậm rãi đám người. Sắc mặt của hắn âm trầm xuống, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Đương nhiên là Rhodes. Rhodes chậm rãi đi đến Cai Đồ trước mặt, đồng thời, hắn còn tại may mắn. Còn tốt thời gian có chút sớm, không phải giác đoán trường thật là thẻ nhiều người. Dù cho giác gia nhập băng hải tặc, đối bọn hắn hắc long hải tặc tới nói cũng không tính là gì. Bất quá, nhờ một tay bài tốt cũng không tệ. Cai Đồ trong mắt sát khí không phải. Thần tảng, Rhodes, đây là địa bàn của ta. Ha ha ha. Jodes cười lạnh nhớ tới nhiều năm trước đương thời chính là hòn đảo này đã dẫn phát hắn cùng cai đồ chiến đấu. Cũng là vào lúc đó hắn đả thương nặng cai đồ. Cai đồ, đừng nói giỡn. Người nào không biết? Lúc trước ngươi là bị ta đả thương, địa bàn là ta chiếm. Cai đồ hai tay nắm chặt, hai tay cơ bắp bành trướng, phẫn nộ khó nén. Cách đó không xa, Giác cũng để mắt tới Jodes. Hát long hải tặc. Bởi vì lập chí trở thành hải tặc Giác đương nhiên biết băng hải tặc Hát Long. Hắn cũng là Jodes người xung bái. Hắn không nghĩ tới Jodes sát nga lại ở chỗ này. Giác nội tâm tương đương kích động. Jodes, ngươi muốn ta giết ngươi sao? Cai Đồ thanh âm cỡ nào âm trầm. Jones không để ý đến Cai Đồ, quay đầu nhìn rắc. "Tiểu tử, tất cả động vật hải tặc đều không đáng tiền. Ngươi muốn gia nhập ta Hắc Long hải tặc sao? Ta tin tưởng có một ngày, đi qua huấn luyện của ta, ngươi cũng sẽ trở thành một cái đại hải tặc, trở thành chúng ta hải tặc cán bộ." Gương mặt Cai Đồ nghiến răng nghiến lợi. "Ta không thể tin được ngươi ở ngay trước mặt hắn cướp bóc hắn. Cái này khiến hắn nhớ tới nhiều năm trước rồ đệ địa bàn." Lửa giận trong lòng càng thêm khó mà ức chế. "Jones, ngươi cái này hỗn đản, lão tử nhất định phải giết ngươi." Tức giận Cai Đồ giơ lên to lớn cánh phải, trùng điệp đánh tới hướng Jones. Chương 900, hoàn toàn chính xác mạnh lên. Chương 900, hoàn toàn chính xác mạnh lên. Toàn bộ không khí đều tại run nhẹ nhẹ, giống như không gian muốn sụp. Rhodes cấp tốc vung đao, ta không có rút kiếm, mà là trực tiếp dùng vỏ kiếm đỉnh lấy cãi đồ tay. Điểm kích, mặt đất đột nhiên vỡ ra, hình thành một cái hố sâu to lớn. Hố hướng bốn phương tám hướng lan tràn, bao trùm cả con đường, phủ cận phòng ốc đều sụp đổ. Toát ra một trận khói, chậm rãi bay đi. Giác con ngươi thu nhỏ, hai tay vô ý thức nắm chặt. Lực lượng cường đại. Mặc dù ta đã sớm biết rõ đệ rất lợi hại, nhưng vô luận là mấy năm trước đỉnh chiến vẫn là trước đó đại chiến rắc đều không nhìn thấy đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nó hai người triệt để trấn kinh cai đồ ngươi muốn làm sao ta không cho rằng ngươi là đối thủ của ta dù sao ngươi là ta bại hoại jodes ngữ khí là chảo phúng cai đồ con mắt mở giống hai cái trung nhỏ chính sách tàn bạo bầu không khí bạo phát hắc ám khí tức quét sạch toàn bộ hòn đảo vô số người run lẩy bẩy hai mắt trắng dã ngất đi Giáp thân thể đang run rẩy tại loại này tình thế giới đơn giản tựa như tu điện ngục đồng dạng để cho người ta cảm thấy hoảng sợ vương giả hạc cải đổ xem như thế giới mới vương giả thứ nhất, tự nhiên sẽ bá khí mười phần. với lại thực lực không kém. joder chân lên, tiến lên một bước, trong mắt cách ra sắc bén hàn mang, bộc phát ra đồng dạng mạnh mẽ tình thế điểm kích. hai cái đỉnh cấp bá chủ hạ kỳ chạm vào nhau, mặt đất xuất hiện lần nữa vết nước, sau đó hoàn toàn bạo tạng. đại lượng đá vụn bay lên, trôi hướng bốn phương tám hướng, toàn đảo kiến trúc lần lượt sụp đổ. khí lưu vô hình hướng bốn phương tám hướng lướt tới, bầu trời bị bóng tối bao trùm ở phía sau. bờ cảm nhận được hai cú va chạm xung lực, hai tay vô ý thức nắm chặt, ánh mắt một mảnh kinh ngạc. không hổ là đỉnh cấp hải tặc. Loại này Hạ Kỳ thật rất lợi hại, còn tỉnh dậy Hải Tặc nhóm đồng dạng kinh thán không thôi. Trong mắt ta càng nhiều hơn chính là cung nhiệt. Giáp cũng nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy chờ mong. Một ngày nào đó ta muốn trở thành dạng này Hải Tặc. Xoan Phương Hạ Kỳ giằng co. Qua thật lâu, Hạ Kỳ ngừng. Cải đồ, ngươi thật sự mạnh lên, nhưng là rất không may, gia hỏa này, hắn sắp gia nhập băng Hải Tặc Thất Long. Jo Des nhịn không được khen một câu. Cải đồ sát thực so trước kia mạnh, chỉ ít hắn không nhất định có thể đánh được cải nhưng hắn tuyệt đối có thể đánh bại cải Không nhất định, tiểu gia hỏa này, chẳng qua nếu như ngươi muốn gia nhập ta băng Hải Tặc. Không tin, có thể hỏi ta. Rhodes vui thật cao hứng. Ta không thể tin tưởng cái đồ không phải táo bạo như vậy. Thật sao? Vậy ta cho ngươi một cái cơ hội. Rhodes quay đầu nhìn rác. Rhodes rất có lòng tin. Không nói đến đây là địa bàn của hắn, hắn danh tiếng của mình cũng so thẻ bao lớn được nhiều. Người bình thường đều sẽ gia nhập hắn băng hải tặc. Quả nhiên, rác một chút cũng không có do dự. Lớn tiếng nói, ta muốn gia nhập băng hải tặc thất long. Cái đồ mặt bởi vì chờ mong mà âm trầm xuống, bầu không khí ngột ngạt bao phủ rác. Tiểu tử thúi, đã ngươi xem thường tất cả động vật hải tặc, vậy ngươi liền đi chết đi. Cái đồ rơi lên nằm đấm một quyền liền đánh tới đã không chiếm được, liền không thể để Rodes gạt được. Giáp cũng không nghĩ tới cái đồ lại đột nhiên động thủ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái đồ, tiểu tử này là ta người, không tới phiên ngươi giáo hơn hắn. Rodes hóa thành một vệt ánh sáng, lấy điện quang hỏa thạch tốc độ xuất hiện tại cài độ sau lưng, cùng sử dụng lực một cước đá ra. Siêu, cái đồ bay ra ngoài đụng vào ta cách đó không xa một ngôi nhà, trong nháy mắt đập cái náo loạn, tiến vào trong phế thế bang. Chương 901. trung thực người ngưỡng mộ. Chương chín trung thực người ngưỡng mộ. Bỡi gì ẩn, ngươi trước mang giáp đi. Giáp hỏa này, ta đến xử lý. Rodes siết chặt tay của nàng. "Vừa vặn, ta thật lâu không có chơi cái đồ. Hiện tại chúng ta có thể cho cái đồ một chút giáo huấn." "Ta hiểu được, thuyền trưởng." Vở Di ẩn đánh rắc một bàn tay, quay người rời đi. Trước khi đi, rắc nhìn qua rổ thân ảnh, trong lòng khiếp sợ không thôi. "Nguyên Lai, like, đây là thế giới đỉnh cấp cường giả thực lực." Hắn cảm thấy hứng thú chính là thực lực, đột nhiên tràn ngập dục vọng. Hắn thề, một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành giống rỗ đồng dạng cường giả đỉnh cao, sau đó trợ giúp rỗ Đệt bá hải bên trên. Rodes mình cũng không biết, cứ như vậy thu hoạch một cái tiểu fan hâm mộ ka ka cùng chung thực người ngưỡng mộ vang cài đồ tử phê tích bên trong xuất hiện dùng con mắt thật to chầm chầm vào jodes jodes lão tử muốn giết ngươi thân thể cao lớn trực tiếp hạ xuống jodes thân thể hơi gấp hai tay nắm chặt toàn bộ cánh tay bành trướng cơ bắp nắm chặt lực lượng trong cơ thể đổ xuống mà ra cài đồ ngươi kém xa jodes đúng quen quyền ta đánh cài đồ cánh tay năm đấm chạm vào nhau bộc phát ra vô tận khí lưu Cương đại sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng quyết tán tựa như một trận đại phong bão lợi hại như vậy đây là đội trưởng thực lực sao dắt lại có cảm giác cùng lúc trước so sánh lần này hai người va chạm càng thêm kịch liệt, hoàn toàn lan tràn đến toàn đảo. Giác cảm thấy thân thể của mình đã mất đi không chế, kém chút bay ra ngoài. Tiểu tử, ngươi phải cố gắng. Có lẽ ngươi không đạt được đội trưởng trình độ, nhưng ngươi cũng có thể trở nên càng mạnh. Bơ rển cổ vũ, giác ở sâu trong nội tâm, ta cũng bị rồ đẹp chấn kinh. Mỗi lần nhìn thấy bạo lực tập kích, hắn đều rất hâm mộ. Vì cái gì hắn không có thực lực như vậy? Bang, rồ đẹp thân thể nhất chuyển, bên hông lực lượng điên cuồng bạo phát đi ra, cài đồ sắc mặt đại biến, thân thể nhịn không được bay ra ngoài, lan lội trên mặt đất, phá tan vách tường. Quả nhiên, đây là thuyền trưởng. Bơ rèn thoạt nhìn lại hâm mộ lại cao hứng gia nhập băng hải tặc hắc long cái đồ nội tâm cũng rất khiếp sợ mặc dù rất rõ ràng rồ đét lợi hại nhưng cũng biết làm sao chống lên gặp bọn người nhưng khi hắn chân chính đối mặt thời điểm mới phát hiện rồ đét không tầm thường cánh tay kia lực lượng là to lớn giống một con chim cùng một ngọn núi trên lệnh thật quá lớn hắn không phải rồ đét đối thủ siêu siêu siêu rồ đét đột nhiên rút ra Ma kiếm một sen hạ chẳng chi hung ác lam quang trợn lóe lên cực kỳ kiếm khí bén nhọn chạm tiến vào cài đồ lồng lựu đằng đằng khi ta chỉ nghe được kim loại tiếng nổ liên giống bị cắt chém tại kim loại tấm thép bên trên, kiếm khí sóng tách ra màu vàng hỏa hoa. Rhodes con người rút nhỏ, cái gì đều không phát sinh, cai đồ cũng có vĩnh sinh, chính hắn cũng biết. nhưng trên nguyên tắc, tại khoảng thời gian này bên trong, cai đồ hẳn là còn chưa trưởng thành đến giai đoạn kia, băng không thì cũng sẽ không bị ba càng ba cản chặt. nhưng hiện tại xem ra, cai đồ trưởng thành, sắp thực như thế. bởi vì Rhodes mang tới Áp Bách, cai đồ trở nên càng thêm điên cuồng, triệt để trưởng thành. hiện tại cai đồ mới thật sự là bách thú cai đồ. thể tựa hồ cũng đối Rhodes lời nói cảm thấy ngạc nhiên. Với lại trong lòng của hắn tương đương đắc ý hắn đưa tay vô vô lồng ngực của mình. "Jordes, không chỉ có ngươi là thần tiên, ta cũng có. Ngươi không thể giết ta." Đang lúc nói chuyện, cải đổ khóe mắt kéo ra. Hiện nhiên, không có gì lớn, nhưng là bị Jorde chặt về sau, vẫn có chút đau. Jordes thu hồi ma kiếm xén hạ, vén tay áo lên, bóp lấy tay, lắc lắc cổ. "Phát ra thanh thúy củn cụm tâm thanh. Đã đau giết không chết ngươi, ta liền đánh ngươi một trầu, vậy ngươi liền biết cái gì gọi là đau đớn." Chương 902. Thời đại này gọi Jorde thời đại. Chương 902. Thời đại này gọi Jorde thời đại cái đồ sừng sốt một chút, sắc mặt chợt biến đổi. xem ra rồ đẹp vẫn là thật lợi hại. ngay tại cái đồ làm chuyện ngu ngốc trong nháy mắt, rồ đẹp đột nhiên nảy ra, một phát bắt được cái đồ trên đầu loa. cái đồ, ngươi xong. rồ đẹp xử một điểm kình, đem cái đồ ôm lấy, sau đó trên mặt đất không ngừng đánh. phồn vinh. mặt ngoài không ngừng bị quăng ra một cái độc lớn. cái đồ thản nhìn rất lúng túng, căn bản không có sức hoàn thủ. nơi xa rất nhiều hải tặc thấy cảnh này, toàn bộ biểu lộ đều cứng đờ. cái kia, cái đồ, hắn giống như cũng là nổi danh hải tặc a. một cái hải tặc ngữ khí rất khả nghi. Rất khó tưởng tượng đây chính là trong truyền thuyết hải tặc. Kỳ thật bị Zoro đè ném đi, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Hừ, liền xem như nổi danh hải tặc, vậy thì thế nào? Đừng quên, chúng ta đội trưởng là cái chuyên kỳ. Thời đại này gọi rồ đệt thời đại. Bờ gì ân lạnh lùng hừ một tiếng, trong lời nói mang theo khinh thường. Không sai, cái đồ làm sao có thể là đội trưởng đối thủ. Bọn hắn cũng tin tưởng khuôn mặt. Từ lần trước hải quân bản bộ chiến tranh đến nay, Zoro Des một mực bị cho rằng là mạnh nhất trên thế giới trắng người. Đúng dạng, thời đại này gọi rồ thời đại. Vô số hải tặc sùng bái Zoro nhưng cũng có rất nhiều hải tặc lấy Rhodes làm mục tiêu, hy vọng có thể dẫm lên Rhodes dương danh lập vạn. Rhodes, ta muốn giết ngươi. Cái đồ trở nên càng thêm bạo lực. Dùng tay phải hướng Rhodes đập. Rhodes một cái cánh tay ôm lấy cái đồ một góc, một cái tay khác đung nhiên ngã vào phía trước. Một quen thẳng đến thẻ nhiều tay. Cái đồ cánh tay run một cái, nhưng căn bản không giúp được Rhodes. Rhodes lại kéo một cái, cái đồ trực tiếp bay tiến đến. Tại ở gần trong nay mắt, Rhodes dùng sức hướng phía dưới đá một cái, đá đến cái đồ. Giống cầu đồng dạng, càng không ngừng nhấp nhô đáng thương thể nhiều. Bất kể nói thế nào hắn đã từng là rô hải tập đội thực tập sinh thậm chí so rô des còn mạnh hơn hiện tại ở địa vị bên trên so ra kém rô so des thực lực so rô des kém rất nhiều thậm chí bị rô so des làm cầu để đá đoán chừng cái đồ tâm lý nhất định tràn đầy phẫn nộ xa xa hải tập thoạt nhìn rất buồn rầu nếu như tiếp tục như vậy bị đánh có thể sẽ bị đánh nốc đáng chết rô so des ta muốn giết ngươi dít lên một tiếng trực trùng vẫn tiêu nó trải rộng toàn đảo sau một ngày chiến đấu kết thúc tự nhiên bên thắng là rô so nhiều mặc dù cũng rất lợi hại nhưng là bị rô so đánh cho một trận có thể nói là rất thảm rồi năm lại qua mấy tháng, những ngày này, thế giới mới gió nổi mây phun, vô số hải tặc vì hư vô mở mịt mờ bạo tàng tràn vào thế giới mới. Nhiều như vậy hải tặc, tự nhiên cũng không thiếu dã tâm bừng bừng. Thường cách một đoạn thời gian, ngoại quốc hải tặc liền sẽ tập kích bản địa hải tặc. Rhodes băng hải tặc Hát Long cũng không ngoại lệ. Nhưng là, bằng vào nó thực lực cường đại, bất luận cái gì hải tặc đều không thể liên lụy băng hải tặc Hát Long. Ma Dị, Thánh Địa, một gian phòng học, ngũ tinh cấp người ngồi vây chung một chỗ. Trên mặt mỗi người đều có ưu ám biểu lộ. Nam gần đây, hải tặc thế lực có chỗ tăng cường, cường đại Hải quân tại thế giới mới tình cảnh càng ngày càng gian nan." Đầu Trọc Ngũ Tinh nói, vài người khác sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù không sợ hải quân, nhưng tốt xấu, hải quân cũng là chính phủ thế giới bề ngoài. Ta vẫn có chút lo lắng vì chính phủ thế giới xử lý một chút phiền toái. Đây không phải trọng điểm. Những cái kia, hải tặc, bọn hắn căn bản không thấy chúng ta chính phủ thế giới một chút. Nhất là Rordes, một mực là chúng ta chính phủ thế giới lẫn nhân. Nói đến Rordes, Ngũ Tinh đều là một mặt phẫn nộ. Cái này xem xét hận không thể đem Rordes ăn. Cho dù là lúc đầu Roger cũng không có chán ghét như vậy vong trường 903. chia cắt đại lục mới trường 903. chia cắt đại lục mới không giống jodess hắn luôn luôn khiêu khích hải quân cùng chính phủ thế giới giống như có cái gì báo thủ. hai lần chạy ra đời thành tiến vào thánh địa mạ gì nhìn trộm chống không trăm năm lịch sử nhiều lần hạ cả sạt lục trật tự cái này hoàn toàn là cùng chính phủ thế giới là địch hết lần này tới lần khác hải quân cầm jodess không có cách nào coi như bắt được jodess đoán chừng cũng giết không được jodess cho nên ngũ tinh rất đau đầu nói cho ta biết tại thế giới mới làm sao đối phó hải tặc làm sao đối phó jodess một cái ngũ tinh hỏi đây là một cái vấn đề tương đối nghiêm trọng bọn hắn tao mày cảm thấy bất lực nếu không chúng ta có thể có một cái nhằm vào tứ hoàng kế hoạch người thấy thế nào đột nhiên màu vàng ngũ mang tinh phá vỡ yên tĩnh những người khác đồng thời quay đầu nhìn xem cái kia màu vàng ngũ mang tinh người nói là chúng ta có thể bịa đặt nói thế giới mới hải tặc sẽ chọn ra bốn cái đỉnh cấp hải tặc trở thành thế giới mới bá chủ cũng chính là cái gọi là tứ hoàng ngũ tinh là trí giả ta lập tức minh bạch kế hoạch này phương pháp này không sai chỉ cần truyền bá ra ngoài những hải tặc nhất định sẽ lẫn nhau tranh đấu lấy xương bá thế giới mới không sai đến lúc đó mặc kệ là do debt vẫn là bạch hổ Khẳng định sẽ khuếch tán, thậm chí sẽ buộc phát một trận đại chiến. Chúng ta chính phủ thế giới cũng có thể lợi dụng ngư dân. Tốt à, như vậy, cứ làm như vậy a sử dụng gián điệp, tại thế giới mới phát động một trận đại chiến, tốt nhất làm cho cả thế giới mới đều hỗn loạn lên. Còn muốn nhắc nhở hải quân, tại lúc cần thiết, có thể tạm thời rời đi thế giới mới, để những cái kia hải tặc làm việc cho tốt. Mấy cái năm tuổi tiểu minh tinh bên nào cũng cho làm mình phải, lập tức chế định kế hoạch tác chiến. Một cái không cần chính bọn hắn động thủ kế hoạch. Nếu như hết thảy thuận lợi, có lẽ thế giới mới bên trong hải tặc sẽ tăng ít. Cho dù là trong biển nổi danh cũng sẽ bị đào thải. Quyên rồi để đi, chỉ cần có thể tiêu diệt một chút chính phủ thế giới địch nhân, bọn hắn chính phủ thế giới là một cái to lớn thắng lợi. Như vậy đêm nay liền chấp hành kế hoạch này, cũng chính là từ một đêm này bắt đầu, thế giới mới chảy ra một cái lời đồn. Mấy cái trong truyền thuyết hải tặc muốn chia cắt đại lục mới, thành lập cái gọi là tứ hoàng. Trong lúc nhất thời, vô số hải tặc đều sôi trào. Tại trên một hòn đảo, một cái cường tráng hung mãnh hải tặc hưng phấn mà cười ha ha, ha ha ha chia cắt thế giới mới, tốt bao nhiêu kế hoạch da ta nhất định phải tham dự trong đó. Thuyền trưởng, ta tin tưởng ngươi có thể, ngươi chính là cái gọi là tứ hoàng. Phụ cận hải tặc cung hô, không sai. Hiện tại chúng ta muốn chiếm lĩnh địa bàn, triệu binh mãi mã, trở thành đại lục mới tứ hoàng đế. Không chỉ là cái này băng hải tặc, thế giới mới có rất nhiều băng hải tặc, đều muốn làm tứ hoàng, chia cắt thế giới mới. Tại toàn thế giới đều có một chỗ đứng. Một chút hải tặc cho rằng đây là một cái âm mưu, nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn tại một cái điên cuồng thế giới bên trong, bọn hắn dần dần mất phương hướng. Ta cũng muốn xưng bá thế giới mới, trở thành tứ hoàng. Mà giờ y cờ cờ, dâu trắng nhìn xem trong tay báo chí, đột nhiên cười ha ha, thời mở tiếng cười truyền khắp phụ cận mặt biển. Cố Lập lạp lạp lạp lạp Tứ Hoàng, nghe tới rất không tệ, nhưng không biết đây có phải hay không là chính phủ thế giới âm u. Hắn cũng là một người thông minh. Tự nhiên, ta cảm thấy tin tức này rất kỳ quái. Ba ba, chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta phải cố gắng trở thành thế giới mới tứ đế sao? Trung quanh hải tặc đều rất hưng phấn. Tứ Hoàng, cỡ nào vang dội danh tự. Một cái hải tặc không hy vọng hắn hải tặc danh tự càng vang dội. Nhất là những này hải tặc bọn hắn còn trẻ, tràn ngập huyết dịch cùng sức sống. Ta hy vọng ta có thể thành tựu một phiên sự nghiệp. Ngươi làm sao cũng muốn làm Tứ Hoàng. Chương 904. Âm u Chương 904, Âm U. Dâu trắng cười nói: "Ba ba, vua hải tặc sẽ không nói, người khác sẽ cho rằng chúng ta là Zoro người thừa kế. Nhưng là tứ hoàng, ta cảm thấy cái này tiêu đề rất tốt. Chúng ta băng hải tặc Dâu trắng có thể trở thành tứ hoàng." "Không sai, ba ba. Nhất định không thể thua cho người khác." Mỗi người đều rất kích động, nhiệt huyết sôi trào. Dâu trắng nhìn xem kích động các con, trầm mặc nhiệt huyết lập tức sôi trào. "Rất tốt, đã các ngươi đều muốn, vậy liền để ba ba giúp các ngươi cầm xuống tứ hoàng xương hào a." Dù cho biết cái này rất có thể là chính phủ thế giới Âm U, Dâu trắng vẫn là quyết định đi xuống. Hắn sẽ vì con của hắn trả bất cứ giá nào. A a, toàn bộ địa khu đều tại gieo họ. Tại đại lục mới địa phương khác, cũng có hai mươi rất nhiều hải tặc, chuẩn bị tranh đoạt tứ hoàng vị trí. Vạn quốc gì cũng cười lên ha ha. một chút điên cuồng tiếng cười truyền khắp toàn đảo. Vô số hòn đảo đám người bên trên run lẩy bẩy, sợ bị mom tái phát điên. Đến lúc đó bọn hắn liền xui xẹo. Bạch thú đảo, cái đồ dùng sức uống một ngụm rượu, dùng âm trầm ánh mắt nhìn về phía trước, trong đầu hồi tưởng lại dở đệt thân ảnh. Tứ hoàng, xem ra cũng không kém. Lần này, ta tuyệt sẽ không thua ngươi. Đại bản doanh. Jordes nhìn xem trong tay báo chí, khóe miệng hơi dưng lên, liệt ra một cái đường cong. Chậc chậc chậc, chính phủ thế giới lại bắt đầu chơi tiểu động tác, thật sự là tàn nhẫn. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền biết chắc là chính phủ thế giới. Bởi vì lần này hắn không dùng thủ đoạn nhỏ, người khác khả năng không lớn, chỉ có chính phủ thế giới. Bên cạnh, Zefisoa xoa xoa dù kiếm, quay đầu nhìn Jordes. "Đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta còn có thể làm cái gì? Đã chính phủ thế giới làm, chúng ta chỉ có thể phụ bồi." Jordes nắm chặt xẻn hạ ma kiếm, trong mắt cách ra hàn quang. Mặc dù đây là chính phủ thế giới âm u, Nhưng hắn biết rõ, chính là bởi vì trận đại chiến này, toàn bộ thế giới mới mới bị bốn cái hải tặc chiếm lĩnh. Cũng chính là tương lai tứ hoàng. Bất quá lần này, chiến tranh đoán chừng lại so với trong nguyên tắc càng thêm kịch liệt cùng tăng tốc. Bởi vì hiện tại nhiều một cái hắn, Golden Lion không thiếu hai cái chân, nhưng là lãnh thổ cứ như vậy đại. Sau cùng tứ hoàng khả năng không phải nguyên tắc bên trong những người kia. Phía dưới hải tặc cũng rất hưng phấn. Đội trưởng, cái này tứ hoàng thật tốt, đội trưởng nhất định có thể trở thành tứ hoàng. Không sai, thuyền trưởng hiện tại là thế giới mới mạnh nhất hải tặc. Nếu như ngay cả đội trưởng đều không làm được tứ hoàng, chớ nói chi là người khác có thể nói ra mặt hải tặc đều là tán đồng jodes. jodes cũng đổi lại tiêu dung. các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng nên đón những cái kia. hải tặc trúng kích, sau đó thuận rõ phá sóng đứng tại cái này thế giới mới đỉnh phong. đang lúc nói chuyện, một cỗ mạnh mẽ khí thế bạo phát đi ra. tất cả hải tặc đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, nhưng lại bị jodes khí thế cho ủng hộ. đúng vậy, thuận tiện nói một câu, dẹp diệu, rắc chính là ngươi. hảo hảo bồi dưỡng a, bởi vì rắc, jodes vẫn là rất quan tâm. ngược lại là tương lai khô hạn đi qua tốt đẹp huấn luyện, ngươi có thể tại trong vài năm trở thành một tên hải tặc. ta minh bạch. Rét phiu khẽ gật đầu, hắn cũng rất coi trọng rác, muốn bồi dưỡng hắn. Biển rộng mênh mông bên trên, từng chiếc từng chiếc thuyền hải tặc dần dần tới gần Hắc Long Hải tặc đại bản doanh. Ở đầu thuyền, một người nhìn qua xa xa hòn đảo, khẽ miệng hơi dương lên. Người này là đồng hồ đây là tự nhiên xả xạ, xạ vụ dạ sỉp trái cây năng lực. Chính vào thanh niên thời đại giàu có đài đối thực lực của mình rất có lòng tin, thế là có khiêu chiến hải tặc ý nghĩ. Thuyền trưởng, phía trước là băng hải tặc Hắc Long lãnh địa, chúng ta thật muốn công kích băng hải tặc Hắc Long sao? Chương chín cường sa Trần Bảo. Chương chín cường sa Trần Bảo. đương nhiên ta nhất định phải đánh bại Rhodes, trở thành thế giới mới đại hải tặc. Cỡ lầu lời nói tràn đầy tự tin. Ta trong đầu thậm chí ảo tưởng qua mình đánh bại Rhodes, trở thành tứ hoàng chẳng cạnh. đội trưởng nhất định sẽ trở thành tứ hoàng. thậm chí giàu cổ đại đều đầy. lại càng không cần phải nói những cái kia. phổ thông hải tặc, cỡ lầu kệ đạn càng tự tin người. dần dần, thuyền hải tặc tới gần bến cảng. chúng ta cùng đi xử lý Hắc Long cùng hải tặc. cỡ lầu đi ở phía trước. cung tháng cuồn cắt cỡ lộc cỡ tay phải đột nhiên xuất hiện đại lượng cắt vàng, hội tụ thành Nguyệt Nha hình loa đao. khảm đao nhẹ nhàng sát qua mấy tên hải tặc những này hải tặc còn chưa kịp phản ứng liền bị sa mạc chi kiếm đánh trúng mấy cái hải tặc chuẩn bị phản kháng thân thể đột nhiên dừng một chút trên người bọn hắn lượng nước cấp tốc sói mỏn cả người giống sát ướp đồng dạng ngã trên mặt đất nhanh có hải tặc tập kích phu cận hải tặc kịp phản ứng cầm vũ khí lên cùng một chỗ phóng tới dầu cổ đại. băng băng băng đến từ vàng nóng vô số dây băng đạn lấy mãnh liệt mùi thuốc súng đánh trúng dầu cổ đại. nhưng cái này cũng không có thương tổn dầu cốt đái tương phản nó sẽ xuyên qua dầu cốt đái thân thể cỡu thân thể chỉ là biến thành cắt vàng cái gì đều không phát sinh cũng không có vết thương không Đây là thiên nhiên yêu quả năng lực, nhanh thông chi đám thuyền trưởng bọn họ. Rôdet trải những này hải tặc đều là kiến thức rộng rãi người. Mặc dù không có hạ kỳ sát thái vũ trang, nhưng hắn vẫn là biết thiên nhiên trái ác quỷ năng lực. Đại mạc kim cương kiếm, cường sa chân bạo, cỡ lau một mực tại tiến công. Không ngừng có nguyệt nha hình chặt bay ra ngoài. Mặt đất, công trình kiến trúc hoàn toàn bị cắt ra, ngẫu nhiên một loạt đại báo cắt cuốn lên rất nhiều hải tặc, bay về phía không trung. A a a. Khắp nơi đều là tiếng rít chói tai âm thanh. Goku đại một đường thế như trẻ che, rất sắp đột phá rồi bến cảng phòng tuyến, hướng trong đảo đi đến. Bố lệ thuyền trưởng, không, có một cái hải tặc tiến đến. Hắn là trời sinh trái ác quỷ năng lực. Hải tặc nhóm vội vàng chạy vào một cái sân nhỏ. Trong sân, bố lệ đang tại rèn luyện. Nghe được hải tặc lời nói, lông mày của hắn hơi nhũ lên. Gấp cái gì? Chỉ là cái hải tặc. Ta hiện tại liền đi đối phó hắn. Hải tặc nhóm đều dọa sợ. Bố lệ tình thế mạnh mẽ như vậy, bọn hắn không dám phản bác. Bố lệ thu thập một chút, sau đó nhìn thoáng qua phụ cận hải tặc. Mau dẫn ta đi. Đúng vậy. Hải tặc vội vã đi ở phía trước. Nhưng sau mười phút, bố lệ cùng dầu cột đã trên đường gặp nhau. Cỡ lâu nhìn xem bố lệ nhíu mày. Thuyền trưởng, hắn tựa như là Bú Lệ, băng hải tặc Hắc Long tối cao cán bộ thứ nhất. Một tên hải tặc vội vàng giải thích nói, Cớ lầu đương nhiên cũng nhận biết Bú Lệ, cũng có thể cảm nhận được Bú Lệ khí thế cường đại. Bú Lệ thuyền trưởng, hắn lạc dầu cổ đại, trời sinh sẽ trộn hóa quả. Treo giải thưởng chỉ có 6 triệu bạc gì? Còn có, một cái hải tặc giải thích nói. Trước mắt, dầu cổ đại còn không có thu hoạch được cao như vậy bản thưởng. Nhưng dù vậy, dầu cổ đại vẫn là rất cường đại. Bú Lệ không có trả lời, con mắt chằm chằm vào dầu cổ đại, khí thế yếu ớt, phóng thích chậm chạp. Trên bầu trời gió thổi nhẹ. Cớ Lão cũng nhìn xem Bú Lệ. Từng sợi cắt vàng bay ra, theo gió phiêu lãng. Hai người gần nhất quan hệ khẩn trương lên. Phía sau hải tặc cũng lẫn nhau trợn mắt nhìn, nhao nhao xuất ra vũ khí, chiến tranh tùy thời bộc phát. Hải tặc nhóm, có can đảm khiêu chiến Hắc Long hải tặc, là các ngươi cả đời lớn nhất bất hạnh. Chương 906: Cấp thấp sai lầm. Chương 906: Cấp thấp sai lầm. Bú lệ gầm thét một tiếng, nhảy ra ngoài. Mỗi một bước cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại dấu chân. Hôm nay, ta nhất định phải tiêu diệt các ngươi Hắc Long hải tặc. Cỡ Lão cũng bộc phát ra hét lớn một tiếng. Cùng tháng cuồn cắt cỡ Lão dẫn đầu tay phải vung lên, Nguyệt Nha hình loan đao vòng lấy giậu cổ đài cánh tay, hướng bù lệ chém tới. Một khi bị cắt ra, liền sẽ bị cắt vàng hấp thu, trong nháy mắt biến thành sắc ướp. Nhưng là bù lệ không phải loại kia, tùy tiện người. Phanh! Một tiếng vang thật lớn vang lên. Chỉ thấy bù lệ tay phải vung lên, đánh trúng Nguyệt Nha sa mạc loan đao. Sa nhận trực tiếp bạo tạc, hóa thành đại lượng cắt vàng, rơi lạ tả trên đất, tung bay ở giữa không trung. Tốt bao nhiêu người a cợ lực cùng bù lệ đồng thời cảm khái, nội tâm mười phần rung động. Mặc dù bọn hắn biết đối thủ rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy. Trong lúc nhất thời, ai cũng không dám chủ quan. Song Vương giao phong trong chốc lát, sau đó lập tức rút lui, kéo ra khoảng cách của Song Vương. "Đội trưởng, người không sao chứ?" Hải tặc nhóm tụ tập tại dầu cổ đại trung quanh, trầm trầm vào bù lệ. Cơ không nói gì, cơ cơ quả đấm. Không nghĩ tới, một cái băng hải tặc Hắc Long đội trưởng có thực lực như vậy. Nhưng là, hôm nay thắng nhất định là ta. Ta nhất định sẽ thay thế băng hải tặc Hắc Long, trở thành mạnh nhất trên thế giới hải tặc. Nói xong, dầu cổ đại bước nhanh liền xông ra ngoài, tựa như tia chớp, hắn cấp tốc xuất hiện tại bồ lệ bên người, đưa tay phải ra, cường sai chân đạp chỉ thấy một cái nhỏ bé đột ịt tơ lọ si ẩn xuất hiện tại dầu cổ đại trong tay, sau đó không ngừng mở rộng. Nhưng là có như vậy trong đáy mắt, nguyên bản nhỏ bé đột ịt tơ lọ si ẩn trở nên cùng người đồng dạng cao, hơn nữa còn tại không ngừng mở rộng. Lại qua thật lâu, Bao cát có mấy chục mét cao, mang theo khí lưu cường đại, đi tại trên đường cái. Phu cận rất nhiều kiến trúc bị cuốn đi đại lượng bụi mù, đá vụn, tràn ngập bao cát. Rất nhiều hải tặc đều do sợ. Nhất là trận này bao cát, nó quá lớn, cũng rất lợi hại. Trên mặt đất phiến đá đã bị nhấc lên. Nếu như cái này một không nhỏ mẹ cả vang đến bọn hắn, bọn hắn khả năng không thể thừa nhận to lớn bao cát vũ lệ nhũ mẩy cỡ đầu rất mạnh xa xa vụ ra sỉu cũng là hắn mặc dù tự tin lại không dám kinh thường. nhất là sơ ý một chút liền sẽ bị thương nặng làm một cái thân kinh bách chiến hải tặc ngươi tuyệt đối không thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy bờ sổ sổ củ vũ lệ dùng sức nắm chặt tay phải hắc ám mùi bao vây cánh tay phải của hắn sáng tỏ ánh nắng phản xạ ra hắc ám rực rỡ nồng đậm bờ sổ sổ màu hạ kỳ cỡ ánh mắt có chút ngưng kết làm cho cái này thời đại siêu thần tình giờ y cờ cờ vẫn là hiểu rất rõ bờ sổ tự nhiên ta cũng biết Hạ kỷ là trái ác quỷ khắc tinh, cho nên hắn sẽ không đánh giá thấp vũ lệ. Phanh, vũ lệ đột nhiên trên mặt đất giậm chân, cả người giống đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài. Trên mặt đất còn có một cái hố sâu to lớn. Tiểu tử, đừng coi thường chúng ta hắc long hải tặc. Vũ lệ dùng tay phải đánh một quyền, Phản phất toàn bộ không gian đều sụp đổ, phát sinh to lớn bạo tàn. Gao thép bao cắt đột nhiên nổ tung đại lượng cắt vàng tàn mát, mang theo vô hình khí kình, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Một chút hải tặc lập tức bị cắt vàng bao phủ, còn lại hải tặc bị khí độc tuổi đi. Không được, mọi người chạy mau. Hải tặc nhón đều kiềm phản ứng. Tranh thủ thời gian chạy, ta sợ không cẩn thận sẽ thụ ảnh hưởng. Bú Lệ sau khi hạ xuống tăng thêm tốc độ, hai ba bước xuất hiện tại dầu cổ đại bên người, lần nữa vung ra một quyền. Đại Mạc Kim cương kiếm. Chương 907. Tương lai sẽ kỳ bổ cải chi vương. Chương 907. Tương lai sẽ kỳ bổ cải chi vương. Cớ Lão mở ra hai tay đại lượng cắt vàng tụ tập trong tay, hình thành bảo đao. Thanh kiếm này phi thường sắc bén. Vô luận ngươi đi tới chỗ nào, địa cầu đều sẽ bị mở ra. Bú Lệ nắm chặt tay phải, giơ dao khắp nơi, càng không ngừng huy quyền bánh kích dấu cổ đại. Bang bang. Song phương chiến đấu phi thường kịch liệt. Tất vàng không ngừng bay qua bầu trời, lỗ nhiên còn sẽ có to lớn bao cát. Mặc dù trận dược kẻ đạn sàn sạt quả rất mạnh, nhưng ngũ lệ cũng rất mạnh, hoàn toàn không có lâm vào hạ phong. Nơi xa, hải tặc nhóm tất cả đều sợ ngây người. Thật là lợi hại, đây chính là băng hải tặc Hắc Long cán bộ thực lực. Nó quá cường đại, không cách nào đối kháng bồ lệ đội trưởng. Song phương hải tặc đều rất ngạc nhiên. Phồn vinh. trên bầu trời không ngừng truyền đến từng tiếng oanh minh. Toàn bộ đảo mặt đất đều tại chấn động. Lấy dấu cô lại cùng bồ lệ làm trung tâm, không ngừng sẽ sinh ra một cỗ mạnh mẽ khí lưu. Tại một bên khác, ngay tại đảo chính giữa, tại to lớn trong thành bảo Rodes đang tại nhẩm nháp mỹ vị thức ăn, lúc này một cái hải tặc vội vàng tiến đến. "Thuyền trưởng, một tên hải tặc xâm nhập cũng đột phá bến cảng Phong Tuyến." À, thật sao? Có thể đột phá bến cảng Phong Tuyến, hẳn là một cái tốt hải tặc." Rodes vẫn như cũ rất bình tĩnh. Mặc dù đột phá đạo thứ nhất Phong Tuyến, nhưng hắn cũng không thèm để ý ngược lại đại bộ phận cao đoàn tác chiến lực lượng đều tụ tập tại trên cái đảo này. Mặc kệ ai đến, hắn đều có lực đánh một trận. "Đội trưởng, là trời sinh hoa quặc vương động năng lực giả, tên của hắn tựa như Lạc Già Cổ Đại." Rodes đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe hàn quang. "Già Cổ Đại, là hắn sao?" Bởi vì đương nhiên, Jodes đối cái này tương lai vương giả sẽ kỳ vũ cả không thể quen thuộc hơn nữa. bất quá dựa theo nội dung cốt truyện, hẳn là mấy năm sau, đi khiêu chiến dâu trắng cuối cùng thảm bại. không nghĩ tới sớm khiêu chiến hắn, hiện tại ngay cả vương giả phía dưới thất đại môn phái đều không có tạo dựng lên. Jodes cũng không có quá để ý dù sao hắn sau khi đến, nội dung cốt truyện có biến hóa rất lớn, có chút khác biệt cũng là bình thường. đi, đi xem một chút. Jodes đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. thuận tiện hỏi một cái, cùng hắn đánh nhau người kia là ai? vú lệ thượng ý vú lệ Jodes càng cảm thấy hứng thú. Bố lệ cùng dầu cổ đại tại trong nguyên tắc đánh nhau qua, chỉ là bởi vì hắn, lần này, Song Vương không có phát sinh xung đột cùng tranh đấu, chỉ là không biết ai mạnh hơn. Nhưng mà, sau một lát, Rhodes đi tới Song Phương giao chiến sân bãi, "Đội trưởng, đội trưởng." Rất nhiều hải tặc nhìn thấy Rhodes lúc, lập tức hướng hắn chào hỏi. Rhodes chỉ là nhẹ gật đầu, liền đi vào chiến trường biên giới, ánh mắt rơi vào dầu cổ đại trên thân. Quả nhiên, đây chính là dầu cổ đại. Chỉ là hiện tại dầu cổ đại thoạt nhìn rất trẻ trung, có chút không thành thục đương nhiên, bố lệ càng tuổi trẻ. "Đội trưởng, bố lệ đang cùng dầu cổ đại tự chiến." phát hiện Rodes về sau, lần đầu tiên lui ra khỏi chiến trường. Cấp hô không có thừa thắng xông lên, chỉ là đem lực chú ý đặt ở Rodes trên thân. Rodes, băng hải tặc Hắc Long đội trưởng. Tự nhiên, hắn cũng biết, ta cũng biết Rodes thực lực, nhất là cùng Bú Lệ giao thủ về sau, hắn càng có thể xác định, đội trưởng Rodes tuyệt đối càng mạnh, không phải làm sao áp chế Bú Lệ dạ tâm. "Bú Lệ, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, ta tự mình tới đối phó gia hỏa này." Rodes bóp bóp nắm tay, đối với cô ta cảm thấy rất hứng thú. Cũng là tương lai sắc kỳ Bú cải chi vương, hắn cái đội trưởng này vẫn phải tự mình động thủ. "Vậy liền giao cho ngươi." Bú Lệ lui một bước, đem chiến trường tặng cho Joles. Trong mắt mang theo một chút thương hại bói. Chương 908. Đệ Z là ở bạ đạ. Chương 908. Đệ Z là ở bạ đạ để rồ tự mình làm. Râu cổ đại xong đời. Râu cổ đệ tử hồ cũng chú ý tới Bú Lệ biểu lộ, khó mà ngăn chặn phẫn nộ của mình. Động thủ đi, không phải liền không có cơ hội. Joles nhẹ nhàng phất phất tay, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Mẹ, chớ xem thường ta. Cố Lão dưới cơn nóng giận, ba bước cũng làm một bước chạy hướng Joles. Rút ra tay phải của ngươi, vô tận cắt vàng tụ tập tại trên cánh tay của ngươi. Luân hồi cơ tốt tới gần rồi Rhodes về sau dùng tay phải vỗ vỗ mặt đất đại lượng lượng nước trong nháy mắt bị hấp thu nguyên bản kiên cố mặt đất dần dần phong hóa trong nháy mắt hình thành cắt vàng Phu cận kiến trúc cũng nhận ảnh hưởng cũng thay đổi trở thành báo cắt địa cầu mặt ngoài xuất hiện một loạt vết nước tựa như khô cạn địa cầu đã mất đi sinh mệnh biến thành tử vong trong chốc lát Rhodes trung quanh hoàn toàn biến thành một mảnh sa mạc Rhodes cũng là cắt vàng bá phủ. khắp nơi tán lạc đại lượng cắt vàng tùy thời đều có thôn vệ Rhodes khả năng khắc sâu ở tượng vũ lệ hoàng sợ nói liền ngay cả hắn cũng vô pháp nhẹ nhàng ứng đối phạm vi lớn như thế công kích Về phần cái khác hải tặc, bọn hắn thì càng kinh ngạc. "Mánh lừa cắn." Rhodes phủi tay. "Đúng, rất lợi hại." Nói xong, Rhodes đột nhiên liền xông ra ngoài, cả người tựa như một cái bóng đen, trong nháy mắt xuyên qua cắt vàng. Cớ Lão cũng không có phản ứng kịp, con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại. "Không tốt." Cũng may Dậu Cổ đã trí thức tướng mạo khi có công kích gợi cảm giác quan lực cũng tương đương cường. Trong nháy mắt, ta cảm ứng được Rhodes. "Thân!" Một cổ tay chặt chặt xuống, cắt vàng tụ tập bên phải tay, hình thành mượn nha hình sa nhận. Không khí rung dậy, có thể thấy được cắt lưỡi dao lớn bao nhiêu. Zhou Des Khỏe miệng hơi dơ lên, tay phải mở ra, đại lượng ma pháp tụ tập tại trong lòng bàn tay hắn. Vút rồng, một cái to lớn long trảo xả kích, tối châu phi chào trực tiếp đem xa nhận đập, sau đó là tại dầu cổ đại đập. Dầu cổ đâm trong nháy mắt bay ra ngoài, giống đạn pháo đồng dạng, xuyên qua rách nát phòng ốc. lại tại trên mặt đất kéo mấy trăm mét, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Đội trưởng, hắn anh vút lần đầu tiên đuổi theo, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nếu như rầu cổ đại bị đánh bại, như vậy bọn hắn liền xong rồi. Cớ lâu mặc dù bị lập tới, nhưng vẫn là có phản kháng lực lượng. Hắn không để ý tới thủ hạ của mình lập tức nhảy dựng lên đứng đấy bất động. Sau đó dùng ánh mắt lợi hại chầm chầm vào Jodes. Cường tráng đây là giàu cô đài đối Jodes ấn tượng đầu tiên. Ngắn ngủi rằng có sau hắn chưa kịp phản ứng. Nếu như Jodes vào thời khắc ấy giết, hắn không nhất định có thể phản kháng. Đúng vậy, cái gì đều không phát sinh. Jodes lại tán thưởng một lần. Nhưng loại này tán mỹ, rơi vào dầu cổ để trong lỗ thay, thật sự là quá trâm trọng. Đáng giận, đệ giết là ở bà đà. Cậu cắn chặt răng, đưa tay phải ra. Toàn bộ thủ đoạn biến thành một thanh xa nhận, vạch phá đại địa, thẳng đến Jodes mà đi. Bất quá một lát, nó liền xuất hiện ở Jodes trước mặt. Bén nhọn hàn mang đâm xuyên qua rổ Đets lần ra. Rodes chỉ là mở ra tay trái, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Thanh này sắc bén xa nhận đột nhiên gay mất. Cớ ư phất phất tay, đại lượng cắt vàng bay ra, tạo thành to lớn bao cát, đem rổ Đets bao bao ở trong đó. Không được, đội trưởng bị bao vây. Một cái hải tặc tại kêu to. Hừ, thanh âm gì? Rất khó đánh thắng được đội trưởng. Bú Lễ lạnh lùng hừ một tiếng, hải tặc nhóm không dám nói tiếp nữa. Bởi vì Rodes đối Bú Lễ rất có lòng tin. Ta căn bản cũng không tin điểm ấy tiểu thủ đoạn có thể đánh bại Rodes. Chương 909. Mở quyết, không người có thể địch. Chương 909, Mở reset, không người có thể địch. Quả nhiên, Rodes chỉ là đập mạnh một cú, toàn bộ thân thể bay vụt ra ngoài, xuyên qua cắt vàng. Trong mấy mắt, dầu cổ lại xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Nhanh như vậy, cơ cơ còn không có phản ứng kịp. Rodes châu phi trảo, lại đập một lần, trực tiếp tại dưới mặt đất quay trục dầu cổ đại. Phen. Rodes nặng nghề mà giẫm tại dầu cổ đại trên lưng. Làm sao, cái này liền là của ngươi thực lực? Quá yếu. Ngươi có tư cách gì khiêu chiến ta? Hoàn toàn chính xác, hiện tại dầu cổ đại rất yếu. Mặc dù chúng ta có thể đánh bại bồ lệ nhưng là so dỗ đẹp kém nhiều lắm ngay cả gặp đều không phải là đối thủ của hắn cũng chi chỉ là một cái nho nhỏ giàu cổ đại giàu cổ đái hai tay nắm chặt trên mặt đất đống nhiên một phát bắt được chỉ hai mươi giắc bên trên dính đầy dơ bẩn trong mắt tràn đầy phẫn nộ đáng chết làm sao sẽ mạnh như vậy cỡ lực trong mắt tràn đầy tuyệt vọng vì cái gì đồng dạng là một người trên lệ sẽ lớn như vậy joe des cũng rất tò mò cỡ nào do diện có thể đánh bú lệ lại dễ dàng như vậy liền bị treo cổ bũ lệ còn có thể đương ngạnh chống cự một hai cái nhưng là suy nghĩ lại một chút Khả năng Dầu Cổ đại lược bại bởi Bú Lệ, Bú Lệ lược bại bởi Rodes. Cho nên Dầu Cổ đe so ra kém Rodes. Hỗn đàn, mau vùng chúng ta ra đội trưởng. Cách đó không xa, hải tặc nhóm nhìn xem bị đánh ngã Dầu Cổ đại, cùng một chỗ vọt tới. Từng cái hung thần ác sát, cầm trong tay vũ khí, ta thoạt nhìn như là muốn ăn Rodes. Đúng vậy à, rất có vũ khí. Rodes chỉ là khen một câu, cũng không có địch thủ. Bú Lệ đột nhiên vọt ra, nào về phía hải tặc. Thửa như lão hổ tiến vào bầy cừu đồng dạng. Mở giết, không người có thể địch. Cờ hai mắt ngấn đầy nước mắt, hai tay kề sát mặt đất, móng tay trắng bệch. Đáng chết, ngươi cái này hỗn đàn, vung tay. Rodes một phát bắt được râu cổ lại đầu, dùng sức giơ lên, sau đó lại đánh tới hướng mặt đất. Cơ hội trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Rodes nhẹ nhàng nâng lên chân, sau đó dùng lực đá một cước. Râu cổ đáy trong nháy mắt bị đá bay, trên mặt đất lăn lộn, lưu lại một đầu thật dài vết tích. Nó kéo thời gian rất lâu, thẳng đến nó sắp đến mặt biển, nó chỉ là bỏ qua đình chỉ. Thôi ta, Bú Lệ, để những người kia đi thôi." Bú Lệ đang chuẩn bị giải quyết một cái hải tặc, khi hắn nghe rồ lời nói về sau, tay của hắn đột nhiên ngừng lại. Sau đó chậm rãi lui ra, bởi vì Vũ lệ vẫn là sẽ nghiêm ngặt chấp hành rồ đẻ mệnh lệnh. May mắn còn sống sót hải tặc quay người hướng rượu cổ để phương hướng chạy tới. Cớ lão cũng chậm dãi đứng dậy, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn về phía rồ đẻ tránh mắt, tràn đầy phẫn nộ. Tại khóe mắt ta chỗ sâu, ta vẫn cảm thấy sợ sệt. Hắn đẩy cối lòng lòng tin đến đây khiêu chiến, bị rồ đẻ nhẹ nhàng đánh bại. Thậm chí không có sức hoàn thủ đây là đại hải tặc lực lượng sao? Rượu cổ đã ở bên trong hồ. Rượu cổ đại, rời đi nơi này, thử kiên cường. Lần sau, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Rồ đẻ lớn tiếng nói, sau đó quay người rời đi cỡ lão nhìn xem rồ đẹp bóng lưng rời đi, nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy khát đụng. hắn là một cái tự cho là rất nổi danh hải tặc, cuối cùng tại rồ đẹp thương hại dưới sống tiếp được. đáng chết! cỡ lão quỳ một chân trên đất, gầm thét, một quyền đánh vào trên mặt đất, phát tiết lửa giận. hắn người đứng tại hai bên, không có quái gì đồng hồ. qua thật lâu, râu cột chậm rãi đứng lên, trở lại mình trên thuyền hải tặc, rời đi vùng biển này. thuyền trưởng, ngươi là thế nào nghĩ đến để bọn hắn rời đi? vũ lễ có chút hiếu kỳ, không chỉ có vũ lễ, những người khác cũng rất tò mò. chương chín bóng tối tập hợp. chương chín bóng tối tập hợp. Ha, không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy sinh hoạt quá nhàm chán. Ngươi đến cho mình lưu cái đối thủ, về sau liền sẽ không như thế nhàm chán. Zodet chỉ là tìm cái cớ. Hắn sở dĩ thả giặc dâu cô đại, là muốn nhìn xem nội dung cốt truyện có thể hay không giống như trước đây. Chỉ lần này mà thôi. Bố Lệ yên lặng rời đi, không hỏi càng nhiều vấn đề. Cùng ngày đồng thời, một cái khác hỗn loạn, băng hải tặc dâu trắng địa bàn cũng bị hải tặc tập tập kích. Cái này hải tặc cũng là nổi danh hải tặc. Lệ cô ngọ gì ạ? Bởi vì cái đồ hiện tại danh khí không phải rất lớn, danh khí hoàn toàn bị dồ đè sắp chế cho nên việc cỗ ngõ gì ạ không có khiêu chiến cài đổ mà là khiêu chiến dâu trắng. đi qua lần này viếng thăm, thành công chiếm lĩnh một cái dâu trắng hòn đảo. ở trên đảo, khắp nơi đều là tiếng ca cùng tiếng cười. đội trưởng, chúng ta thắng. đây là ta bước đầu tiên. đúng vậy, rất nhanh ngươi liền có thể trở thành tứ hoàng, thậm chí là hải tặc. ngõ gì ạ cũng rất đắc ý, lớn tiếng cười nói, ngươi đi theo ta liền tuyệt sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. đáng thương hải tặc, vừa mới chiếm lĩnh một cái đảo, cho là mình đánh bại dâu trắng. thật tình không biết, bọn hắn đánh bại đơn giản là dâu trắng thủ hạ một chi đáng thương đội ngũ. chân chính chủ lực, bao quát những cái kia đội ngũ đám đội trưởng đều tại mồ bệt cờ giờ y cờ cờ bên trên giữ lại dâu trắng một phương diện khác dâu trắng tự nhiên thu vào trên cái đảo này tin tức lần đầu tiên chạy tới ban đêm dâu trắng tới cột cột một nhóm hơn 10 người đạp vào đảo nhỏ hướng trong đảo đi đến sau đó không lâu tại đảo Trung ương gặp mọt gì ạ cố lạp lạp rồi tiểu ác ma là ngươi đánh bại các con của ta sao dâu trắng cười thoạt nhìn không có sinh khí hì hì hì hì dâu trắng con trai ngươi thực lực thật kém ta nhìn ngươi vẫn là về hưu dưỡng lão a mảnh biển này là thiên hạ của người trẻ tuổi mọt gì ạ lời nói tràn đầy bất kính cũng tràn đầy chờ mong, chỉ cần ngươi đánh bại dâu trắng, hắn liền sẽ trở thành truyền kỳ. mắt cô bọn người phi thường sinh khí. mẹ, ngươi cho rằng ngươi là ai, muốn khiêu chiến lao cha? lao cha có thể tại vài phút bên trong đánh bại ngươi. dâu trắng chỗ đó không biết mỏ gì ạ ý nghĩ, cũng không có sinh khí, mà là rơi lên yêu đào. đã muốn làm, liền cho các ngươi người trẻ tuổi một cái cơ hội. bóng ma góc độ, thương. mỏ gì ạ dành trước, cái bóng hội tụ thành một cây to lớn trường thương, dùng sức hướng dâu trắng ném đi. siêu. trong không khí có một loại kinh hỉ thanh âm, dâu trắng nhẹ nhàng rơi lên đại đao. Sau đó dùng lực chém tới, thậm chí không dùng lực lượng đi giao động hoa quả, Hắc Mâu bị dâu trắng chém. Mộ Di ạ con ngươi thu nhỏ, sắc mặt chợt biến đổi, Khắc sâu ấn tượng. Mặc dù cảm nhận được dâu trắng thực lực, nhưng Mộ Di ạ rất tự tin, không cho là mình thất bại. Lần nữa nhào về phía dâu trắng, song phương quyết chiến. Bất quá nói tóm lại, dâu trắng cũng không có làm đến tốt nhất. Tương phản, Mộ Di ạ đã tận lực. Lao cha, mau tới. Nhưng mà, đại chiến sau 10 phút đồng hồ, dâu trắng đã lấy được ưu thế. Mộ Di ạ chỉ có thể ứng phó. Không có khả năng. Dâu trắng vì cái gì lợi hại như vậy? Hắn rõ ràng ràng, nhìn trước mắt thân ảnh cao lớn, Mọ Di ạ con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy không thể tin. Tại Mọ Di ạ tâm lý, Mọ Di ạ đang điên cuồng thét lên. Con tưởng rằng Mọ Di ạ có thể đánh bại dâu trắng, cuối cùng lấy được thắng lợi, không nghĩ tới hắn bị triệt để áp chế. Tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ bị đánh bại. Mọ Di ạ cắn chặt răng, lớn tiếng kêu lên, bóng tối tập hợp niệm, vô số thân ảnh hội tụ tại Mọ Di ạ. Chương 911 Vương giả chi linh. Chương 911 Vương giả chi linh. Vốn là có chút cao Mọ Di ạ trở nên lớn hơn, lực lượng trong cơ thể điền cuồng dâng lên mà ra trong đại nao ý thức dần dần yếu bớt, mọi gì ạ đầy trong đầu đều là phá hư tính ý nghĩ. dâu trắng lại đến, mang theo đạn mạc ý thức, mọi gì ạ chạy đến dâu trắng bên người, giơ lên to lớn tay phải, một bàn tay quả sùng dưới. dâu trắng cũng cảm thấy hứng thú. Ác ma chi quả nổ tung sao, đáng tiếc ta có dâu trắng. vang, càng lớn tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ hòn đảo đều tại kịch liệt lay động, nước biển đang gầm thét, giống như biển động mùa tới. trận chiến đấu này kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ, cuối cùng mọi gì ạ thất bại mà tựa như trong nguyên tắc đồng dạng, Mọ Di ạ may mắn tránh thoát dâu trắng, một mình rời đi chiến trường. đến tận đây, ghe cố Mọ Di ạ chính thức bị thua. vài ngày sau, thế giới truyền đến tin tức, kiếm khách hạ kẻ emi hạt khiêu chiến gôn đần lì ống, cuối cùng thất bại. so sánh hạ kẻ cùng sự lơ lẫy ạ, những người khác liền không có may mắn như thế. không chỉ có khiêu chiến thất bại, còn mất mạng. thời gian chậm rãi qua đi, thế giới mới thế cục dần dần bình tĩnh trở lại. mặc dù có rất nhiều người muốn làm tứ hoàng, nhưng đều không đủ cường đại, phần lớn cuối cùng đều là thất bại. giấu cùng trắng địa vị càng ngày càng vững chắc, ai cũng dung chuyện không được. với lại bởi vì hải tặc khiêu chiến nhiều, những này hải tặc hoặc là chạy trốn, hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là bị chế phục, cái này cũng đưa đến Hắc Long Hải Tặc cùng Dâu Trắng Hải Tặc thực lực lần nữa tăng lên, có thể nói chính phủ thế giới âm mưu đã dần dần phá sản, ngũ tinh mặc dù sinh khí, nhưng cũng không thể tránh được, bọn hắn không thể luôn luôn tự mình kết thúc. Đinh Đông, xin hỏi chủ ký sinh có thể hay không mới mở cao cấp đánh dấu nhiệm vụ. Một ngày này, Rhodes vừa giải quyết một cái hải tặc, bên hai liền truyền đến hệ thống máy móc thanh âm, cao cấp ký nhập nhiệm vụ. Rhodes con mắt đột nhiên phát sáng lên, tựa như thấy được một cái đỉnh cấp mỹ nữ. Hắn đã thật lâu không có gặp được nhiệm vụ, chớ nói chi là cao cấp đánh dấu nhiệm vụ. Hai lần trước đều là trung cấp đánh dấu nhiệm vụ, thù lao cũng không phải đặc biệt tốt đối cao cấp đánh dấu nhiệm vụ bản thưởng. nhất định rất không tệ. "Nhanh, nói cho ta biết, nhiệm vụ gì?" "Đinh Đông, xin chủ nhân thành công thu phục đại hải tộc Golden Lion, thời hạn một tháng." Rodes nhíu mày. "Cái này nhiệm vụ sát thực phi thường gian khổ. Trấn An Golden Lion không có đơn giản như vậy. Lần trước hắn có một loại bạt tiêm vương giả khí phách, kém một chút như vậy. Lần này liền xem như trực tiếp mời chào, đoán chừng phần thắng cũng không lớn. Dù sao Golden Lion quá phế lối, Cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp để Golden Lion đối với hắn phi thường cảm động, sau đó lợi dụng Quốc Vương khí phách. Căn loại, Quốc Vương linh hồn. Rhodes mặt hơi có chút đen. Trước đó thả đi dậu cổ để thời điểm vì cái gì không cần Vương giả chi linh. Dùng lời nói, nói không chừng có thể chiêu thành công. Rhodes buồn bực trong chốc lát, lại chuyên tâm nhìn Golden Lion. Như thế nào cầm xuống Golden Lion? Vũ lực chinh phục đương nhiên là không thể nào. Dù cho ngươi có cái này khí phách, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không thành công. Rhodes biết mình nhất định phải nghĩ ra một cái phương pháp đặc thù. Rhodes cúi đầu xuống, nghĩ một hồi. Qua một hồi lâu, Rhodes ngầm đầu lên, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn có một cái cực kỳ tốt chú ý tại một cái đảo bay bên trên. Một cái hải tặc vọt vào. Đội trưởng, có tin tức tốt. Chúng ta nhân dân phát hiện lịch sử. Lịch sử. Gondon Lyon ngẩng đầu, dùng ánh mắt lợi hại quét mắt hải tặc. Ngươi xác định là lịch sử. Không sai, liền là lịch sử. Một khối to lớn thiên đá, trên đó viết chúng ta xem không hiểu chữ. Gondon Lyon đứng lên, trong mắt lóe hàng quang. Quá tốt rồi, không nghĩ tới nó còn có lịch sử. Ta rốt cuộc tìm được.